tại viên vào viên vào kim kim đan nuốt vào bụng. Chương đan nuốt vào bụng. Một t pháo doanh viên đ ổ i đàn đằng sau trung quân một đường hướng mai sơn minh lăng phương hướng tiến sát bất quá nhưng không có t i ế n đánh hộ lăng quân đại doanh mà là tại khoảng cách mai sơ nước chừng khoảng mười dặm địa phương xây dựng cơ sở tạm thời đại doanh xoay trướng người khoác á o giáp khúc trường an đại mã kim đao ngồi tại trong trướng chủ vị tại hắn một bên thì đứng đấy một cái ngay tại nhắm mắt dưỡng thần ngữ cao tuổi đạo nhân chính là đạo môn chữ trần bối đại chân nhân tiền nhiệm chấn ma điện điện chủ minh trần so với lấy kiếm nhập đạo mà chiến lược kinh người bùi băng minh trần cảnh giới cùng chiến lực cũng không tính là hàng đầu hắn sở dĩ có thể tại vô trần cùng thanh trần hai người đằng sau chủ sự chấn ma điện là bởi vì hắn tại mưu lược một đạo rất có thành tích chỉ là hạ lao sơn một trận chiến chấn ma điện đại bại thua thiệt gần như toàn quân bị diện đạo môn không thể không túi đầu cùng thanh trần giảng hòa riêng có đạo môn khanh tướng danh xưng minh trần bởi vì chuyện này mà khí tết i tuổi ra khó giữ được mặc dù chưa nói tới có tiếng xấu nhưng cũng từ nguyên bản một mảnh khen ngợi thanh âm biến thành chê khen nửa nọ nửa kia chỉ có thể tự nhận lỗi từ đi chấn ma điện điện chủ vị trí từ đây ở lui khúc trường an ngồi không n ú c ních trước người trên bàn trà trong chén trà dâng lên nồng đậ nếu là xuyên thấu qua tầng này sương ngủ liền sẽ phát hiện khúc trường an thần sắc đốc trệ như là gánh xiếc nghệ nhân trong tay con rối giật dây minh trần một mực trầm mặc không nói dựa theo hắn cùng tiêu c ẩ n ở giữa mưu đồ lần này viên đổi đàn chì biến trừ bỏ trên mặt nổi rất nhiều điệu tiên tu sĩ bên ngoài còn có năm vị làm hậu thủ điệu tiên tu sĩ theo thứ tự là quỷ vương cung thượng quan phong hai người cùng đạo môn thận hình tư phó trưởng ty đám ba người năm người này đem gánh vác lên kết thúc cùng thu thập tàn cuộc nhiệm vụ v ậ phần hắn sau đó phải làm sự tình chính là chỉ huy khúc trường an dưới trướng trung quân quay đầu thẳng đến đế đô phối hợp đế đô trong thành đoàn mục duệ thịnh nhất cử cầm xuống đế đô thành khống chế trong thành các đại nha môn và văn võ bách quan đến lúc đó chính là đại sự có thể thành đại nghiệp đều có thể bất quá khi cổ sáng kia từ minh lăng phương hướng phóng lên tận trời thời điểm trong đại t h ư ớ n g minh trần mợ cho mắt thất thanh nói tại sao có thể như vậy có trưởng giáo chân nhân lá thu tương trợ thanh trần làm sao lại phi thăng thất bại vốn dĩ là bị thiên đạo chỗ chán ghét mà vứt bỏ tiêu dục sao có thể lấy bất hủ kim thân chứng đạo đế đô trong thành bây giờ lại sẽ là như thế nào tình hình minh trần không có tiếp tục suy nghĩ sâu xa xuống dưới phía sau lưng của hắn có chút rét run trong lòng minh bạch lần này mưu đồ tám thành là đầy bàn đều vừa như vậy hắn viên này tự mình vào cuộc quân cờ hơn phân nửa cũng là người đang ở hiểm cảnh nơi đây không nên ở lâu chuyện không thể làm lúc khi đi minh trần chính là người quyết đoán không quan tâm khúc trường an cùng trung quân liền muốn bước ra mà đi bất quá nhưng vào lúc này một vòng xâm nhiên hàn ý bỗng nhiên ở ngoài sáng đ u ổ i phía sau lan tràn minh trần muốn phản ứng lúc thì đã trễ hậu tâm chỗ bị lợi khí đâm vào ba phần minh trần tức kinh lại giận hắn mặc dù không sở trường cùng người tranh đấu nhưng dù sao cảnh giới tu vi cao tuyệt tại thế so với năm đó đạo môn bát lão cũng vẹn vẹn chỉ kém một đường mà thôi lúc này vung lên tay áo tay áo quyển cuốn phong đem sau lưng mình người đánh lén hung hăng đánh bay ra ngoài thích khách thân hình lõe lên một cái rồi biến mất lờ mờ có thể thấy được thân hình u y ậ n chuyển tựa hồ là tên nữ tử minh trần sắc mặt tâm trầm không còn dám dừng lại lâu thân hình liền muốn hóa thành trường hồng rời đi trung quân đại doanh có thể sau một khác sắc mặt của hắn đột biến không còn hóa hỏng mà là lấy khí cơ đem toàn thân mình các nơi khiếu huyện kinh lạc toàn bộ phong tỏa làm huyết dịch không còn chảy xôi gi sở dĩ như vậy là bởi vì vừa rồi nữ tử kia tử sĩ trên mũi kiếm có t ẩ m k c h độc nếu là minh trần đoán không lầm đây cũng là kỳ độc hạ phàm so với diệt thần mũi tên càng sâu loại độc này chuyên môn dùng để đối phó điệu tiên cảnh giới tu sĩ nếu là điệu tiên mười hai lầu cảnh giới t r ở xuống tu sĩ ăn vào loại độc này lập tức liền muốn thân tử đ ạ p tiêu liền xem như điệu tiên mười hai lầu trở lên đại tu sĩ cũng khó tránh khỏi muốn tu vi hao tổn thậm chí tại một thời ba k h ắ c đằng sau cũng m u ố n thể phách hủ hỏng cho nên loại độc này đặt tên là hạ p h à m chính là lấy trên trời thần tiên hạ p h à m bùi c h i ý minh trần mới vừa rồi bị nữ tử kia thích khách đâm rách hậu tâm đã dùng độc làm dọc theo vết thương tiến vào thể nội nếu là bỏ mặc không quan tâm mặc kệ sâu tận xưng thủy cho dù lấy cảnh giới của hắn tu vi không đến mức như vậy bỏ mình nhưng bộ thể phách này lại khó tránh khỏi muốn như vậy hủy hoại chẳng lẽ hắn cái này đường đường đại chân nhân còn muốn tại lúc tuổi già đổi lại một bộ nhà cửa rộn u g đất phải không mặc dù minh trần tạm thời k ề m chế thể nội hạ p h à m c h i độc nhưng vẫn là có thể rõ ràng cảm giác được tu vi cảnh giới của mình đang chậm rãi trôi qua tựa như một tòa hồ nước bị người tại hồ trên đê đào ra một đường vết rách mặc dù bây giờ còn không đến mức văn t r ư ờ n g trôi chảy nhưng ở nước hồ cọ dựa bên dưới lỗ hổng này lại là có khuynh hướng càng ngày càng lớn một khi toàn diện vỡ đê đó chính là triệt để không thể vãn hồi cục diện tu sĩ cảnh giới kéo lên càng đi về phía sau càng là khó như lên trời một chút kỳ tại núp g trời tại lúc mới bắt đầu nhất thường là một năm nhất cảnh thậm chí là một năm số cảnh chính á vì vậy minh trần không dám có nửa phần qua loa chủ quan hơi chút suy nghĩ đằng sau cưỡng ép thôi động thể nội khí cơ hóa thành một đạo t r ư ờ n g hồng rời đi trung quân đại doanh thoáng qua đi vào trực đái châu cảnh nội hắn không có đi hoang sơn giá lĩnh mà là phản kỳ đạo hành chi đi vào một tòa có chút phồn hoa trong phụ thành lấy hào thuật hóa thành một tên phú quý khách thương lại y sa áp đ ầ u thành binh chi thuật u y ê n hóa mấy tên tùy tùng đi trong thành lớn nhất nhà chứa bao xuống một cái độc đống sân nhỏ đem trong viện tất cả nha hoàn nô buộc toàn bộ cho lui đằng sau lúc này mới từ trong ngực lấy ra một cái đẹp đẽ hộp ngọc cẩn thận từng ly từng tí mở ra đằng sau trong hộp có một viên viên đan d ừ n g màu vàng dị hương s ô n g vào mũi đây cũng là đại danh đỉnh, đỉnh đạo môn kim đan đan vân cựu truyện cấp cao nhất gọi là cựu truyện kim đan chính là đạo tổ tự tay luận chế trong truyền thuyết ăn vào sau liền có thể hà nâng phi thăng vũ hóa thành tiên là vì thiên hạ đệ nhất đặng tiên linh dược kém một tầng là bắt chuyển kim đan có thể sống người chết mọc lại thịt từ xương lần nữa là thất truyền kim đan tại tu vi rất có ích lợi nghe nói quỷ tiên tu sĩ phục d ụ n g một viên liền có thể nhảy qua nhân tiên trực tiếp đặt chân điệu tiên cảnh giới năm đó đạo môn từng đem một viên thất truyền kim đan tặng cho tiêu d ù bất quá lại bị lâm ngân bình nuôi mèo trắng lộng lấy ăn vụng lúc này mới có nó hôm nay đủ loại thần dị kim đan chi huyền rượu có thể thấy được lồn đốn bây giờ cựu t r u y ể n kim đan cùng bắt chuyển kim đan đã trở thành vật c h u y ể n thuyết chỉ sợ chỉ có trên trời mới có chính là thất c h u y ể n kim đan đạo môn bên trong cũng còn thừa l ắ c đắc không có mấy minh trần trong tay viên kim đan này chỉ là lục c h u y ể n kim đan danh xương trị bách bệnh giải bách độc có tục bệnh duyên thọ c h i thần hiệu về phần có thể hay không giải hết hạ phạm c h i độc minh trần trong lòng không có hoàn toàn chắc chắn bất quá có quả kim đan này dự lực hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn triệt để áp chế thể nội c h i độc chống đỡ lấy hắn trở về đạo môn huyền đệ minh trần lần nữa lấy thần n i ệ m đ ả o qua nhà này sân nhỏ chung quanh phương v i ê n trăm dặm xác định không có gì thường đằng sau lúc này mới ngồi xếp bằng t r i n h trọng kỳ sự đem viên này màu vàng lóng đan dược lấy ra để vào trong miệng bên trong giữa ngực bụng lập tức sáng lên một chút kim quan g điểm ấy kim quan g một đường hướng xuống cuối cùng lơ lửng tại lồng ngực của h ắ n vị trí cùng lúc đó nơi khí h ả i thì là sinh ra kim quan g vô số như là một đ o ạ kim liên một viên kim đan nuốt vào bụng bắt đầu biết mệnh ta không do trời như cho ta mệnh đều do ta mới có thể trong lựa chồng kim liên hiển hách kim đan một ngày thành mới biết do ta cũng do trời đây là kim đan đại đạo mệnh ta do tà cũng do trời chương bốn mươi b ố mệnh ta do tà cũng do trời ngay tại minh trần tâm thần hoàn toàn chìm vào trong đó dần dần tiến vào ô m tròn thủ một hoàn cảnh lúc ghé vào lỗ thai hắn đ ỗ n g nhiên vang lên một tiếng kẹt kẹt tiếng mở cửa không thua gì thiên đạo kinh l g ô i minh trần đ ỗ n g nhiên mở hai mắt ra nhìn về phía xuất hiện tại trước mắt mình hai tên nữ tử minh trần nhận ra một người trong đó kinh nghi bất định nói tề dương công chúa người tới chính là tiêu trí nam lúc này nàng thái độ thanh thản có một loại từ trong lòng phát ra ung dung không đội không có nửa phần tự cao cái này không giống một tên thân không nửa phần tu vi con gái yếu ớt đối mặt một vị địa tiên đại tu sĩ lúc nên có trạng thái khí tăng thêm đi theo nàng bên cạnh tên nữ tử che mặt kia để minh trần đ á y lòng rất là do dự không chừng tiêu chi nam nói khẽ thế dương gặp qua đại chân nhân nàng một chỉ bên cạnh nữ tử đây là thiên sách phủ bóng dáng cũng là hộ vệ của ta minh trần vốn là đạo môn bên trong quen thuộc nhất người của triều đình lập tức liền muốn thấu triệt thiên sách phủ thoát thai từ năm đó trực thuộc ở tiêu hoàng tứ đại á vệ theo thứ tự là bàn được á hổ ma cộ bóng dáng sớm nhất thời điểm bàn nhược chỉ có thể xếp tại vị cuối cùng minh trần mỉm cười nói bần đạo năm đó còn đã từng cùng đợi trước bóng dáng cộng sự lạng lặng đứng tại tiêu chi nam bên cạnh bóng dáng không nói gì lúc trước chính là nàng thừa dịp minh trần không sẵn sàng lấy tay bên trong có tôi luyện hạ phẳng kịch độc đoạn kiếm đâm minh trần một kiếm khiến cho hắn nhiễm l ê n loại này địa tiên tu sĩ cũng muốn kiên kỵ ba phần kịch độc lúc này mới không thể không đến ở đây lấy kim đan liệu độc lúc trước hàn tuyên tuần sát trung quân đã từng đối với khúc trường an hứa hẹn sẽ có thiên sách người trong p h ụ từ bên cạnh hiệp trợ mà bóng dáng chính là cái này từ bên cạnh hiệp trợ người lần này nếu như không phải minh trần tự mình xuất thủ liền sẽ do nàng chém giết đối với khúc trường ăn người hạ thủ đội thành minh trần đằng sau nàng vô lực cùng minh trần chính diện chống lại liền giấu kín tại trong đại quân tùy thời m à động cuối cùng là tại thời khắc sống còn đâm minh trần một kiếm đem vị này đạo môn chữ trần bối đại chân nhân đẩy vào ngay sau đó hoàn cảnh tiêu chi nam cười nói bản cung lần này tới đây là dâng tiên đế thánh dụ đưa đại chân nhân sớm ngày thành tiên minh trần sắc mặt không thay đổi lạnh nói chỉ bằng công chúa điện hạ bên người cái bóng này không phải bần đạo tự đại cái này hạ p h à m c h i độc lợi hại không giả còn không đến mức để bần đạo không có nửa điểm sức tự vệ bần đạo cùng l ắ m thì liệu lại cỗ này nhà cửa ruộng đất không cần cũng có lòng tin đem công chúa điện hạ hai người lưu ở nơi đây tiêu chi nam cười gật đầu sau đó cả người khí cơ bắt đầu liên tục tăng lên từ đệ c ử u phẩm đến nhất phẩm sau đó lại tổng nhất phẩm nhảy lên đến quỷ tiên cảnh giới mãi cho đến nhân tiên cảnh giới đỉnh phong đằng sau mới có sơ qua dừng lại bất quá cái này dừng lại cũng không phải là kết thúc mà là một khởi đầu mới sau đó tiêu chi nam nhất cử vượt qua đ i ệ tiên cảnh giới cửa ải lớn vẫn là một đường thẳng tới mây xanh chỉ gặp một đoàn hào quang màu vàng bao phủ tại trên người nàng đ ị a tiên tam trọng lâu lúc tiêu chi nam trên người hào quang màu vàng như thực chất đ ị a tiên ngũ trọng lâu lúc tiêu chi nam quanh người dần dần thành phong lôi chi thế đ ị a tiên cựu trọng lâu lúc nàng thân hình mơ hồ phiêu diêu không chừng đ ị a tiên thập nhị trọng lâu lúc tiêu chi nam tự thành một phương hàng ngàn tiểu thế giới đem tòa này độc đống sân nhỏ hoàn toàn ba o phủ đã có đạo môn quá hư hảo cảnh ý vị hoặc là nói là phật môn l ư ợ n quanh thế giới khí tượng minh trần hay là lần đầu tiên trong đời nhìn thấy như vậy kéo lên cảnh giới so sánh cùng nhau từ bác du dùng gần thời gian ba năm mới nhảy lên tới điệ ngay tại thanh trần bị đẩy vào lăng mộ đằng sau tiêu dục đi gặp từ b á c du mà lâm ngân bình thì là cùng tiêu chi nam từng có một f a n ngôn ngữ lâm ngân bình băng hà lúc tiêu chi nam bất quá bao nhiêu tháng lớn đối với vị hoàng tổ mẫu này hoàn toàn không có ấn tượng bất quá có một chút không thể phủ nhận lâm ngân bình đối với cái này trưởng tôn nữ cực kỳ yêu thích đem chính mình tuyệt đại bộ phận di vật đều chuyển cho cháu gái này trong đó liền bao quát mẫu đơn cùng lộng lẫy cho nên tiêu chi nam đối với vị này chưa từng gặp mặt hoàng tổ mẫu có một loại phát ra từ nội tâm tự nhiên hào cảm lúc này gặp nhau đằng sau sống lại thân cận chi ý tại tiêu chi nam trước mặt lâm ngân bình không có gì trưởng b ố i giá đỡ lôi kéo tay của nàng tả tiêu hữu khán làm sao cũng nhìn không đủ giống như ngày bình thường tự nhiên hào phóng tiêu chi nam lại là dáng tươi cười ngượng n g ủng trừ bởi vì vị hoàng tổ mẫu này địa vị quá mức siêu nhiên d u y ê n cớ càng nhiều hay là bởi vì nàng có rất ít loại kinh nghiệm này đang số lượng không nhiều mấy cái trưởng bối bên trong p h ù hoàng bận rộn với đất nước sự tỉnh hai cha con có rất ít một chỗ cơ hội mẫu hậu hơn phân nửa tinh lực cũng đều đặt ở ca ca tiêu bạch trên thân về phần cô, cô tiêu vũ ý, ý có lẽ là bởi vì nàng tự thân kinh lịch nguyên nhân nhiều khi úc khí quá nặng lâm ngân bình bể trên như vậy đối với tiêu chi nam tới nói là mười phần xa lạ hai người vẹn vẹn liền tướng mạo mà nói dường như cách đời tương truyền nguyên nhân đích thật là giống nhau ý hệt lúc này lâm ngân bình ước chừng là ba mươi mấy tuổi tướng mạo cùng tiêu chi nam đứng chung một chỗ càng giống là một đôi t ỷ m mọi đương nhiên nếu nói trạng thái khí hai người liền tranh lệch rất xa tiêu chi nam là trong đông có kim ngoài mềm trong cứng mà lâm ngân bình lại là phong mang tất lộ uy nghiêm cực nặng cũng khó trách được người xưng làm là áp chế hai đời tiêu thị đế vương nữ tử lâm ngân bình hỏi nghe nói ngưu đoạn thời gian trước chúng tiểu nhân an toàn không sao đi tiêu chi nam lắc đầu tiếng nói, đã không còn đáng ngại lâm ngân bình nhẹ nhàng thở dài một tiếng giống như ta năm đó ta cũng là ăn không co tu vi thiệt thòi lớn thân thể một mực không tốt cả ngày chính là ô yếu nhiều lần đều kém chút một mệnh ô hô cũng may mắn minh quang không chê một mực đối với ta không rời không bỏ không nói những cái khác hắn đường đường một nước hoàng đế đ ờ i này cũng chỉ cưới một mình ta cái này rất khó được đúng rồi ngươi vị phu quân kia từ bắc du như thế nào có hay không tại bên ngoài hái hoa ngắt cỏ tiêu chi nam sắc mặt đỏ lên nói hắn đợi ta rất tốt lâm ngân bình gật gật đầu nói khẽ vậy là tốt rồi bất quá nữ tử đứng ở thế gian không thể chỉ dựa vào nam nhân vẫn là phải chính mình chống lên nửa bầu trời trước khi đi ta cho ngươi thêm một phần lễ vật coi như bổ sung ngươi đồ cưới ngày sau nếu là ra lại biến cố gì cũng không trở thành thúc thủ vô sách tiêu chi nam cẩn thận từng ly từng t í hỏi đó là cái gì lâm ngân bình cười nói một phần tạo hóa bốn lâm ngân bình trong miệng nói tới một phần tạo hóa đích thật là đoạt thiên địa chi tạo hóa đúng là để tiêu chi nam cái này thân không nửa phần tu vi người một bước lên trời trở thành một tên địa tiên thập nhị trọng lâu đại tu sĩ dựa theo lâm ngân bình lời nói nếu không có tiêu chi nam thể phách quá mức yếu đổi căn cơ quá mức nông cạn vốn đang có thể một mạch đến địa tiên lầu mười sáu cảnh giới đương nhiên phần này tạo hóa cũng không phải là c h ố n g giống mà đến mà là lâm ngân bình tự thân tu vi chỉ là bây giờ nàng liền muốn theo tiêu dục phi thăng mà đi phần này lầu mười sáu tu vi đã là có cũng được mà không có cũng không sao thế là dứt khoát đưa cho chính mình cái này cháu gái chỉ là tiêu chi nam không thể so với từ bắc du nếu như nói từ bắc du là một tòa tám trăm dặm hồ lớn liền tán địa tiên lầu mười tám tu vi cũng có thể toàn bộ đều là bên dưới như vậy tiêu chi nam cũng chỉ là một phương ao nước nhỏ lầu mười sáu tu vi hơn phân nửa dùng tại khai thác trên hồ nước mặt cho nên nàng lúc này chỉ còn lại có m ộ ư ơ i hai lầu cảnh giới bất quá cho dù chỉ có địa tiên m ộ ư ơ i hai lầu cảnh giới liên thủ đồng dạng là địa tiên cảnh giới bóng dáng đối phó một cái tu vi giảm lớn minh trần đã là dư sải minh trần không lo được thể nội cùng kim đan cùng độc tố còn xuất lại liền muốn thần hồn xuất hiếu bất quá bóng dáng đã là vượt lên trước một bước đoạn kiếm trong tay chỉ hướng minh trần mi tâm thế muốn đem thần hồn của hắn đóng đinh tại tử phụ bên trong gừng càng ra càng tay minh trần lúc này từ bỏ xuất hiếu phất ống tay háo một cái như là vẩy mực vẽ xuất thủy khí cơ trào lên mà ra b nhưng vào lúc này tiêu chi nam rốt cục xuất thủ phương này hàng ngàn tiểu thế giới bên trong trống rỗng sinh ra rất nhiều nhìn không thấy quy củ như là luật pháp triều đình mục thủ vạn dân trung điệp đặt ở minh trần trên thân khiến cho không có khả năng di động mảy may bóng dáng trả ra đại giới to lớn toàn thân máu me đầm địa rốt cục đi vào minh trần trước người một kiếm đâm vào mi tâm của hắn sau đó cải thành hai tay nắm ở chỗ kiếm tăng thêm l ự chương đạo, bốn mươi lăm bàn tay đại trận quan tiên h bên dưới chương bốn mươi lăm bàn tay đại trận quan tiên h bên dưới tại quỷ vương c u n g ba người cùng đoan mục duệ thịnh thoát đi đế đô đằng sau lam ngọc cùng tiêu bạch trở về thiên cơ cát một lần nữa khống chế hoàn thành đại trận mà hàn g tuyên thì là tại nội các triệu tập lưu thủ đế đô văn võ quan viên khám bình ám vệ trong phủ loạn văn n g ê n cát là vì nội các nơi ở cũng là vô số văn nhân chỗ hướng tới tri đ i ệ chỉ cần đi vào nơi đây lưu danh sử xanh có hy vọng kinh thế tế dân đều có thể lúc này nội các bên trong trừ ba vị các thần đại lao bên ngoài còn có hai vị thượng thư cùng năm vị thị lang hàn tuyên vẫn là ngồi tại chính mình thứ phụ vị trí bên trên mà những người còn lại ánh mắt lại vô ý thức nhìn về phía cái kia không công bố chủ vị đại sự như thế lam tương vậy mà không tại chẳng lẽ nói hắn cũng q u ố n bảo trận này mưu phản đại án bên trong đi ý nghĩ này một khi sinh ra liền khó có thể ức chế bất quá hàn tuyên tựa hồ biết mọi người tại đây suy nghĩ lệnh nhật nói lam tương còn có sự tính khác hôm nay do bản các chủ cầm nội các nghị sự lần này đ o n mục duệ thịnh chi mưu phản đại án việc cấp bách là muốn quét sạch trong thành luận đảng xử lý giải quyết tốt hậu quả công việc sau đó cung nên bệ hạ loan giá trở về kinh đối với những ngày lưu thủ đế đô quan viên mà nói ngắn ngủi trong vòng hai ngày phát sinh b i ế n cố thật sự là quá nhanh quá mau đã để bọn hắn vội vàng không kịp chuẩn bị cũng làm cho bọn hắn không kịp nhìn bây giờ đã t r u y ề n ra rất nhiều không biết thực hư tin tức hoàng đế bệ hạ tại viên đổi đàn bị tập kích đằng sau ám vệ phủ trưởng ấn đô đốc lập tức bí mật trở về kinh đầu tiên là phái người khống chế t ử môn sau đó lại phái ra ám vệ phủ cao thủ chui vào triệu vương phủ nội ám sát bệ hạ an bài lưu thủ đại thần tiêu kỳ l về n ngay n cả triệu t cái cái phần i tiếp xuống thanh trang lịch đảng sự tỉnh thì còn phải đợi đến hoàng đế bệ hạ trở về kinh đằng sau tự mình định đoạt chỉ là bệ hạ phái thái tử điện hạ hồi kinh nhất định là muốn đi tạm thời giám quốc sự t ì n h vì sao không thấy thái tử điện hạ thiên cơ các bên trong lam ngọc cùng tiêu bạch đi vào dưới mặt đất ba tầng cái này đồng dạng là tiêu bạch lần đầu tiên tới nơi đây khi hắn nhìn thấy trước mắt bao la hùng vi cảnh tượng lúc không khỏi có chỉ chốc lát thất thần màu đen cùng màu lam x e n lẫn tựa như đêm khuya tinh không bầu trời đen kịt ngôi sao màu xanh lam kỳ thật lúc này nhìn thấy tinh thần chính là phụ triện mỗi một cái phụ triện chính là một ngôi sao lít nha lít nhít nhiều vô số kể b ê n ngông như ngân hạ lam ngọc mở miệng giải thích đây chính là hoàn g thành đại trận chi đầu mỗi chỗ nếu là không có lần n à y viên đổi đ à n c h i biến điện hạ chỉ sợ còn phải đợi thêm mấy năm mới có thể nhìn thấy chẳng qua hiện nay bệ hạ đem chuyện quốc tỷ giao cho điện hạ đã là ngầm cho phép việc này tiêu bạch từ cái kia một mảnh tinh hà bên trong thu tầm mắt lại túi đầu nhìn về phía mình trong tay chuyện quốc tỷ im lặng không nói lam ngọc chỉ hướng đài tròn đem chuyện quốc tỷ để vào trong đó tòa đại trận này liền đều ở trong tay tiêu bạch cất b ư ớ c hướng cái kia phương viên lên trên bục đi mỗi một bước đều dường như đi ở trong tinh không đặc ở trên tinh thần khi hắn đi vào trên sân khấu lúc phát hiện trên mặt đất có một chút còn sót lại bột phấn lam ngọc giải thích nói nếu là đây cũng là một viên ngụy tạo giả truyện quốc tỷ quỷ vương cung tặc nhân chính là thông qua phương này giả tỷ mới có thể tạm thời mở ra hoàng thành đại trận bất quá giả dù sao cũng là giả khó mà cùng chân chính chuyện quốc tỷ đánh đồng tại đại trận uy thế phía dưới hóa thành cho đùi cũng là hợp tình lý tiêu bạch lại là nhẹ gật đầu cầm trong tay chuyện quốc tỷ chậm rãi để vào viên đài trung ương trong lỗ khảm trong n g á y mắt này tiêu bạch cảm giác mình tiến vào một loại huyền diệu không thể nói trạng thái bên trong thân hồn cùng t a hùng thành này tương hợp đế đô là ta ta là đế đô lờ mờ bên trong sau đó tiêu bạch thị giác lại lần nữa lên cao phản phất đi vào trên chín tầng trời quan sát đại địa nhân gian thấy được ngay tại chật vật chạy trốn lá xanh đạo nhân thấy được tiêu thận ngự kiếm hướng thiên nam mà đi cũng nhìn thấy đóng g i ữ tại yến châu cảnh nội đại đô đốc ngụy cấm cùng tề châu cảnh nội phó trung thiên còn chứng kiến một người trung niên nho sĩ ô n g tay háo đồng b ệ n tại đông hải vạn khoảnh trên sóng biếc lướt sóng mà đi cuối cùng hắn nhìn về phía đông nam trong lúc mơ hồ dường như thấy được một tòa cơ hồ cùng trời các loại cao ngọn núi trên đỉnh có rồng còn có một tên đạo nhân đạo nhân tựa hồ là phát giác được có người từ bên cạnh rình m ò đ ỗ n g nhiên vung lên tay háo vân già vụ nhiễu không gặp lại ngọn núi chân l o n g càng không thấy đạo nhân thân ảnh tiêu mạch từ từ mở mắt chính mình vẫn là tại thiên cơ các dưới mặt đất ba tầng lam ngọc từ đầu đến cuối đều không trợ m i ả i nói ra tòa hoàng thành này đại trận là do ta thiên cơ các tiền bối kiến tạo sau lại do ta tự tay cải tạo cuối cùng là thành bây giờ g á n g vẻ lấy chuyện quốc tỷ làm tín vận lấy cả tòa hoàng thành làm t r ậ n dựa vào địa khí cùng thiên tử khí số không chút nào kém hơn đạo môn chu thiên đại t r ậ n tiêu b ạ c h đem chuyện quốc tỷ từ trong lỗ khảm lấy ra hết thệ chung quanh quang ảnh trợ m i ả i ảm đạm đi không gặp lại tinh không lập lòe biến trở về đến nguyên bản bộ dáng lam ngọc cảm khai nói thiên tử khí số cùng vương triều khí vận cùng một nhịt h ở nếu là vương triều hương t ị n h thiên tử khí số tự nhiên cường t ị n h tòa hoàng thành này đại trận chính là không thể phá v nhưng nếu như vương triều suy yếu thiên tử khí số cũng sẽ tùy theo suy yếu đến lúc đó hoàng thành đại trận chưa hẳn còn có thể không gì phá nổi tiêu b ạ c h đi thẳng vào vấn đề hỏi vừa rồi lam tương để hàn tương đi nội các chủ sự chính mình lại không đi chỉ sợ không chỉ là vì theo giúp ta tới đơn giản như vậy cho nên ta muốn mạo m g ộ i hỏi một câu lam tương nhưng là muốn lẩn lui lam ngọc cười nhạt nói tự đại trịnh chính minh bốn mươi năm ta cùng tiên đế nội ứng ngoại hợp cầm xuống bên trong đô thành bắt đầu tính lên chính minh bốn mươi hai năm lớn trịnh thần tông hoàng đế băng hạ lớn trịnh ai đế đăng cơ thay đổi niên hiệu giản văn giản văn năm năm ai đế thiền ở vào tiên đế như vậy tính ra đã là bảy năm lại thêm hoàng long mười năm thái bình hai mươi năm thái bình hai mươi hai năm bây giờ đã là thái bình hai mươi ba năm tinh tế tính ra lão hủ đã ở miếu đường một giáp cũng nên lui tiêu bạch nói khẽ nếu là lam tương lui trên miếu đường chỉ sợ sẽ có một phen biến cố lớn lam ngọc lắc đầu nói biến cố khẳng định sẽ có nhưng không phải là bởi vì l ã o phu nguyên nhân thực sự ở châu ngụy vương chủ đạo trận này mưu phản đại án đoan mục duệ thịnh là lý do năm đó tiên đế không có giết chóc công thần nhưng khi nay bệ hạ lại biết mượn đoan mục duệ thịnh lý do này đem rất nhiều lao thần thanh lý mất rất nhiều người vị trí đều sẽ thay đổi một chút bất quá như vậy cũng tốt tránh khỏi giống lao phu chủ chính lúc như thế dáng vẻ nặng nề một đầm nước động chúng ta đám này chiếm vị trí không chuyển ổ l á o ra hỏa cũng nên thối vị n h ư ợ n g chức tiêu bạch trung điệp ư một tiếng t h ấ p giọng cảm k h á i nói đ o a n m ụ c duệ thịnh tự tìm đường chết ngài ẩn lui năm đó lang yên các hai mươi b ố công thần cũng chỉ còn lại có hàn t ư ờ n g cùng ngụy đại đô đốc lam ngọc cười nói hàn tuyên cùng ngụy cấm là khó được lương thần lương tướng bất quá hàn tuyên dù sao lứa tuổi mà ngụy cấm lại có thương tích thế tại thân nghĩ đến nhiều nhất m ư ơ i năm bọn hắn cũng sẽ giống lao phu hôm nay như vậy lần lượt t ậ t lui về phần người tiếp nhận v õ tướng bên kia chắc chắn sẽ từ t r ư ờ n g vô bệnh cùng vũ không trong hai người hai tuyển thứ nhất về phần quan văn bên này lại là còn không có người quá tốt tuyển tiêu bạch lâm vào chầm tư lam ngọc bình t i n h nói có lẽ tại mười năm năm sau bệ hạ sẽ để cho điện hạ tự mình đến chọn lựa nhân tuyển này tiêu bạch m á h kinh s á t mặt biến hóa chương bốn mươi sáu miếu đường thượng thiên suối đất tre chương bốn mươi sáu miếu đường thượng thiên suối đất tre tại thái bình hai mươi hai năm ngày cuối cùng hạ một trận tuyết lớn tại thái bình hai mươi ba năm ngày đầu tiên lại hạ một trận tuyết nhỏ Hai hậu, thành phủ bao giống trận tuyết hổ, toàn bộ đế đô thành bao phủ trong làn đế áo bộ bạc, đô một vị t r o ngày n g mùa đ ô này g lông trồn ung dung g phủ phụ thêm nhân. tú trồn Một cẩm n này cựu môn mở rộng tại thiên tử thân quân cùng hộ lăng quân hộ vệ dưới hoàng đế b ệ hạ loan giá từ chính dương môn trở về đế đô thái tử điện hạ tiêu bạch tự mình ra nên đón hoàng đế b ệ hạ hồi c u n g tân nhiệm thái tử tiêu bạch đem chuyện quốc tỷ dâng lên phía sau do ti lễ giam trưởng ấn thái giám trương bách thuế tự mình chuyển chỉ tại tháng riêng đầu tháng ba tại vị ương cung tổ t r ư c đại triều hội lần này đại triều hội không ngoài dự liệu bên ngoài miếu đường rất là chấn động đầu tiên chính là nguyên ám vệ phủ trưởng ấn đ ô đốc đoan mục duệ thịnh bởi vì tội lớn như phản mà chém đầu cả nhà gia sản xét không có sung công còn hắn đoan mục ngọc mặc dù tại mấy tên tâm phúc tử sĩ hộ vệ dưới sớm chạy ra đế đô nhưng vẫn là bị ngụy vô kỵ tự mình chóc n ã quy án t ừ n g tại đế đô trong thành phong quang nhất thời đoan mục công tử chật vật không chịu nổi lập tức liền muốn đầu một nơi thân một nẹo trừ bỏ đoan mục duệ thịnh bản nhân bên ngoài án này liên lụy rất rộng chừng lớn nhỏ quan viên hơn ba mươi người bị ám vệ phủ truy nã cùng giải quyết hình bộ đại lý tự cộng đồng thẩm tra xử lý sau đó giao cho Hoàng đế bệ hạ tự mình định tội. thứ yếu là hoàng đế b ệ hạ có cảm giác tại ám vệ phủ quyền thế quá lớn hạ chỉ đem ám vệ phủ c ả i chế gọn nó quyền hành giảm bớt biên chế hủy bỏ đề kỵ từ nguyên bản ba vị đô đốc cải thành một tên đô đốc phẩm cấp thấp hơn chính nhất phẩm đại đô đốc cùng t ò n g nhất phẩm tả đô đốc cung cấp đồng thời hạ thiết đô đốc đồng c h i mấy người nguyên ám vệ phủ tả đô đốc phó trung thiên đảm nhiệm ám vệ phủ đô đốc nguyên ám vệ phủ hữu đô đốc ngụy vô kỵ đảm nhiệm thiên sách phủ đô đ ố c thiên sách phủ đô đốc một người hạ thiết đô đốc đồng tri cùng đô đốc tiến sự nguyên thiên sách phủ trưởng ấn đô đốc triệu vô cực đảm nhiệm trung quân đô đốc tri về phần nguyên t r u n g quân tả đô đốc khúc t r ư ờ n g an hoàng đế b ệ hạ cảm n i ệ m cha nó khúc thương công lao chỉ là đem nó đi đẩy đến tây bắc tả quân trương vô bệnh trước t r ư ớ n g hiệu lực cũng coi là lấy công chủ tội lại có chính là tại đại đô đốc ngụy cấm tiến cử hiện t ạ i bên dưới nguyên bản thay mặt tiền quân tả đô đốc tôn thiếu đường có thể quan tướng chức t r ư ớ c chữ đại diện bỏ đi trở thành tân nhiệm tiền quân tả đô đốc như vậy đến nay ngũ đại tả đô đốc rốt cuộc hết thể đều kết thúc theo thứ tự là trùng quân tả đô đốc triệu vô cực hữu quân tả đô, đô đốc cha mãng tiền quân tả đô đốc tôn thiếu đường hậu quân tả đô đốc vũ k ô n g vô luận là ám vệ phủ cùng t i ê n sách phủ cải chế hay là mấy vị đô đốc bổ nhiệm đơn độc xuất ra một kiện đều đủ để để miếu đường vì thế mà chấn động có thể một lần toàn bộ ném ra ngoài liền khó tránh khỏi để miếu đường chư a công hữu chút c h o n g váng bất quá cái này còn không chỉ tựa hồ hoàng đế bệ hạ hạ quyết tâm muốn để toàn bộ miếu đường tới một lần lòng trời lở đất tại quan võ bên này trần ai lạc địa đằng sau lại bắt đầu đối với quan văn tiến hành trái vớt đầu một việc đại sự chính là đương triều thủ p h ụ lam ngọc cáo lao trào từ g ã mà hoàng đế bệ hạ đã ân chuẩn bảo lưu lại làm tương gia thái sư danh hiệu có thể nói là ân minh đến cực điểm đôi này quân thần sư đồ cũng coi là trước sau vệ toàn làm tương gia cáo lao đằng sau nội các thủ phụ vị trí chống chỗ không hề nghi ngờ chúng vọng sở quy hàn các lao do nội các thứ phụ thăng lên làm nội các thủ phụ kể từ hôm nay hàn tuyên trở thành đại tề khai quốc đến nay vị thứ hai nội các thủ phụ về phần không công bố đi ra thứ phụ vị trí hoàng đế bệ hạ không có lựa chọn để bạt hai vị k h á c các thần đại học sĩ mà là ngoài dự liệu tuyên triệu giang tạ tạ thị gia chủ tạ tô khanh vào triều đảm nhiệm nội các thứ phụ tạ tô khanh xuất thân từ giang nam tạ thị cao p i ệ t bản thân liền có khang lạc công tức vị phụ tổ hai đời cũng đều là nổi tiếng triều chính danh sĩ đại nho cùng tòng lòng công thần mà bản thân hắn cũng là không kém hơn phụ tổ cho nên bổ nhiệm này cũng không có người đưa ra dị nghị bởi vậy mới nội các liền một lần nữa định ra vẫn là các viên bốn người chỉ bất quá thiếu một cái lăng ngọc lại thêm một cái tạ tô khanh không ít miếu đường lão nhân tại nghe được đạo ý chỉ này đằng sau không khỏi dưới đáy lòng âm thầm cảm thán quả nhiên là ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây năm đó hàn g tuyên thê thê lương lương rời k i n h lúc ai có thể nghĩ đến tại hai mươi năm đằng sau vị này hàn các lao đứng là đông sơn tái khởi leo lên hai mươi năm trước không thể lấy được thủ phụ đại vị về phần tạ tô k h a thì không thể không khiến người tán một tiếng dấu kín chi thuật mấy chục năm ẩn núp dưỡng vọng không có ở ví rốt c ụ c đổi lấy hôm nay thẳng tới mây xanh mặc dù không phải áo vải chi thân nhưng cũng miễn cưỡng xem như hướng là điển x á lan g mộ đăng thiên tử đường điển hình chỉ là ít có người biết được đương kim hoàng đế bệ hạ còn chưa đăng cơ lúc liền cùng vị này tuổi tác không kém nhiều khang lạc công tương giao thật dày những năm gần đây khang lạc công một mực giám thị giang nam ý tứ. vô luận là tình cảm công lao hay là bản thân mới có thể tạ tô khanh tới làm cái này nội các thứ phụ đều dư xài bất quá tại đám này bổ nhiệm bên trong còn có m ộ thái thái tại c bổ khi còn sống ra phong thái sư bất quá muốn nói lên trong tay nắm giữ thực quyền vậy liền còn kém rất rất xa nội các thủ phụ đô đốc đồng tri cũng là lý do này kém xa hơi thấp nhất phẩm đô đốc thêm Tại sự về phần thái tử thái bảo càng cái cho là mà danh một thôi, tới hư bất â y giờ trọng hiển chỉ cho hách thần dạy hoa là trên dệ m mà không h cho tay không người thực ể tay người quá y ngày tuyết ề n than trong đưa sửa Bất ấm rơi. u q từ b ắ c du người này không giống với hắn không chỉ là đế con rể đơn giản như vậy hắn hay là hàn tuyên nghĩa tử mọi người đều biết hàn tuyên không vợ không mà liền ngay cả chất tử cũng chưa từng có nửa cái như vậy từ b ắ c du làm nghĩa tử cơ hồ cùng thân tử không khác đồng thời còn có nghe đồ nói vị này từ công tử cùng đế đô tử ra tựa hồ cũng có thật nhiều quan hệ nếu không năm đó hàn tuyên tại sao lại thu hắn làm nghĩa tử lại tại sao khăng khăng để hắn họ tử mà không phải họ hàn nếu là chuyên ngôn này làm thật vị này từ công tử thân phận cũng có chút dọa người hàn tương g i a nghĩa tử từ g i a ngoại thích ngày hôm nay nhà con rể hoàng thân quốc thích tập trung vào một thân thật đúng là cao quý không t ả n nổi hắn nếu là có ý hoạn lộ nhìn như là hư chức đô đốc đồng c h i tự nhiên cũng có thể biến thành thực chức đương nhiên coi như không có từ i a cùng đế con rể thân phận chỉ bằng vào một cái hàn tương g i a bổ nhiệm này cũng không đơn giản phải biết hàn tương g i a bái là nội các thủ phụ đằng sau tại miễu đường bên trên thanh thế nhất thời có một trăm hai bây giờ đã có người ở trong đáy lòng đem từ công tử xưng là tiệu các lao ở trong đó ý vị như thế nào không tầm thường tại tuyệt đại bộ phận quan viên xem ra từ bắc du sẽ bị phong quan tứ tức là bởi vì thân phận của hắn kỳ thật không phải vậy hoàng đế bệ hạ sở dĩ sẽ như thế làm vẹn vẹn bởi vì từ bắc du người này mà thôi bởi vì từ bắc du không để ý an nguy hộ giá có công trước lấy thanh phong cản thanh trần sau lại cùng băng trần vị nữ tử này kiếm tiên đấu kiếm cũng bởi vì từ bắc du một mình đơn kiếm c h ạ m giết nịch tặc từ kinh vĩ cùng đoan mục dễ thịnh càng bởi vì tiên đế tiêu dục đối với người trẻ tuổi này có phần coi trọng mặt khác hoàng đế bệ hạ cũng có cấp độ càng sâu suy tính lần này viên đổi đàn chi biến bên trong tiêu thận vô cớ rời đi từ đầu đến cuối đều là tiêu huyền trong lòng một cây gai. mặc dù bây giờ còn không do nguyên nhân bất quá xuất phát từ đế vương đa nghi n g hắn đã không có khả năng lại hoàn toàn tin tưởng tiêu thận bởi vì cái gọi là nhân vô cận ưu tất có lo xa trừ bỏ tiêu thận đằng sau tiêu thị bộ tộc bên trong liền không còn có thể chân chính tọa chấn một phương đại tu sĩ triều đình cao thủ lại nhiều trung quy là khác họ người chỉ có từ bắc du đã là vợ c h ế t lại là con ông rể hay là tương lai kiếm tông tông chủ có hy vọng thay thế tiêu thận vị trí cho nên tiêu huyền đã cho từ bắc du chuẩn bị xong một phần chân chính đại lễ mấy cái này chức quan cũng không tính là gì chương b ố hoàng hậu bang quốc tăng túc trực bên linh cứu chương b ố hồi o theo vào à mà là này n băng tăng túc trực bên linh、cứu. Tháng riêng mùng cung, không có đi vị ương cung cung tuyển cung, đi xương điện. Lúc này phi xương điện một mảnh g hậu phi phi quốc cứu. Du Bắc túc trực có cam Lúc từ một lệ đi đi vị đ trắng, một tôn thất, đám đ ạ thần thân túc trực bạch linh、cứu. Hồi mang bên ma bố cứu. y ở đầy kinh đằng sau hoàng đế bệ hạ không có dấu giếm hoàng hậu nương nương qua đời tin tức tại đại triều hội ngày kế tiếp tuyên bố chỉ dụ bố cáo thiên hạ định l à quốc tăng do linh võ quận vương tiêu ma ha là thủ tướng mai táng đại thần dựa theo hội điện văn võ bá quan cùng cáo mệnh phu nhân lấy t a n g phục tưởng nhớ lấy quần áo trắng đi p h ụ c an buổi lễ liên tục ba ngày văn võ bá quan cùng cáo mệnh p h u n h â n đều là phục chém suy hai mươi bảy ngày mà trừ vẫn quần áo trắng cấm đổ tệ bốn mươi chín ngày ngừng âm nhạc tế tự t r ă m ngày ngừng gả cưới t r ă m ngày dựa theo đại tề luật lệ vợ chết trượng phu đúng vậy mặc tang phục cáo bất quá hoàng đế bệ hạ cùng bách quan giống nhau đều là thân mang chém suy t a n g phục tại đại triều hội sau ngừng hướng chín ngày đồng thời một đám tôn thất cũng là như vậy theo lấy ngày dễ nguyện chi chế phục cáo hai mươi bảy ngày từ bác du làm con rể bị tính nhập trong tông thất thân mang chém suy tang phục tiến vào phi xương điện sau đi trước linh tiền tề bái sau đó tìm tới đồng dạng là đốt giấy để tang đại cô cô mực sách hỏi đại cô cô công chúa đâu mực sách đáp hồi bẩm đế con rể công chúa điện hạ đã là tại linh tiền trong một ngày một đêm vừa rồi bệ hạ tới thời điểm đặt lệnh nàng đi thiên điện nghỉ ngơi từ bác du nói lời cảm tạ một tiếng lại đi thiên điện phương hướng bước đi lúc này văn võ bá quan theo thứ tự đi vào phúng viếng hành lễ cho nên phi xương điện bên trong náo nhiệt không gì sánh được từ bác du một đường đi tới tiểu các lão không ngừng bên hay đối với cái này hắn chỉ có thể không nói gì cởi khổ thật vất vả đi vào thiên điện trước cửa cũng may nơi này trừ mấy tên c u n g nữ bên ngoài không còn gì khác ngoại thần rốt cục thanh tĩnh mấy phần từ bác du đẩy cửa vào liền nhìn thấy tiêu chi nam đang ngồi ở trên giường ngơ ngác xuất thần bởi vì từ hoàng hậu nhưng thật ra là theo tiên đế phi t h ă n g nguyên nhân đã là vạn hạnh trong bất hạnh tiêu chi nam ngược lại không đến nỗi như lúc trước như vậy bị thương chỉ bất quá này đừng cũng là vĩnh biệt lúc này nàng vẫn còn có chút không nói gì thương cảm vành mắt đỏ bừng trên mặt lờ mờ có thể thấy được nước mắt nghe được cửa phòng mở thanh âm tiêu chi nam vô ý thức lấy tay lụa xoa xoa khoe mắt ngồi nghiêm trình từ b tiêu chi nam trầm thấp ừ một tiếng hỏi ngươi việc phải làm đều xong xuôi từ bác du ngồi vào tiêu chi nam bên cạnh nói hôm qua liên tiếp chạy mấy cái nha môn cũng không ai dám làm k h ó ta coi như t h u ậ n thỏa tiêu chi nam lại là ừ một tiếng từ bác du trầm m ặ t một lát lên tiếng an ủi ngươi cũng đừng quá khó chịu hoàng hậu nương nương là cùng theo tiên đế đi trên trời chỉ cần chúng ta có thể chứng được cảnh giới trường sinh ngày sau vẫn có thể lại gặp nhau tiêu chi nam không có nói tiếp nàng mặc dù đột nhiên có địa tiên mười hai lầu cảnh giới tu vi nhưng không có địa tiên đại tu sĩ giác ngộ dưới cái nhìn của nàng cái gì chứng đạo phi thăng thật sự là quá mức xa xôi xa tới nàng căn bản không có suy nghĩ qua những này từ bắc du gặp nàng không đáp nói cũng không có cơ cầu chỉ là tự quyết định rất nhiều việc nhà sự tỉnh cùng miếu đường sự tỉnh trong đó lấy miếu đường sự tỉnh chiếm đa số ngay tại hôm nay vị kia đã từng g ư ớ i thiên mã đi đan hà trại đoan một công tử đã từng mấy lần muốn đưa từ bắc du vào chỗ chết đoan một công tử cái kia kém một chút liền làm đại t ề vị thứ ba đế con rể đoan một công tử ở trong tối vệ phủ chiếu ngục trung tự vẫn bỏ mình thi thể dừng ở hình bộ chỉ chờ ngộ tác nghiệm thi xác định thật chỉ là tự sát sau liền sẽ nhập thổ vĩ an tiêu chi nam văn nghe lời ấy, có chút ngơ ngác một chút sau đó lắc đầu khẽ thở dài sớm biết hôm nay cần gì phải lúc trước giữa hai người trầm mặc hồi lâu tiêu chi nam đột nhiên hỏi ngươi như thế nào nhìn nguỵ vương tiêu cẩn từ bác du hơi chút suy nghĩ sau gọn gàng dứt khoát nói ra vị này nguỵ vương điện hạ suy nghĩ sâu xa thủ đoạn cao siêu riêng lấy mưu lược mà nói chỉ sợ lam thái sư cùng nghĩa phụ đều không phải là đối thủ của hắn tiêu chi nam cảm thán nói cho nên hắn mới có thể muốn làm hoàng đế ba mươi năm qua cầu bạch quan vương chữ cấp trên thêm một cái trắng đúng vậy chính là một cái hoàng chữ sao tiêu chi nam lo lắng nói lần này ngụy vương tổn thất không ít nhân thủ bất quá còn nói không lên thương cân đậu cốt ngụy quốc một ngày chưa trừ diệt liền thủy c h u n g là treo tại triều đỉnh trên đầu một thanh lợi kiếm ngụy vương tiêu cẩn chữ hoài du tự xưng đông hải câu tính khách thế nhân cứ gọi hắn là trích tiên nhân cùng hoàn nhan bác n g u y ệ t t ỉ n h xứng hắn lại lấy biết t r ư ớ c mà nổi danh trên đời cùng chiêm nghiệm phái khôi thủ đại chân nhân thanh trần nổi danh một nhân vật như vậy cũng sẽ cảm giác đến khó giải quyết vạn phần đương nhiên nhân vật như vậy cũng sẽ không chịu làm kẻ dưới cho dù là khu tử nhất thời nhưng chỉ cần để hắn tìm tới cơ hội hắn liền sẽ lập tức đạo khách than cũng k h ó trách tiêu hàng o năm đó muốn đem hắn trục xuất tới ngụy q u ố c đi mặc dù cử động lần này có thả hổ về rừng hiểm nghi nhưng nếu là đem hắn lưu tại m i ế u đường bên trên bây giờ còn không biết muốn nhắc lên bao lớn song gió tiêu chi nam nhìn về phía cửa điện bên ngoài chậm rãi nói ra thảo nguyên mãn phu không đáng để lo chân chính cần đề phòng hay là ngụy vương giờ khác này tiêu chi nam để từ bắc du cảm giác có chút lạ lẫm nàng lúc này không giống ngày bình thường ôn nhu hiển thục thế tử ngược lại là càng phù hợp đại tể công chủ thân phận này dù sao nàng cũng họ tiêu trong lòng chạy xuôi tiêu thị huyết dịch tiêu chi nam thu tầm mắt lại sau lại lần nữa biến trở về đến cái kia nhẹ giọng nói chấm biết nam ôn nhu nói ngươi chừng nào thì về giang nam từ bác du nói các loại g i a tháng riêng đằng sau ngươi có đi hay không tiêu chi nam hỏi ta cũng đi sao liền không sợ ngươi người sư m ộ i kia không cao hứng từ bác du hơi có vẻ bất đắc dĩ nói nàng có cái gì không cao hứng ngươi là chị dâu của nàng tiêu chi nam nghiền ngâm nói chỉ sợ không có đơn giản như vậy đi từ công tử cùng ngu mỹ nhân tại giang đông nghe đồn có thể vẫn luôn không ít từ bác du càng phát ra bất đắc dĩ nghe đồn loại chuyện này cho tới bây giờ đều là tin đồn thất t i ệ t không đủ để tin tiêu chi nam nhìn chằm chằm trượng phu của mình sau đó h í p mắt lại như trăng lưới lề mà trang ngươi cứ tiếp tục giả bộ nam uy ngươi sở lấy lương tâm của mình nói chẳng lẽ ngươi không động tới một chút không nên có tâm tư dù sao cũng là một cái thiên kiểu bám mỹ đại mỹ nhân mà quân ngắt lấy là cái nam nhân liền sẽ động tâm đi từ bác du triệt để bất đắc gì nói thì ra ta hoặc là thừa nhận chính mình động tâm hoặc là liền thừa nhận chính mình không phải nam nhân tiêu chi nam c ư ờ i hỏi phu quân dự định làm sao tuyệt đâu từ bác du mắt nhìn núi mũi, mũi nhị tâm tuân theo thiên môn vạn ngự không bằng nhất mặc tâm thái bắt đầu tu bế khẩu t h u ề n tiêu chi nam không còn tại trên cái đề tài này dây dưa nhẹ g i ọ n g cảm k h á i nói lần này đi ra nam nói không chừng liền muốn cùng vị kia thúc tổ có chỗ gặp nhau từ bác du nao nao sau đó lâm vào t r ầ m tư khi hắn đang muốn nói chuyện thời điểm mực sách ở ngoài cửa nhẹ nhàng g ó cửa điện hạ canh giờ đến tiêu chi nam từ trên giường đứng dậy t ố t ta phải tiếp tục cho mẫu hậu túc trực bên linh cứu đi chờ một lúc ngươi về nhà trước có lời gì chờ ta ban đêm trở lại hắn nói từ bác du ử một tiếng cũng theo đó đứng dậy hai vợ chồng cùng nhau rời đi căn này thiên đ i ệ sau khi ra cửa tiêu chi nam tại trước cửa điện là từ bác du sửa sang lại tang phục v à áo sau đó mới quay người hướng chính điện mà đi từ bắc du thì là đưa mắt nhìn tiêu chi nam thân ảnh biến mất không thấy đằng sau từ một phương hướng khác đáp lấy thuyền nhỏ rời đi t ừ phía bị nước bao quanh phi xương điện đế đô trong hoàn g thành vô luận là vo phu hay là tu sĩ hết thệ không được l ă n g không bay lượn đây là quy củ của triều đình cũng là hoàn g thành đại trận quy củ từ bắc du lên bờ sau không có đi ra khỏi bao xa lại gặp được một người miễn cưỡng có thể tính là nửa cái người quen đồng dạng là thân mang chém suy tam phục cùng từ bắc du chỗ khác biệt vẹn vẹn một người tóc trắng một người tóc đen tây hạ quận vương từ nghi chương bốn mươi tám một họ tôn minh hai đời người chương bốn mươi tám một họ tôn vinh hai đời người từ đại tề lập quốc đến nay từng có hai đời hoàng hậu cũng liền từng có hai đời ngoại thích theo thứ tự là lâm gia cùng từ gia lâm gia bản chính là thảo nguyên vương tộc lúc này vẫn là thảo nguyên vương tộc bị lớn nhỏ bảy mươi t á cái thảo nguyên đài c á t phụng làm cậu chủ có được m ạ c nam m ạ c bắc hai đại thảo nguyên liền ngay cả tắt mãn giáo cùng ma luân tự hai đại tông môn cũng theo đó cuối đầu hiển hách không gì sánh được tất nhiên là không cần tiếp qua nhiều l ờ i từ gia bản cũng là đăng đỉnh quan võ đỉnh phong đại đô đốc mà từ diễm cũng chỉ kém một bước liền có thể đăng đỉnh quan văn đình phong hai đời người lừng l ấ y khiến cho từ gia có hy vọng trở thành cái thứ hai lâm g i a chỉ là theo từ lâm qua đời cùng từ diễm chết bất đắc kỳ tử nguyên bản cùng q u ố c cùng thích từ gia bắt đầu nước sông ngày một rút xuống chỉ có thể dựa vào từ hoàng hậu động viên duy trì bây giờ từ hoàng hậu cũng đi chỉ còn lại có một cái chỉ có tức vị lại không nửa phần chức quan t ừ nghi đã từng hiện hách một thời từ gia đã là đến đại hạ tương khuynh tình trạng trái lại từ bắc du từ gia vốn là tại giang đô một tay che trời nhập đế đô sau đầu tiên là cưới công chúa điện h ạ lại có tân nhiệm nội các thủ phụ làm chỗ dựa bản thân hắn cũng bị ngay cả thêm hai cái đô đốc đồng tri chức quan gần với tả hữu đô đốc bây giờ từ bắc du đã là có tư cách đi mặc bên trên nhị phẩm sư tử q u a n bảo một phương hiển hách thế lớn một phương khác liền càng lộ ra hoàn cảnh thế lương từ bắc du dừng bước lại nhẹ nhàng nói ra tây hạ quân vương tứ nghi cười cười ý cười lãnh đ ạ m ta xưng hô kia ngươi cái gì từ công tử hay là phò ma ra cũng hoặc là là tiểu các lão từ bắc du bình tĩnh nói nếu như ngươi không để ý nam quy là được nam quy tứ n h i nói khẽ ta muốn tiếp qua mấy năm liền có t Nương Nương. hai ể t cái người dọc theo một đầu đường mòn sánh vai mà đi từ b á c du nhẹ i ọ c hỏi lần trước ngươi đi gian đô ta gãy mặt của ngươi không thấy là đi từ nghi lắc đầu nói v ì n h t ĩ n h mà xem xét việc này nhưng thật ra là nguyên nhân bắt nguồn từ ta đều nói sang sông cường l o n g không ép địa đầu x à thúng chi ngươi mới là địa đầu lòng ta bất quá là một đầu sang sông rắn mà thôi từ bác du cởi trừ hai người đi ra đại khái gần g i ả m khoảng cách sau tử nghi bỗng nhiên dừng bước lại quay đầu nhìn về sau lưng phi xương điện tại sáng sớm nhàn nhạt trong sương mù phi xương điện như ẩn như hiện tuyết hậu sơ tỉnh h ổ quang chiếu g ọ i giống như tiên cảnh từ bác du đổi tiếp hắn dừng bước lại đồng dạng nhìn về phía phi xương điện lạnh nhạt nói ra quận vương đi hoàng hậu nương nương cũng đi ngươi có lòng tin nâng lên từ ra gánh sao t ừ nghi hỏi ngược lại nếu như ta chống không nổi đến chẳng lẽ lại ngươi muốn tới khiêng t ừ bắc du lắc đầu nói nên ngươi gánh ta sẽ không đoạt cũng đoạt không đi thú n g chi ta cũng có chính mình muốn lưng đeo đ ổ vận một nam một bắc hai vị từ công tử phía bắc đế đô từ công tử từ nghi từ đám mây rơi xuống vẹn vẹn so tự vẫn bỏ mình đoan một ngọc tốt hơn một chút một chút hiện thị do thói đời nóng lạnh tình người ấm lạnh phía nam giang đô từ công tử từ bắc du phủ diêu mà lên vừa gặp phong vân biến hóa rồng lại là bay lên đám mây hai người vị trí giao thế chột d ạ phức tạp ngàn vạn từ nghi ra vẹ ngự khí bình tĩnh nói mặc dù lời này không nên ta h nhưng ta vẫn là muốn mạo bội hỏi một câu ngươi vị này từ công tử là đến xem ta trò cười từ bác du quay đầu nhìn cái này giao tình hời hợt tây hà quận vương cười nói ngươi cái này tính tình bản tính không giống như là gia quận vương ngược lại càng giống là hoàng hậu nương nương tứ h nghi vi trả phúng giống như ngươi gặp qua gia phụ từ bác du bình tĩnh nói hoàn toàn chính xác gặp qua mặc dù bởi vì thời gian vội vàng nguyên nhân không thể nói chuyện nhưng g i a quận vương phong thái để bác du lịch ấn tượng sâu hơn tứ n h i không muốn lại tại trên cái đề tài này tiếp tục dây dưa hỏi lần này ngươi vinh thăng ám vệ phủ cùng tiên sách phủ đô đốc đồng chi đến cùng có dụng ý gì chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là cái hư danh từ bác du không có che giấu nói thẳng ám vệ phủ bên này bây giờ chỉ thiết một cái đô đốc so với đã từng tam đại đô đốc khó tránh khỏi sẽ càng thêm đại quyền trong tay vậy hạ là phân ám vệ phủ đô đốc quyền hành cho nên tại đô đốc cùng đô đốc thêm sự ở giữa thiết kế thêm đô đốc đồng c h i lấy phân đô đốc quyền hành cho nên ta cái này đô đốc đồng c h i không tính là kẻ đầu cơ hư trước cũng sẽ có một chút thực quyền về phần thiên sách phủ bên kia phụ trách cung đình tốt vệ chức trách liên quan chỗ ta khó mà nói quá nhiều nhưng là nếu như ngươi muốn đi thiên sách phủ ta có thể thay nói chuyện tử nghi tự rêu nói thiên sách phủ cũng không phải ai muốn đi liền có thể đi địa phương thường bạn đế vương chi bên cạnh chỉ cần ngoại phóng địa phương chính là một phương đại quan bao nhiêu hoàng thân quý tộc xuất thân vọng tộc tử đệ muốn ở bên trong như cái việc phải làm lại khổ vì dẫn theo đầu heo tìm không thấy c ử a miếu thường là b á i bồ tát không ít hiển linh nhưng không có một cái không nghĩ tới tử công tử đúng là một tôn chân phật ta tử nghi có mắt không t r ọ n g không biết chân phật ở trước mắt từ bắc du lơ đễm hướng tử nghi r ố i ra một tay đại trượng phu đứng ở giữa thiên địa muốn đỉnh thiên lập địa lời nói này không sai có thể vạn quân gánh nặng đẻ ở trên người ngươi là xoay người hay là không xoay người ngươi ở dưới mái h i ê n không thể không cúi đầu một số thời khắc vì về sau có thể tốt hơn ngẩng lên đầu không ngại hiện tại thấp túi đầu xuống túi đầu xoay người không đáng sợ đầu gối đừng cong là được thú chi hiện tại ta cũng không cần ngươi hướng ta cúi đầu càng không cần ngươi xoay người ta chỉ là xem ở g i ả quận vương trên mặt mũi muốn kéo ngươi một cái hiện tại tay của ta vẫn lên ra ngươi có tiếp hay không tứ nghi không có đi nắm chặt từ bắc du bàn tay lắc đầu cự t u y ệ t nói nam công h ả o ý từ mộ tâm lĩnh bất quá đây là ta chuyện của nhà mình cũng không nhọc đến nam công phi tâm từ bắc du thu về bàn tay tây hà từ ra nên ngươi liền là của ngươi mặc kệ ta là thân phận gì cũng không thể đi tranh cũng sẽ không đi tranh có thể ngươi nếu là tây hà từ gia gia chủ vậy liền nên đứng ra c h è o chống muôn hộ người ở trong n h â n thế cũng nên nâng lên thứ gì đây là nhất thiên kinh địa nghĩa đạo lý thứ nghi chắp hai tay sau lưng bình tĩnh nói ta biết từ bắc du không nói thêm gì nữa quay người rời đi tứ nghi tại nguyên chỗ ngừng chân hồi lâu sau hướng ngoài cung đi đến sau đó gặp vừa muốn đi phi xương điện ngụy nguyên nghi ngụy nguyên nghi nhẹ giọng hỏi mặt ngươi sắc làm sao kém như vậy thứ nghi nói khẽ ta gặp được từ bắc du ngụy nguyên nghi sắc mặt biến hóa phất đất nói hắn có phải hay không sông ngươi d ì u võ dương a i tiểu nhân đắc chí tứ h nghi lắc đầu nói thế thì không có ngụy nguyên nghi hiếu kỳ hỏi đây cũng là kỳ quái vậy hắn nói cái gì tứ h nghi do dự một chút nói ra hắn nói có chút lớn đạo lý sau đó còn phải đưa ta một phần tương lai ngụy nguyên nghi c h ậ t c h ậ t nói đưa ngươi một phần tương lai thật không hổ là cả chiều trên giới cùng chỗ xương tiểu các l a o khẩu khí này thật đúng là lớn nàng dưng một chút thấp giọng hỏi hắn muốn đưa ngươi một phần cái gì tương lai tứ nghi nói khẽ thiên sách phủ ngụy nguyên n h i giật này mình thiên sách phủ chỗ kia ra ra của ta đều nói không lên nói muốn bệ hạ tự mình cho phép mới được hắn có bản lánh lớn như vậy vị này tây hà quận vương thần s ắ c phức tạp khó nói nhưng vào lúc này một tên ti lễ g i á m hoạn quan bắt đầu thúc giục mệnh v ụ nhập điện ngụy nguyên nghi chỉ có thể vội vàng rời đi tứ nghi đưa mắt nhìn ngụy nguyên nghi đi vào phi xương điện đằng sau thở thật dài một tiếng nhìn lên bầu trời ngần người chương bốn mươi chín trong nháy mắt tuổi xế chiều chương bốn mươi chín trong nháy mắt tuổi xế chiều thái bình hai mươi ba năm tháng riêng mùng sáu tại cách đó không xa trên ghế còn ngồi một mình lấy một vị nam tử trung niên hai ngón tay ở giữa kẹp lấy một cái lọ thuốc hít chưa từng đi hút thuốc hít chỉ là nhẹ nhàng thưởng thức tại nội các học sĩ lý sĩ kỳ dẫn dắt bên dưới từ bắc du tiến vào nội các trước cùng hàng tuyên lướt nhau sau đó cùng đang đem nắm lọ thuốc hít triệu thanh gật đầu ra hiệu cuối cùng hướng tên hướng tia văn sĩ trung niên chắp tay hành lễ nói gặp qua tạ tiên sinh văn sĩ trung niên chính là tạ thị gia chủ tạ tô khanh tên chữ tử khanh cũng là tân nhiệm nội các thứ phụ hôm nay vừa mới đến kinh đợi b ệ hạ triệu kiến đằng sau liền sẽ thụ võ anh điện đại học sĩ gần với bây giờ đã là điện văn hoa đại học sĩ hà n tuyên tạ tô khanh trêu c h ọ c nói nguyên lai là tiểu các lao đến từ bác du cười nói thật các lao phía trước nào có cái gì tiểu các lão hàn tuyên nhìn như hứng hờ nói lúc này mới mấy ngày ngay cả ngươi tại phía xa giang nam đều biết bên này tiểu các lão mà nói chỉ sợ là có người ở sau l ư n g trợ g i ú p giáp tâm thực không thể hỏi tạ t u khanh nâng trung trà lên khẽ nhấp một cái cười nói không quan trọng m á n h khóe khó thành đại sự văn công làm gì để ở trong lòng hàn g tuyên cảm khải nói dài ngàn dám đê bại tại tổ kiến gió nổi lên tại bẻo tấm chi m ạ n g có một số việc không thể không có xem xét tạ t u khanh gật đầu nói văn công lời ấy có lý tạ mỗi t h ủ giáo hàn g tuyên khoát tay h à o nói từ khanh qua khiêm tốn ta đã là dần dần ra đi ngày sau trong lúc này trong các lớn nhỏ công việc còn muốn làm phiền ngươi hao tổn nhiều tâm trí mới là tạ tô khanh cười liên tục nói không dám mấy người nói chuyện với nhau vài câu đằng sau quan lại lễ giam chấp bút trần chi cầm đến đây xin mời thứ phụ đại nhân đi cam t u y ể n cung ý kiến tạ tô khanh cáo từ hàn tuyên cùng từ bắc du phụ tử theo trần chi cầm rời đi trong nội các chỉ còn lại có ba người đằng sau hàn tuyên t ự hồ là bởi vì có chút sợ lạnh nguyên nhân xoa xoa đôi bàn tay nói đi cái lam t h v y ngọc tới cái tạ tử khanh nam tuy ngươi phải nhớ lấy trên quan trường không bằng hữu tâm phòng bị người không thể không từ bắc du gặp lao ra từ sắc mặt trịnh trọng cũng chỉ ngay ngắn thân sắc gật đầu nói nhớ kỹ hàn tuyên nhẹ giọng cảm khải nói ngươi là tu sĩ coi trọng tu hành kỳ thật l à m quan cũng là tu hành nếu không tại sao có thể có công môn tu hành thuyết pháp l à m quan nhất không được chính là cổ hủ hai chữ nghiên cứu học v ẫ n có thể cổ hủ l à m quan không thể mặc kệ ngươi có cái gì tài năng kinh thiên động địa chỉ cần ngươi trông coi cổ hủ hai chữ vậy cũng chỉ có thể âu s ầ u thất bại l à m quan coi trọng chính là biến báo hai chữ biến tác thông trên một điểm này ngươi làm được rất tốt vô luận là tại giang đô đối phó trường giám thủ đoạn vẫn là tới đế đô về sau đều xem như biết tròn biết méo bất quá có một chút ngươi phải nhớ lấy l ạ n quan như là người ngươi không thể quên tội mượn chính như năm đó trương giang lăng hắn muốn làm chính là xoay chuyển tình thế tại đã đổ đỡ cao ốc tại sẽ nghiêng nhất chính chỉ là nó thủ đoạn mà không phải mục đích đây cũng là không quyên gốc ngươi bây giờ cũng coi là người trên người thế nhưng là nghĩ rõ ràng mình rốt cuộc muốn cái gì từ bác du sắc mặt nghiêm túc không nói một lời những lời này tại đến đế đô trên đường tần mục miên liền đã từng nói chỉ là không có như vậy ngay thẳng từ bác du chính mình cũng cân nhắc qua rất nhiều rốt cuộc muốn cái gì trầm mặc hồi lâu sau từ bác du nói ra phụ thân bác du lịch lý trí không ở miếu đường mà ở chỗ giang hồ ở chỗ kiếm tông ở chỗ lạ môn sư phụ trước khi đi đem kiếm tông giao cho ta ta không thể đổ cho người khác hàn tuyên thoải mái cười một tiếng vui mừng nói á t h á n h vân mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy chính là cái đạo lý này hàn tuyên đứng lên nói cả ngày ở trong phòng này b u ồ n bực cũng không phải cái sự tình theo giúp ta ra ngoài đi một chút từ bác du từ bên cạnh lấy ra áo khoác cho h ắ n phụ thêm hai cha con r a nội các sánh vai đi tại văn nguyên các bên ngoài một đầu trên đường mòn đường mòn hai bên tùng bách tươi tốt nhưng cũng không dày đặc không đến mức che cản mùa đông nắng ấm hàn tuyên nói khẽ lần này viên đổi đàn chì biến lại chết không ít lao nhân cũng đi không ít lao nhân nhất là đạo môn bên này chữ trần bối đại c h â n nhân vốn là còn thừa không nhiều mất đi thanh trần cùng minh bụi không sai biệt lắm cũng chỉ còn lại có trung ly an ninh cùng bằng trần hai nữ tử này luận tu vi luận thủ đoạn luận nữ lược hai người này cũng không bằng thanh trần cùng minh bụi cho nên không đáng để lo ngược lại là chữ diệp bối đạo môn bên trong người cũng chính là chúng ta cái này bối nhân không sai biệt lắm nên xuất thủ dựa theo lời ngươi nói thu diệp đã xuất quan như vậy trần diệp cũng không khác nhau lắm đừng quên hắn mới là trấn ma điện địa chủ ngươi tại giang nam bên kia cầm súng đạo thuật phường khu trục đỗ hải sản cùng hắn giang nam đạo môn không thể thiếu muốn cùng trần diệp dây g i a nữa một phen từ bắc du gật đầu nói trần diệp vốn là đ ị a tiên lầu mười bảy đại tu sĩ khoảng cách lầu mười tám chỉ có cách nhau một đường nếu là lần bế quan này thành công như vậy đạo môn lại đem thêm ra một vị đ ị a tiên lầu mười tám đại tu sĩ hoàn toàn chính xác rất là khó giải quyết bất quá cũng không phải hoàn toàn không có khả năng ứng phó dù sao bây giờ ta đã có triều đình quan gia thân phận đạo môn tại viên đổi đ à n sự t ì n h bên trong lại là đối lý phía trước trừ phi bọn hắn muốn cùng triều đình triệt để vẹt mặt nếu không hẳn là sẽ không làm to chuyện hàn tuyết nhẹ gật đầu nhìn về phía giang nam chậm rãi nói ra lời này không sai hợp tình hợp lý bất quá ngươi có nghĩ tới không nếu như đạo môn không theo lẽ t h ư ở n g triệt để về mặt sẽ như thế nào từ bác du bình tĩnh nói ta tại trong khoảng thời gian gần nhất này cũng thường thường sẽ nghĩ lên chuyện này nếu như đạo môn quyết tâm không muốn để ý đại cục đối với kiếm tông xuất thủ như vậy cuối cùng sư phụ để lại cho ta kiếm tông vốn liếng còn có thể còn lại bao nhiêu nhưng ta vô luận như thế nào suy tính đều là một cái triệt để hủy diệt kết cục đây chính là hiện thực kiếm tông đã không còn là năm đó kiếm tông vệ quốc cùng đông hải tam thập lục đảo đều ném đi mà đạo môn cũng không còn là năm đó đạo môn nó không phải giang nam đạo môn bây giờ đạo môn hùng cứ thiên hạ chấp thiên hạ tu sĩ tông môn chi nhu hai bất luận nhìn thế nào giữa hai bên đều không có nửa phần có thể đánh đồng khả năng đạo môn hiện tại sở dĩ chưa t ừ n g đối với kiếm tông xuất thủ đơn giản hay là cố kỵ triều đình cho nên ta mới có thể từ giang đô đi vào đế đô hàn g tuyên dừng bước lại nhẹ nhàng nói ra hiện tại đế đô sự tình đã xong có triển vọng cha giúp ngươi ở chỗ này toa c h ấ n ngươi liền an tâm về giang nam đi mang theo chi nam cùng đi theo nàng tại giang nam đi khắp nơi đi từ bắc du mì môi cười nói nói lên giang nam nàng nhưng so với ta quen nam đó còn là nàng dẫn ta đi kê minh tự hàn tuyên cũng cười nói không giống với lúc trước lần trước nàng là công chúa điện hạ nhưng lần này nàng là của ngươi thế tử lao nhân tựa hồ có chút sợ lạnh nắm thật chặt trên người á o khoác nói khẽ luôn nói giang nam là chỗ tốt ta là người bắc đời này đều không có đi qua giang nam năm đó đi theo tiên đế đến đế đô liền ngừng chân k h ô n g tiến rốt cuộc không có đi về phía nam vừa đi qua nếu như về sau có cơ hội cũng muốn đi giang nam đi một chuyến nhìn một chút giang nam hoa mơ vi vũ cùng sĩ tử phong lưu từ bác du giật giật bờ môi cuối cùng nhưng vẫn là muốn nói lại thôi hàn tuyên tự rêu nói người lao bất dĩ cân cốt v ì năng về đi từ bác du đưa tay đỡ lấy lao nhân c h ẳ n mặc nhẹ gật đầu từ ạ i cái xưa đến nay liền có thủ đô thứ hai nói chuyện cũng xưng ơ phụ đều thủ đô thứ hai phân chia mười loại phân biệt là hai kinh chế nhiều kinh chế quân trấn hình lưu đều hình thánh đô hình canh gác hình ba phủ hình trợ hình chưa liền hình bây giờ đại tể triều đình tuân theo tiền triều lớn trịnh chế độ cũ thi hành nhiều kinh chế cũng chính là thường nói bốn đều theo thứ tự là đế đô trung đô giang đô bắc đô bởi vì trung đô là đại tề thái tổ hoàng đế cần yêu thể nghiệm lòng h ư n g t r i đ ị a cho nên trung đô tại bốn đều bên trong xếp hạng thứ hai gần với đế đô có thể bởi vì tây bắc chiến sự nguyên nhân trung đô biến thành bách chiến t r i chi đ ị a đã là bị chỗ phồn hoa giang nam giang đô dần dần siêu việt giang đô lâm hải bởi vì buôn bán trên biển hương tịnh nguyên nhân thiên nam hải bắc người hội tụ ở này người nam người bắc ngụy quốc sau xây thảo nguyên bảo trúc thậm chí còn có cực tây chi đ ị ệ người du hành tướng mạo tóc vàng mắt xanh cùng người trung nguyên khác biệt quá nhiều đến mức nó phồn hoa trình độ tới một mức độ nào đó đã đủ để cùng đế đô cùng、so sánh. có thể giang đô lại không giống với đế đô bây giờ vẫn là tuần hoàn theo đại sở trong năm phường thị chế độ đến nay các phường các thành phố danh s ừ n g cũng không từng sửa đổi một chữ bất quá hôm nay lại ra một cọc đại sự triều đình hạ chỉ bố chính s ư dương dám tự mình dẫn người đem đạo thuật phường danh tự cải thành thanh phong phường ba thước thanh phong thanh phong ngụ ý lại rõ ràng nhất bất quá mà lại căn cứ triều đình ý chỉ nơi đây từ hôm nay trở đi liền thuộc kiếm tông tất cả bởi vì cái gọi là trong thiên hạ đều là vương thổ vô luận giang nam đạo môn ở chỗ này cắm dễ bao nhiêu năm đạo thuật phường tại trên danh nghĩa hay là triều đình địa phương triều đình nguyện ý cho người nào thì cho người đó. chẳng lẽ ngư ơ i g i a n g nam đạo môn còn dám tìm t r i ề u đ ì n h lý luận một phen phải không có lẽ trước kia dám bây giờ lại là tuyệt đối không dám dù sao đạo môn tại một ít người bình thường các loại không biết sự t ì n h bên trên đối lý tại triều đình thái bình hai mươi hai năm một trận đại chiến đem đạo thuật phường đánh cái long trời lở đất nhất là phật môn long vương rời núi đại lực thần t h ô n g không biết hủy đi bao nhiêu đạo quán từ bắc du tiếp nhận đằng sau l i ề n bắt đầu toàn diện tu sửa đồng thời không cho phép ngoại nhân tiến vào bên trong cũng chính vì vậy lúc trước hắn mới có thể cùng từ n h i ngụy nguyên n h i một đoàn người xung đột thậm chí còn cùng một vị ti lễ giam chấp bút ra tay đánh nhau bây giờ tất nhiên là không ai còn dám đi cố ý khiêu khích lúc này đạo thuật trong phường trừ một đám công tượng cùng đệ tử kiếm tông bên ngoài không còn gì khác người các loại phản phất biến thành ngăn cách với đời chi điệm một tên nữ tử trẻ tuổi nắm một đứa bé đi tại đạo thuật phường trống rông trên đường phố nữ tử dung nhan tuyệt mỹ một thân tổ ý ỉ chỉ là chẳng biết tại sao trên mặt mang theo nhàn nhà thúc ý tựa hồ đầy cõi lòng tâm sự nhìn về phía bốn phía lúc có chút không quan tâm hai tử tuổi không lừa lắm cũng liền mười tuổi tả hữu một đôi đen lùng liếng mắt to ù ngủ cục trực truyền linh khí mười phần trong đó lại để lộ ra một cỗ cùng hắn tu tràn đầy hiếu kỳ cùng hưng phấn kỳ thật nói đến nữ tử cùng đứa nhỏ này không chỉ là trưởng bối cùng van bối quan hệ cũng từng cùng một chỗ cùng chung h o à n nạn cho nên quan hệ giữa hai người rất không bình thường lúc này hài tử lung lay nữ tử cánh tay chỉ vào cách đó không xa một tòa phụ đệ khổng lồ hỏi sư cô đó chính là kiếm khí lăng không đường sao nữ tử từ, từ trong suy nghĩ của mình lấy lại tinh thần nhìn về phía phụ đệ sau đó gật đầu nói ân đây chính là chúng ta kiếm tông trùng kiến kiếm khí lăng không đường chờ ngươi sư phụ sau khi trở về liền sẽ treo biển sư phụ a hải tử chật chật nói nghe nói sư phụ tại đế đô cho ta cưới cái một vị sư nương mà lại vị sư nương này hay là công chúa đây chính là hoàng đế nữ nhi à. nữ tử sắc mặt lạnh xuống mấy phần hình như có không nhanh hai tử tự biết thất n ô n không còn dám đi nhiều lời sợ lại dứt lấy sư cô càng lớn không nhanh lôi kéo nữ tử hướng t ò a phủ đệ kia bước đi hai người đi vào phủ đệ trong đó có thật nhiều đệ tử kiếm tông tại vừa đi vừa về bận rộn nhìn thấy nữ tử cùng hai tử đằng sau nhao n h a u chủ động hành lễ nhìn về phía nữ tử lúc để lộ ra mấy phần phát ra từ đáy lòng kính sợ nữ tử sắc mặt bình thản không có tận l ư c h o lễ chỉ là cùng hải tử cùng một chỗ tại trong p h ụ đệ vừa đi vừa nghỉ bốn phía dò xét tòa này mới xây được không lâu p h ụ đệ sau đó một đường đi vào p h ụ đệ chỗ sâu nhất ở chỗ này có một tòa đã xây xong đại điện trong đó treo kiếm tông lịch đại tổ sư chân dung từ sớm nhất thượng thanh đại đạo quân đến gần nhất công tôn trọng mưu đều là ở tại hàng nữ tử chỉ vào công tôn trọng mưu chân dung phía sau vị trí c h ậ m giãi nói ra thần thông sư phụ ngươi chân dung sớm m u ộ n đều sẽ treo lơ lửng đi lên ngươi có nghĩ tới hay không chính mình cũng sẽ có ngày đó nữ tử chính là từ bắc dù sư ngồi ngông ngũ mà hải tử thì là từ bắc dù thu người đệ tử thứ nhất lý thần thông lý thần thông ánh mắt vượt qua dự lưu cho từ bắc du vị trí cực kỳ hào khí nói kiếm thần lý thần thông nơi này đương nhiên hẳn là có ta một chỗ cắm rủi ngô ngu trên khuôn mặt rốt cục có mấy phần ý cười t r e o kẹo nói kiếm thần sư phụ ngươi cũng không dám như vậy tự xưng tiểu tử ngươi ngược lại thật sự là là khẩu khí thật lớn lý thần thông lý chỗ đương nhiên nói nếu là ngay cả nghị cũng không dám nghĩ vậy còn như thế nào dám làm ta muốn làm kiếm thần đầu tiên liền muốn ta muốn làm kiếm thần ngô ngu tiến nói có trí khí hai tử cơ hỏi sư cô đâu ngô cúi đầu nhìn xem từ dưới làn váy n ô ra mặt dày mì môi sau đó nói ta à không làm được kiếm thần cũng không làm được kiếm tiên thậm chí không làm được kiếm hiệp nhiều lắm là liền làm kiếm khách đi nàng do dự một chút nhìn về phía lý thần thông đạo thần thông có mấy lời vốn nên do sư phụ ngươi đến hỏi bất quá ta hôm nay bao biện làm thay một lần lý thần thông sửng sốt một chút sau đó gật đầu nói sư cốt nhưng hỏi không sao ngô ngu nhẹ dọn g hỏi thần thông ngươi nếu là tiếp nhận kiếm tông g á n h mặt kia đúng chính là lồng lộng đạo môn ngươi biết đạo môn bao lớn sao giang nam đạo môn cùng chấn ma điện cộng lại cũng bất quá đạo môn một phần m ư ơ i chỉ bằng vào kiếm trong tay kiếm đến bên dưới sao lý thần thông gương mặt non nớt bỗng nhiên ngưng chọc lên chầm mặt một lát sau chậm rãi nói ra nếu sư phụ đều có thể khiêng đến bên dưới vậy ta tuyệt đối không có khiêng không xuống đạo lý ngông u nhẹ nhàng thở dài một tiếng lúc này lý thần thông rất có năm đó tiêu c ẩ n phong phạm mặc dù không phải khách đến từ v ự c n g o ạ i nhưng lại sớm thông minh trưởng thành sớm nói khẽ ta nếu là làm kiếm tông tông chủ có thể giống lịch đại tổ sư như thế tung hoành thiên hạ nhất định phải một kiếm phá vỡ đi đều trời đệ nhất phong ngông u khẽ rú lên lý thần thông tự đủ thượng ban tổ sư ra tại trước khi chết đem chu tiên truyền cho sư tổ sư tổ lại đang trước khi chết đem chu tiên truyền cho sư phụ sư cô ngươi nói sẽ có hay không có một ngày sư phụ cũng sẽ đem chu tiên truyền cho ta ngô ngu sắc mặt đột biến lệ thanh đạo nói hiệu nói vượn cái gì đâu lý thần thông tự biết thất ngôn lập tức cười ha h a đồng nôn vô kỵ đồng nôn vô kỵ sư cô tha thứ cho ngô ngu cơn giận còn sót lại trượt i ê u t u ổ i còn nhỏ ngươi lý thần thông khổ khuôn mặt nhỏ lúng lay ngô ngu cánh tay đánh gãy lời của nàng sư cô ta thật biết sai tiếp lấy hắn lại nghiêm sắc mặt trầm giọng nói vất quá sư c â ngươi cũng nghĩ lại năm đó tổ sư ra cùng sư tổ là như thế nào lợi hại kết quả là còn không phải thân t ử đạo tiêu sư phụ trung quy là trẻ chút vẫn còn so sánh không được sư tổ cùng tổ sư ra bây giờ triều đình lại quang minh chính đại đem đạo thuật phường ban cho chúng ta kiếm tông đây không phải buộc đạo môn đến đánh chúng ta sao sư phụ hiện tại còn không tới độc bộ thiên hạ cảnh giới nguyên bản đầy n g ậ p nộ khí ngô n g u nghe được lời này đằng sau trong lòng nộ khí lại là từ từ tiêu tán như có điều suy nghĩ hồi lâu sau ngô n g u giận dữ nói ta nghe sư mẫu nhắc qua đạo môn trấn ma điện, điện chủ trần diệm đã tại trước đây không lâu xuất quan chương ả n giới lại năm mươi một phú quý cẩm y không dạ hành chương năm m ư ờ i một phú quý cẩm y không dạ hành tháng riêng mười lăm tết nguyên tiêu nắm g hoa đăng năm nay đế đô tết nguyên tiêu bởi vì là quốc tàng trong lúc đó cho nên rất là q u ò n cụ vẽ tuy nói giang đô cách đế đô rất xa nhưng cũng không tốt ở thời điểm này quá mức dễ thấy miễn cho làm tức giận hoàng đế bệ hạ cho nên so với những năm qua đến đòi thu liễm rất nhiều nói đến giang đô không thể so với bắc đô băng thiên tuyết địa cũng không thể so với bên trong đều kiếm kích tung tùm dùng bốn chữ để hình dung ngập trong vàng son dù là đế đô bên kia đã là đất dung núi chuyển vẫn là không trở ngại giang đô bên này hòa khí sinh tài tuy nói từ khi vị kia kiếm tông thiếu chủ từ bắc du đi vào giang đô đằng sau rất là nhấc lên qua một trận sóng gió nhưng hắn rời đi giang đô đi đế đô đằng sau giang đô lại khôi phục những năm qua lúc quá kính phản cảnh chứ bỏ bị t r ậ t vật đuổi ra giang đô giang nam đạo môn còn lại các nhà đều rất là thoải mái nhất là giang đô lý già tiểu công tử lý thần thông bái nhập kiếm tông thiếu tông chủ môn hạ đằng sau liền dựa vào lên kiếm tông cây to này t i ế p lấy lại cùng giang lăng lý ra một lần nữa thêm lên thân thích đến một lần đi một lần giang đô lý ra nghiễm nhiên muốn trở thành giang đô thành bên trong ít có hào đại thế gia bất quá gần nhất từ kiếm tông bên kia truyền ra tin tức vị kia t ử công tử đang làm đế con rể đằng sau muốn dẫn lấy công chúa của mình nàng dâu cùng một chỗ trở về giang đô tại đông đảo bản địa địa đầu xà xem ra đây là ngoài ý liệu lại tại hợp tình lý có câu chuyện cũ kể thật tốt g i à u mà không về quê giống như cầm ý dạ hành t ử công tử tại đế đô bên kia phát đặt đương nhiên muốn linh quy quê cũ khoe khoa một phen thế nhưng là khoe khoang về khoe khoang nhưng cũng để rất nhiều tâm trí thâm trầm nhân sinh ra sầu lo từ công tử lần này trở về tất nhiên cùng đạo thuật phường đổi tên là thanh phong phường sự t ì n h có quan hệ bọn hắn không biết viên đổi đàn sự t ì n h cho nên không ít người đều hán thẩm vị này từ công tử làm việc không quá địa đạo làm sao đem đạo thuật phường danh tự đều cho sửa lại đây không phải công khai dẹp đường cửa mặt mũi sao kể từ đó đạo môn lại há có thể từ bỏ ý đồ giang đô thành quá kính phản cảnh sợ là lại muốn bị phá vỡ bất quá cũng có xua đổi khỏi ý nghĩ dù sao từ công tử tại giang đô đợi không dài sớm muộn vẫn là phải về đế đô giang nam ít có trừ cái đó ra cũng không thiếu cười trên nôi đau của người khác người đây cũng không phải muốn nhìn kiếm tông cùng đạo môn ở giữa trò cười mà là muốn nhìn hai nữ nhân ở giữa trò cười hoặc là nói nhìn vị này từ công tử trò cười từ xưa đến nay giữa nam nhân và nữ nhân chưa từng có trong sạch hai chữ có thể nói từ công tử còn tại giang đô thời điểm giang đô thành bên trong liền tin đồn hắn cùng vị sư mội kêu tiểu diễm chuyện văn thơ mặc kệ là tin đồn thất thiệt cũng tốt hay là nghe nhầm đồn bậy cũng được tóm lại là chẳng phải trong sạch bây giờ từ b ắ c du cưới tề dương công chúa điện hạ mà vị công chúa điện hạ này cũng muốn theo hắn cùng nhau đến giang đô hai nữ gặp mặt đằng sau còn không phải thiên lôi điện hỏa vậy nhưng thật sự là có nhìn những truyền n ô n à y tự nhiên cũng truyền đến n g â ngu trong hai nàng đối với cái này luôn luôn một từ ngược lại là lý thanh l i ê n căm giận bất bình giang đô b i ệ t viện mùa đông n ắ n g âm chiếu vào buồng l ọ sưởi tại tia sáng bên trong lờ mờ có thể thấy được trong không khí trôi nổi nhàn nhạt, nhạt bụi bặm lý thanh l i ê n không có chút nào nửa phần hình tượng thuộc nữ nằm ngửa tại trên giường mềm trên mặt che kín một bản mở ra kim đ a n trực giải p h ụ lấy ủng thô nhỏ hai chân rủ xuống bên giường vừa đi vừa về lắc lư n g ẫ n g u ngồi ở phía đối diện trên ghế không ghế rửa cóng hai chân khép lại hai tay trùng điệp đặt trên gối đoan đoan chính chính hai vị tiểu thư khuê các phân biệt t u y ế t minh hai thái cực lý thanh niên thanh âm từ sách vở bên giới chuyển còn muốn mang theo nữ nhân kia đồng thời trở về ngô ngu nói khẽ ta biết người liền không tức giận lý thanh liên đem c h e ở trên mặt sách vợ ném sang một bên bản này đủ để cho rất nhiều tán tu đoạt cái đầu rơi máu chạy bí tịch cứ như vậy bị chủ nhân vô tình vứt xuống trên mặt đất thê thảm không gì sánh được ngô ngu sắc mặt bình tĩnh nói ta có gì phải tức giận đó là hắn cưới hỏi đ à n g hoàng thế tử cũng là hai người chúng ta t ẩ u tử nàng thoáng nhấn mạnh nhớ kỹ không phải nữ nhân kia muốn gọi t ẩ u tử lý thanh liên ngồi dậy khe khẽ hử một tiếng ngô ngu từ trên ghế đứng dậy đi ra ngoài lý thanh liên vội vàng nhảy xuống rừng mềm hỏi ngô tỉ tỉ người đi đâu ngông ngu hơi trụ cất bức nhưng không có quay đầu bình tĩnh nói luyện kiếm trời sinh tính bại hoại lý thanh l i ê n nghe thấy lời ấy sau lập tức dừng bước lại n i ế t miệng nhặt lên trên đất kim đ a n trực giải lại ngồi trở lại đến trên giường em nhỏ giọng thầm thì nói vậy ta vẫn đọc sách đi bốn từ khi từ bắc du cầm quyền đằng sau t r ư ơ n g tuyết giao cũng rất ít lại đúng tay kiếm tông sự vụ dù là nàng còn mang theo một cái kiếm tông thay mặt tông chủ tết tuổi dù là từ bắc du đã đi đế đô cũng vẫn là như vậy bây giờ nàng có chút trậu vàng rửa tay ý tứ không còn hỏi đến giang hồ thị phi thâm cư đông hồ b ệ n viện ở vào nửa ẩn lui trạng thái hôm nay ba tên người đẹp hết thời tề tụ tại đông hồ b i ệ t viện cũng chính là giang đô bên trong chỗ tôn s ư n g ba vị lao phật r a giống nhau các nàng năm đó ở từ bắc du nhập giang đô trước lần kia gặp mặt tần mục miên mới vừa từ đế đô trở về giang đô trên thân còn mang theo một chút gió xương chi khí một bên dẫn theo hồ lô miệng nhỏ rót rượu vừa nói mình tại đế đô kiến thức lần này đế đô chi hành ngược lại để ta mở rộng tầm mắt rất nhiều năm chưa thấy qua nhiều như vậy cao nhân mặc dù không thể so sánh nghĩ ra năm đó đóng đ ó đô một trận chiến nhưng cũng không khác nhau lắm trừ mộ dung huyền âm cái này thích tham gia náo nhiệt huyền giáo giáo chủ bên ngoài đã môn chữ Trần Bối Đại Quỷ vương cung tinh nhuệ ra hết triều đình càng không cần nhiều lời cũng cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng ban đầu đánh cái tám lạng nửa cân thắng bại tay là tiêu dục cùng thu diệp đôi này đã từng lao bằng hưu tiêu dục muốn mượn thanh trần phi thăng thu diệp muốn t r ợ thanh trần phi thăng hai người từng có một phen cách không giao thủ cuối cùng vẫn là tiêu dục càng hơn một bậc chẳng những làm thanh trần các loại mưu đồ một khi thành k h ô n g còn có thể mang theo chính mình một nhà già trẻ phá không mà đi việc này đằng sau đạo môn ăn ngậm b ù a hòn chỉ có thể đem nước đáng hướng trong bụng ướt triều đình bên kia cũng không nhỏ động tác lam ngọc lao ra hỏa này rốt cục lui ra tới mang theo cái thái sư danh hiệu đi an tâm làm hắn tiên cơ các các chủ tính đi tính lại được lợi nhiều nhất hay là tiêu dục cùng tiêu huyền hai cha con này tần mục miên lại nhìn phía trương tuyết giao cười nói suýt nữa quên mất nói n g ư ơ i nhà từ t i ể u tử hắn lần này thế nhưng là cực kỳ k h á c một phen tiếng t â m đầu tiên là một người một kiếm độc cản thanh trần sau đó lại cùng đùi băng đầu kiếm cuối cùng lẽ loi một mình truy sát đoan mục dễ thịnh đem đoan mục dễ thịnh cùng quỷ vương cung từ kinh vi cùng một chỗi chạm dưới kiếm trương tuyết giao đã là trấn kinh lại là nghĩ hoặc không phải ta xem thường nà quy chỉ là chỉ bằng hắn tần mục miên cười nói đương nhiên không hoàn toàn là chính hắn b ả n sự tiêu huyền dùng chuyện quốc tỷ giúp hắn một tay kết quả chính là hắn lại vào địa tiên lầu mười tám cảnh giới không giống với lần trước hao tổn thọ nguyên một giáp lần này hắn chẳng những không có tổn hại ngược lại còn lớn hơn thụ ích lợi theo ta thời đến hắn cùng chu tiên ở giữa đã có mấy phần tâm hữu linh tê khống chế tự nhiên ỉ vào chu tiên c h i lợi chỉ sợ sẽ là đối mặt địa tiên mười hai lầu cảnh giới trở lên đại tu sĩ cũng có sức đánh một trận trương tuyết giao nghe vậy trần mặc hồi lâu sau đó lấy gần như thanh â m thấp không thể nghe tự lẩm bẩm chóng mưu ngươi có người kế nghiệp chương năm mươi hai tháng hai thanh long về có hương t h á ngày hai tháng hai long sĩ đầu thanh long tiết một chiếc xe ngựa chậm rãi lái ra đế đô thành chính dương môn mã phu là một nam một nữ nam tuần tú nữ k i ể u diễm rất là s ư ớ n g ư ớ ữ lấy không ít người đi đường ánh mắt trong bùng xe đồng dạng là một đôi nam nữ niên kỷ cũng không lớn đều là mặc quần áo trắng trên thân càng không châu ngọc vàng bạc và các loại phối sức tố tố chỉ toàn chỉ toàn giống như là ngay tại hiếu kỳ cách tàn mặc từ bắc du chính là điệu thấp như vậy rời đi đế đô tiến về gian đô so ra lúc đi bộ đương nhiên tốt hơn rất nhiều chẳng những có xe ngựa thay đi bộ còn có kiều thê làm bạn bên n g đồng thời hắn cũng mang theo chút lễ vật dù sao không tốt tay không trở về v ô luận là trưởng bối hay là các lộ giao tình đều muốn trò chuyện tỏ tâm ý mà lại tặng lễ coi trọng hợp ý đều là người có thân phận địa vị nếu là một vị cầu quý cầu nặng khó tránh khỏi rơi vào tầm thường phương diện này đều là tiêu chi nam một tay xử lý cũng không để từ bắc du quá quá lãng phí tâm tiêu chi nam ngồi tại trong buồng xe nhìn như là nhắm mắt giữa thần kỳ thực tâm tư bắt c h u y ể n bây giờ nàng cũng là địa tiên mười hai lầu đại tu sĩ nếu như không luận chiến lược vẹn vẹn luận cảnh giới vẫn còn so sánh từ bắc du cao hơn lâu năm không mở mắt cũng có thể phát giác buồng xe một tơ một hào gặp từ b á c du nhẹ nhàng vớt ve trên gối một cái đẹp đẽ h ộ p gỗ không khỏi mở to mắt hỏi đây là cái gì từ b á c du mở hộp ra từ đó lấy ra một cây súng nghệ bị gòn nói ra cái này gọi súng lửa nghe nói là ngụy vương tiêu cẩn tự mình cải tiến phát minh vô song lợi khí trong vòng trăm bước uy lực còn hơn nhiều cung n ỏ mà lại phát xá máu lẹ chỉ cần nhẹ nhàng bót c ó liền có thể cho dù là dân chúng tầm thường cũng có thể dùng đến ngoài ra còn có một loại trước có dài nhỏ ống sắt sau có thô gô ngăn trôi lấy trì hoàn là đạn có thể động áo giáp có thể mặc tiền nhãn chim bay tại rừng cũng là một kích mà rơi tên cổ xuống hơi lúc trước ta tại giang đô thời điểm đã từng xin mời một vị hoàn nhan thị quận chúa thông qua ngụy vương vương phi con đường thay mua tiến năm nghìn chi năm nghìn chi tiêu chi nam hơi cảm thấy kinh ngạc ngươi muốn xúc dưỡng nhận không ra người tư quân phải không từ bác du lắc đầu nói là bởi vì buôn bán trên biển sự tỉnh ngươi cũng biết mặc dù ta đem một nửa đường biển phân cho mộ dung huyền âm nhưng ở kiếm tông danh nghĩa như c ũ còn có một chi số lượng khổng lồ đội tàu bây giờ trên biển sinh ý khó thực hiện hải tặc liên tiếp cận hiện một số thời khắc khó tránh khỏi muốn tổn thất chút hàng hóa tích lũy thắng ngày xuống tới liền rất là làm cho đau lòng người tiêu chi nam t r e o kẹo nói không quản lý việc nhà không biết tuổi gạo quý ngươi lần này biết đi từ bác du cảm thán nói đúng là như thế làm kiếm tông nhà mới biết được khắp nơi dùng tiền kim sơn ngân sơn cũng chê ít kỳ thật vô luận là triều đình thế gia hay là đạo môn tô n môn mọi chuyện đều không thể rời bỏ tiền bạc hai chữ đừng nhìn những người đọc sách kia xem thường thương nhân tri đạo cùng vật vàng bạc có thể triều đình đại sự hơn phân nửa vẫn là phải rơi vào một cái chữ tiền phía trên trên đời này lớn nhất t h hưu chính là quân ngũ triều đình nuôi ngũ đại quân hàng năm phải dùng bao nhiêu kim sơn ngân sơn đi lấp cho nên đánh trận đánh cho kỳ thật đều là tiền bạc tiêu chi nam c ư tiếp n lấy hắn lại nói nói cho nên ngươi vì phòng bị hải tặc chuẩn bị dùng năm chi súng hơi đến vũ trang đội tàu từ bác du gật đầu nói ta tại trước khi đi đem việc này giao cho trương an đi làm lần này trở về vừa vận nhìn nàng một cái làm được như thế nào tiểu chi nam hỏi vậy ngươi có nghĩ tới không trước đây ít năm trên mặt biển coi như gió em sóng lặng mấy năm này tại sao lại thêm ra rất nhiều cái gọi là hải tặc ngươi đây là khảo giáo ta từ bắc du cười nói bất quá khó không được ta ta không chỉ có nghĩ tới còn p h ả i người đi điều tra những n à y cái gọi là hải tặc tựa như trên thảo nguyên mã tặc cũng thương cũng trộm ngày bình thường đều có nghiêm chỉnh thương đội thân p h ậ n nhưng đến mênh mông trên biển lớn gặp được lạc đàn thuyền liền có thể lập tức hóa thân giết người cướp hàng hải tặc cho nên rất khó bắt bọn hắn lại nhược điểm cũng may ta kiếm tông có vị đệ tử đã từng liều chết chui vào hải tặc trên thuyền theo bọn hắn ở trên biển phiêu bạt ước chừng thời gian ba tháng lúc này mới rốt cuộc tìm được bọn hắn a n thân chỗ tiêu chi nam hiếu kỳ hỏi là nơi nào từ bác du chậm rãi nói ra hai chữ mắt ngụy quốc tiêu chi nam nheo lại hai con n g ư ờ i nhẹ nhàng nói ra ngụy quốc ca thì ra là thế ngươi vừa rồi cũng đã nói dưỡng binh nhất là hao phí tiền bạc cho nên vị này thúc tổ liền không t i ế c tự mình tổ kiến hải tặc đến cướp đoạt tài vật dùng cái này xúc dưỡng đại quân nghĩ đến sẽ có một ngày có thể phản công trung nguyên từ bác du do dự một chút nói ra kỳ thật t h a y cái góc độ đến xem ngụy vương cũng đích thật là một đời nhân kiệt ban đầu ở trong lăng mộ t i ê n đế đã từng nói nếu như đổi thành ngụy vương tới làm hoàng đế có lẽ sẽ tốt hơn tiêu chi nam từ chối cho ý kiến hỏi ngược lại vậy ngươi biết ngụy vương vì sao không làm được hoàng đế từ bác du nhũng mày hơi có trần trở nói là bởi vì danh phận đại nghĩa dù sao ngụy vương chỉ là tiên đế h u y n h đệ tiêu chi nam lắc đầu nói không đối từ bác du nghĩ nghĩ lại nói bởi vì thiên đạo không dung có c h u y ệ n ngôn nói ngụy vương là khách đến từ vực ngoại cho nên thiên đạo không dung hắn làm thiên hạ cộng chủ tiêu chi nam vẫn là lắc đầu nói vẫn là không đúng từ bác du trầm tư sau một hồi bất đắc gì nói xin mời quá tỏa đại nhân chỉ giáo tiêu chi nam vi mỉm cười một cái hỏi tranh giành một từ từ đâu mà đến từ bắc du sửng sốt một chút hối đáp đại tần mất nó hiệu thiên hạ chung suốt đổi tiêu chi nam cười gật đầu nói đối với muốn tranh giành điều kiện tiên quyết là có người mất nó hiệu lớn trịnh mất nó hiệu quân hùng cùng nổi lên chung suốt đổi cuối cùng là tiên đế càng hơn một bậc đến nó hiệu khai sáng đại tề cơ nghiệp làm sao v ị mất nó hiệu nói trắng ra là chính là thiên hạ đại l o ạ n dân chúng lầm than hôm nay thiên hạ thái bình thiên hạ thái bình ngụy vương lại muốn mạnh mẽ tranh giành vậy liền không thể dùng một cái chữ chủ mà là muốn cải thành ă n cướp trắng trợt tiêu chi nam vi t r à ph thiên hạ thái bình thời tiết lại vì bản thân tư dục mà hưởng khải bình mưng đây coi như là nhân quân c h i tướng sao từ bác du nhẹ giọng cảm thán nói hoàn toàn chính xác không t í n h a tiêu chi nam vung lên màn xe đường núi hai bên còn có chưa từng hoàn toàn hòa tan tuyết động nói khẽ trong nháy mắt lại là năm đầu nghe nói đạo môn c h ấ n ma điện điện chủ đ u ổ i là m ô n xuất quan ngươi thấy thế nào từ bác du bình tĩnh nói ta đã từng cùng vị này áo đen trưởng giáo tại cự lộc thành từng có gặp mặt một lần khi đó hắn cho ta một phương có khắc rõ ràng các cư sĩ bốn chữ kỳ lân tiểu ấn cũng không biết có tính không địa duyên bất quá hắn như tại sau khi xuất quan trực tiếp hướng giang đô mà đến c á i kia tất n h i ê n là ác duyên n k h ô g thể n g ngờ. h chi i Tiêu n a m c ư ờ i hỏi, vậy n g ư ơ i dự đi trước thanh bác k h ô n g lại vinh hoa chương năm mươi h a i đi trước thanh phong lại vinh hoa lúc trước từ bắc du từ giang đô đến đế đô thời điểm đã là đi bộ lại là ngạnh xinh xinh từ tây bắc lượn quanh một vòng tròn lớn cho nên lần kia đi ước trừng đại khái thời gian một tháng lần này hai người mặc dù không có từ đông giang đại vận hà đi thuyền thẳng xuống dưới nhưng cũng dọc theo dịch lộ đi về phía nam cho nên chỉ dùng đại khái hơn mười ngày công phu liền vượt qua đại giang tiến vào giang nam cảnh nội đi vào giang đô thành ngoài cửa lui tới ngựa xe như nước xe ngựa xe lẫn trong đó cũng không thu hút ai cũng không hề nghĩ tới trong xe ngựa nam tử chính là danh xương tại giang đô một tay che t r ờ i từ công tử nhi nữ tử thì là đường đường đại tề công chúa gần nhất giang đô thành cũng là náo nhiệt r ấ t trước đó không lâu có mấy vị niên khinh tuấn ngạn đi vào giang đô ngược lại là đưa tới không nhỏ hành động bất quá ngay sau đó lại có tin tức từ đế đô chuyển đến những t u ấ n nạn g tuổi trẻ này kỳ thật đều là từ công tử thủ hạ bại tướng cái này khiến rất nhiều giang đô bách tính lập tức đều đắc ý rào rạt đứng lên tuy nói không phải mình tự tay đánh bại những này thiếu hiệp t i ê n tử nhưng là đánh bại bọn hắn từ công tử lại là từ giang đô đi ra cái này khiến bọn hắn giống như vinh yên đồng thời lại có chút không nhìn chúng mấy vị này thiếu hiệp t i ê n tử chỉ còn chờ từ công tử từ đế đô trở về giang đô từ bắc du vén dèm xe lên ngựa đầu đi xem tòa này quen thuộc hồng thành cảm khái nói ra trong mộng không biết thân là khách thẳng đem hắn hương làm c ủ hương ta tại, Tây bắc ở năm, tại giang đô ở hai năm thật có chút thời điểm tây bắc ngược lại là trở nên mơ mơ hồ hồ nhất là những cô nhân kia đều không tại tây bắc đằng sau cũng không có như vậy khắc cốt minh tâm trong lúc h o à n g hốt cảm thấy giang đô mới là cô hương tiêu chi nam nói khẽ giang nam tốt ta lúc đầu rời đi giang nam lúc không nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày còn có thể trở lại giang nam từ bác du hạ màn xe xuống cười nói vậy ngươi cũng quá đánh giá t h ấ p ta sau khi vào thành phụ trách lái xe phùng lang hỏi thiếu chủ chúng ta là về trước vinh hoa phường vẫn là đi thanh phong phường từ bác du nói ra đi thanh phong phường tiêu chi nam hỏi ngươi liền không chức trông thấy một đám thuộc hạ trương an thống quan quan còn có vị kia n g u mỹ nhân từ bác du lắc đầu nói muốn gặp các nàng tùy thời đều có thể nhưng như thế đến một lần cũng chỉ có thể nhìn các nàng quy cụ cấp bậc lệ nghĩa như thế nào lần này ta muốn trước nhìn một chút các nàng làm việc phải làm như thế nào t i ể u chi nam cười nói kẻ sĩ ba ngày không gặp lao mắt mà nhìn một cái trước mắt ngươi cũng học được những n à y đạo ngự kẻ dưới từ bác du hiểu ý cười nói ra lông mà thôi đế đô thành lớn giang đô thành cũng không nhỏ xe ngựa du du nhân nhân đi qua hơn phân nửa nén nhang cơ phu lúc này mới từ cửa thành đi vào vừa mới do đạo thuật phường đổi tên là thanh phong phường trước cửa lúc này thanh phong phường vẫn là hoàn toàn phong bế trừ công tượng cùng đệ tử kiếm tông bên ngoài ngoại nhân không được tự tiện đi vào ngày bình thường sẽ có đệ tử kiếm tông ở đây đi tuần năm ngoái thời điểm phùng lang chính là phụ trách ở chỗ này tuần sát chỉ là bị từ bắc du nhìn chúng để bạt đằng sau mới hộ tống đi đế đô lúc này thay phùng lang vị trí chính là vị kiếm tông nữ đệ tử tên là lý tiêu không thể không nói bây giờ kiếm tông âm thịnh dương suy đến lợi hại nhất là tại công tôn trọng như cùng thượng quan thanh hồng đằng sau càng lộ ra nữ tử thế lớn một đám nữ tử chia hai đại phe phái theo thứ tự là trường biết giao trương ra Gia cùng lý thanh niên lý già dù sao tại từ bắc du nhập chủ kiếm t một mực là do trương tuyết giao đến kinh doanh kiếm tông lý thanh liên cũng bị coi là kiếm tông người nối nghiệp cho nên trương gia cùng lý gia thế lớn cũng hợp tình hợp lý trong đó lý gia lại phân thành tam đại chi trừ lý thanh liên sau lưng lý gia bên ngoài còn có lý thần thông giang đô lý gia cùng lý thanh bình giang lăng lý gia lý tiêu chính là xuất thân từ lý thần thông một chi kia lý gia mặc dù là bảng chi tử đệ nhưng lại căn cốt bất phẩm lúc này mới có thể b á i nhập kiếm tông môn hạ lý tiêu hại ô n trường kiếm đứng ở thanh phong phường trước đại môn t í c tóc cao ngất đuôi ngựa một thân g á n vào dáng người kiếm trang chân đạc hùng thô mười phần nữ hiệp phong phạm ánh mắt không ngừng vừa đi vừa về liếp nhìn chung quanh khi nàng nhìn thấy bộ kia ung dung lái tới xe ngựa lúc trong ánh mắt lập tức lộ ra mấy phần vẻ cảnh giác xa ngựa dừng lại đầu tiên là một nam một nữ xa phu xuống xe sau đó đi xuống một vị đầu bạc tuổi trẻ công tử chắp tay đứng vững ngẩng đầu nhìn về phía gác cổng bên trên thanh phong phường ba chữ to t r ầ mặc m không nói lý tiêu sửng sốt hồi lâu sau mới có điểm không dám tin nói thiếu chủ sau đó lý tiêu đông nhiên kịp phản ứng tuổi còn trẻ lại đầu đầy trói mắt tóc trắng trừ kiếm tông thiếu chủ từ bắc du còn có thể là ai nàng vội vàng liền muốn tiến lên hành lễ từ bắc du khoát tay áo không cần đa lễ ta muốn vào xem xin mời phía trước dẫn đường lý tiêu bị từ bắc du một cái x i n mời chữ nói đến có chút thụ s ủ n g nhược kinh hai cánh tay đều muốn không biết để ở nơi đâu chân tay l u ố n g cố u nguyên điệm phùng lang tiến lên một bước giảm thấp thanh â m nói nghĩ gì thế thiếu chủ đ ể cho người dẫn đường lý tiêu lúc này mới lấy lại tinh thần vội vàng ở phía trước dẫn đường lúc này tiêu chi nam cũng xuống xe ngựa cảm khái nói cái này là đạo thuật p h ư ơ n g hà bất quá phụ hoàng đổi cái tên này chẳng ra sao cả tại sao không cứ gọi kiếm thuật p h ư ơ n g đâu từ bắc du cười nói đây là ta hướng bệ hạ cầu tới sư tổ lúc còn sống thường nói một câu cầm trong tay ba thước thanh phong khi hoành hành thiên hạ cho nên mới lấy thanh phong hai chữ một đoàn người tiến vào thanh phong p h ư ờ n g quả nhiên cùng từ bắc du lúc rời đi rất khác nhau không thể nói lầu cao vạn trượng đất bằng lên nhưng đã đơn giản quy mô có chút lúc trước đạo thuật phường cường thịnh lúc khí tượng đại khái đi một vòng sau cuối cùng đi đến mới xây kiếm khí lăng không đường tiền từ bắc du không có đi vào chỉ là nhìn qua vốn nên nên treo lơ lửng kiếm khí lăng không đường bảng hiệu địa phương ngừng chân thật lâu từ bắc du đột nhiên hỏi người thấy thế nào tiêu chi nam chỉ nói hai chữ không sai từ bắc du gật gật đầu quay người đi ra ngoài đối với phùng làng phân phò nói về vinh hoa phường không bao lâu đằng sau v i quan quan khi Hoa từ bắc du một đoàn người đến chỗ này lúc bao quát ngâu ngu cùng trương giám ở bên trong tất cả mọi người cùng nhau hướng đôi nam nữ kia cung kính hành lễ đệ tử kiếm tông bái chính là thiếu chủ cùng thiếu chủ mẹ tam thi quan viên bái thì là công chúa điện hạ cùng tiểu các lão tiêu chi nam không nói gì chỉ là nhìn từ trên xuống dưới đứng tại phía trước nhất ngô ngu ngô ngu dường như cảm nhận được tiêu chi nam ánh mắt nhìn chăm chú thoáng đứng thẳng người đồng dạng nhìn về phía tiêu chi nam không chút nào chịu có rơi nửa phần hạ phong tiêu chi nam nhẹ nhàng cười một tiếng thu tầm mắt lại từ bác du đối với một màn này làm như không thấy đi đầu cất bước nói đi thôi một số thời khắc nam nhân đối mặt loại chuyện này có thể làm chỉ có giả ngu bọn hắn thà rằng tin tưởng thiên hạ thái bình cũng không gió mưa cũng vô tình một đoàn người đi bộ tiến vào vinh hoa phường từ bác du cùng tiêu chi nam đi ở đằng trước đầu ngâu ngu cùng trương giám thì là rơi ở phía sau hơn phân nửa thân vị tới gần công tôn phủ từ bác du bên cạnh nhìn về phía vẫn luôn là cẩn thận từng ly từng tý trương giám cười hỏi trương đại nhân gần đây vừa vặn rất tốt có chút tâm sự nặng nề trương giám giật này mình chặn lại nói về tiểu các l ã o lời nói hạ quan gần đây còn có thể từ bác du ý cười nghiền ngẫm sau đó mặc niệm một câu tiểu các lão t r ư ơ n g năm mươi bốn c ấ n ma điện trần diệm xuất quan t r ư ơ n g năm mươi bốn c ấ n ma điện trần diệm xuất quan huyền đô ở ngoài sáng lang chi chiến bên trong thua một tay đạo môn trưởng giáo trân nhân đứng ở thiên chỉ bên trên biên giới đưa mắt trông về phía xa lục địa phương bắc trường giáo phu nhân mộ dung h u y ề n cưới một cái to lớn bạch hạ c phù diêu xoay quanh bay tới nàng từ trên lưng hạ c phiêu nhiên rơi xuống đi vào thu diệp bên cạnh hỏi nghĩ gì thế thu diệp nói ra ta đang suy nghĩ ngày sau đạo môn năm đó sư tôn sau khi phi t h ă n g do thiên trần sư thúc chống đỡ lấy đạo môn đại c ụ đợi ta sau khi phi t h ă n g trần diệp hẳn có thể hay không như năm đó thiên trần sư thúc như vậy chống lên cái này to như vậy đạo môn mộ dung h u y ề n nói khẽ năm đó ngươi bị sớm định ra thủ đồ danh phận danh chính môn thuận bây giờ ngươi lại chậm chạp không có lập xuống thủ đồ chẳng lẽ liền không sợi một tên thân mang huyền hắc đạo bảo đạo nhân đứng tại hai người cách đó không xa hỏi ngược lại chẳng lẽ hiện tại đạo môn không có đoạt đích chi loạn thu diệp không có quen người mộ dung huyên lại là đối vị đạo nhân áo đen này gật đầu thăm hỏi phóng nhãn toàn bộ đạo môn nếu như nói trưởng giáo chân nhân thu diệp là không hề nghi ngờ nhân vật số một như vậy trấn ma điện điện chủ trần diệp chính là gần với trưởng giáo thu diệp nhân vật số hai cho dù là ba vị trưởng giáo thân đồ cũng không đủ cùng vị sư thuốc này đánh đồng cho nên khi thu diệp cùng trần diệp lần lượt bắt đầu bế có lúc lần thứ nhất n g ọ thanh điện nghị sự chính là đem trừ thái ớt cứu khổ thiên tôn bùi bùi nhập thận hình ti bên trong bất quá theo thu diệp cùng trần diệp lần lượt xuất quan cả ngày không nghỉ ngọc thanh điện nghị sự thành lớn lao trò cười nguyên bản r i ê n g phần mình làm ầm ĩ không nghỉ phong chủ cùng điện các c h i chủ bọn họ cũng đều lần lượt từ huyền đô rời đi trở lại r i ê n g phần mình địa bàn tựa như qua mùa đông ẩn nấp c h ủ n g mà bị giam giữ tại thận hình ti chấn ma điện đông đảo đại chấp sự bọn họ thì là toàn bộ thả ra một lần nữa trở lại chấn ma điện vị đạo nhân áo đen này dĩ nhiên chính là vừa mới xuất quan không lâu trần diệp hắn bình tĩnh nói ra sư minh từ khi hai người chúng ta lần lượt bế quan đằng sau thiên vân mây đen mây trắng ba người làm ra một cái cái gọi là ngọc thanh điện nghị sự từ phong chủ cùng điện các tri chủ phía dưới vô luận là các đại chi nhánh đạo môn tri chủ hay là trưởng lao k h á c h h à n h đều n h a u n h a u xếp hàng làm cho đạo môn trên giới t r ư ơ n g khí mù mịt đến mức giang nam đạo môn bị người đuổi ra giang đô ném đi đạo thuật phường toàn bộ đạo môn trên giới trừ một cái l a n g vân bên ngoài đúng là không một người có can đảm phát ra tiếng đây coi là cái gì đạo môn ta liệt vị tổ sư mặt mũi đều muốn bị bọn hắn mất hết thu diệp thợ ơ luôn luôn một từ trần diệp tiếp tục nói nói đến lâm vân lại phải nhắc lên tể thiên vân nàng tại bích du đào thượng suýt nữa ch sư huynh không phải không biết đi tuy nói đạo môn chúng ta cùng ngụy quốc quan hệ không tệ nhưng còn chưa tới phiên hắn tiêu hải du đến đ ú n g tay đạo môn chúng ta việc nhà liên quan tới tiên vân sự t ì n h ta từng cho tiêu cẩn đi tin một p h ò n g tiêu cẩn cũng đã tự mình nhận lỗi mộ dung h u y ê n nói khẽ trần diệp lãnh đạo nói vẹn vẹn nhận lỗi là đủ rồi thu diệp bình tĩnh nói trần diệp viên đồi đàn sự t ì n h sau thanh trần phi thăng thất bại đều thiên ấn không công góp đi vào một nửa khí số bùi băng bị tiêu dục hàng ngàn tiệu thế giới mại đi ba thành tu vi đến mức lầu m ư ơ i tám cảnh giới bất ổn đã là trở về bắc hải băng đạo tu dưỡng mà minh bụi càng là trực tiếp thân tử đ ạ o tiêu kế sùng dòng quan c h i sau sanh cảnh quan cũng chỉ còn trên danh nghĩa về phần mặt khác đại chân nhân thương vong ta liền không lại từng cái nhiều lời ở thời điểm này ta muốn ngươi biết hậu viện không có khả năng b ú c cháy t r â n diệp trầm giọng nói nếu như không nghiêm trị việc này người giật dây như vậy này g sau người người bắt t r ư ớ c lại nên làm như thế nào sở dĩ sẽ có thể tiên vân bích du đ ạ o bị tập kích sự t ì n h kỳ thực chính là năm đó thanh trần sư bá phản t ô n g sự t ì n h di động ảnh hưởng thậm chí sư tổ trình hợp b ệ n mạch cũng là vì đạo môn ta mở một cái thật không tốt t i lệ ngươi làm càn thu diệp rốt cục quay đầu l ư ờ m trần diệp một chút ngựa khí lại vẫn là không nhanh không chậm sư tổ công tội thị phi không đáp do chúng ta những van bối này đến ngông cuồng đánh giá trần diệp thoáng trầm mặc một lát cái t i a t ố t chúng ta không đề cập tới sư tổ cũng không đề cập tới thanh trần chỉ là coi như bên d ư ớ i luận sự nếu như không nghiêm trị thiên vân mây đen mây trắng ba người tỏ rõ toàn tông trên biên giới như vậy đạo môn ta uy nghiêm ở đâu n g à y sau đạo môn cùng đảng tranh không ngừng miếu đường lại có gì dị thu diệp bình tĩnh nói đảng tranh kỳ thật vẫn luôn có bất quá tại đạo môn chúng ta kêu lên thống chi tranh từ sớm nhất thượng thanh, ngọc thanh quá rõ tam thanh chi tranh càng về sau tất cả đỉnh núi ở giữa bảy mạch chi tranh lại đến tích tiện phụ triện đan đỉnh chiêm nghiệm kinh điển các loại năm phái chi tranh đạo môn chúng ta vẫn luôn là như thế tới cái gọi là đảng không tranh nổi là t i ệ n giới c h i thật không đáng để lo coi như muốn trị tận ốc cũng muốn coi trọng thời cơ coi trong phân tức cũng không phải một lần là xong sự t ì n h trần diệp thấp giọng nói dài ngàn giam đ ề bại tại tổ kiến thu diệp lắc đầu nói t ố t trước mắt lớn nhất sự tỉnh là ứng đối triều đình bảo đảm giang nam ổn định lúc này lại đi truy cứu thiên vân ba người bọn hắn đã không có ý nghĩa gì trần diệp chậm rãi nói ra vừa rồi trưởng giáo sư minh nói qua đạo môn ta từng có tam thanh chi tranh bởi vậy diễn hóa mà đến là kéo dài tiếp tục gần ngàn năm kiếm đạo chi tranh bây giờ chiếm giang đô đạo thuật phường ngang nhau trục giang nam đạo môn không phải người bên ngoài chính là ta đạo môn đại địch kiếm tông sư huynh coi làn ê n như thế nào thu diệp hỏi ngược lại người muốn như thế nào trần diệp nói ra ta muốn đích thân đi một chuyến giang nam từ kiếm tông nơi đó đòi hỏi một cái thuyết pháp thu diệp trầm ngâm hồi lâu gật đầu nói cũng tốt đ ạ t được trưởng giáo chân nhân cho phép đằng sau trần diệp hướng lui về phía sau ra mấy bước sau đó quay người bước nhanh mà rời đi mộ dung huyên lo lắng nói một lớp đã xa bằng một lớp khác lại khởi. giang nam đạo môn đỗ hải sản chính là cái đỡ không d ậ y nổi hàng người ném đi tổ tông truyền xuống đạo thuật phường lại có thể bắn ai chẳng lẽ ngươi cứ như vậy bỏ mặc trần diệp đi giang nam thu diệp cười cười mặc kệ đỗ hải sản phải trăng vô năng hắn trung quy là đạo môn đại chân nhân cùng giang nam đạo môn c h i chủ người khác sẽ không nói hắn đỗ hải sản như thế nào mà là sẽ trực tiếp nói chúng ta đạo môn như thế nào cho nên việc này việc quan hệ đạo môn mặt mũi chúng ta cuối cùng là muốn làm ra cái đáp lại ta cảm thấy do trần diệp tới làm cái này đáp lại cũng rất không tệ mộ dung huyên thở thật dài một tiếng ta đã biết chấn m ạ điện trần diệp bước vào đại điện bóng loang chứng g i á m trên mặt đất màu đen rõ ràng phản chiếu ra thân ảnh của hắn lúc này trong đại điện đứng thẳng bảy đạo thân ảnh đều là đ ị a tiên cảnh giới tu sĩ thậm chí trong đó mấy người đã là đ ị a tiên mười hai lầu trở lên tu vi trần diệp dừng bước lại sau ánh mắt từ cả đám trên thân đ à o qua chậm rãi mở miệng nói t r ấ n ma điện xếp hạng tốt mười đại chấp sự bên trong phương nam quỷ đế cùng chuyện luân vương đã bỏ mình thái ất cứu khổ thiên tôn thủ thương bây giờ chỉ còn lại có các ngươi bảy người nay bảy người chính là mới vừa rồi từ thận hình ti bên trong thả ra không lâu chấn ma điện bảy vị đại chấp sự phong đô đ đông vương quỷ đế tần quang vương phương tây quỷ đế lúc trước bọn hắn sở dĩ chưa từng phản kháng chính là bởi vì bọn hắn biết chỉ cần điện chủ trần diệp có tại liền không có người dám đem bọn hắn như thế nào cái gọi là giải vào thận hình thi nói trắng ra là cũng bất quá là sợ bọn họ trở thành tranh đoạt thủ đồ đại vị đã cản đường mà để bọn hắn tạm thời rời sân thủ đó thôi tại rất nhiều đại chấp sự bên trong gần với thái ớt cứu khổ thiên tôn phong đô đại đế tiến lên một bước trần giọng nói xin mời điện chủ bảo cho biết trần diệp chậm rãi mở miệm hạ lệnh phong đô đại đế cùng điệu tàng vương hai người các ngươi lưu thủ trấn ma đ chương năm mươi năm thư công tử cùng liên công tử chương năm mươi năm thư công tử cùng liên công tử giang đô khí hậu tự hồ mãi mãi cũng chạy không thoát ôn nhuận hai chữ ở chỗ này mùa đông tự hồ muốn so phía bắc ngắn bên trên rất nhiều nhất là tiến vào hai tháng sau liền dần dần không còn mùa đông lạnh thấu xương dần dần ấm áp lên tùy theo mà đến còn có từng k i a từng sợi mưa xuân cái gọi là hoa mơ vi vũ đã là như thế chỉ là rất nhiều mới tới giang nam bắc địa người bình thường không thích loại khí hậu này chỉ có tại đầu xuân thời điểm thỉnh thoảng sẽ tán thưởng một chút cái này tươi đẹp trong ngày xuân phung phí dần dần muốn mê người mắt phồn hoa ngay sau đó liền sẽ sinh ra vô tận ghét xuân chi ý bất quá từ bắc du làm một cái tại tái ngoại tây bắc sinh sống hai mươi năm tây bắc người quen thuộc tái ngoại thô lệ bao cát ngược lại là đối với giang nam ôn nhuận chán ghét không nổi thậm chí còn có chút khó t ạ ưa thích khi tây bắc cùng đông bắc còn tại bay là tả lấy vụn ậ t lẻ đông kết lúc gi loại này vi vũ sắc trời mặc dù âm trầm lờ mờ nhưng t u y ệ t sẽ không có mây đen ép thành chi thế từng tia từng sợi mảnh như lông trâu tẩy đi bụi bặm khiến cho hoa cỏ cùng lá cây lãng nhuận đứng lên tảng đá xanh lắt thành khu phố càng xanh đậm màu đen mảnh ngói bộ phát sáng rực cùng lúc đó khu phố cũng đông nhiên náo n h ị t lên các người bán hàng rong bắt đầu luôn cuống tay chân thu thập quầy hàng trên đường phố cái kia khắp nơi có thể thấy được b ư ớ c nhanh buôn t à u tránh mưa người đi đường mưa rơi càng lúc càng lớn giữa thiên đ i ệ một mảnh trắng xóa mưa sàn sạt rơi xuống tựa hồ muốn cho vạn vật đều khảm ộ t đạo chiếp sương mù tinh tế dày đặc mưa xuân rơi vào trên đường phố tích lấy nho nhỏ vũng nước còn tại trong mưa người bước chân có chút loạn lộ ra rồn rập lên không bao lâu sau trên đường phố triệt để quặn g cu vẽ xuống tới đã là không có mưa hay một tiếng có người đã dẫm vào một cái vũng nước nhỏ bên trong một đôi nam nữ cũng chống đỡ một thanh ô giấy dầu đi tại thông hướng ngoài thành trên đường dài nơi xa màn mưa bên dưới như hát sơn giống như t ư ở n g thành đã mơ hồ có thể thấy được nữ tử đưa tay tiếp chút mưa bụi dường như cảm giác thú vị khoe miệng có chút c â lên nhất tiếu khuyên thành nam tử che rủ đem rủ nghiêng hướng nữ tử bên kia tâm tình giống nhau trận này vi vũ có nhàn nhạt phiền、mượn. lúc trước tại vinh hoa p h ư ờ n g lúc hai tên nữ tử ở giữa từng có một trận nho nhỏ giao p h ò n g c h i ế m cứ thiên thời người cùng tiêu chi nam hơn một chút chỉ có địa lợi ngâu ngu một bậc những nữ tử kia ở giữa nhìn không thấy đao quan g kiếm ảnh hắn vô ý đi truy đến cùng chân chính để từ bắc du phát sầu chính là hôm nay trận này gặp mặt lại phải dính đến mẹ chồng nàng dâu chi tranh từ xưa đến nay v u luật là hoàng thất thiên gia hay là thăng đấu tiểu dân đều rất khó chạy ra khuôn mẫu cũ này nữ nhân tranh chấp hơn phân nửa là bởi vì nam nhân nguyên nhân bà bà cùng con dâu bởi vì một người nam nhân mà lẫn nhau chuyện nhìn không vừa mắt nhìn mãi quen mắt liền nói năm đó lâm thá từ từ hoàng hậu gả cho lúc đó hay là thái tử hoàng đế bệ hạ bắt đầu mãi cho đến thái hậu nương nương băng h ạ mẹ chồng nàng dâu hai người từ đầu đến cuối ở vào một loại mơ hồ đối địch trạng thái về phần tiên đế cùng hoàng đế bệ hạ bọn hắn không phải không biết trong n à y nội tình nhưng cũng không có biện pháp gì chỉ có thể lừa mình dối người mà tin tưởng thiên hạ thái bình cũng không gió mưa cũng vô tình bây giờ chuyện này đến phiên từ bắc du trên đầu mặc dù cha mẹ của hắn đều đã không tại nhân thế nghĩa phụ hàn tuyên tại vợ cả mất sớm đằng sau cũng chưa từng tái giá tái giá nhưng h ắ n hay là có một vị sư mẫu tại tu sĩ tông môn mà nói sư phụ như cha sư mẫu tự nhiên như mẹ. lần này hắn mang theo tiêu chi nam trở về gian đô chưa chắc không có nàng dâu gặp cha mẹ chồng ý tứ trương tuyết giao cùng tiêu chi nam một cái là tiền triều vệ quốc công chúa một cái là bản triều đại tề công chúa trước kia làm không gặp nhau bất quá lao bối người ở giữa â n đoán lại là một bút tính không do sổ nợ d ố i mù trương gia cùng tiêu g i a ở giữa càng là như vậy lúc trước từ bắc du khăng khăng muốn cưới tiêu chi nam vị công chúa điện hạ này trương tuyết giao mặc dù không có phản đối nhưng cũng chưa nói tới duy trì nguyên nhân chính là như vậy từ bắc du khó tránh khỏi trong lòng lo sợ bất an kiếm tông danh s ư n g chuyện thiên hạ cũng là một kiếm sự tình có thể việc nhà hiển nhiên không ở trong đám này năm đó công tôn trọng như ngay cả thu diệp cũng chưa từng e ngại nửa phần lại rời đi giang đô hơn hai mươi năm không phải là không có lý do từ bắc du nguyên bản còn muốn đi trước thần di nơi đó tìm kiếm ý sau đó lại đi đông hồ biệt viện thật không nghĩ đến trương tuyết giao đã phái người truyền nói chuyện đến để hắn hôm nay liền đi qua từ bắc du bất đắc di chỉ có thể nghe theo ngược lại là tiêu chi nam đối với cái này lơ lẽm không giống từ bắc du như vậy tiến t ố i mất theo rất có thành thạo điêu luyện cảm giác hai người một đường ra giang đô thành hướng đông hồ biệt viện bước đi đi vào đông hồ biệt viện mua tiền t r ư ơ n g t u y ế t giao tâm phúc đệ tử trương vân đã đợi ở chỗ này nàng ngày bình thường cũng không đ ú n g tay trong kiếm t ô n g vụ chỉ là phụ trách trưởng quản đông hồ b i ệ t viện cho nên vị rất là đặc thù nhìn thấy từ bắc du hai người đằng sau đầu tiên là hành lễ sau đó đối với tiêu chi nam đạo công chúa điện hạ thay mặt tông chủ cho mời từ bắc du hỏi sư tỷ sư mẫu nàng chỉ mời chi nam một người trương vân đạo hồi bẩm thiếu chủ thay mặt tông chủ cố ý dặn dò chỉ xin mời điện hạ một người đi lưu ly c á t còn xin thiếu chủ đi chính đường làm sơ nghỉ n ơ i từ bắc du bất đắc dĩ nhìn tiêu chi nam một chút tiêu chi nam lại là sớm có sở liệu cười nhặt một tiếng ra hiệu hắn lại giải sầu hai người tiến vào bệnh viện tại bức tường phủ điêu xử lý mở tiêu chi nam theo trương vân vãng lưu ly li các phương hướng bước đi mà từ bắc du thì là một thân một mình đi hướng chính đường đi vào chính đường quả nhiên liên công tử lý thanh liên đã ở chỗ này nàng nhìn thấy trên thân còn mang theo nhàn n h ạ t khí ẩm từ bắc du chật chật nói ta tưởng là ai nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh đế con rể đại nhân a ngươi không tại đế đô lợi đến chúng ta cái này giang đô làm gì từ bắc du lơ đẽm khẽ cười nói ngươi nhà đầu này ta người sư minh này trở về hai ngày cũng không thấy ngươi đi tiếp còn muốn ta đến chủ động gặp ngươi lý thanh liên hừ nhẹ một tiếng ngươi là tới gặp ta sao chỉ sợ ngươi ướt gì đừng đến đông hồ biệt việt đi từ bác du ra vẻ kinh ngạc nói kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn không nghĩ tới mấy tháng không thấy thanh l i ê n ngươi ngược lại là học thông minh không ít lý thanh liên giận tím mặt nói họ tử lợi này của ngươi có ý tứ gì ta trước kia chỉ là lười nhắc m u ố n không phải ta đần từ bác du không chút nào tức giận không hề có thành ý gật đầu phụ hòa nói đúng, đúng đúng đúng liên công tử thông minh hơn người thiên phú dị bẩm chính là bại họa chút nếu là chị hoa chút công phu cố gắng tu hành đặt chân đ i ệ tiên cảnh giới liền giống như chơi bùa nơi nào còn có ta chuyện gì lý thanh liên xỉ một tiếng kinh n g h i họ tử người ít tại chỗ này âm dương quay khí từ bác du cười tủng tìm nói nghe nói sư mội gần nhất đọc không ít sách không biết có hay không đọc lên một người tiên cảnh giới muốn hay không vi huynh chỉ điểm một phen lời này lập tức đâm trọt lý thanh liên trên chỗ yếu hại vị này liên công tử nổi giận đùng đùng đứng dậy đi đến từ bác du trước mặt chỉ vào cái m ũ i của hắn nói ra địa tiên cảnh giới không nổi a có tin ta hay không chặt ngươi a từ bác du khoát tay cười nói tin đương nhiên tin lý thanh liên lúc này mới hơi chậm nộ khí quay người đi về đồng thời lại quẳng xuống một câu từ nam u ngươi chớ đợ ý ngươi liền đợi đến nội bộ mâu thuẫn y từ bắc du thở dài một tiếng cầu đạo tổ phù hộ đi ngay sau đó câu chuyện của hắn nhất c h u y ệ n bất quá nói đi thì nói lại ngươi cũng trưởng thành hẳn là tranh thủ thời gian tìm hộ hảo nhân ra đem ngươi gạt đi bất quá liền sợ cái này giang đô thành bên trong chưa chắc có người dám lấy lý thanh liên lần nữa nổi giận đùng đùng quay người hướng về phía từ bắc du bắt chân chính là một ước ai cần ngươi lo từ bắc du cúi đầu nhìn qua cái này càng không biết ôn luyện hiền thục là vật gì sư muội đưa tay nắm chóp núi của nàng nói khẽ nếu là có một ngày ta cùng sư mẫu đều không có ở đây ngươi nên làm cái gì lý thanh liên bỗng nhiên sửng sốt một lợi nộ khí tan thành mây khói Nàng trợt phát hiện, chính mình đúng là chưa từng như này khoảng cách gần nhìn chăm chú qua vị sư huynh này,、khi、nàng nhìn thấy từ hắn phát quan bên trong là trợt phát thấy từ phát chưa cách chăm chú khi sư qua vị rủ xa u ố n g h i sợi tóc trắng lúc, xa ả y r bất bị một thẹn thương. Trưng Trưng tiêu Trưng ngờ sinh ra một cỗ thẹn cùng không hiểu bí thương. Chương 56. Chương công chủ cùng tiêu công Trưng công chủ cùng tiêu công hiểu tiêu hổ chủ chủ. chủ chủ. ra Xa xa cỗ 56. 56. vũ âm thanh bên trong lưu ly li các bên trong lánh lanh thanh thanh trương vân dẫn tiêu chi nam đi vào lưu ly li các trước cửa liền ngừng bước chân xin mời tiêu chi nam một thân một mình đi vào tiêu chi nam đi vào lưu ly li các thở i à y c li tiêu chi nam tẩu chậm rãi đi đến trương tuyết giao đối diện nói khẽ sứ mẫu trương tuyết giao cười nhặt nói công chúa điện hạ mời ngồi không dám tiêu chi nam sau khi ngồi xuống lắc đầu nói ngài gọi ta chi nam liền tốt trương tuyết giao không có cự người ở ngoài ngàn dặm gật gật đầu biết nghe lời phải nói chi nam tiêu chi nam đại tề tề dương công chúa cũng là đại tề vị thứ tư công chúa tiêu dục trưởng tôn nữ tiêu tự lâm ngân bình ta nói như vậy không sai đi không sai tiêu chi nam sắc mặt bình tĩnh không tiêu ngạo không tự ti trương tuyết giao trầm giai nói ta hôm nay tìm ngươi đến là có chút nói muốn nói với ngươi tiêu chi nam nhẹ nhàng gật đầu nam quy hắn mặc dù tại thân trên đời có chút chỗ kỳ hoặc có lẽ không phải bách tính bình thường đơn giản như vậy nhưng hắn hai mươi vị trí đầu năm đều cùng một người bình thường không khác trương tuyết giao ngữ khí càng bình tĩnh bình dị như là một đấm nước động bây giờ các ngươi nhìn qua môn đang hộ đối nhưng tại hai mươi vị trí đầu giữa năm ngươi đang làm cái gì hắn lại đang làm cái gì ngươi từ nhỏ đến lớn đều là cầm y ngọc thực chưa từng ăn qua nửa điểm tuổi gạo dầu mối vị đắng mà hắn thì sao hai mươi vị trí đầu năm cơ hội chính là tại ấm no hai chữ bên trên giấy ruộng. nam quy sư phụ hắn khi còn tại thế thường nói một câu cùng làm một người ở giữa chưa hẳn là cùng một thế giới có thể hưởng thụ thế gian phồn hoa cho tới bây giờ chỉ có một nhóm nhỏ người hai người các ngươi là người cùng một thế giới sao tiêu chi nam chỉ là kiên nhận yên lặng nghe chưa từng giải thích cái gì hoặc giải thích cái gì trong mắt của ta các ngươi không phải trương tuyết giao ngữ ra như kinh lôi hạ trùng không thể ngữ băng hắn bây giờ ngay tại kinh lịch thế giới của ngươi ngươi có thể từng trải qua thế giới của hắn nam quy lòng tham lớn tốt như vậy cũng không tốt chỗ tốt là nam nhi phải tự cường đại trượng phu trí tại thiên hạ điểm ấy không sai không chỗ tốt ở chỗ tâm lớn liền khó tránh khỏi sẽ quên mất sơ tâm một cái sơ xẩy liền sẽ tại lối rẽ bên trên càng chạy càng xa cuối cùng rồi sẽ không biết đường về trương tuyết giao dường như hoảng hốt hồi ức ta là nhìn xem nam quý nhất bước một bước đi tới cái kia vừa mới tiến g i a n g đô thiếu niên non nớt chỉ có trong tay kiếm cùng trên lưng h ộ kiếm nhưng đến sau ngày hôm nay trong tay hắn không còn vẹn vẹn chỉ có kiếm trên lưng cũng không còn vẹn vẹn chỉ có h ộ kiếm cho nên hắn mới có thể đi đế đô cưới ngươi trương tuyết giao nhìn thẳng tiêu c h i nam c h i nam các ngươi tự vấn lỏng hai người các ngươi ở giữa lại có bao nhiêu cái gọi là tình cảm có thể nói vẹn vẹn hai năm công phu lấy ở đâu nhiều như vậy khắc cốt minh tâm ta cũng là người từng trải chuyện giữa nam nữ môn đăng hộ đối là thứ nhất càng nhiều vẫn là phải nhìn hai người trẻ tuổi ở giữa như thế nào ở chung loại này như người uống nước cấm lạnh tự biết sự t ì n h chúng ta những n à y làm trưởng bối tự nhiên không thật nhiều nói cái gì ta chỉ là muốn nói cho ngươi nếu như ngươi chính là vì lợi dụng nam quy như vậy ngươi cuối cùng nhất định sẽ tự n ế m q u ả đắng nhưng nếu như ngươi thật sự là thích hắn người này như vậy hôm nay ta chính là vết xe đổ đây đều là phổi của ta phủ nói như vậy tin hay không đều do ngươi từ đầu đến cuối trầm mặc tiêu chi nam rốt cục mở miệng nói sư mẫu nói chính là năm đó sư phụ rời đi giang đô sự tỉnh trương tuyết giao hơi có hí hư nói hắn à là cái xứng chức kiếm tông, tông chủ cũng xứng là tiêu chi nam nhẹ g p i cái nhàng gật đầu trương tuyết giao cũng không nhịn được thở dài nhớ tới chính mình lúc còn trẻ sự tỉnh từ bắc du cùng công tôn trọng mưu rất giống chính mình cùng tiêu chi nam lại là nửa phần cũng không giống mình năm đó tâm cao khí thịnh phong mang tất lộ thẳng đến tại đông hồ biệt viện bị tiêu dục bắt đằng sau mới có chỗ thu liễm chính là bởi vì tính tình của mình b ả n tính khiến cho vợ chồng giữa hai người ở giữa ngăn cách mấy chục năm thẳng đến công tôn trọng như trước khi chết mới tính hóa giải nếu là mình năm đó có thể có tiêu chi nam tính tình b ả n tính có lẽ liền sẽ không lưu lại nhiều như vậy t i ế ệ t đối trước thuyết giao mấy chục năm này căn nhà nhỏ bé tại giang đô một chỗ suy nghĩ minh bạch rất nhiều trước kia không có thời gian suy nghĩ đạo lý chỉ là có chút đạo lý còn có thể đi đền ngủ có chút đạo lý lại là không có cơ hội đi đền ngủ phát giác được tiêu chi nam nhàn nhạt ý dò xét sau nàng không có giống lúc tuổi còn trẻ như vậy đối chọi gay gắt mà là c ư ờ i trừ từ phía sau lấy ra một cái tiểu hào hộp kiếm phóng tới tiêu chi nam trước mặt mỉm cười nói nói cho ngươi nhiều như vậy đơn giản là hy vọng các ngươi hai người về sau h ả o h ả o ở tại cùng một chỗ cái này trong hộp kiếm có n ô lạc chi lưu lại ngũ đ ộ c kiếm nam quy tìm hồi lâu lần này liền do ngươi chuyển giao cho hắn đi tiêu chi nam túi đầu nhẹ nhàng mơn trấn hộp kiếm vào tay h ơ i lạnh h ắ n ý rót vào vân ra nàng ngẩng đầu hỏi sư mẫu vì sao không tự mình giao cho nam quy trương tuyết giao chưa từng trả lời thân tình trên mặt bình tĩnh lại ngự a khí bình thản nói chi nam n ă m đó chúng ta bốn người bị rất nhiều người nhiều chuyện đặt chung một chỗ đánh đồng lẫn nhau ở giữa cũng có thật nhiều tính không rõ ân đoán tình cựu không lỗi thời đến nay này g chúng ta đến cùng đều là l ã o nhân n h ữ n g ân đoán kia cũng kém không nhiều rừng ở đây rồi về sau khẳng định là các ngươi những người tuổi trẻ này đứng ở trên này ngươi hiểu ý của ta không tiêu chi nam nhẹ nhàng gật đầu không nói tiếng nào trương tuyết giao bưng lên chén t r à trong tay t i ế n khách tiêu chi nam đưa tay cầm lấy h ộ kiếm ôm vào trong ngực xông trương t u ế t giao cung kính thi lễ đằng sau chầm chậm rời khỏi lưu li cắt tại tiêu chi nam sau khi đi t â n mục miên từ nơi không xa một cánh sau tấm bình phong chuyện ra chắc chắn nói ta còn tưởng rằng ngươi sẽ xuất ra ác bà bà giá đỡ h ả o h ả o khó xử một phen nha đầu này không nghĩ tới ngươi dễ dàng như vậy liền bỏ qua nàng trương tuyết giao bình tĩnh mỉm cười chấm dãi nói mẹ chồng nàng dâu không hợp tiết mục coi như xong dù sao ta chỉ là nam q uy sư mẫu không phải đường đường chính chính bà bà nếu là một vị giả giọng điệu khó tránh khỏi sẽ chọc cho người chắn ghét mà lại tiêu chi nam nha đầu này rất thông minh trong lòng tự có một phen so đo không cần ta đi làm cái cái ác bà bà đóng vai mặt đen tần mục miên cười nói đây chính là giữa các ngươi sự t ì n h cùng ta người ngoài này không quan hệ trương tuyết giao liếc nàng một cái vậy ngươi tới làm cái gì tần mục miên nghiêm sắc mặt nói khẽ ta vừa mới nhận được tin tức tại lá thu sau khi xuất quan không lâu trần diệp cũng theo đó xuất quan chúng ta trước kia suy đoán tám thành liền muốn ứng nghiệm trương tuyết giao nghe vậy sắc mặt biến hóa tin tức này coi là thật tần mục miên thấp giọng nói là một vị đạo môn đại chân nhân chính miệng lời nói trương tuyết giao hai mắt nhắm lại nói khẽ ta đã biết chương năm mươi bảy bao đan thủ vừa hiển huyền kỳ chương năm mươi bảy bao đan thủ vừa hiển huyền kỳ khi tiêu chi nam trở về thời điểm từ bắc du cùng lý thanh l i ê n ngay tại đánh cờ từ bắc du t ạ i đánh cờ cùng danh thủ quốc gia cách xa nhau rất xa tuy nói đã từng cùng tiêu chi nam giết cái lực lượng ngang nhau nhưng đó là dựa vào rất nhiều vô lý tay mới may mắn làm được nếu là lại nhiều đánh mới bản để tiêu chi nam thăm dò đường cờ của hắn tất nhiên lại là cái đại bại thua thiệt h ạ t r à n g về phần lý thanh l i ê n từ nhỏ bị trương tuyết giao coi như nửa cái nữ nhi nuôi lớn trương tuyết giao xuất thân từ vệ quốc chứ n g thị tự nhiên không thể thiếu cầm kỳ thư họa bài tập cho nên lý thanh niên đối với kỳ đạo một đường cũng là rất có đọc l ư ớ qua có lẽ bởi vì không phải người một nhà không vào một nhà cửa n g u y ê nhân n lý thanh liên cũng cực kỳ thiên vị vô lý tay lúc này gặp được từ bắc du có thể nói là kỳ phùng địch thủ gặp lương tài tiêu chi nam ôm hộ kiếm đến gần xem xét thân s ắ c trên mặt lập tức cổ quái không gì sánh được từ bắc du tài đánh cờ như thế nào nàng rõ ràng nhất thoạt đầu nhìn thấy hai người ngưng thần mà đợi giám vẽ nàng cảm thấy hẳn là không sai biệt lắm là thế cân bằng vốn chỉ muốn hai người có lẽ có thể hạ s u ấ t mấy chiêu linh dương móc sừng d i ệ u thủ ai biết hai cái vô lý tay đụng vào nhau đằng sau liền triệt để biến thành một mảnh loạn cục hai người ngay tại mảnh này trong loạn cục chém giết đến khó, bỏ khó phân. tựa như quân ngũ khai chiến triệt triệt để để đánh thành hỗn loạn tướng không biết binh ở nơi nào binh không biết sẽ tại phương nào chính là lùng t u n g đánh đi rốt cục đang khổ chiến ác chiến chưa tới nửa giờ sau từ bắc du dựa vào lý thanh liên hai tay hôn chiêu mà chiếm cứ thắng thế ngay tại s ắ p thu q u c n lúc vị này kiếm tông đại tiểu thư rốt cục nhìn thấy đứng ngoài quan sát tiêu chi nam quắt lên tẩu t ử đằng sau liền đưa tay phật loạn bản cờ con cờ sau đó chơi xấu nói hôm nay coi như cờ hòa chúng ta ngày khác t á i chiến nói nàng đứng dậy ôm quyền cũng không biết học với ai giang hồ nói lần này lương lộ hào hứng không cạn ngày sau giang hồ gặp lại tự nhiên chén rượu ngôn hoan chúng ta xin từ biệt nói đi nha đầu này cũng không lo được lại bậy vẩy lên ống tay háo đại hiệp diễn xuất trực tiếp như một làn khói chạy tiêu chi nam bất đắc dĩ cười một tiếng thanh l i ê n tựa hồ không quá ứa thích ta n g ư ờ i không nên suy nghĩ nhiều nàng chính là cái tính tình này từ bác du cầm trong tay vân ve một quân cờ thả lại h ộ cờ hỏi sư mẫu tìm ngươi thế nhưng là nói cái gì tiêu chi nam lắc đầu đem trong tay hộp kiếm đưa cho hắn không nói gì chỉ là để cho ta đem cái này giao cho ngươi từ bác du tiếp nhận h ộ kiếm đẩy ra nắp hộp trong hộp có kiếm tông mười hai kiếm thứ năm hộp kiếm ngũ độc kiếm quanh thân vờn quanh có ngũ sắc khoa hoa chính ứng ngũ độc mà nói từ bác du trực tiếp đưa tay cầm lấy ngũ độc kiếm ngũ độc kiếm bỗng nhiên quang mang đại thịnh vẹn vẹn sau một lát từ bác du lại bông u tay lúc ngũ độc kiếm đã là y ỉ như là chim non nép vào người tự hành bay lên đằng sau vây quanh hắn vòng xoáy quay quanh từ bác du đưa tay đệ lại ngực chỉ gặp hắn t r u n g đan điện vị trí bỗng nhiên sáng tỏ có một viên nóng ánh mượt mà hạt châu từ từ bay lên trong đó có vàng tím l ư ợ n khí cấp tốc lưu chuyển như nhị long hy châu hạt châu xoay tít xoay tròn không nớt không ngừng có khí cơ ti khiến cho từ bắc du trong khí hải lên phủ riêu hồ nước mặt nước bỗng nhiên lên cao ba phần từ bắc du chậm rãi nhắm mắt lại giang hai tay ra phản phất muốn ôm thiên địa trong n g á y mắt trong hành lang nguyên khí quần quận khí cơ như là trên mặt biển bên dưới c h ậ p trùng không chừng lấy từ bắc du làm tâm điểm từng vòng từng vòng mắt thường khó gặp khí cơ gợn sóng hướng bốn phía tấn manh k h u y ế t tán ra đến tiêu chi nam và t á o cùng sợi tóc bị tức cơ gợi lên nàng thoáng hướng lui về phía sau ra một bước sau đó tiếp xuống huyền kỳ một màn để nàng con người có chút co g i t lại chỉ gặp từ bắc du hít một hơi thật sâu trên mặt từ kim nhị xác quanh quần lưu chuyển ống tay áo cả người thân hình phiêu diêu không chừng sau đó màu đầu nổ tung tóc trắng phơ c u ồ n g l o ạ n bay múa đúng là tại trong chớp mắt biến thành bầm đen c h i s ắ c mặc dù theo từ bắc du phun ra một mạch đằng sau tóc đen một lần nữa nhiễm lên s ư ơ n g trắng nhưng trong chớp nhoáng này phản lão hoàn đồng cũng đủ để xưng là hóa mục nát thành thần kỳ lại có sau một lát từ bắc du hoàn hồn thu liễm k h í cơ cảm khái nói thiên địa l à đan ôm c h i thủ một tiêu chi nam hiếu kỳ hỏi cái này tựa hồ không phải kiếm tông pháp môn từ bắc du gật đầu nói hoàn toàn chính xác không tính là kiếm tông pháp môn mà là đạo c ử long hồ đàn đạo pháp này đã từng là ta trúc cơ công pháp nhưng về sau bởi vì ngoài ý muốn mà bị phế đi bây giờ một lần nữa nhặt lên ngược lại là rất có đ o ạ t được t i ể u chi nam lại hỏi nếu như ta không có đ o á n sai ngươi mới vừa rồi là đang thu nạp ngũ độc kiếm kiếm khí thần ý so với ngươi tại đế đô lúc hấp thu h o à n g lòng kiếm khí thần ý tựa hồ muốn đơn giản rất nhiều từ bác giải thích nói ngũ độc kiếm tại kiếm tông mười hai trong kiếm vốn là xếp hạng dựa vào sau mà ta lại đã từng hai lần leo lên địa tiên lầu mười tám cảnh giới thu nạp kiếm này cũng không cần hao phí quá nhiều công phu hắn phá một trận sau đó nói bổ sung minh lăng đánh một trận xong ta liền đã đạt tới địa tiên bắt trọng lâu đình phong bây giờ ta đã là địa tiên cựu trọng lâu cảnh giới mới cựu trọng lâu tiêu chi nam cao mày nói kiếm tông mười hai kiếm coi như chỉ còn lại có cuối cùng ba kiếm từ bắc du cười nói còn lại ba kiếm mới là đầy đủ phân lượng ba kiếm nhất là sư tổ bội kiếm khác biệt về đứng hàng mười hai kiếm đứng đầu nếu là ta có thể được kiếm này nhảy lên số cảnh cũng không phải việc khó mà lại hoàn chỉnh mười hai kiếm cùng giải rác mười một kiếm t r a n lệch cũng là khác nhau một trời một vực tập hợp đủ mười hai kiếm đằng sau tất nhiên là lại có mặt khác, khác biệt tiêu chi nam cười, cười. do hỏi nam b ệ người linh ta đi chung quanh một chút cũng cho ta kiến thức xuống tòa này đại danh đỉnh đỉnh đông hồ biệt viện từ bắc du nhẹ gật đầu hai người cùng đi ra khỏi chính đường hướng biệt viện chỗ sâu đi đến qua tàng thư c á t cùng lưu l y c á t đi thẳng tới hậu hồ bên bờ từ bắc du đứng tại trên bờ đê trông về phía xa mặt hồ nói khẽ ta lần này sở dĩ trở lại gian a m kỳ thật không chỉ là bởi vì thanh phong v ư ợ n g cũng không hoàn toàn là bởi vì ngũ lộc kiếm hay là bởi vì bích du đảo tiêu chi nam là bực nào thông minh lập tức liền nghĩ đến từ bắc du suy nghĩ sự tỉnh hỏi kiếm tông bảo tàng từ bắc du nói lúc trước sư phụ đã từng đối với ta nhắc qua đạo môn sở dĩ lại phái một vị đạo môn đại chân nhân quanh năm đóng giữ tại bích du đảo cũng là bởi vì ta kiếm tông lưu tại bích du đảo thượng ngàn năm bảo tàng bất quá ta lần này trở về cũng không phải là vì kiếm tông bảo tàng mà là bởi vì tiên đế từng nói với ta có hai kiếm ngay tại ngụy quốc cảnh nội cho nên ta muốn về bích du đảo tìm tới sư tổ năm đó bế q u a n chỗ có lẽ liền có thể tìm tới hai kiếm một trong số đó tiêu chi n a m hỏi khi nào thì đi từ b á c du nói tự nhiên là càng nhanh càng tốt hy vọng có thể đổi tại đạo môn có hành động trước đó trở về gian đô nói đến đây từ bắc du trợt nhớ tới năm đó bích du đảo liên hoa phong bên trên sư phụ công tôn trọng như cùng vị kia đạo môn trưởng giáo dốc sức một trận chiến nếu là lần kia sư đổ hai người trở về bích du đ ả o lúc thu diệp chưa từng xuất hiện có phải hay không sư phụ liền sẽ mang theo chính mình thu hồi một kiếm kia tiêu chi nam vọng hướng phương xa nhẹ nhàng cảm khải nói năm đó đại kiếm tiên trước chiến n ó sư tôn hứa lân t á i chiến nam cương kiếm thứ nhất tiên đi về phía đông tiên sinh cùng long thành thành chủ long vân thanh về sau lại một người đ ộ c chiến đạo môn vô trần các loại phật đạo ba vị đại tu sĩ tiếp theo chém giết ma luân tự tự chủ hai mươi năm sau thái miếu chí biến một kiếm bại lui ba vị đạo môn phong chủ đúng vậy chính là một cái tung h à n h vô địch ta hy vọng ngươi về sau cũng có. chương năm m mươi tám trên đông hải trịnh đại vương chương năm mươi tám trên đông hải trịnh đại vương vạn khoảnh sóng biết phía trên có một chiếc thuyền biển theo gió vừa sóng mà đi hướng ngụy quốc phương hướng bước đi đây cũng không phải là, là đơn thuần thuyền hàng đồng thời cũng là một chiếc tàu chở khách trừ rất nhiều người chèo thuyền cùng người du hành bên ngoài cũng không thiếu mặt khắc tiến về ngụy quốc người có văn sĩ thư sinh cũng có giang hồ hiệp khách còn có mang nhà mang người người trong đó có một người trẻ tuổi có chút dễ thấy có một cái hình dài mảnh hồ gỗ dùng gấm thứ xuyên dệt rèn bọc lấy nguy quốc từng tên vệ quốc tại ngụy vương tiêu cẩn cùng lao tướng dê bá phủ xuất quân công chiếm vệ quốc đằng sau đổi tên là ngụy quốc tiêu cẩn trở thành ngụy quốc chi chủ sau tuần tự diệt đi nguyên bản vệ quốc chi chủ trương thị cùng thể sống chết chống cự công tuấn thị l à nguyên bản vệ quốc ngũ đại thế gia chỉ còn lại có d i ệ p thị mộ dung thị cùng thượng quán thị tại trong ba nhà này đặc biệt ra một vị đạo môn trưởng giáo thu diệp diệp gia tôn quý nhất cho dù là ngụy vương tiêu cẩn cũng muốn n ú n nhường ba phần thứ yếu là ra một vị trưởng giáo phu nhân cùng một vị huyền giáo giáo chủ mộ dung thị đồng dạng là địa vị cao cả về phần sau cùng thượng quan thị sớm tại đại trịnh trong năm thời điểm ra một vị đại kiếm tiên thượng quan tiên trần mà lên quan tiên trần lại là gần trong gang tấp kiếm tông tông chủ tự nhiên là cường thịnh nhất thời nhưng hôm nay lại là kém xa trước đây tại thượng quan tiên trần cùng thượng quan kim hồng lần lượt chết đằng sau sau cùng trụ cột thượng quan thanh hồng cũng chết tại gian đô khiến cho thượng quan thị đã là có đại hạ tương k h u n h thảm đạm cảnh tượng bây giờ ngụy quốc thế cục nói phức tạp cũng phức tạp nói không phức tạp cũng không phức tạp đại thể chính là ngụy vương tiêu cẩn là cậu chủ dưới đó có tam đại thế g i a làm theo ý mình xuống chút nữa là to to nhỏ nhỏ tông tộc thế lực trong đó tàng long hoa hổ không thiếu tại trung nguyên khó mà n ó thân mà chạy trốn tới nơi đây tu sĩ có thể ở chỗ này đứng vững góc chân phần lớn đều là người mang các loại kỳ thuật tả đạo tu sĩ lại có chính là kiếm tông hủy diệt đằng sau tán loại kiếm tông không ký danh đệ tử mặc dù là không ký danh đệ tử nhưng trong đó người siêu còn bạn tụy chưa hẳn liền so chân chính đệ tử kiếm tông kém kiếm tông cắ nó ảnh hưởng sâu xa muốn vượt qua tuyệt đại bộ phận người tưởng tượng tại ngụy quốc bội kiếm chi phong càng sâu nặng từ quan to quý tộc cho tới tinh thần xa suốt du hiệp đều là bội kiếm mà đi giống như trung nguyên quân tử bội ngọc mà lại đấu kiếm chi phong cực thịnh một lời không hợp liền rút kiếm rút kiếm tức muốn máu phung năm bước đến mức tiêu cẩn chủ chính ngụy quốc sau ban bố đầu thứ nhất chính lệnh chính là phế kiếm lệnh đầu tiên là cấm chỉ người bình thường bội kiếm tiếp theo cấm chỉ kiếm sĩ hiệp khách cùng con em thế ra bội kiếm mặc dù chính lệnh khó mà trong khoảng thời gian ngắn triệt để trừ tận gốc kiếm tông ảnh hưởng nhưng trung quy là khi tên này đầu bạc người trẻ tuổi trừ cóng dài mảnh hộ bên ngoài bên hông còn đeo có một thanh tam xích trường kiếm lúc trên thuyền người đều không có quá nhiều kinh ngạc chỉ vì tại ngụy quốc bội kiếm là lại bình thường bất quá sự tình lúc này người trẻ tuổi đứng tại trên mạn thuyền dựa vào lan can mà t r ô n g đây không phải hắn lần thứ nhất gặp biển nhưng vẫn là vì biển cả sự bao la chỗ quý n ả o chỉ cảm thấy tâm thần khoáng đạt cảm giác sâu sắc chính mình nhỏ bé loại cảm giác này là những cái kia từ nhỏ sinh ở bờ biển sinh trường ở bờ biển thường thấy sóng cả máy liệt thường thấy thủy chiều lên xuống đối với cái này thành thói quen người khó mà cảm nhận được người trẻ tuổi nhìn qua xa xa hải thiên nhất sắc cảm thán nói cùng mê ngông h n đại hải tướng so sánh phương cảm giác bản thân chi nhỏ bé cùng thiên địa b á t ngát so sánh mới biết bản thân chi hèn mọn mê ngông h n b i ệ t cả bắt đầu thấy kinh diễm lâu chỗ không thú vị kỷ nộ vô thường như anh hải còn rất giữa h ẹ chi vũ một thanh âm tại người tuổi trẻ vang lên bên thai hắn n g mở đầu nhìn lại nhìn thấy một tên nghiên hữu kỷ cực lớn lao nho sinh dâu tóc bạc trắng mặc một bộ màu đậm miên bảo dưới chân là cùng k h o ả n đông bài dày nghẹo kết hủ lậu lao học cứu hương vị cực nặng nhìn qua tựa như thôn nào đó bên trong tiên sinh tư t h ụ bất quá th hơn nữa còn có một cái hàng tre t r ú c xanh biết dương sách đang đứng tại bên cạnh mình cách đó không xa vớt dâu vào hải gặp người trẻ tuổi trông lại lão nho sinh cười nói mới vừa nghe tiểu hữu cảm khái thế là nhịn không được lắm miệng vài câu mong rằng tiểu hữu xin đừng trách mới là người trẻ tuổi lắc đầu cười trừ tóc trắng thơ lão thư sinh nhìn hồi lâu thủy chiều lên xuống đ ô n g nhiên thở thật dài một tiếng nói thệ giả như tư phủ làm ngày cày đêm người trẻ tuổi hỏi lão tiên sinh cớ gì cảm khái như thế lão nhân có chút đau buồn nói t r o n sông và biển không còn đông vệ sương ai nhật hy thời gian thấm phát lớn tuổi khó tránh khỏi muốn đối mặt sinh lão bệnh tử khảo vấn đều nói thời khắc sinh tử có đại khủng bố lao hủ nhìn không thấu cũng tham không thấu chỉ có thể học thánh nhân thở dài người trẻ tuổi cười cười lại hỏi không biết lao tiên sinh lần này đi ngụy quốc cần làm chuyện gì lao nhân chỉ chỉ phía sau dương sách cười nói du học người trẻ tuổi hơi kinh ngạc nói lao tiên sinh bằng chứng ấy tuổi còn muốn bắt t r ư ớ c người trẻ tuổi du học lao nhân cười ha h à nói sống đến già học đến đến già đọc vạn quyển sách đi vạn giảm đường lao hủ đợi này ước chừng là đọc đủ vạn quyển sách vẫn còn chưa đi đến vạn g i m đường cho nên liền muốn thừa dịp chân coi như lưu loát nhiều đi chút đường tốt người h thể tại sinh thời ấ t tại có đi n o vạn nho sinh giảm chi mỉm c lộ. Lào m ộ trẻ chỉ người t tuổi b、si、du du tiếng k i m nói g vừa mới rơi xuống không lâu trong tầm mắt liền xuất hiện một chiếc nhanh hạm như bay lái tới trong nháy mắt liền đã không đủ hơn mười dặm ngứa trên thuyền treo lên một lá cờ màu trắng chữ màu đen viết một cái to lớn chứng chữ từ thừa bình m ộ ư ơ i năm đến nay giang đô duyên hải một vùng cấp biển tụ trúng kết đảng xưng vương xưng quốc trong đó lấy dương nhị cùng t r u n g đại hội các loại mạnh nhất thừa bình m ộ ư ơ i sáu năm hậu quân đô đốc trần bình treo chấn nam tướng quân ấn phụng chỉ tiêu d i ệ t cấp biển triều an dương nhị trung đại hội chạy xem như thoáng át chế cấp biển khí diễm nhưng mà đến thừa bình hai mươi năm chính khôi kỳ cùng t r u n g đại hội các loại cổ hải khấu lại khấu cấp duyên hải giang châu duyên hải thụ nó độc hại sâu nhất vẹn vẹn thời gian một năm một đám bến cản xuất dương thuyền biển cũng bởi vì e ngại cấp biển cấp giật mà thiếu đi ba thành. Tại hai đại hai、so、lúc trước, trước trần quỳnh bị bày ra số tông tội lớn thứ hai tông tội lớn chính là thừa bình hai mươi năm tháng một mươi hai bên trong hải tặc tụ chúng hơn ngàn cướp đoạt đội tàu cướp đoạt tài vật đạt ba trăm linh g lượm bạch ngân trí cự tử thương mấy trăm t r ầ người Quỳnh lại ẩn nấp n h lại k ô trẻ tuổi cười nói lao tiên sinh không ra khỏi cửa liền biết chuyện thiên hạ lao nhân cờ trừ sau đó nhìn về phía người trẻ tuổi bội kiếm bên hông hỏi lão hủ mạng mội hỏi một câu tiểu hữu đội kiếm có thể từng lấy tên Đầu bạc người trẻ tuổi đẻ lại kiếm thủ, cười thủ, nói kiếm danh ra nghe nói trịnh khôi kỳ bây giờ cũng bất quá là tuổi xây dựng sự nghiệp một cái bần hàn xuất thân người dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng vô luận là trèo hai cành tây cao có thể đi đến hôm nay tình trạng này đều là rất không dễ dàng lao nhân những mày thoáng có chút cổ hủ cả giận lúc này n trên thuyền người du hành bọn họ cũng đã phát hiện chiếc này treo trịnh chữ đại kỳ khách không mời mà đến lập tức trên thuyền hoàn toàn đại loạn cầm đầu một tên người du hành sắc mặt đại biến lớn tiếng hô quát nói nhanh gia tốc đông đảo người c r è o thuyền đem cánh buồn kéo đầy bất đắc di chiếc này nửa là tàu chở khách nửa là thuyền hàng thuyền bừng cổ nước ăn quá sâu bất kể như thế nào gia tốc đều tương đối có hạn trái lại chiếc kia nhanh hạm lại là nhẹ nhàng mau lẹ trong chốc lát đã là khoảng cách thuyền bừng cổ không đủ ba trăm triệu mơ hồ có thể thấy được đầu tàu bên trên dựng lên rất nhiều người cầm đao từng cái lấy khăn đỏ che mặt ở trên thuyền còn phân phối có thiết pháo cùng một pháo đã là có cầm trong tay bó đúc hải tặc đứng ở một bên trận địa sẵn sàng đón quân địch sau một khắc mấy môn hỏa pháo ẩm vang rung động thanh âm cũng không nhỏ chính là chính xác kém chút phần lớn rơi vào trúng quanh hay là đạn ruột đặc chỉ là tại chất gỗ b o n g thuyền đập một cái đ ậ u lớn một cái quỷ xui x ẹ o bị tứ tán đầu gỗ mảnh vụn đâm bị thương gương mặt cùng minh bụi pháo ranh viên đổi đàn uy thế so sánh quả thực là cách biệt một trời nhưng chính là loại uy thế này đã để trên thuyền đông đảo người du hành bọn họ triệt để luồng cuống tay chân lại là một vòng pháo ranh đằng sau chiếc kia treo trịnh tự đại kỳ khoái thuyền đã r ử a vào tới cấp trên đại khái có thể có gần trăm người ngựa người người cầm đao chỉ chờ tiếp mạn g thuyền đằng sau liền muốn nhảy đem lên đến trắng trận chém giết một phen lao thư sinh nhẹ nhàng cảm khái nói nhìn điệu bộ này trên biển cả này lại phải bằng thêm rất nhiều ban chẳng lẽ còn không xuất thủ đầu bạc người trẻ tuổi vẫn không có vội va xuất thủ bàn tay đặt tại bên hông thanh phong kiếm thủ bên trên nhìn về phía trước kia hải tặc cano ngay tại hai người nói chuyện công phu hai thuyền đã hoàn toàn dựa sát vào cùng một chỗ dẫn đầu hải tặc đầu lĩnh cao giọng cười to nói các m i n h đệ giết cho ta mấy chục tên cầm đao hải tặc phần phật cùng nhau tiến lên không có cái gì trường pháp trận hình so với chân chính quân ngũ cách nhau rất xa nhưng có một c ô dũng mánh tản nhận chi phí đối phó những này người du hành đã là dư sải ngay tại hai tên hải tặc nâng đao đi đầu sông lên bom thuyền trong n h y mắt hai người không có dấu hiệu nào hướng về sau bay dứt ra ngoài giống như đâm vào một mặt trên vách tường vô hình đầu rơi máu chảy rơi xuống đất chết hết cầm đầu hải tặc có chút tầm mắt nhận ra chiêu này là có người lấy khí cơ ngoại phóng thành tường thủ đoạn không dám có chút qua loa chủ quan lập tức ra hiệu chúng cấp biển dừng lại động tác sau đó bao quanh ôm cử nói n không biết là vị tiền bối cao nhân kia ở đây tại hạ trịnh long vương dưới trướng m á đồng ở đây hữu lễ rời nhà đi ra ngoài kiếm miếng cơm ăn mong rằng tiền bối xem ở trịnh long vương trên mặt mũi g ơ cao đ á n khẽ không cần cùng chúng ta những người cùng khổ này so đo lao thư sinh hữu ý vô ý liếc mắt đầu bạc người trẻ tuổi trường kiếm bên hông p lão là là nho sinh cởi nói lão hủ lần này nếu là bình an đến ngụy quốc muốn đi gặp một lần vị này ngụy vương điện hạ cùng hắn giảng một chút lao hủ đạo lý không thể không nói cái này lao nho sinh khẩu khí thật là có chút lớn đến không có khả năng lại lớn cùng có được ngụy quốc một nước chi điệu mà nhìn thèm thuồng trung nguyên thiên hạ ngụy vương giảng đạo lý chỉ sợ chỉ có thiên cơ bản thập nhân tài có bản sự này cùng lực lượng người trẻ tuổi chính là cáo biệt tiêu chi nam một mình tiến về ngụy quốc từ bắc du hắn lần này đi trước ngụy quốc đầu tiên là bí mật gặp một số người ngụy quốc dù sao cũng là kiếm tông lao địa quận sư phụ cùng sư mâu ở nơi đó quen biết cũ đông đảo rất nhiều người chỉ là ở ngoài mặt thần phục với ngụy vương tiêu cận kỳ thực rất có triển vọng sau đó hắn sẽ lại từ ngụy quốc đi vòng đi hướng bích du đảo như thế nào từ bích du đảo thượng thu hồi vốn là thuộc về kiếm tông đồ vật đây cũng là công tôn trọng hưu cuối cùng lưu cho từ bắc du đi giải quyết nan đề từ bắc du nếu là có thể giải quyết vấn đề khó khăn này vậy liền chân chính mở ra kiếm tông cục diện mới sở dĩ từ bắc du lẻ loi một mình ai cũng không mang theo cũng không phải sợ vương hữu mà là bởi vì giang đô tình thế cũng không thể lạc quan đạo môn có hành động đã là chuyện chắc như đinh đóng cột do tiêu chi nam lưu tại giang đô toa c h ớ n có thân phận công chúa của nàng vũ k h u n g bên kia tất nhiên không dám khoanh tay đứng nhìn có giang nam hậu quân không dám nói gối cao không lo từ bắc du cũng mới dám yên tâm tiến về bích du đạo về phần trước mắt lao thư sinh từ bắc du đúng là có mấy phần nhìn không thấu sâu cạn cảm giác không dám vọng hạ khẳng định ngay lúc này tên kia gọi hàng hải tặc đầu lĩnh sắc mặt dần dần âm chầm xuống vô ý thức nắm chặt trong tay trôi đ a o bắt đầu sinh mấy phần thoái ý hắn xem như long vương ra trịnh khôi kỳ dòng chính tâm phúc rất sớm đã đi theo tại trịnh khôi kỳ bên người lần lượt l i ề u mạng chém giết đi tới bây giờ cũng coi là có chút địa vị có chính mình một đ ầ u t h u y ề n cũng có dưới tay mình ban một huynh đệ cũng chính vì vậy hắn mới có tư cách tiếp xúc đến một chút người bên ngoài không được biết nội tình tin tức bây giờ ngụy vương điện hạ cùng triều đình quan hệ cấp tốc chuyển biến xấu nói không chính xác ngày nào triều đình liền muốn một lần nữa tiêu diệt toàn bộ hải vực tuy nói bây giờ giang đô thủy sư cơ hồ chỉ còn trên danh nghĩa nhưng chỉ cần triều đình t r i ề u hạ quyết tâm tại một năm nửa năm bên trong liền có thể một lần nữa tổ kiến ra một chi mới giang đô thủy sư chi này thủy sư có lẽ không phải là ngụy vương điện hạ dưới trướng tinh nhuệ thủy sư đối thủ nhưng đối phó bọn hắn những n à y hải tặc cũng đã là dư sải chẳng lẽ lại trên chiếc thuyền này có triều đình người hải tặc đầu lĩnh bị chính mình ý nghĩ này giật nảy mình sắc mặt lại là âm trầm mấy phần không còn dám có nử đi hắn đông đảo thuộc hạ có chút xứng sở có người hơi có không cam lòng nói đầu nhi chúng ta cứ đi như thế đây chính là đầu cá lớn hải tặc đầu lĩnh cắn răng nói cá lại lớn cũng phải có mệnh đi ăn mới được đi bất quá ngay tại đám này hải tặc muốn rút đi thời điểm một tên người trẻ tuổi tóc trắng ngăn trở bọn hắn hoặc là nói một người một kiếm ngăn chặn bọn hắn đường đi người trẻ tuổi này bình thản nói ra chư vị c h ậ m đã ta có chuyện muốn nói những n à y hải tặc đều là qua đã quen liếm máu trên lưỡi đao thời gian không đem tính mạng người khác coi ra gì đồng thời cũng không thế nào đem tính mạng của mình để ở trong lòng không chờ hải tặc đầu lĩnh nói chuyện liền đã có bốn tên dũng mánh hải tặc rút đao hướng tên này cản đường người trẻ tuổi xông tới giết sau đó liền nghe đến ầm ầm một tiếng bốn người này cả người lẫn đao cùng một chỗ nổ bể ra đến tựa như là phổ thông hết u y đ ụ c thân thể chính diện đụng phải từ lôi đình xe nọ bắn ra tên nọ trực tiếp biến thành một đám hết u y vụ hải quất không còn từ bác du mỉm cười nói rượu mời không uống hết lần này tới lần khác muốn ăn phạt rượu hải tặc đầu lĩnh thấy cảnh này sau kết lực bình tĩnh nói vừa rồi chính là tiền bối xuất thủ tiền bối coi là thật muốn cùng trịnh long vương là địch từ bác du a một tiếng long vương ra thật sự là thật là lớn t ê tuổi sau đó tất cả mọi người gây ra như phóng nhất là hải tặc thủ lĩnh quá sợ hãi bởi vì hắn trong tay chi đao đúng là không nghe hắn sai sự cưỡng ép tuột h tay bay đến tên kia đầu bạc người tuổi trẻ trước mặt trôi này dính qua rất nhiều máu tươi trường đau lúc này không có nửa phần dầm dĩ t u y ệ t chi khí ôn thuận như nô tỷ nha hoàn vây quanh từ bắc du xoay c h ậ m chậm có chút tiếng r u n g hải tặc thủ lĩnh dọa đến sắp nước cả tim gan hắn đi theo chủ nhân trịnh khôi kỳ nhiều năm nhãn lực cũng không thấp khàn giọng nói kiếm tông ngự kiếm thuật tại ngụy quốc địa giới gặp được một tên biết dùng kiếm tông ngự kiếm thuật tu sĩ cũng không hiếm lạ nhưng nếu như cùng một vị có thể ngự kiếm kiếm sĩ liều mạng cái k i a không thể nghi ngờ liền rất bi thảm từ bắc du thấy lại hướng chung quanh một đám hải tặc thoáng có chỗ do dự dù sao cũng là một trăm đầu tính mệnh nếu để cho hắn một mạch g i ế t sạch tựa hồ có chút quá mức bất cận nhân tình nhưng vào lúc này lão nho sinh mở miệng nói vị tiểu hữu này hành hiệp trượng nghĩa không sai nhưng nếu như v ì thế tạo bên dưới quá g i ế t nhiều nhiệt g sẽ không tốt dù sao thượng tiên có đức yêu sinh không có giết một người mà cứu một người thuyết pháp năm đó lao hủ từng nghe cao tăng thuyết pháp có người hỏi nếu là giết một người mà cứu trăm ngàn người có thể giết người cao tăng gật đầu người kia lại hỏi nếu là giết một người mà cứu một người cao tăng lại là lắc đầu còn nữa nói cho nên lão hủ lúc này muốn khuyên tiểu hữu một câu trừ bỏ đầu đảng tội ác l i ệ n tốt chớ có tạo bên dưới quá giết nhiều nghiệt tại lao nho sinh mở miệng nói chuyện đồng thời chung quanh hết thể bỗng nhiên đ ứ n g i m cảnh tượng quỷ quyệt trên thuyền người du hành c ù n g cấp biển đối với cái này không hề hay biết từ bác du nhìn về phía vị này nhìn như n g h è o khổ lao thư sinh trong ánh mắt hơi có mấy phần cảnh giác kiến kỵ nho thích đạo tam giáo cùng tồn tại bây giờ đạo môn chấp thiên hạ tu sĩ chi ngưu thai trong môn cao nhân như mây là đương đại số một phật môn mặc dù không hiển sơn không lộ thủy nhưng nói không chính xác ngay tại tổ đỉnh cất dấu mấy vị diện bích t a m thiền là hàn th tự đại sở chìm trong đằng sau nước sông ngày một rút xuống bất quá mỗi khi gặp trăm năm tất ra một vị có thể là lập công có thể là lập môn có thể là lập đức khôi thủ nhân vật từ lời t r ư ớ c khôi thủ dương giang lăng chết đằng sau nho môn vị trí khôi thủ vẫn không công bố chỉ có tám vị đại tiên sinh cộng đồng chấp trưởng nho môn khiến cho nho môn vẫn là năm vẻ bề mảng c ự c ít có âm thanh phát ra chỉ bất quá bây giờ thân ở n g m y quốc gặp được một vị phụ c h á p du học lão thư sinh dù cho vị lao thư sinh này nhìn không giống như là lòng mang ý đồ xấu người từ bắc du cũng không dám p h t lờ lão nho sinh khẽ cười nói tiểu hữu có thể cố đẻ xuống trong lòng sắc cơ không gì tốt hơn từ b á c du mặt lặng nghe nói vừa rồi lao tiên sinh nói trừ bỏ đầu đảng tội ác liền tốt nhưng còn có một loại thuyết pháp gọi là diệt cỏ t ậ n gốc lao nho sinh mỉm cười nói l a o hủ tại cách đây mấy năm từng có may mắn gặp qua giang lăng tướng công đã từng cùng một chỗ đàm luận không nói huyền lúc đó giang lăng tướng công đã là phụ quốc nhất chính lại đối với lao hủ nói qua như thế một phen hắn nói người mang lợi khí sắt tâm từ lên nếu có sinh s á t quyền lực liền thị sát vô kỵ có tri quyền, quyền lực liền trắng trận vơ vét của cải như vậy quốc tướng không quốc sau đó giang lăng tướng công lại hỏi lão hủ một vấn đề hắn nói chúng ta thư sinh học hành gian khổ hơn mười năm một khi đứng ở trên miếu đường tay cầm thiên hạ chi lợi khí còn nhớ cho nó là một kiện c ô n g khí công cùng tư dương cùng âm tu mình cùng a n nhân bản thân cùng tập thể thì như thế nào phân chia từ bác du rung động trong lòng giữ im lặng lão thư sinh nói tiếp vấn đề này lão hủ suy nghĩ mấy chục năm rốt cục nghĩ ra một đ ả n án lợi khí không khỏi một người nghi ngờ chi thì sát tâm không thể từ lên sát tâm không thể từ lên đám người cũng có thể đến an tâm hợp mưu hợp sức mới có thể thiên hạ đại đồng tiểu hữu nghị có đúng không không đợi từ bác du mở miệng trả lời lão thư sinh đã là tự rêu nói năm đó l ã o hủ đem lời nói này nói cho tiêu hoàng sau đó tiêu hoàng liền để lão hủ về nhà dưỡng lao t ừ bác du nhẹ giọng hỏi tại hạ ngược lại là rất ngạc nhiên lão tiên sinh bây giờ bao lớn số tuổi lão nho sinh lắc đầu hí hư nói lão hủ sớm quên lão hủ chỉ nhớ rõ chính mình đã trải qua năm đời đế vương thiên hạ này cũng đổi năm cái niên hiệu t ừ bác du triệt để c h ấ n kinh không biết lời nói lão nho sinh nói tiếp lão hủ sống rất nhiều năm thở thiếu thời làm từng bước tại khoa trường miễu đường bên trên leo lên cái này vừa bỏ liền bỏ tới dần dần ra đi đã trải qua rất nhiều chuyện cũng đã gặp rất nhiều người nói đến lao hủ đã từng cùng hứa lân thượng quan tiên trần công tôn trọng mưu đời thứ ba kiếm tông tông chủ đều đều có qua gặp mặt một lần cho nên mới có thể một chút khám phá tiểu h ư u thể nội khí cơ lưu chuyển rất được kiếm tông kiếm khí chi huyền liền diệu liền m u ố n cùng tiểu h ư u lời nói một hai nếu là tiểu h ư u không chê lão hủ dông dài ồn ào ngược lại là không ngại nghe một chút lao hủ muốn nói với ngươi chút đạo lý từ bác du nói khẽ ta nghĩ ta biết lao tiên sinh thân phận đã như vậy tự nhiên muốn xin mời lao tiên sinh không tiếp chỉ giáo lao nho sinh cũng không đi gần vẫn là đứng tại chỗ chậm g i i nói ra tiểu hữu nếu là trong kiếm tông n ờ i như vậy tất nhiên là tu luyện kiếm ba mươi sáu không thể nghi ngờ đồng thời bên ngoài lấy kiếm tông vô thượng kiếm thể cấu trúc thể phách bên trong lấy đạo môn long h ổ đàn đạo điều t ế âm dương mà lại tiểu hữu thể nội khí tượng càng là phong phú rực rỡ mặc dù có mượn nhờ ngoại lực nguyên cớ nhưng không phải lầu mười tám mà hơn hẳn lầu mười tám quả thật hiếm thấy cơ hồ bị lao nho sinh một chút nhìn thấu tất cả nội t ì n h từ bắc du trong lòng càng rung động s ắ t mặt lại là như thường chậm đợi lao nho sinh đoạt dưới lão nho sinh nói tiếp kiếm tông coi trọng sát phạt hai chữ trừ kiếm tông khai phái tổ sư thượng thanh đại đạo quân bên ngoài lịch đại tông chỉ vì sát phạt quá nặng h a n g quá hóa dở bất quá tiểu hữu cũng đừng cảm thấy lao hủ là tại dèm pha kiếm tông lao hủ đã không có can đảm kia cũng không có bản sự này lao hủ chỉ là muốn đơn thuần nói một câu tiểu hữu tâm tính kiếm tông coi trọng đình tại trực bên trong lấy không hướng trong ca khúc cầu có thể nhìn chung tiểu hữu những năm gần đây hành động tựa hồ cùng lời ấy rất có vi phạm kiếm tông lại có lấy kiếm hỏi bất bình thuyết pháp có thể tiểu hữu tựa hồ cũng làm được không tốt lao hủ lời ấy tiểu hữu nghĩ như thế nào từ bắc du gật đầu đồng ý nói có khi trăng sáng sao thưa trời tối người yên bốn phía tịch liêu cũng sẽ để tay lên ngược tự hỏi có thể từng quên mất sơ tâm nghĩ tới nghĩ lui tựa hồ là quên lại tựa hồ là chưa lão nho sinh thu l i ê m ý cười nghiêm mặt nói tiểu hữu thân phụ vạn quân gánh nặng tự nhiên khó mà tùy ý làm việc cuối cùng là không thể thiếu bị khúc cầu toàn cùng lấy hay bỏ chân trước chuyện thiên hạ bất quá một kiếm sự tình lợi này nghe làm cho lòng người hướng tới chi nói đến càng là b á khí mượn phần thật là muốn làm đứng lên lại là muôn vàn khó khăn cái gọi là chi dịch hành khó không ngoài như vậy có thể tiểu hữu có nghĩ tới không theo thế mà rời và thuận thế mà vì chưa hẳn chính là tập trung tinh thần đâm vào l u ồ n túi hai chữ bên trong năm đó công tôn trọng như là có chút bất đắc dĩ, hắn cùng thu diệp một trận chiến cũng nói con đường này là một đầu khó mà đi thông t u y ệ t lộ bây giờ đã có tiền nhân chi dám trước đây tiểu hữu nếu là còn không quay đầu lại sợ là muốn tại lối rẽ bên trên càng đi càng xa cuối cùng là sai lầm l ã o nho sinh dừng một chút trầm giọng nói ra năm đó giang lăng tướng công tại trước khi chia tay đưa lão hủ một câu hôm nay lão hủ đem câu nói này lại chuyển giao cho tiểu hữu hy vọng tiểu hữu có thể nhớ kỹ trong lòng người mang lợi khí sắt tâm từ lên thận mà trọng chi từ bác du trầm mặc sau một lát vui lòng phục tùng cung kính hành lễ nói tiên sinh không hổ là nho môn thánh nhân hôm nay một phen để bác du lịch hiểu ra bác bơi ở này cảm ơn lão tiên sinh chỉ điểm lão nhân khoát tay nói thánh nhân hai chữ không dám nhận tiểu hữu quá khen rồi ta nho môn thánh nhân có trí thánh tiên sư có tông thánh có phúc thánh có a thánh lại thêm một cái thủ nhân tiên sinh có lẽ có nhìn tại trăm ngàn năm sau được tôn là tâm thánh có thể duy trì có không có lao hủ cái này thánh nhân lao hủ nếu có thể tại trăm năm về sau được người xưng hô một cái hiện chữ vậy liền đủ hài lòng từ bác du hiếu kỳ hỏi coi như lão tiên sinh không phải t h á n h nhân có thể làm cái nho môn khôi thủ nên dư x à i mới đối vì sao bây giờ nho môn vị trí khôi thủ như c ũ không công bố lão nho sinh cười hỏi ngược lại tiểu hữu coi là thật biết lão hủ là ai từ bác du cao mày nói nho môn coi trọng lập công lập đức lập môn tam bất hủ năm đó trương giang lăng là nho môn khôi thủ tại lập công mà nói đương đại không người có thể cùng nó sánh vai nhưng bất đắc di chấp nhất tại quyền hành tại lập đức mà nói bạch bích có vết lập môn một chuyện cũng có chút khiếm khuyết thế là nho ra tam bất hủ chia ra làm ba trương giang lăng lập công phương hà lập đức chương tái lập nôn bây giờ ba người này đều không tại n h â n thế bọn hắn người trong cùng thế hệ chỉ còn lại có một vị lao thủ phụ tôn thế nô lao nho sinh cời ư ha ha tam b ấ t hủ lão hủ một cái cũng không chiếm làm sao có ý tứ làm nho môn khôi thủ còn n g ư ơ nói lão hủ tuổi tác đã cao coi như miễn cưỡng làm cái này nho môn khôi thủ chỉ sợ cũng không làm được mấy năm chẳng đem cơ hội n h ư ờ n g cho những người tuổi trẻ kia nhất là trần công ngư cùng lý thanh vũ hai người hạ nhiệm nho môn khôi thủ hẳn là ngay tại hai người này bên trong từ bắc du lần nữa cung kính thở dài hành lễ trầm giọng nói từ bắc du gặp qua tôn lao thủ phụ tôn thế ngô lắc đầu cười nói tiểu hữu không cần đa lễ t ự đại trịnh thần tông hoàng đế đăng cơ đến nay đến lớn trịnh a i đế tại v i ê n khâu đàn n mường ngôi tại gần đây thời gian năm mươi năm bên trong nho môn tổng cộng có qua bốn vị khôi thủ theo thứ tự là trương giang lăng phương hà trương tái cùng tôn thế ngô tại hoành cử t i ề n sinh trương tái bỏ mình đằng sau tư lịch giả nhất tôn thế ngô chuyện đương nhiên trở thành nho môn khôi thủ bất quá ngay sau đó là tiêu dục nhập đông đô lấy nhiếp chính vương tôn sư phế chất vẹn vẹn tồn tại bốn năm đại thừa tướng phủ lập lại nội các cũng do tôn thế ngô đảm nhiệm nội các thủ phụ lúc đó lấy tiêu dục cầm đầu tây bắc đại quân còn xa xa chưa nói tới thiên hạ quy tâm thậm chí giang nam sĩ lâm vẫn là đem nó coi là nghịch tặc chi lưu cho nên khi tôn thế ngô đảm nhiệm nội các thủ phụ sau lập tức đưa tới hơn phân nửa nho môn dùng ngói bút làm vũ khí mà hắn cũng hoàn toàn chính xác không bằng trước mặt ba nhiệm nho môn khôi thủ như vậy danh chính ngôn thuận dưới sự bất đắc di chỉ có thể từ nhiệm nho môn vị trí khôi thủ lại về sau tiêu dục thay thế lớn trịnh lập quốc đại tể lam ngọc thành là tân triều nội các thủ phụ, tôn thế ngô bởi vậy cáo la hồi hương quy ẩn tại thần đều trong thành từng ấy năm tới nay như vậy tận sức tại dạy học, học truy thậm chí có bằng được giang nam t ạ ra các loại hào môn thế gia khí tượng ở trong triều đình địa vị càng là tôn sùng không gì sánh được mỗi khi gặp quốc t r i đại điện hoàng đế bệ hạ đều chưa từng quên mất vị này đại trí sĩ lao thủ phụ từ b á c du hỏi lão tiên sinh đi ngụy quốc gặp ngụy vương thế nhưng là bởi vì trước đó không lâu viên khâu đàn một chuyện tôn thế ngô gật đầu cảm k h á i nói lão hủ lần này ngụy quốc chi hành không dám yêu cầu xa vời có thể làm cho khư khư cố chấp ngụy vương điện hạ thu tay lại quay đầu chỉ là muốn cùng hắn nói một câu năm đó đạo lý hết sức nỗ lực cũng coi là lấy làm hết sức mình dù s a o mười năm tranh giành khói lửa vừa mới tán đi nếu là lần nữa đại động binh mâu khiến thiên hạ sinh linh đ ổ thán thực sự làm trái thánh nhân đạo lý từ bắc du nhẹ gật đầu chỉ vào những cái kia cướp biển nói ra nếu muốn giải quyết trên biển khấu phỉ là mối h o ạ vẹn vẹn giết chết mấy cái này cướp biển là không làm nên chuyện gì mấu chốt còn tại ở cầm đầu vị kia long vương ra tôn thế ngô cười gật đầu nói chính là lý do này lão nho cuộc sống âm rơi xuống giữa hai người không còn duy trì loại kia huyền bí hoàn cảnh hết thể chung quanh cũng đều trở nên tươi sống lại trên thuyền người du hành cùng cướp biển vẫn là duy trì cực kỳ ánh mắt khiếp sợ mà từ bắc du cùng tôn thế ngô một phen đối thoại nhìn như thời gian không ngắn kỳ thực bất quá là một cái búng tay từ bắc du mắt nhìn đã triệt để đều chết hết hải tặc thủ lĩnh triệt để tán đi sát cơ sát ý tránh ra con đường đối với những cái tia cướp biển nói đi thôi đem nơi đây sự t ì n h nói cho các người biết vị kia long vâng ra đông đảo hải tặc tại ngắn ngủi hai mặt nhìn nhau đằng sau lập tức động tác nhanh nhẹn nâng lên thủ lĩnh thi thể hướng chính mình khoái thuyền t r i ệ hồi sợ vị này tuổi trẻ kiếm tiên đổi ý ai nấy đều thấy được chiến thuật biển người căn bản không làm được chỉ có thể là chịu chết h u ồ n g bởi vì cái gọi là núi xanh còn đó lo gì thiếu cùi đun bọn hắn tự nhiên cũng biết được cái này chất phác đạo lý cùng đem tính mệnh không công bỏ ở nơi này chẳng trở về cho long vương ra mật báo dù là ngây thơ sụp đổ xuống cũng có cao to đ ỉ n h lấy từ bắc du sở dĩ không có thống hạ sát thủ trừ tôn thế ngô một phen đạo lý bên ngoài hắn cũng là muốn thông qua việc này đem vị kia long vương ra trịnh khôi kỳ dẫn ra ngoài cũng nhìn xem vị này trên biện chư hầu đến cùng là cái như thế nào nhân vật tiêu hùng không phải nho môn khôi thủ mà hơn hẳn nho môn khôi thủ lao thư sinh chậm rãi nói ra thế gian có tam trọng cảnh giới nhìn núi là núi nhìn núi không phải núi nhìn núi hay là núi bây giờ tiểu hữu ở vào đệ nhị trọng cảnh giới bên trong muốn ra mà không được ra bởi vì cái gọi là nhân chi sơ tính bản thiện người người sinh mà có xích t ử c h i tâm vào tới hồng trần thế tục đằng sau dính dáng tới các loại không phải là nhân quả khó tránh khỏi tâm tính bị long đong nếu là có thể trở ra hồng trần phản phát quy chân lần nữa xích từ tri tâm vậy coi như là trên đời này đệ nhất đảng tâm tính từ bác du bất đắc dĩ cười một tiếng không chỉ một vị trưởng bối đã từng nói với ta bố n chữ không quên sơ tâm ta đoạn thời gian này bên trong cũng lúc nào cũng tự xét lại thường tư như thế nào mới có thể thủ trụ bản tâm không quên lão nho sinh nhẹ dọn cảm khái nói không quên bản tâm đây là rất nhiều ngày thượng thần tiên đều chưa hẳn có thể làm được sự tỉnh tiểu hữu cũng không cần quá mức lo lắng thuận theo tự nhiên là tốt liền lấy lao hủ người thuê tới nói lúc tuổi còn trẻ cũng từng khốn tại danh lợi hai chữ bên trong thường xuyên vì đó sở mê vì đó chỗ lầm đến cùng nên như thế nào bông xuống đạo lý này lão hủ suy nghĩ hơn nửa đ ờ i người nếu như tiểu hữu tại ngắn ngủi trong vài năm liền có thể triệt để nghĩ rõ ràng như vậy lão hủ tấm mặt mo này sẽ phải không chỗ sắp đặt từ bác du c a o mày nói thuận theo tự nhiên lão nho sinh cười cười đạo môn gọi là tự nhiên phật môn xưng bông xuống ta nho môn thì gọi là t r ă m sông đổ về một biển từ bác du như có điều suy nghĩ nói gia sư ta tổ bội kiếm liền tên là khác biệt về lấy từ t r ă m sông đổ về một biển chi ý tôn thế ngô cười nói kiếm đạo hai nhà không phải liền là chăm sông đổ về một biển từ bác du muốn nói lại thôi tôn thế ngô nói khẽ lão hủ cũng vẹn vẽ có chỗ suy đoán chương sáu mươi hai lẽ loi một mình đi ngụy quốc chương sáu mươi hai lẽ loi một mình đi ngụy quốc đem cướp biển khu trục đằng sau từ bắc du bị một đám người du hành phụng làm thượng khách cầm đầu người du hành là vị lão giả cao tuổi tên là trần bảo an tự mình đem từ bắc du đón vào trên thuyền phòng khách bên trong lão nhân là ngụy quốc người cũng coi là ở trên biển phiêu bạt hơn phân nửa đời lao hạ khách bởi vì nhiều năm ở trên biển nguyên nhân khuôn mặt g i á n mua đến lợi hại lần này về ngụy quốc thì là muốn mang theo qua nhiều năm như vậy để danh t i ế n bạc ở bên kia lá dục về c ộ i không nghĩ tới lại là kém chút cả người cả của đều không còn tán thân biệt cả bình tĩnh mà xem xét ngụy vương tiêu cần quản lý hạt cảnh thủ đoạn mười phần không tầm thường từ hắn chủ chính đằng sau ngụy quốc lại trị thanh minh bách tính ăn cư lạc nghiệp trong nước khen ngợi thanh â m một mảnh tiêu dục nói hắn người huynh đệ này làm hoàng đế có lẽ sẽ tốt hơn cũng không phải một câu tán dương nói n g a về phần có thể hay không làm hoàng đế cái này ở chỗ trời cũng ở chỗ mệnh đó chính là mặt khác một mã sự ngồi tại phòng khách bên trong trải qua trần bảo an g i ả n thuật từ bắc du biết càng nhiều liên quan tới trịnh khôi kỳ sự t ì n h bây giờ vị này trịnh đại vương đã không chỉ có thỏa mãn với đánh cướp thương thuyền mà là trực tiếp công khai ghi giá bán ra lệnh kỳ một cây lệnh kỳ hàng năm giá tiền là ba nghìn lượng b ạ c h n g â n chỉ cần treo lơ lửng lệnh kỳ liền sẽ không bị dưới tay hắn cướp biển cướp bóc mặt khác trịnh thị đội tàu còn lũng đoạn trên biển tơ sống mậu dịch nếu có người muốn bước chân tơ sống mậu dịch trịnh thị tuyệt sẽ không phát cho lệnh kỳ mà không có trịnh ra lệnh kỳ đội tàu trên cơ bản rất khó an toàn đem tơ sống trở về n g u y quốc coi như ngẫu nhiên một hai lần thành công cũng tuyệt kh đây cơ hồ kẹt chết mặt khác tơ sống mậu dịch buôn bán trên biển cổ khiến cho đông đảo nguyên bản kinh doanh tơ sống buôn bán trên biển nhao n h a u đổi nghề chỉ còn lại có trịnh thị một nhà thu tia lúc cực lực ép giá ước hiếp người nuôi tầm bán tia lúc đại lực nâng g giá bóc lột các đại thương nhân t ơ lụa từ đó trắng trợn lợi nhuận trần bảo an cũng không phải kinh doanh tơ sống sinh ý chỉ là mua không nổi ba nghìn l ư ợ n g một năm lệ n h kỳ lúc này mới nghĩ đến may mắn vượt biển cái nào nghĩ đến hay là gặp trịnh thị cướp biển một thuyền người kém chút liền muốn t á n thân biệt cả từ bác du nói khẽ cái này trịnh đại vương ngược lại là biết được không có khả năng táo chỉ là cử động lần này cùng triều đình thu thuế lại có gì dị trần bảo an bất đắc dĩ thở dài một tiếng chính là lý do này à chính khôi kỳ như vậy mắt không cách nào độ cả gan làm loạn chính là không thấy triều đình đi ra quản một chút từ bác du đối với cái này từ chối cho ý kiến ngược lại nói ra ta lần này thả đi những cái kia cướp biển bọn hắn chắc chắn sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ tuy nói ta sẽ một mực hộ tống các ngươi đến ngụy quốc nhưng các ngươi tốt nhất vẫn là cẩn thận là hơn trần bảo an gật đầu nói làm phiền ân nhân quan tâm chỉ cần có thể bình an đến ngụy quốc chính khôi kỳ bọn hắn còn không dám tại ngụy vương điện hạ dưới chân nhắc lên loạn gì ngược lại là ân nhân ngươi phải cẩn thận nhiều hơn nghe nói trịnh khôi kỳ d ư ớ i chương có không ít cao nhân rất là lợi hại từ bắc du c ư ờ i trừ hắn sở dĩ muốn thả đi những n à y cướp biển trừ tôn thế nô g một phen bên ngoài vốn cũng là cất muốn coi đây là mồi câu cá lớn tâm tư nếu là trịnh khôi kỳ có thể chủ động đưa tới cửa vậy liền không thể tốt hơn trần bảo an trong lòng lo sợ nhưng gặp vị ân nhân này đã tính trước cũng không tốt nói thêm gì nữa tuy nói hắn cũng không phải là tu sĩ nhưng qua nhiều năm như vậy vào nam g i a bắc cũng biết một chút kỳ nhân dị sĩ nghe đồn trần bảo an trong lòng âm thầm suy nghĩ chẳng lẽ lại bên cạnh mình ngồi vị ân nhân này là trong cánh cửa kia đi ra tuấn nạn g nhân vật nếu không nào có phần này lực lượng phải biết tại ngụy quốc địa giới bên trên ngụy vương điện hạ đối với cảnh nội tu sĩ quản chế cực nghiêm động một tí đánh giết lập uy bình thường tán tu căn bản không rằng có nửa phần làm cản chỉ có gia đại nghiệp đại đạo môn làm ộ t ngoại lệ mỗi lần có đạo môn xuất thân niên khinh tuấn nạn g đi vào ngụy quốc lịch luyện quan viên địa phương chẳng những lấy lễ để tiếp đón hơn nữa còn sẽ mở rộng cánh cửa tiện lợi cũng chỉ có đạo môn đệ tử mới dám k h n g đem đường, đường long vương gia trịnh khôi kỳ để ở trong mắt v ậ phần cái kia từng tại vệ quốc một tay che trời kiếm tông. sớm đã theo vệ quốc hai chữ cùng một chỗ thành lao hoàng lịch nhất là thượng quan gia già chủ thượng quan thanh hồng vô cớ chết bất đắc kỳ từ tại giang nam đằng sau toàn bộ ngụy quốc lại không có người chủ động nhắc tới kiếm tông p h ả n phất cái kia đã từng tắm d ễ vệ quốc ngàn năm lâu quái vật khổng lồ đã triệt để tan thành mây khói nói đến kiếm tông trần bảo an đột nhiên nhớ tới một người năm ngoái hắn tại giang đô đi thương lúc ngược lại là nghe nói thành giang đô bên trong mới xuất hiện một vị tử c ô n g tử tại thành giang đô bên trong một tay che trời quyền thế đều lớn đến không biên giới vất quá trần bảo an không cảm thấy vị tia gia đại nghiệp đại tử công tử sẽ xuất hiện tại chính mình trên chiếc thuyền nhỏ này còn nữa nói hắn hay là trong kiếm tông người bây giờ ngụy quốc đối với trong kiếm tông người mà nói cơ hồ giống như là nửa cái cấm địa đều nói thiên kim chi tử tọa bất thủy đường vị tia tử công tử như thế nào lại đích thân tới hiểm cảnh trần bảo an như thế nào cũng không nghĩ ra vị tia tử công tử vẫn thật là đi ngược lại con đường cũ l ẻ loi một mình tiến về ngụy quốc từ bắc du lại cùng trần bảo an nói chuyện phiếm trên biển rất nhiều kiến thức đại khái qua hai canh giờ đằng sau hắn túi đầu đi ra k h o a n thuyền đi vào bông thuyền tôn thế ngô vẫn là tại dựa vào lan c a n nhìn ra xa tựa hồ mảnh này n h ả m chán trong biển có cái gì chỗ kỳ diệu làm sao cũng nhìn không đủ giống như từ bác du cùng hắn đứng s n g b a i gông dưng hiếp mắt tại thường nhân ánh mắt không thể bằng cuối cùng đường chân trời chỗ đầu tiên là có một đoạn cột buồm chậm rãi dâng lên tiếp theo là bờm sau đó là toàn bộ thân thuyền từ bác du chỗ thuyền so sánh cùng nhau thiểu vu gặp đại vu chiếc này khí thế lăng nhân sừng xứng đại vật cao có sáu trượng thân thuyền bọc t h i ế giáp cơ hồ có thể cùng triều đình thủy sư bên trong lâu thuyền cùng so sánh càng tại trên tường chắn mái mở có hào pháo đ một cây trịnh trữ đại kỳ trong gió bay phất phới dưới đại kỳ thì là ngồi một vị nam tử trung niên thân hình hữu vĩ lúc này đại mã kim đao ngồi tại to lớn trên ghế bành tự có một cỗ bệ nghệ tứ hải bá đạo ý vị rất là dễ dàng để cho người ta sinh ra kính sợ tin phục chi ý tại trung niên nam tử bên người đang đứng hai vị thủy tùng một tên thân hình cao lớn đến đã không thể dùng hùng tráng hai chữ hình dùng chừng cao, vẹn vẹn bàn tay liền có cái côn có cổ cao lực cùng, có côn bình thường to bằng cái đầu. Trong thuyết trên lôn sơn có thượng cổ hoàng nhân, thân danh trượng vẹn vẹn bàn liền người bằng Trong truyền trên lôn sơn trượng, lớn vô cùng, riêng có lôn nô sưng. tay to độ đầu. vô một vị khác thì là thân mang cẩm bào lao giả gương mặt gầy q u ò n g sắc mặt tay đi phảng phất bao phủ một tầng âm chầm hắc khí hai tay của hắn lồng giấu tại trong tay á o t h â m chầm nói ra là kiếm tông ngự kiếm thuật không thể nghi ngờ những kiếm này tông dương nhiệt vậy mà giết người của chúng ta lúc này ở ba người trước mặt trưng bày một bộ thi thể chính là mới vừa rồi chết bởi dưới đao của mình cướp biển đầu mục má động tại thi thể chung quanh thì còn quý rất nhiều cướp biển đều là nơm nớp lo sợ không dám phát ra nửa điểm độc t ĩ n h ngồi tại trên ghế nam tử trung niên mắt nhìn mã đồng thi thể bình thản nói kiếm tông thiếu chủ t ừ b ắ c du vừa mới leo lên triều đỉnh cây to này bây giờ chính là xuân phong đặc ý kiếm tông người trương dương một chút cũng không đủ là lạ nghe nói bọn hắn gần nhất mua tiến vào năm nghìn chi xuống hơi xem bộ dáng là muốn cùng chúng ta ở trên biện phân cao thấp chỉ bằng bọn hắn âm t r ầ m lao giả cười nạo h một tiếng hôm nay đã sớm là đại tề thiên hạ cũng không phải đại trịnh trong năm đám này kiếm tông nhiệt sợ không phải qua kém năm cảm thấy bây giờ kiếm tông hay là năm đó kiếm tông giống như quái vật khổng lồn lô n nô nâng lên lên Tại t r ư ớ chương sáu mươi ba bây giờ thiên cơ mười người trên thuyền cướp biển bọn họ đối với một màn này sớm đã thấy có trách hay không quanh năm ở trên biển kiếm ăn người Vô l u ậ nam là hành người du h y là lục là liền cướp chết có trực phân tiếp đem thi thể táng nhập biển, biển trên đằng hơn nửa không năng khả thế trở ở địa, đ sau về e tử h thể nhập i biển táng cả, c động lần này xưng là hải táng. Nam tử trung á n Nam g tử t niên lại phất phất tay quy trước mặt hắn một đám cướp b i ể n bọn họ lập tức sắc mặt t r ắ n g bệnh bất quá không người dám tại cầu xin tha thứ hay là run rẩy rút ra chính mình bội đao sau đó nương theo lấy liên tiếp tiếng t ê u t h ẳ n g thiết từng cái máu me đầm địa bàn tay rơi xuống ở trên bông thuyền cướp b i ể n bọn họ rốt cuộc cầm không được đao nam chính mình tay gãy cổ tay rú thảm không chỉ nam tử trung niên đối với trước mắt huyết tinh một màn t h ơ biểu hiện trên mặt không có một tơ một hào biến hóa hiện nhiên là cái lòng dạ thâm trầm lại tính tình khốc liệt người lạnh nhạt nói xuống dưới băng bó vết thương một đám tay gãy cướp biển lập tức như được đại xá cố nén toàn tâm đau đớn liên tục không ngừng rời đi nơi đây âm trầm lao giả trạng thái khí âm nhu như một đôi dấu tại chỗ tối tùy thời đả thương người gián độc để cho người ta phía sau lưng r zhun trầm giọng nói mã đồng tốt xấu là nhất phẩm cảnh giới võ phu coi như như thế không có nửa phần sức hoàn thủ đất bị người đoạt đi trong tay chi đao lại là gọn gàng trực tiếp chết tại giới đao của mình đây cũng không phải là quỷ tiên cảnh giới tu sĩ có thể làm được tất nhiên là nhân tiên cảnh giới mới được nam t sau đó đứng người lên nhìn về phía ngoài thuyền biển cả tự lẩm bẩm kiếm tông ngự kiếm thuật đầu bạc người trẻ tuổi chẳng lẽ lại là từ bắc du đích thần đến thế nhưng là không có đạo lý à từ bắc du biết rõ nguyễn quốc là điện hạ hậu trạch còn dám độc thân đến đây chẳng lẽ liền không sợ điện hạ để hắn nửa đời sau đều lưu tại nguyễn quốc âm trầm lão giả âm hiểm cười nói thiên hạ dị thuật bàn g môn ngàn vạn bởi vì luyện công gây ra rủi ro mà một đêm đầu bạc người cũng có khối người chẳng qua là vị kia kiếm tông thiếu chủ nổi danh nhất tôi lão hủ liền từng nghe nói trong kiếm tông có một môn có quản kiếm thuật tu luyện đằng sau cả người tóc trắng như tuyết. t i ể u tụy như mục mỗi mười năm phản lão hoàn đồng một lần chín lần phản lão hoàn đồng đằng sau liền có thể lại thành đặt chân địa tiên mười hai lầu trở lên cảnh giới huyền kỳ không gì sánh được nam tử trung niên gật đầu nói h ạ c giả có ý tứ là cái này đầu bạc người trẻ tuổi không thể nào là kiếm tông thiếu chủ tứ bắc du mà chỉ là một vị phổ thông đệ tử kiếm tông được xưng là h ạ c giả lão giả cười lạnh nói nói không chừng ngay cả đệ tử kiếm tông đều không phải là kiếm tông tại ngụy quốc kéo dài gần ngàn năm trừ vô thượng bí điện kiếm ba mươi sáu bên ngoài phát môn khác hoặc nhiều hoặc ít đều từng lưu truyền tới sẽ một tay kiếm tông ngự kiếm thuật chưa hẳn chính là đệ tử kiếm tông. Nam tử t vị này niên hai long vương ra từ trên mặt biển thu tầm mắt lại đáy mắt lướt qua một vòng không dễ dàng phát giác cầm trầm hắn sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này kỳ thật chỉ có thể coi là cái t r ù n g hợp mà mã đồng một thuyền cũng không phải là chuyên môn tới đây cướp bóc mà là làm cả c h i đội tàu trinh sát đi trước một bước để phòng chủ thuyền rơi vào người khác vây công trong cặp ấy gặp được chiếc này chưa từng treo lơ lửng trịnh thị lệnh kỳ thuyền biển đằng sau mã đồng cũng chỉ là lâm thời n à y lòng t h a m mà thôi theo như cái này thì cái này tựa hồ không phải là hướng về phía tới mình chính cô kỳ sợ lên bên hông trôi lao hỏi nghe nói vị kia tử công tử đã từ đế đô trở về giam đô hạt lão bình nhạt nói lan ngọc từ đi thụ phụ vị trí cáo la hồi hương lúc đầu nội các thứ phụ hàn tuyên trở thành tân nhiệm nội các thủ phụ vị k i a tử công tử làm hàn tuyên nghĩa tử lại có một tầng đế con rể t h â n p h ậ n trên triều đình bên dưới được xưng tiệu các lão có thể thấy được trong đó quyền thế hắn lần này mang theo vị k i a tể dương công chúa trở về gian g đô đã có áo gấm về quê ý tứ nhưng càng quan trọng hơn vẫn là vì tòa kia đạo thuật phường nghe nói hoàng đế bệ hạ đem đạo thuật phường ban cho kiếm tông cũng đổi tên là thanh phong phường cái này không khác hung hăng đánh đạo môn ra mặt lấy đạo môn diễn xuất sao có thể nuất xuống khẩu khí này tất nhiên muốn đòi lại một cái thuyết pháp ta xem chừng lúc này vị kia từ công tử hẳn là vội vàng ứng đối đạo môn nơi nào có nhàn hạ thoải mái đến chúng ta ngụy quốc đi một chuyến chính khôi kỳ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu một vòng mặt trời đỏ dần dần n g ả về tây lúc này trên mặt biển có gió thổi tới mặc dù hay là sen lẫn hàn ý nhưng đã không tính thấu xương nghĩ đến tiếp qua không lâu liền sẽ mang theo ấm áp tôn thế nô cuối cùng từ trên mặt biển thu tầm mắt lại từ phía sau d ư ơ n g sách bên trong xuất ra một cuốn sách dùng ngón tay thấm nước bọn từ từ qua chuyên chú nhập thần từ bác du nhẹ nhàng gậy ngón tay một cái một sợi kiếm khích xạ vào biển trong nước cũng không phải là trực tiếp đâm một cái đến cùng mà là một con cá bơi lội ở trong nước ốn lượn du động linh tính mười phần từ bác du tại đặt chân đ ị a tiên cựu trọng lâu đằng sau kết hợp chính mình hai lần đặt chân đ ị a tiên lầu mười tám kinh lịch có rất nhiều c ả n g ộ nhất là kiếm c h i nhất đạo không còn một vị cơn ư g mãnh ngược lại cương nhu cùng tồn tại nhiều hơn mấy phần hòa hợp chi ý lại phối hợp mất mà được lại long hồ đàn đạo từ bác du lần này cho dù là không dựa vào kiếm tông mười hai kiếm cũng có hy vọng tại trong vòng hai năm đặt chân đ ị a tiên thập trọng lâu tuy nói khoảng cách thiên cơ trên bảng thiên hạ mười người còn có một đoạn tương đối dài khoảng cách nhưng lấy từ bắc du hiện tại tuổi tác mà nói có thể có như thế cảnh giới tu vi đã là tương đương dọa người rồi nói đến thiên hạ mười người không thể không nói lần này thiên cơ bảng không thể nghi ngờ rất là công chính trừ t i ê u thật trần diệp các loại cực kỳ cá biệt trường hợp đặc biệt bên ngoài đương đại cao thủ đều bị thu nạp trong đó nhất là tại thanh trần phi thăng thất bại đằng sau lam ngọc lại hơi chút điều chỉnh từ nguyên bản mười người biến thành mười một người lá thu vẫn như cũng là hoàn toàn xứng đáng thiên hạ đệ nhất nhân phía sau từ vị thứ ba đưa hoàn nhan bắc nguyện đến vị thứ sáu đưa lam ngọc đều thuận thế di chuyển về phía trước một vị bất quá hoàn nhan bắc nguyện cùng mộ dung huyền âm cải thành đạt song song thứ hai phật môn trụ chỉ thu nguyệt đứng hàng thứ tư lam ngọc chính mình đứng hàng thứ năm chống r a vị thứ ba đưa thì là do tiêu thị lao tổ tiêu thận bổ sung đối với kết quả này từ bắc du cũng không cảm thấy ngoại ý muốn bên ngoài tiêu thận dù sao cũng là đường kim trên đời lớn tuổi nhất tu sĩ coi như chịu thời gian cũng nên chịu ra một địa tiên lầu mười tám kế tiếp là nguyên bản xếp hạng thứ bảy thái ất cứu khổ thiên tôn băng trần nàng bởi vì ở ngoài sáng lăng một trận chiến bên trong bị thương nghiêm trọng nguyên nhân vị trí bảo trì bất động nàng trước mặt không công bố vị trí do tân tấn điệu tiên lầu 18 đạo môn trấn ma điện điện chủ trần diệp bổ sung trở thành tân nhiệm thiên hạ người thứ sáu từ bác du nhịn không được dưới đáy lòng t h ở thật dài một tiếng thiên hạ người thứ sáu a so với chính mình bên người vị này lao thủ phụ tôn thế nô cao hơn hai cái thứ tự thật sự điệu tiên lầu 18 cảnh giới lại có một đám trấn ma điện cao thủ ra sức cho nó so với l ẻ loi một mình đại điệu tiên lại phải khó giải quyết ba phần từ bác du nheo lại mắt nhớ tới ban đầu ở cự lộc thành lúc sư phụ cùng trần diệp một trận chiến trong trận chiến ấy trần diệp lấy h a khoả lôi châu kết thành một tòa lôi trì đại trợ phong phú rực rỡ. lúc đó sư phụ tế ra sát phạt đệ nhất c h i tiên một kiếm qua lôi chỉ đổi thành hôm nay chính mình còn có thể có phần bản sự này cùng lực lượng ngay sau đó từ bắc du liền nghĩ tới sư phụ công tôn trọng yêu, nếu là sư phụ lúc này còn tại thế khả năng không đặt chân điệu tiên lầu mười tám cảnh giới nếu là đặt chân điệu tiên lầu mười tám cảnh giới hắn lại nên xếp tại thiên hạ trong mười người vị t h ứ mấy chương sáu mươi b ố đông hải bá chủ trịnh khôi kỳ chương sáu mươi b ố đông hải bá chủ trịnh khôi kỳ ầm ầm tiếng pháo lần nữa phá vỡ trên mặt biển bình tĩnh bốn chiếc k h o i thuyền như mũi tên rời cung hướng phía từ bắc du bọn người chỗ thuyền b ồ n cổ lại tới, tới cùng đi còn có liên miên tuy nói loại này sớm tại đại sở trong năm liền đã bị rộng khắp ứng dụng thiết pháo còn kém rất rất xa thần vi đại tướng quân pháo đạn sát ruột đặc càng là khó cùng hỏa lôi từ so sánh nhưng là dùng để đối phó một chiếc hàng bình thường thuyền đã là dứt gà dùng đao mổ trâu từ bác du nhìn qua một màn này không có nửa phần ngoài ý mớn ngược lại là dưới đáy lòng mặc nghiệm một tiếng rốt cuộc đã đến chỉ bất quá so với trong dự liệu chiến trận lại là lớn mấy phần một tên mù một mục đích độc nhãn cướp biển đầu lĩnh đứng ở đầu thuyền bắt t r ư ớ c quan quân tướng l ĩ n h cách đắn mặc lấy g i á p nhẹ khỏa áo choàng trong tay còn cầm một chi thiên kim khó được ngàn dặm nhìn lúc này hắn đang dùng chính mình độc nhãn thông qua trong tay ngàn dặm nhìn quan sát tình huống bên này còn thật sự có mấy phần thủy sư tướng l ĩ n h phái đoàn thuyền buồn cổ chung quanh không ngừng nổ ra của nước trần bảo an sớm đã phát hiện tình huống bên ngoài vội vàng từ trong khoang thuyền chạy ra nhìn thấy một màn trước mắt sau lập tức sắc mặt trắng bệnh một mảnh mắt lộ ra tuyệt vọng một chiếc hải tặc k h o i thuyền đối với hắn mà nói cũng đã là thai hỏa n đầu bây giờ trọn vẹn b ố chiếc lại nơi nào còn có đường sống coi như vị kia tuổi trẻ kiếm tiên đã từng hứa hẹn muốn một mực hộ tống bọn hắn tiến về ngũ quốc có thể đối mặt bốn chiếc khói thuyền cũng muốn lực bất t ò n g tâm đến lúc đó tuổi trẻ kiếm tiên tự nhiên có thể đi thẳng một mạch có thể cái này cả thuyền người lại muốn tán thân b i ể n cả cho cá ăn tôm độc nhãn cướp biển thủ lĩnh một tay giơ ngàn dàm nhìn một tay chậm rãi nâng lên bốn chiếc khói thuyền hỏa lực càng máy liệt liên tục hai viên đạn sắt rơi vào thuyền bừng cổ bên trên ném ra hai cái to lớn cái hố mấy cái xui x ẹ o người du hành bị tại chỗ đánh trúng huyết nục văng tung tóe hải quất không còn từ bắc giu hắn không ngờ tới c ư ớ p b i ể n hỏa pháo có thể trực tiếp trúng mục tiêu thuyền b u ồ n cổ hỏa pháo không phải cung nỏ có thể hay không trúng mục tiêu mục tiêu sáu phần xem vật lý lúc trước chiếc tàu nhanh tiêu c ư ớ p b i ể n sở dĩ có thể có một phát đạn pháo trúng mục tiêu nguyên nhân chủ yếu hay là khoảng cách đủ gần lúc này bốn chiếc khoái thuyền đều khoảng cách khá xa mặc dù hỏa pháo liên miên nhưng đe dọa ý vị càng nhiều cho nên từ bắc du thật không có ngờ tới sẽ có hai phát đạn pháo trực tiếp tên bên trong thuyền b u ồ n cổ nhìn địa bộ này cái này bốn chiếc thuyền hẳn là cấp biện tinh nhuệ hỏa pháo tầm bắn cùng độ chính xác đều mạnh hơn ra rất nhiều từ bắc du thân hình phiêu đáng, hướng phía bốn chiếc khoái thuyền khoảng cách tầm trung thuyền buồn cổ gần nhất một chiếc rơi đi độc nhãn cướp biển thủ lĩnh thấy cảnh này nết miệng cười to sau một khắc trên mặt hắn y cười đ ố n g nhiên ngưng kết sau đó biến thành hoàn toàn c h ấ n kinh cùng sợ hãi hắn lúc đầu đang mong đợi cái kia không biết tốt xấu số chết sống tu sĩ trẻ tuổi bị trên thuyền mưa tên bức cho thối lui đến trên biển có ai nghĩ được người kia vẹn vẹn một kiếm tại đông hải bên trên đủ hành hành khoái thuyền liền từ bên trong một phân thành hai c h i t để chìm vào trong biển đây là cảnh giới gì tu sĩ độc nhãn cướp biển đầu lĩnh trợn mắt ố mổm trong tay ngàn dặm nhìn len ken một tiếng rơi xuống đất mà không biết. từ bắc du hơi nghiêng người đi như trường hồng lần nữa nhảy đến chiếc thứ hai trên thuyền lại là một kiếm chiếc tàu nhanh này cũng theo sát chiếc thứ nhất khoái thuyền mà đi trong nháy mắt bốn chiếc khoái thuyền bị hủy đi một nửa độc nhãn cấp biển thủ lĩnh lại như thế nào tự đại cũng biết gặp được tự mình giải quyết không được khó giải quyết ý tưởng vội vàng hạ lệnh thay đổi đầu thuyền chuẩn bị đi tìm vùng biển này chân chính chủ nhân sớm tại đại trịnh trong năm thời điểm đông hải trên mặt biển còn chưa tới phiên cấp biển đến r i ê u võ dương oai khi đó có hai cái tông môn cộng đồng chia cắt đông hải theo thứ tự là hùng cứ đông hải tam thập lục đảo kiếm tông cùng ở vào Trung Nguyên Duyên hải Long Thành. thẳng đến thượng quan tiên trần trở thành kiếm tông tông chủ đằng sau một mình đơn kiếm chạm s á t long thành m ạ t đại thành chủ long vân thanh lại thuận thế diệt đi long thành lúc này mới làm lớn như vậy đông hải thành kiếm tông hậu trạch đ ì n h viện tại kiếm tông hủy diệt đằng sau liền ngay cả tam thập lục đạo đều thành người k h ắ c vật trong bàn tay to như vậy đông hải tự nhiên cũng bị mặt khác lớn nhỏ thế lực thừa cơ chia cắt lúc này mới khiến cho c ư ớ p b i ể n thế lực cực tốc lớn mạnh liền ngay cả kiếm tông danh nghĩa thuyền h à n g cũng nhiều gặp nạn cướp từ bắc du biết đơn thuần là cấp biện còn không có lá gan lớn như vậy mấu chốt ở chỗ cấp biện phía sau có người làm chỗ dựa vị tiết ạ i ngụy quốc hô phong Hoán Vũ. tại trung nguyên k h ó á gió nổi mưa ngụy vương điện h ạ chính là bởi vì có ngụy vương tiêu cẩn từ bắc du tại trên vùng biển này chém mấy chiếc thuyền đặc kỳ thật đều là không quan hệ đau khổ việc nhỏ t r ị n h khôi kỳ không đau không nữa thậm chí mấy ngày liền có thể bổ sung hoàn chỉnh dù sao một số thời khắc gặp được sóng to gió lớn đều sẽ chìm hơn mấy chiếc thuyền chút tổn thất này đây tính toán là cái gì mà tiêu cẩn thì càng không có cảm giác gì quả nhiên là không đáng nhắc đến thậm chí nói coi như từ bắc du đem trịnh khôi kỳ dễ đi đối với tiêu cẩn tới nói cũng không thể coi là chuyện lớn gì chỉ cần lại có mấy năm công phu hắn lại có thể đến đỡ lên cái thứ hai t h ế gian cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết cái gọi là nhân vật anh hùng có thể thiên hạ chỉ như vậy một cái đạo lý đồng dạng đông hải bên trên kiêu hùng không ít có thể đông hải cũng chỉ có một cái từ bắc du muốn trọng c h ấ n kiếm tông giang đô chỉ là một cái điểm khởi đầu về căn bản vẫn là ở chỗ có thể hay không đoạt lại đông hải tam thập lục đảo chỉ có đoạt lại tam thập lục đảo kiếm tông mới có thể tây khống đông hải bác chế ngụy quốc lại thêm một cái giang đô trong p h i ế n khu vực này vô luận hải lục đều là nhập trong túi đây mới là kiếm tông cường thịnh lúc nên có khí tượng bất quá đây đều là về sau sự tình có lẽ từ bắc du phải dùng thời gian mấy chục năm đi từ từ làm có lẽ hắn cuối cùng cả đời cũng khó có thể làm đến mà tại ngay sau đó hắn cần phải làm là đi gặp một hồi trịnh khôi kỳ cái này cái gọi là đông hải bá chủ xem hắn đến cùng l ạ i như thế nào một cái nhân vật truyền kỳ từ bắc du không còn cùng những này cướp biển lâu la lãng phí thời gian lại là hai đạo kiếm quang chém ra đem còn lại hai chiếc khoái thuyền cũng chém thành hai đoạn đằng sau cả người thân hình lóe lên một cái rồi biến mất sau một khắc hắn xuất hiện tại treo trịnh chữ đ ạ i kỳ trên không lâu thuyền ở trên cao nhìn xuống phiêu nhiên như thần tiên phong thái bất quá trên lâu thuyền cướp biển bọn họ không tâm tình đi thưởng thức một màn này cảnh tượng rất nhanh liền có người g i lên trong tay hỏa xu cho từ bắc du tới một cái r a vai phủ đầu mũi tên cùng trì hoàn như mưa rơi bình thường kích xạ hướng từ bắc du hòa súng tại trung nguyên còn tính là cái vật hy hãn sự t ì n h trừ ngũ đại trong cấm quân có chỗ phân phối bên ngoài liền ngay cả địa phương đô chỉ huy sứ tư đều ít có biết nhưng tại ngụy quốc lại là lại phổ biến bất quá đồ vật nhất là trên biển cướp biển cực kỳ thiên vị vật này từ bắc du vẹn vẹn khí cơ tiết ra ngoài liền đỡ được những mũi tên này cùng trì hoàn trông thấy một tòa thân hình cao lớn c u â n lôn nô trong tay g ơ lên một tảng đá lớn đang l u n hướng chính mình ném mạnh tới hắn đối với tên kia an ổn bất động như núi nam tử trung niên cười nói đây chính là trịnh thị t r í n h c ô i kỳ ngẩng đầu nhìn từ bắc du một chút không nói một lời côn cô lô nô n gầm thét một tiếng dùng hết khí lực toàn thân cầm trong tay to lớn nếu giản núi cự thạch hung hăng ném mạnh ra ngoài đến mức dưới chân hắn lâu thuyền đều lay động không chỉ chẳng qua là khi cự thạch đi vào vị tia đầu bạc người tuổi trẻ trước mặt lúc đám người chỉ thấy lấy không thể tưởng tượng một màn khối này chỉ dựa vào cường điệu số lượng liền có thể nghiền chết quỷ tiên tu sĩ cự thạch bị người kia vỗ nhẹ nhẹ một trường sau đó nương theo lấy một trận như từng bước xâm chiếm lá dâu tiếng xào xà câm đúng là hóa thành điểm đặc mịt theo gió biển mà đi như vậy tiêu tán không còn thấy bóng giáng Dạ. Từ b chương du vẫn là hư lập k h t r ù n sáu mươi lăm rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt chương sáu mươi lăm rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt từ bác du cúi đầu mắt nhìn dưới chân từ tôi nói thật dễ nói chuyện ngươi không nghe hắn một tay phụ sau một tay hướng về phía trước dôi ra một ngón tay nhẹ nhàng điểm ra có chỉ cái gió kiếm khí theo gió mà tới, chỉ gặp mười mà mấy theo gặp bay đầu l ê người cao cao, lăn n x u ố trên mặt đất. Từ thi thể, nhìn cũng không nhìn những cùng đầu bác c Du lâu kia cùng thi thể, lạnh là nói, cũng Người chết chưa hết tội.、Người、mang lợi khí sát tâm từ lên cho nên muốn thận mà trọng chi thế nhưng là thận trọng không có nghĩa là liền muốn bỏ xuống đồ đao làm bồ tát từ bác du thoáng đ ề cao tiếng nói t r ị n h khôi kỳ ta nhiều lần nhường nhị n lưu thủ cũng không phải sợ ngươi, ngươi nếu g ư ơ i n là còn muốn tiếp tục thăm dò danh giới cuối cùng của ta những đầu người này chính là hạ tràng chính khôi kỳ hai tay chống tại trên đùi sau đó đứng người lên ông cười nói chính khôi kỳ gặp qua từ công tử từ bác du cười, cười ngươi là như thế nào biết ta chính là từ bắc du chính khôi kỳ không sợ hai chút nào cùng từ bắc du đối mặt bình thản nói tóc trắng cùng tuổi tắc có thể giả mạo sau lưng hộ kiếm cũng có thể giả mạo thế nhưng là phần này một kiếm chém một thuyền kiếm đạo tu vi lại là giả mạo không được ba cái này chung vào một chỗ đã là rõ ràng từ công tử thân phận tự nhiên miêu tả sinh động lời còn chưa dứt từ phía sau hắn trong khoang thuyền tuân ra không xuống ba trăm cướp biển đem hắn bao quanh chen trúc tường chắn mái cùng thuyền lâu bên trên cũng gần như đồng thời t o á t ra lít nha lít nhít tê dại cùng tiễn thủ cùng súng hơi tay càng có hơn mười người khí cơ không tầm thường tu sĩ từ trên những thuyền khác nhảy lên c h i ế c lâu thuyền này canh giữ ở trịnh khôi kỳ bên cạnh có thể nói là tinh nhuệ dốc toàn bộ lực lượng từ bắc du hướng bốn phía nhìn lại t r u n g quanh thuyền đã t ă n g hẳn ra có thể thấy được trên thuyền cướp biển pháo thủ bắt đầu điều chỉnh hỏa pháo nhìn điệu bộ này là muốn dọn xong chiến trận tới một lần pháo vanh từ bắc du trịnh khôi kỳ ra hiệu một tên coi chừng ngăn tại trước người mình cao thủ thủy tùng lui ra liếc mắt lăn xuống đến lòng bàn chân của chính mình một cái đầu lâu nẩng đầu lãng thánh đạo từ công tử lần này canh giữ ở trịnh m ỗ trở về trên con đường phải đi qua chỉ sợ không phải trùng hợp đi nhưng là muốn lấy từ bắc du khẽ cười nói ta nếu nói thật chỉ là trùng hợp đâu t r ị n h khôi kỳ cười trừ h i ệ n nhiên là nửa phần cũng không tin từ bắc du không còn tốn nhiều miệng lưới giải thích cái gì ra hiệu trịnh khôi kỳ có bản lãnh gì cứ việc đều xuất ra Một mưa mà mưa một đem mưa tên mưa đạn một quyển mạc đợt tên thét trời Từ hợt tay phất tên tiễn thị duyên từ trung trong、biển. Đợt thứ hai tiễn th đến, đen. đạn như pha hai duyên duyên sen lẫn hoàn không, quyển không, cúng hoàn không biển. lầy Du dài kích hời háo gào vào bác cái, xạ rơi Không thứ bởi vì đầu thuyền vị trí địa hình chật hẹp nguyên nhân chỉ có mấy chục tên cướp biển vây rết mà đến không thấy từ bắc du có bất kỳ động tác cái này mấy chục tên ở trên biển cũng là rết người như ngóe cướp biển liền toàn bộ ngã xuống đất đều là bị một đạo kiếm khí đâm xuyên qua mi tâm không ai sống sót thứ hai phát cướp biển không kịp dừng lại lại là đầu lâu bay lên lăn ra sau rơi xuống đất cảnh tượng này giống như là l i ề m đao thu hoạch hạt thóc gọn gàng mà linh hoạt hai nhóm cướp biển toàn bộ bỏ mình đằng sau chính khôi kỳ vẫn là không có hâu ngừng ý tứ mà là tiếp lấy phái người bổ sung từ bắc du trước mặt cướp biển chẳng những không có giảm bớt ngược lại còn có càng ngày càng nhiều s u t h ê âm t r ầ m lão già đứng tại trịnh khôi kỳ bên người nói khẽ chủ thuyền nếu người này là kiếm tông thiếu chủ t ừ bắc du nghĩ như vậy phải dùng nhân mạng đệ chết hắn chính là người si nói ngộng chúng ta không thể so với động một tí hàng ngàn hàng vạn đại quân như vậy chịu chết rất là không khôn ngoan chính khôi kỳ ừ một tiếng hỏi Kia giả có ý tứ là, ông hắn g t hôm nay tung hoành liếc qua n trên biển bị các lộ buôn bán trên biển tôn sưng là long vương ra chính là những cái kia buôn bán trên biển phía sau các quyền quỹ cũng xem trọng hắn một chút đưa hắn một cái ngàn t h u y ề n đu chủ s ư n g hạo có thể được cho hiển hết hai chữ nhưng hắn trong lòng mình rõ ràng chính mình sở dĩ có thể có hôm nay dám đánh giám l i ề u là một mặt bất quá vẹn vẹn dựa vào hắn chính mình quả quyết làm không được thành tựu ngày hôm nay càng quan trọng hơn hay là vị tiên ngụy vương điện hạ ưu hái chính là bởi vì có ngụy vương tôn này thiên đại chỗ dựa hắn có thể hoành hành không sợ cho dù là cướp bóc đường nào quyền quý thuyền hàng cũng không cần lo lắng trả thù đối phương hơn phân nửa sẽ chỉ đánh rất rang hướng trong bụng ớt nếu là đổi thành m ặ khác không có bối cảnh không có chỗ dựa cướp biển có thể có phần binh hạnh đặc biệt này đã sớm đi di tại lại một đợt chịu chết cướp biển chết tận đằng sau từ bắc du không có kiên nhẫn tiếp tục cho những n à y cướp biển khi đao biêm ngắm chậm rãi rút ra bên hông thiên lam khi từ bắc du cầm kiếm đi hướng trịnh khôi kỳ vị này ngàn thuyền đu trụ sắc mặt hiển nhiên ngưng trọng rất nhiều mà chung quanh hắn cướp biển hô hấp càng là dồn dập rất nhiều hắn không có lại để cho thủ hạ cướp biển bọn họ tiếp tục chịu chết mà là lãng thanh đạo còn xin thượng quan tiên sinh xuất thủ chẳng biết lúc nào tại trịnh khôi kỳ trước mặt nhiều một vị mặc áo xanh láo giả cao lớn bên hông trọn vẹn bẩy trôi mang vỏ trừng kiếm trái ba phải bốn tr thượng quan loạn dựa theo đối phận m à tính ta còn hẳn là xưng hâu ngươi một tiếng sư huynh bị t ừ bắc du vạch trần thân phận lão giả không có nửa phần kinh ngạc bình tĩnh nói ra từ khi thượng quan thanh hồng sau khi chết ta thượng quan thị liền đã cùng kiếm tông không tiếp tục quan hệ về phần thượng quan thanh hồng cấu kết kiếm tông khư khư cố chớp chết, chết chưa hết tội từ bắc du cười ha h a bên người có thanh phong từ lên thượng quan thị làm cùng diệt thị mộ dung thị nổi danh đại thế gia đương nhiên sẽ không là bền chắc như thép sớm tại thượng quan tiên trần còn tại thế lúc thượng quan kim hồng liền đối với vị này tộc thúc tâm hoài bất mãn bí mật gặp gỡ tiêu d ụ thậm chí cô y đem một vị thượng quan thị xuất thân nữ t ử gà cho tiêu d ụ mặc dù cuối cùng không thể thành công nhưng cũng coi là góp nhặt không nhỏ tình cảm lúc này mới làm thượng quan thị ở phía sau tới lấy bảo toàn không có bước trương thị c ù n g công tôn thị theo gót thượng quan kim hồng sau khi chết thượng quan thanh hồng cầm quyền đối với thượng quan kim hồng nhất mạch có nhiều chèn ép khiến thượng quan phong bọn người dấn thân vào tại quỷ vương cung tại thượng quan thanh hồng bỏ mình đằng sau bởi vì hắn dưới gối không còn nguyên nhân thượng quan thị đại quyền lại về tới thượng quan kim hồng nhi từ trong tay trong đó trở lên quan phong cùng thượng quan loạn hai người huynh đệ nổi tiếng nhất từ bắc du từng nghe nói qua hai người này danh tự sở dĩ có thể nhận ra thượng quan loạn chỉ vì hắn leo đường bày trôi trường kiếm diễn xuất thật sự là quá mức dễ thấy thượng quan loạn khẽ cười nói từ bắc du cũng coi như ngươi vận khí không tốt lúc bình thường ta sẽ không theo tại t r ỉ n h khôi kỳ bên người chỉ là lần này hắn muốn trở về ngụy quốc ngụy vương điện hạ sợ có cái gì ngoài ý m u ố n cố ý để cho ta tới hộ vệ không có nghĩ rằng còn liền thật gặp ngươi điện hạ không hổ là liệu sự như thần từ bắc du cười nạo một tiếng Nguyên là là nguyễn lai là làm ngụy vương cho săn bị người ta hô chi tức đến vung chi liền đi thật sự là đem thượng quan thị thể diện đều mất hết thượng quan l o ạ n sắc mặt âm trầm mấy phần c h ầ m dãi nói ra cũng vậy ngươi vị này từ công tử không phải cũng làm triều đình nhưng quyền sao từ bác du hời hợt hờ nói triều đình trên dưới ngươi cảm thấy ai có thể đối với ta vung tay múa chân thượng quan l o ạ n đ ỗ n g nhiên meo lại mắt sắc mặt nghiêm túc giữ im lặng chương sáu mươi sáu một kiếm lật trên biển quan loạn chương sáu mươi sáu một kiếm lật trên biển quan loạn thượng quan l o ạ n hai tay phân biệt nắm chặt hai thanh trường kiếm chua kiếm thân thể có chút cung lên vận sức chờ phát động từ bác du đối với thượng quan luận động tác làm như không thấy hỏi thượng quan luận đã ngươi là ngụy vương người vậy liền hẳn phải biết quỷ vương cung tứ đại minh quân bên trong lạc khó đi cùng từ kinh vĩ là thế nào chết ngươi cảm thấy mình có thể thắng qua kiếm trong tay của ta thượng quan loạn mắt nhìn từ bắc du phía sau h ậ kiếm c h ậ m giãi nói ra nếu như ngươi không cần chu tiên thì thua không nghi ngờ coi như dùng chu tiên l ã o phu cũng chưa chắc thất bại từ bắc du cởi trừ sau đó có chút không coi ai ra gì mà xa vào trong trầm tư tứ hải bên trong bắc hải nhất là hoa n g vu nhiều năm hy hữu không có người ở tây hải xa nhất chỉ có cực tây chi địa người du hành mới có thể từ đây biện trải qua nam hải thông báo chút đông hải thông ngụy quốc cho nên dùng cái này hai biển buôn bán trên biển nhất là p h ù n vinh lại bởi vì ngụy quốc hơn xa tại bảo trúc cho nên đông hải trở thành buôn bán trên biển hương vượng nhất phát đạt hải vực ngụy quốc chiếm cứ địa lợi chi tiện trên cơ bản chính là đến ngụy quốc người đến đông hải ngụy vương tiêu c ẩ n làm nhà ở ven hồ hưởng t r ư ớ c ánh trăng người nắm giữ đông hải bất quá là tiện tay mà thôi chỉ là nếu như tiêu c ẩ n trắng trận đem đông hải thuộc là nhà mình trong nhà sau viện như vậy tất nhiên muốn gây nên triều đình nghĩ kỵ thậm chí là can thiệp cho nên tiêu cần suy nghĩ cái ư u lợi điều hòa biện pháp bồi dưỡng trịnh khôi kỳ những n à y trước sân khấu nhân vật thay thế thậm chí vì phòng n g ừ a trịnh khôi kỳ thế lớn k h ó khống còn lại cố ý bồi dưỡng một giờ đại hội quan tướng trên trận lớn nhỏ cùng nhau chế các loại quyền mưu đùa bỡn đến phát huy vô cùng tinh tế từ bắc du hơi xúc động đối với toàn bộ thiên hạ mà nói đông hải chỉ là một góc nhỏ tại nguy vương tiêu cẩn trong bố cục cũng vẹn vẹn một vòng thậm chí chỉ là một chiêu nhà tử nhìn một đốm mà biết toàn thân báo gặp một lá mà m biết thu có thể nghĩ nguy vương tiêu cẩn tại nhiều năm như vậy tới mưu đồ là như thế nào to lớn dù là tại viên đổi đạn sự tình bên trong nguy vương đại bại thua thiện như cũng chưa nói tới thương cân đ ộ n cốt sớm tại rất nhiều năm trước sư phụ công tôn trọng như đã từng từng nói với hắn thiên hạ như bàn cờ chúng sinh đông đảo cũng chỉ là trên bàn cờ con cờ đánh cờ vây người chỉ có chút ít mấy người đạo môn trưởng giáo chân nhân lá thu tính một cái đương kim hoàng đế bệ hạ tiêu huyền tính một cái lại có chính là thầm tàng ngụy quốc ngụy vương tiêu cận mấy vị đánh cờ vây người ai cao ai thấp ngay sau đó còn khó có thể thấy rõ ràng còn phải đợi thêm chút thời gian nhưng vào lúc này một trận l ệ n h thấu xương kiếm khí đánh gãy từ bắc du suy nghĩ thượng quan l o ạ n đã rút kiếm mà ra hai tay đều cầm một kiếm còn lại ngũ kiếm thì vẫn là tại bên hông trong vỏ kiếm ông ông ông từ bắc du giơ lên trong tay thiên lam trịnh trọng mà đợi nếu là thượng quan l o ạ n cùng trịnh khôi kỳ bọn người có thể giết hắn như vậy đối với tiêu cẩn mà nói tuyệt đối là một cái công lớn cho nên bọn hắn tất nhiên không có chỗ lưu thủ từ bắc du tại ứng đối thượng quan l o ạ n đồng thời còn muốn phòng bị trịnh khôi kỳ có hay không những hậu thủ khác thượng quan l o ạ n cầm trong tay s o n g kiếm bắt đầu hướng từ bắc du nhanh chân chạy về trước hai kiếm một trước một, sau, người trước trực tiếp một đường đâm thẳng từ bắc du trong ngực cửa mà cái sau thì là lấy kéo kiếm mà đi hai kiếm cương tốt đặt thành một đường thẳng từ bắc du không lùi mà tiến tới bước nhanh đến phía trước lấy tay trung tiên làm ngăn đâm thẳng bộ ngực mình một kiếm ngay sau đó lại lấy hai ngón tay cũng làm kiếm chỉ lần nữa điểm rơi lên trên quan loạn chuẩn bị ở sau một kiếm thượng quan loạn không hổ tên bên trong có một cái loạn chữ thân hình thuận thế nhất chuyển s o n g kiếm c n g vũ kiếm quan g huy hoàng hoa mắt từ bác du kinh ngạc ồ lên một tiếng một kiếm này nhìn như lộn xộn kỳ thực loạn bên trong có thứ tự cùng kiếm tam thập lục bên trong kiếm thập có dị khúc đồng công tri d i ệ u thậm chí bản thân liền là thoát thai từ kiếm mười kiếm thập lại được xưng làm là lăn kiếm thức trọng điểm ngay tại một cái lăn chữ như là quả cầu tuyết bình thường mỗi lần một kiếm liền cuối cùng lăn đến cực hạn tựa như tuyết lở lớn uy vi tráng quan năm đó công tôn trọng n h ư ứng mộ dung huyền âm mời tiến về sau xây đại bạch sơn thanh minh cung làm khách tại đại bạch sơn chi đỉnh thiết tiến uống rượu hương chi sở t r í công tôn trọng n h ư lấy kiếm mười lăm kiếm ban đầu chưa phát giác như thế nào ngay cả lăn ba mươi sáu kiếm đằng sau kiếm khí bảng bạc to lớn đã vượt qua dốc toàn lực kiếm tập h ba cuối cùng một kiếm n g ú trời t vẹn vẹn kiếm khí dư ba ngay tại đại bạch sơn bên trên đã dẫn phát một trận trăm năm hiếm thấy to lớn tuyết, lở, tuyết trắng che trời suýt nữa bao phủ dưới núi thanh trì từ bắc du hay là nhất phẩm cảnh giới lúc, lấy kiếm mười trên thân kiếm kiếm khí đạt đến cực hạn đằng sau chính là quỷ tiên cảnh giới chấn ma điện đại chấp sự đầu châu mặt ngược ũ n g không thể không nhộn bộ ba phần theo lý mà nói đối phó kiếm thập biện pháp tốt nhất chính là thừa dịp nó còn chưa xúc thế tới cực điểm thời điểm liền sớm đánh gây nó xúc thế nếu là một khi khiến cho thế thành trừ phi là cảnh giới cao hơn quá nhiều nếu không chỉ có thể tránh né mũi nhọn t u y ệ t không thể chính diện đối đầu bây giờ từ bắc du là địa tiên cựu trọng lâu cảnh giới mà lên quan loạn mạnh lên một bậc ước chừng là địa tiên lầu mười một vốn là cảnh giới cao hơn từ bắc du nếu là lại đi xúc thế vậy liền như tuyết lở lần núi chính là muốn tạm thời tránh mũi nhọn cũng không phải đơn giản như vậy chính khôi kỳ cũng là người mang tu vi tu sĩ trước kia vừa mới khởi thế thời điểm cũng là tự mình ra trận cùng người đối bính huyết chiến lúc này gặp đến thượng quan loạn cái này thức kiếm thở không khỏi nhẹ giọng hỏi hạt lao từ b á c du đúng là như vậy khinh thường muốn bỏ mặc thượng quan tiên sinh xúc thế đạt tới đ ỉ n h phong chẳng lẽ hắn còn có điều ý vào hạt lao ngữ khí ngưng trọng nói vị này kiếm tông thiếu chủ nổi tiếng bên ngoài cùng người giao thủ cũng không phải số ít cũng không phải loại kia u mê vô c h i giang hồ chim non thượng quan tiên sinh kiếm thập mặc dù lợi hại nhưng chủ thuyền cũng đ ừ n g quên từ bác du mới là công tôn trọng mưu truyền nhân y bát nếu bàn về đối với kiếm t a m thập lục lý giải thượng quan tiên sinh không bằng hắn cho nên vị này từ công tử chưa hẳn liền không có cái gì cách đối phó t r í n h khôi kỳ tỉnh táo lại gật đầu nói hạt lao n ó i không sai từ bác du nếu dám một mình đến đây nghĩ đến là có chỗ ý vào ngược lại là chúng ta muốn vì thượng quan tiên sinh lo lắng mấy phần dù sao thịnh giành c h i hạ vô hư sĩ từ công tử có thể có hôm nay tên tuổi cũng không phải dựa vào người đọc sách lẫn nhau thổi phồng nguyên bản vườn quanh tại từ bắc du quanh người thanh phong đã hoàn toàn hóa thành kiếm khí hướng phía thượng quan loạn tầng tầng quét sạch mà đi thượng quan loạn cả người khí thế dâng cao kiếm khí thấu phong mang ra một cỗ lạnh thấu xương cương phong quả thực là tại vô số thanh phong bên trong cắt chém ra mấy đạo khe hở từ bắc du hơi nhúng mày nhảy ra thuyền đi đứng ở trên mặt biển thượng quan loạn đắc thế không thang người cũng theo đó nhảy vào mặt biển trong tay thanh phong kiếm khí tăng lên một bậc c u ộ n cuộn như thủy chiều lên sóng lớn trên mặt biển trong nháy mắt xuất hiện hơn m ư ơ i đạo khe d a n khổ khi cái này thức kiếm thập chỉ rốt cục xúc thế đạt tới đỉnh phong lục lúc trước hay là ôn luyện như là đại gia khuê tú mặt biển trong chốc lát mánh liệt đứng lên cuối cùng càng là sóng bạc ngập trời mánh liệt như vậy quay cùng sóng lớn ngập trời khiến cho lâu thuyền như là một chiếc lá lục bình ở trên mặt biển đánh xoáy mạ trên thuyền một đám cướp biển còn tại mờ mịt không biết làm sao thời khắc chỉ cảm thấy dưới chân mình tựa hồ có tầng tầng lớp lớp sóng lớn dâng lên trên thuyền đám người nhao nhao đưa mắt nhìn một phía chỉ gặp lâu thuyền theo sóng biển lên cao không ngừng càng ngày càng cao tại lâu thuyền phía giới chẳng biết lúc nào dâng lên một cái cự đại đầu sóng đúng là đem nó xinh xinh nắm giơ lên cái này vẹn, vẹn cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết tiên nhân thủ đoạn bao quát trịnh khôi kỷ cùng hạc lao ở bên trong trên thuyền một đám cướp b i ể n tại hoàn hồn đằng sau nhìn nhau hãi nhiên từ bắc du đặt chân ở sóng lớn c u ầ n c u ộ n ở giữa sừng sững bất động sau đó giơ lên trong tay thiên lam chỉ là hời hợt một kiếm kiếm thập lợi hại không giả nhưng tại kiếm tam thập lục bên trong cũng vẹn vẹn xếp hạng thứ mười mà thôi những người khác không biết như thế nào phá giải kiếm thập nhưng đối với từ bắc du mà nói lại là mua dịu trước cửa lỗ ban như thế nào phá đi xúc thế cực hạn kiếm thập một kiếm là đủ chương sáu mươi bảy mười bốn kiếm đều xuất hiện mà chiến chương sáu mươi bảy mười bốn kiếm đều xuất hiện mà chiến từ bắc du đưa tay hư nắm phảng phất có một kiếm nơi tay kỳ thế to lớn chính là địa tiên tri lực cũng khó có thể hoàn m ị khống chế như tay nhấc vật nặng trên bầu trời trong chốc lát lại có dị tượng sinh ra chỉ gặp đỉnh đầu tầng mây khe hở ở giữa có từng tia từng tia từng sợi hồng quang lộ ra phảng phất có tiên nhân vĩ lực muốn bắt vân k i ế n n h ậ n kiếm này ngự tiên địa tri lực trên bầu trời hồng quang càng ngày càng nhiều đầy trời đám mây tại thời khắc này phá thành mà nhỏ và g i m không mây thượng quan loạn biến sắc rốt cục không còn bận tâm cái gì trong tay xúc thế viên m ã n kiếm mười một kiếm trắm r ắ m từ bắc du làm như không thấy không đợi m ũ i kiếm tới người cái này thức xúc thế cực hạn kiếm mười đã tiêu tán vô hình thay vào đó là vô cùng vô tận thiên địa bị ác thượng quan loạn đột nhiên hướng lui về phía sau ra hơn mười trượng sắc mặt biến đổi không chừng một kiếm này tựa hồ là trong truyền thuyết kiếm ba mươi b ố thế nhưng là chỉ là một địa tiên cựu t r ọ n g lâu lại dựa vào cái gì dùng ra riêng có tiên h kiếm danh sưng kiếm ba mươi bốn ế u như một kiếm này nếu đổi lại là băng trần có thể là tiêu thận đến, đến dùng hắn tự nhiên không có nửa phần không tin cho dù là trường thuyết giao hắn cũng có thể tin cái bảy tám phần dù sao nàng là thượng quan tiên trần thân đồ công tôn trọng mưu thế tử đã từng lấy chu tiên phá vỡ mộ dung huyền âm bất diệt kim t h ầ n cho dù có cái gì áp đáy hỏng bí ẩn thủ đoạn cũng không đủ là lạ có thể từ bắc du cái này bất quá cập quan niên những kỷ văn bối có thể đặt chân đ ị a tiên h ữ n g cựu trọng lâu cảnh giới đã là thiên đại may mắn lại dựa vào cái gì lại vượt biên dùng r a kiếm ba mươi b ố thượng quan loạn không tin từ bắc du thật có thể dùng r a kiếm ba mươi b ố thậm chí còn mơ hồ có mấy phần nộ khí chẳng lẽ ngươi từ bắc du ngăn lại ta xúc thế kiếm mười còn chưa đủ còn muốn một kiếm lại chém giết tại ta ngươi liên tục diệt tiên đều chưa từng ra khỏi vỏ đến cùng là dựa vào cái gì? bất quá sau m ộ t khắc thiên địa uy áp trải rộng phương viên trong vòng mười dặm mặt biển thượng quan loạn dưới chân mặt biển hướng phía dưới lõm biến thành một cái bát to từ bắc du tựa như hài đồng dơ một kiện b i ế n siêu bản thân mình trọng lượng v ậ t nặng thân hình lảo đảo lắc lắc tùy thời đều có khuynh đảo khả năng thượng quan loạn sắc mặt du lên cấp tốc đẩy ngã chính mình lúc trước phán đoán coi như mình không nghĩ ra từ bắc du đến cùng là dựa vào cái gì có thể phần này thật sự thiên địa uy áp lại là không giả được mà lại hắn cũng nhớ tới liên quan tới từ bắc du rất nhiều bí ẩn nghe đồn đầu tiên là tại thành giang đô bên ngoài một kiếm thẳng vào địa tiên lầu mười tám chém tới thái về sau lại đang viên đổi đàn lại vào địa tiên lầu m ộ ư ơ i tám đôi cứng phi thăng sắp đến đại c h â n nhân thanh trần cùng băng trần hai lần đầu kiếm chẳng lẽ lại hắn thật có cái gì bí ẩn không muốn người biết thủ đoạn thượng quan loạn cắn ra một cái thân hình hướng về sau phiêu nhiên trở ra mà lại cái này lùi lại mười phần triệt đề một mạch rời khỏi hơn mười dặm sau đó chỉ thấy nguyên bản khí thế hung hăng kiếm ba mươi b ố tan thành mây khói lại không thiên địa huy áp cũng vô thiên dị tượng tựa như trong sông con cá nôn cái bong bóng khi bong bóng này lớn đến cực h ạ n đằng sau tự nhiên là phá hết về phần từ bắc du hắn dùng chính là kiếm ba mươi b ố không giả dù sao hắn tại hai lần đặt chân địa tiên lầu mười tám đằng sau đã là đối với kiếm ba mươi sáu thuộc nằm lòng bất quá trở ngại tự thân trước mắt cảnh giới duyên cớ từ bắc du ngay cả nửa kiếm đều dùng không ra nhiều lắm là dùng ra cái hai ba phần mười chỉ có bề ngoài chủ nghĩa hình thức có thể đỡ thượng quan loạn kiếm mười cũng đã là cực hạn thượng quan loạn hơi xứng sờ đằng sau thẹn quá hóa giận hắn lấy so lui lúc tốc độ nhanh hơn hướng từ bắc du vào tới trừ trong tay hai kiếm bên ngoài bên hông lại có ba kiếm lần lượt ra khỏi vỏ ba tấc kiếm khí bốn phía từ bắc du nhẹ dọn cười nói so với ai khác kiếm càng nhiều thoại âm rơi xuống sau lưng của hắn gấm tứ xuyên tàng ra. lộ ra dưới đó hồ kiếm huyền minh bạch hồng xích luyện hoàng long bốn kiếm lần lượt bay ra tăng thêm từ bắc du trong tay nắm giữ thiên lam vừa vặn cũng là ngũ kiếm sau một khắc thượng quan loạn người chưa đến kiếm khí dẫn đầu phá không m à tới từ bắc du cổ tay rung lên thiên lam đem đạo kiếm khí này triệt để mẫn diệt đồng thời đưa tay nắm chặt huyền minh kiếm lên thời điểm kiếm khí cũng lên kiếm khí t r ă n g ngập phương viên trăm trượng đều là kiếm khí lấy từ bắc du đặt chân chỗ làm tâm điểm vô số kiếm khí lưu truyền trong vòng trăm d ạ n mặt biển toàn bộ bị to lớn kiếm ý bao phủ đúng là không sinh một tia gọn sóng vương vức như là m cấu thành một tòa không thể trốn đi đâu được kiếm khí l ồ n giam g nhưng vào lúc này thượng quan l o ạ n đã cận thân đến từ bắc du trước người hơn mười chỗ trong tay s o n g kiếm giao tòa h xinh xinh xé rách tòa này kiếm khí l ồ n giam g hình thành một cái ngang qua hải thiên to lớn giao nhau từ bắc du một kiếm trước chỉ, ứng bắt phương chi khí mà đ ú c thiên làm cùng thượng quan l o ạ n trường kiếm trong tay đối trọi g â y gắt ngắn ngủi yên tịnh im ắng sau giữa thiên địa vang lên một mảnh rõ ràng thanh em vỡ vụn là thượng quan l o ạ n trường kiếm trong tay vỡ vụn thành từng mảnh sau đó hóa thành bụi theo gió m ạ qua thượng quan luận sắc mặt như thường thân hình cùng dưới chân sóng lớn đều là không n ú c n thuận thế lại rút ra bên hông đã ra khỏi vỏ b à tấc một kiếm kiếm khí ngưng tụ như thực chất hướng phía từ bắc du chém bổ xuống đầu tóc trắng thơ từ bắc du đem huyền minh đâm vào dưới chân mặt biển lần nữa nắm chặt hoàng long nằm ngang ở trước ngực một kiếm này không hề nghi ngờ từ bắc du ngăn lại sau một khắc từ bắc du chuyển thủ làm công một kiếm cuốn lên ngàn cơn sóng một đầu do nước biển tạo thành hàng giải phóng lên tận trời tựa như tại hướng thương thiên gào t h é t thị uy thượng quan loạn không thể không lùi lại lại lui từ bắc du mà không biểu tình một kiếm tận sau lại một kiếm giống như một làn sóng trồng một làn sóng kiếm mười hai thượng quan loạn đột nhiên ngừng l ư i thế một mạch xuất kiếm ba thanh tăng thêm trong tay s o n g kiếm tổng cộng ngũ kiếm lấy hắn làm trung tâm ngũ kiếm điên cùng l o ạ n vũ tựa như một đoá hoa sen nở rộ nhẹ nhàng nổ phóng năm đạo to lớn kiếm khí dây dưa không nớt cuối cùng toàn bộ hội tụ ở một chỗ như sông đại giang chạy về đông trào lên mà ra kiếm mười ba kiếm mười hai một đường đụng nhau kiếm mười ba cả hai chạm vào nhau nổ tung ra ngàn vạn khí cơ phun trào lấy hai người giao thủ chỗ làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán ra đến khiến dưới chân mặt biển như là nước sôi quay cuồng không nớt có cương phong sinh ra quét đến từ bắt du tóc trắng phơ h thượng quan l o ạ n lại là theo cương phong một mạch rời khỏi mấy trăm t r ư ợ n g tại lúc này một mực đứng ngoài quan sát trịnh khôi kỳ hai tay hư nắm bước về phía trước một bước trong tay không đ a o lại lấy vô hình một đ a o chém xuống từ bắc du tiện tay một kiếm ngăn lại trịnh khôi kỳ vô hình một đ a o sau đó lại là trở tay lấy kiếm bên người đập trực tiếp đem vị này ngàn thuyền đu trụ phách bay ra ngoài bất quá từ bắc du không có t h ử a cơ truy kích bởi vì thượng quan l o ạ n đã mang theo ngũ kiếm đi mà quay lại đồng thời còn rút ra bên hông cuối cùng một kiếm trừ bỏ bị từ bắc du hủy đi một kiếm bên ngoài tổng sáu kiếm bên hông hắn chỉ còn lại có bảy cái trống giống vỏ kiếm, lại không một kiếm giấu tại trong vỏ. Từ b chỉ Du cũng k ô n nữa, rộng, hiện, thành phương trận. người trận khoảng chừng 14 kiếm tham dự chém giết gần người. g giết lưu sau đều xuất Sau đầu tay kết một bắt một tham phía hai hộp chém h kiếm kiếm kiếm kiếm mở bác đó dự là thượng quan l o ạ n đánh giá cao chính mình cũng đánh giá thấp từ bắc du mặc dù từ bắc du trên mặt nội chỉ có địa tiên cựu trọng lâu cảnh giới tu vi so với thượng quan l o ạ n kém một mạng lớn có thể từ bắc du lại là từ từng tràng liệu mạng trong chém giết trưởng thành hơn nữa còn có hai lần đặt chân đ ị a tiên lầu mười tám huyền diệu càm lộ đem ba mươi sáu dung hội còn thông ngược lại là thượng quan luận từ nhỏ sống ăn nhàn sung sướng chưa bao giờ cùng người từng có sinh tử đối mặt cũng chưa từng tập được kiếm ba mươi sáu toàn tiên bởi vậy hai người thuần tí lấy kiếm đánh nhau tại hơn trăm c h i ê u đằng sau thượng quan loạn sáu kiếm rất nhanh liền chống đỡ không nổi bị thua cũng là chuyện thiên kinh đ g h i ệ m nghĩa cuối cùng một kiếm thượng quan loạn tâm sinh ký h muốn rút kiếm trở ra từ bắc du sơn có đ o á n t r ư ớ c lấy bắt kiếm kết thành kiếm hai mươi tám hình thức ban đầu tám đạo kiếm khí phóng lên tận trời kiếm khí như là trụ lớn nối liền đất trời ở trên màn trời tạo ra được một bộ gió nổi mây p h u n dị tượng một tòa sát ý nghiêm nghị kiếm trận trống giống mà sinh đem lên quan loạn khốn tại trong đó thượng quan loạn động đạn không được mặt lộ vẻ tuyệt vọng hắn vừa định muốn mở miệ từ bắc du bàn tay quanh quẩn có hai màu tím đen khí tức đã là hướng hắn vào đầu nhấn một cái sau đó hướng xuống đè ép thượng quan loạn thất khiếu chảy máu quỳ xuống đất mà chết chương 68, phong ba đi phong ba lại tới chương 68, phong ba đi phong ba lại tới nếu như là ai cảnh giới cao ai liền tất thắng không thể nghi ngờ như vậy thì không có nhiều như vậy tu sĩ phân tranh trực tiếp nhìn cảnh giới cao thấp phân thắng bại là được so với giang hồ võ phu bọn họ giúp đỡ còn muốn g i ả n tiện mau lẹ bây giờ từ bắc du tựa như một cái kế thừa bạc triệu gia sản con em nhà giàu mặc dù khí lực không bằng người khác lớn nhưng lại có bảo giáp binh khí còn có danh sư chỉ điểm song phương giao thủ dù là đối phương khí lực so với hắn lớn hơn rất nhiều cũng chỉ có bị hắn đánh chết hạ tràng thượng quan l o ạ n tự cao tu vi cao hơn từ bắc du không có sợ hãi thật tình không biết trừ cảnh giới tu vi bên ngoài phương diện khác đều là không bằng từ bắc du đâu có bất bại lý lẽ cho nên thượng quan l o ạ n chết dù là cảnh giới của hắn so với từ bắc du còn phải cao hơn lưỡng t r o n g lâu từ bắc du nhìn xem thượng quan l o ạ n thi thể một chút xíu chìm vào nước biển sau hơi nghiêng người đi một lần nữa trở lại trên lâu thuyền chính khôi kỳ nếu là kiêu hùng tự nhiên biết được co được dán được đạo lý lại thêm hắn vừa rồi bị từ bắc du đập một kiếm tư bác du đứng chắc tay bắt kiếm treo ở sau lưng như khổng tức x o á đôi cười nhặt nói m ạ n phạm chẳng lẽ trịnh thuyền chủ một câu m ạ n phạm vừa muốn đem việc này bỏ qua không thành nếu như không phải từ mẫu người còn có mấy phần thủ đoạn lúc này chìm đến trong biển nhưng chính là ta chính khôi kỳ vẫn như cũ túi đầu xin mời từ công tử trách phạt là dết là dốc thịt chính khôi kỳ tuyệt không nửa câu oán hận tư bác du quay đầu nhìn về cả thuyền cướp biển ánh mắt khẽ quét mà qua đông đảo cướp biển bọn họ nhao nhao dục đầu sợ bị vị này tuổi trẻ kiếm t i ê n một cái thấy ngứa mắt tiện tay giết chết từ bắc du rất nhanh liền thu tầm mắt lại chậm dãi nói ra đây chính là trịnh thuyền chủ ngươi chính m i ệ n g nói t r í n h khôi kỳ bỗng nhiên lui về phía sau cùng lúc đó tôn tiết như là cự nhân côn lôn nâu ngang nhiên xuất thủ nằm nấm to lớn hung hăng đánh tới hướng từ bắc du một quyền này cơ hồ có từ bắc du gần nửa người to lớn có thể từ bắc du thậm chí không có xuất kiếm vẹn vẹn x u ề bàn tay ra liền để một quyền này khó mà tiến lên mày may từ bắc du trên mặt ý cười nhặt một chút xíu rút đi chuyển thành băng lãnh tất cả cướp biển căn bản cũng không có nhìn thấy tên kia tóc trắ c ũ n g chỉ nhìn thấy hình thể to lớn côn lôn nô trên thân nổ tung một đám huyết vụ toàn bộ cánh tay rớt xuống đất sau đó chính là khôi nô cự nhân lấy một loại cùng hắn hình thể cực không tương xứng nhanh nhẹn thân thủ l i ề u mạng hướng về sau chạy trốn vẫn là không thấy được tên k i a người trẻ tuổi tóc trắng như thế nào xuất kiếm côn lôn nô tại chạy qua trình bên trong đầu lâu không có dấu hiệu nào lăn xuống trên mặt đất mà hắn thân thể khổng lồ vẫn như c ũ là duy trì quán tính sông về trước ra thật xa đ ụ n g nát lan g can một đầu ngã vào trong nước biển từ bắc du nắm chặt một kiếm cầm kiếm tiến lên tên kia hạc lão sợ vỡ mật nào dám đi liệu mạng mượn chạy trốn bằng đường thủy đi bất quá hắn người còn tại giữa không chung thời điểm liền bị một kiếm từ phía sau lưng xuyên tim mạ qua từ bắc du nhẹ r u n g cổ tay đem thi thể quăng vào trong biển tiếp tục tiến lên không phải côn lô nô n cùng hạc lão hai người quá mức không chịu nổi một kích mà là bây giờ từ bắc du xưa đ â u bằng nay địa tiên lầu mười một cảnh giới thượng quan l o ạ n đều chết tại giới kiếm của hắn làm sao hướng là hai người bọn họ lúc này trịnh khôi kỳ đã nhảy vào trong nước biển thân hình lặn xuống trong khoảnh khắc liền biến mất vô tung chỉ là loại mánh khóe này dùng để đối phó người bình thường vẫn được đối với đ ị a tiên cảnh giới tu sĩ lại là không có quá tác dụng lớn chỗ lúc trước tề tiên vân sở dĩ có thể chìm vào đáy biển tránh thoát tiêu lâm truy sát là bởi vì nàng có mộ dung huyên tặng cho nàng chín chi phi long t r ầ m có thể chỉ là một cái cướp biển chủ thuyền làm sao có thể cùng đạo môn tiêu nữ tướng sách so sánh nhau t r ị n h khôi kỳ có thể ở trên biển tung hoành một phương tự nhiên tinh thông thủy tính hắn biết mình muốn tránh thoát từ bắc du truy sát cũng chỉ có con đường này có thể đi cho nên liệu mạng hướng chỗ sâu kín đáo đi tới từ bắc du nhìn cũng không nhiều nhìn một chút chỉ là giơ tay lên một cái lại ta tự hành vào nước một lát sau liền đội kịp đang liệu mạng lặn xuống chính k ô i k thời hợt đem nó mặc sọ mà qua bốn nguy quốc diệp thị thế nhân đều biết diệp thị đại danh đình đình sớm tại đại trịnh chiếu lúc nguy quốc ngũ đại thế gia thanh danh đã vang danh thiên hạng diệp gia đứng hàng thứ hai tiêu cẩn nhập chủ nguy quốc đằng sau ngũ đại thế gia biến thành tam đại thế gia diệp gia bởi vì ra một vị đạo môn trưởng giáo c h â n nhân nguyên nhân biến thành xếp hạng thứ nhất dựa theo nhà giàu sang quy củ bất thành văn gia chủ xưng là láo gia diệp đạo kỳ chính là bây giờ diệp ra láo gia bất quá so với tạ tô khanh cùng cấp linh n g i hắn khó tránh khỏi muốn thất ý rất nhiều chỉ vì tại trên đầu của hắn còn có một vị lao thái thái cũng chính là đạo môn trưởng giáo thu diệp thân mội m ộ i diệp hạng nàng mới thật sự là diệp gia người cầm lái năm rộng tháng giải bó tay bó chân diệp đạo kỳ khó tránh khỏi sẽ tâm sinh bất mãn phía trước không lâu một trận nho môn hội nghị bên trong diệp đạo kỳ tạ tô khanh lý thanh vũ trần công ngư bốn người bị cộng cử là lớn tiên sinh h à n g ngũ cùng bốn vị lao bối đại tiên sinh cộng đồng chấp trưởng nho môn thậm chí tân nhiệm nho môn khôi thủ cũng sẽ ở trong bốn người bọn họ sinh ra chỉ là theo tình thế phát triển trần công ngư tiếng hô cao nhất thứ yếu là cái sau vượt cái trước giang lăng lý gia gia chủ lý thanh vũ Tạ Tô từng trưởng Khanh chấp Giang a n bởi vì đã mặc ám Kiếm mà làm vệ Diệp Diệp phủ xếp xếp nhân, cho Hạnh cho hạng thứ hắn Thị chủ, nguyên nên đường đường diệp Thị chủ, lại bị xếp tại cuối cùng. gia Quyết, cuối bị ba, bị Đức Đạo là lại tại Kỳ dù trên mặt nội thuyết pháp là bởi vì hắn có một vị làm đạo môn trưởng giáo đại bá không làm cho đạo môn cùng nho môn hai nhà nói nhập là một nhưng trên thực tế nguyên nhân lại là bởi vì hắn bây giờ diệp g i a g i a chủ thân phận thử hỏi một cái ngay cả tề g i a đều làm không được người một cái diệp g i a còn không có khả năng nắm trong tay làm sao đàm luận đi chấp trưởng to như vậy một cái nho môn đây chẳng phải là chuyện cười lớn diệp đạo kỳ mỗi lần nghĩ tới đây đều sẽ tâm tình ảm đạm đối với vị kia cường thế mẫu thân bất mãn cũng liền nặng hơn mấy phần nhất là đang nghe tạ tô khanh chính thức vào kinh thành đảm nhiệm nội các thứ phụ đằng sau bất mãn của hắn cơ hồ đạt đến đỉnh điểm phóng nhạn hắn người cùng thế hệ tạ tô khanh làm đại tề nội các thứ phụ liêu nam vĩnh chấp trưởng hàn lâm viện cùng quốc tử giam tôn thiếu đường đảm nhiệm tiền quân tạ đô đốc tiêu huyền càng là không cần nhiều lời sớm tại hai mươi mấy năm trước liền đã leo lên hoàng đế tôn vị nguyên bản tốt xấu còn có cái cùng hắn bình thường hoàn cảnh lý thanh vũ bây giờ cũng đã từ chính mình lao phụ lý tử kiếm trong tay tiếp nhận lý gia quyền hành cũng chỉ còn lại có hắn còn muốn ngoan, ngoan nghe lời. Của thật tình không biết hắn đã là biết người có thiên mệnh hắn niên thiếu mất cha tập quan sau khi kết hôn cũng đã là diệp ra trên danh nghĩa gia chủ cho đến ngày nay đã có gần hơn bốn mươi năm nếu đem diệp ra so sánh là một tòa vương triều từ xưa đến nay hà có bốn mươi năm tri thái tử diệp thị tổ trạch vọng hải đài diệp đạo kỳ đã đứng ở chỗ này hồi lâu xa xa nhìn ra xa mặt biển phong ba đến phong ba đi ngay tại trước đó không lâu hắn cùng mộ dung chân tại tòa này vọng hải đài bên trên gặp mặt một lần vị này xuất thân mộ dung thị nữ tử cùng hắn tuổi tắc không kém nhiều nhưng bởi vì là mộ dung thị bàng chi xuất thân duyên cớ vô vọng kế thừa mộ dung ra ra chủ vị trí cho nên chưa từng giống hắn như vậy tâm tính mất cân bằng nàng lần này tới là d â n trưởng giáo phu nhân mộ dung huyên mệnh lệnh cho diệp đạo kỳ mang theo một câu câu nói kia rất đơn giản chỉ hỏi hắn có muốn hay không làm một lần chân chính diệp thị gia chủ mộ dung huyên đã là trưởng giáo phu nhân cũng là diệp đạo kỳ bá mẫu diệp đạo kỳ biết mẫu thân xưa nay cùng vị này bá mẫu không cùng cho nên đối với vị này bá m hắn s ợ dĩ do dự cũng không phải là bởi vì cố lự mẫu thân mà là sợ dẫn sói vào nhà dù sao hắn muốn làm ộ t cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh diệp ra mà không phải bị mộ rung ra đùa bỡn trong lòng bàn tay khôi lỗi diệp ra nhưng vào lúc này diệp đạo kỳ đột nhiên n g n g đầu chỉ gặp một bóng người đạm sóng mà đến tại khoảng cách vọng hải đài còn có mấy trăm trượng khoảng cách thời điểm hơi nghiêng người đi hoành không phiêu diêu qua mặt biển một bước đặt chân vọng hải đài chương sáu mươi chín vọng hải trên đài hai người nói diệp h u n h hồi lâu không thấy gần đây vừa vặn rất tốt người tới rơi vào vọng hải trên đài sau nhẹ nhàng chắp tay thở dài diệp đạo kỳ nhìn qua vị khách không mời mà đến này nhẹ nhàng thở dài một tiếng tốt và không tốt lý huynh trong lòng còn không rõ ràng làm sao văn sĩ cũng thở dài một tiếng trong l ò n g ngực có ngàn vạn phiên muộn lồng chim cao trúc không được thoải mái đều tưởng muốn phun một cái tích tụ chi khí mới là diệp đạo kỳ trầm mặc không nói người tới chính là giang lăng lý thị gia chủ lý thanh vũ đánh bại lý tử kiếm đằng sau lý thanh vũ có thể nói là một đường thẳng tới mây xanh trừ chấp trưởng lý gia đại quyến bên ngoài tại giang nam sĩ lâm bên trong cũng là phù diêu mà lên mấy vị văn đàn tổng sư tận hết sức lực giúp hắn thổi phồng t ạ n thế có thể đưa thân nho môn tám vị đại tiên sinh hàng ngũ. thậm chí cái sau vượt cái trước gần với thành danh nhiều năm trần công ngư đứng hàng thứ tịch d i ệ p đạo kỳ khổ sở nói gia tử cùng tôn quân không có sai biệt mặc dù tuổi tác đã cao nhưng nhìn không thấu bông u xuống hai chữ đem chúng ta những con cái này coi là trong tay khôi l ỗ i tất cả công việc vô luận chi tiết đều do bọn hắn một lời m à quyết thật sự là lý thanh vũ lạnh nhạt nói cho nên mới có ta cái này hai mươi năm ẩn nhẫn như là đã giả vậy liền hẳn là bảo dưỡng tuổi thọ nên bông u xuống tự nhiên cũng muốn bông xuống tuy nói tuổi giả trí chưa già mà trí tại ngàn dặm nhưng thiên hạ này ở giữa đạo lý chúng quy là một đời người mới thay người cũ nếu là không chịu bông xuống chỉ có thể do chúng ta xin mời nó về già lý thanh vũ nhìn về phía diệp đạo kỳ chậm rãi hỏi diệp huynh nghĩ có đúng không vị này diệp gia gia chủ nhìn về phía mặt biển nói khẽ mạng n ộ i hỏi một câu lý huynh vì sao muốn chuyến ta diệp già vũng nước đục này lý thanh vũ c ư ờ i nói không dám cùng nhau giấu giếm diệp huynh tại hạ sở dĩ sẽ đến nơi đây nhưng thật ra là xuất từ mộ dung phu nhân t h ủ ý tuy nói mộ dung phu nhân là mộ dung thị chủ nhân nhưng cũng gả cho trưởng giáo chân nhân mà trưởng giáo chân nhân xuất từ diệp thị vốn nên là danh chính ngôn thuận diệp thị gia chủ chỉ vì trưởng giáo chân nhân t ố n b ị mới không thể không từ bỏ diệp thị vị trí gia chủ như vậy l u ậ n đến mộ dung phu nhân cũng coi là diệp thị nửa cái nữ chủ nhân nàng muốn nhúng tay diệp thị sự t ì n h có thể tính không được ngoại nhân bá mẫu nàng diệp đạo kỳ n h ư mày trong lòng thất kinh lại kinh chính là bởi vì mộ dung huyên không tính ngoại nhân cho nên chị em dâu hai người mới nhiều năm không cùng nói cho cùng còn không phải là vì một cái diệp thị đại quyền hiện tại vị này bá mẫu quyết tâm đối với diệp thị ra tay nếu là công thành nàng thật cam lòng đem diệp thị đại quyền giao cho trong tay của mình diệp đạo kỳ sắc mặt âm t ì n h bất định trầm mặc sau một lát nhẹ giọng hỏi ta muốn nghe lý huynh một câu nói thật lý thanh vũ hỏi một đằng trả lời một n ẻ o nói trưởng giáo chân nhân đã là phi thăng sắp đến diệp đạo kỳ nao nao hắn không phải kẻ ngu dốt bị lý thanh vũ hơi chút nhắc nhở đằng sau lập tức hiểu được nếu là bá phụ phi thăng qua đời như vậy bá mẫu liền không còn là đạo môn trưởng giáo phu nhân cho nên nàng phải sớm tính、toán. lý thanh vũ thẳng thắn nói không chỉ là như vậy nếu là trưởng giáo chân nhân phi thăng diệp thị như thế nào giữ vững ngụy quốc đệ nhất thế g i a địa vị mộ dung thị không cần nhiều lời dù sao còn có hoàng nhan bắc nguyện cùng mộ dung huyền âm hai tôn đại bồ tát coi như ngụy vương tiêu cẩn cũng không dám khinh m ạ n nửa phần mà lên quan thị thì là nhân tài đông đúc dù là chết một cái thượng quan thanh hồng vẫn là không còn có một tay số lượng thượng quan tử đệ đứng ra c h è o chống môn u hộ có thể diệp thị đâu cũng chỉ có diệp huynh ngươi một người a diệp đạo kỳ hơi thất thần đằng sau tự rêu nói diệp thị từ trước chính là nhân khẩu mầm anh ra từ cái kia bối nhân bên trong ở điểm này diệp thị cùng đã hủy diệt công tôn thị xem như bất phân cao thấp nguyên nhân chính là như vậy năm đó trận kia lại biến đằng sau trương thị như cũ có không ít tộc nhân có thể may mắn thoát khỏi mà vốn là nhân khẩu đơn bạc công tôn thị lại là triệt để tuyệt hậu lý thanh vũ bình tĩnh nói có câu nói gọi là bách niên tri quốc ngàn năm nhà từ xưa đến nay chưa từng ba trăm linh năm tri vương hướng có thể chuyển thường ngàn năm thế ra lại so so đều là cho nên mới có ra quốc mà nói nhà phía trước quốc ở phía sau quốc phá mà nhà không vong mặc cho ngươi b ấ t bên ta tự sừng sững bất động đây là chúng ta thế ra môn phiệt đạo lý diệp đạo kỳ không nói gì lý thanh vũ nói tiếp thế nhưng là đến bây giờ t ự đại sở đến nay khoa cử đại hưng hàn tộc tử đệ nhiều hơn một tòa long môn hàn môn quật khởi đã thành không thể ngăn cản chi thế mặc dù còn có thế ra nhưng đã chưa nói tới môn thiệt chúng ta những đạo lý này muốn giảng không thông không nói trước đã hủy diệt trương thị cùng công t ô thị liền nói kéo dài hơi tàn thượng quá thị nơi nào còn có một chút ngàn năm đại thế ra phong phạm Cơ hội cùng vương nô bộ không khác, hồ chi tức. Đến vung chi nục khác cùng cũng công cùng chi chủ đều là ta thế chi Vương hội không hô sinh vinh nhìn khó hiện khenh thế bộ một liền đi, tại người niệm, lại miếu lại miếu gia Nguyễn nô Đến vung đường tông môn, đường tông đều xuất đều tử ta tử là là môn ý diệp đạo kỳ nhẹ nhàng nói ra đường này đã là cuối cùng lý thanh vũ ngữ khí có chút nặng nề không sai bây giờ ngụy vương cùng triều đình ở giữa hết sức căng thẳng có thể nói đến cùng hay là tiêu thị một nhà nội đấu có thể nói là một nhà một họ mà độc hưởng thiên hạ chúng ta cũng chỉ có thể phủ phục cầu xin thương xót bởi vì cái gọi là cùng tác biến biến tắc thông lúc này đã đến không thể không biến tình trạng cho nên mộ dung phu nhân mới muốn chúng ta những thế gian à y liên hợp lại tại bây giờ cái thế đạo này cộng đồng nhu cầu một khối đất cắm rủi diệp đạo kỳ quá sợ hãi vội vàng ngắm nhìn một phía lý thanh vũ bình tĩnh nói yên tâm coi như lời này truyền đến ngụy vương bên kia có mộ dung phu nhân tại người ta cũng sẽ không có bất cứ chuyện gì dù sao trưởng giáo chân nhân chỉ là phi thăng sắp đến còn chưa thật phi thăng diệp đạo kỳ hít sâu một hơi miễn cưỡng bình phục k h u ấ động nỗi lòng lý thanh vũ một phen tiết lộ quá nhiều thiên cơ thế g i a hoàn cảnh nước sâu ngày một rút xuống phóng n h ã n bây giờ nội các trừ một vị thứ phụ tạ ơn tô khanh còn lại ba vị các viên lại có cái nào là con em thế gia lại nhìn phủ đại đô đốc trừ một vị tiền quân đô đốc tôn thiếu đường những người còn lại bên trong vô luận là đại đô đốc bị cấm hay là trung quân đô đốc triệu vô cực tả quân đô đốc trương vô bệnh hữu quân đô đốc cha dơ cao hậu quân đô đốc vũ công đều là hàn môn xuất thân không thể không nói bây giờ thế gia hoàn toàn chính xác muốn hành động nếu không liền thật là ngồi chờ chết nếu là dứt bỏ đạo môn trưởng giáo chân nhân không đề cập tới đông đảo thế gia bên trong không thể nghi ngờ lấy mộ dung thị thế lớn nhất do trưởng giáo phu nhân tới làm người dẫn đầu này cũng thích hợp nhất bất quá mẫu thân tất nhiên sẽ không đồng ý cho nên vị này bá mẫu mới có thể chủ động tới tìm hắn muốn giúp hắn chân chính ngồi vững diệp thị vị trí gia chủ chỉ là mẫu thân bên t bốn ngay tại diệp đạo kỳ nội tâm kịch liệt tiên nhân giao chiến thời điểm lý thanh vũ lại là bình thản mở miệng nói thứ không dám d i ấ u dếm trừ diệp thị cùng mộ dung thị cùng ta cái này giang lăng lý thị bên ngoài còn có lớn nhỏ bảy cái thế g i a đã đáp ứng mộ dung phu nhân đề nghị đến lúc đó chỉ cần mộ dung phu nhân vung cánh tay hô lên cùng nổi lên hưởng ứng đến lúc đó lý thanh vũ lời nói không nói tận có thể diệp đạo kỳ đã minh mạch Hắn do dự một chút, hỏi, như vậy ngươi thì như thế nào giúp ta chấp trưởng diệp thị ngươi nào trưởng quyền? do dự Diệp Dù sao một ta giúp đại vậy đó lý à mà ra ra mẫu, mẫu lại l bá phụ cũng khẳng định không hy vọng nhìn thấy mẫu nhận tổn thương cũng vọng tôn gì.、Lý、thanh vũ cười nói liên quan tới điểm này tại lúc ta tới mộ dung phu nhân đã sớm bàn giao cho nên xin mời diệp huynh yên tâm chúng ta tuyệt sẽ không mạnh lãng làm việc chỉ là xin mời lão nhân ra bông u xuống cũng vẹn vẹn giúp diệp huynh cầm lại vốn làn nên thứ thuộc về ngươi diệp đạo kỳ nhẹ nhàng mơn chấn sợi dâu sau đó trùng điệp nhẹ gật đầu trên mặt để lộ ra hắn mấy chục năm qua từ trước tới giờ không từng có kiên định cùng kiên quyết diệp thị lao thái quân t h ấ kê t h thần là t h ờ i điểm ư ì n h định lập lại trật tự. c h ư ơ n g 70. nguyễn quốc đông đông nguyễn vương cung chương 70. nguyễn quốc đông đông nguyễn vương cung nguyễn vương tiêu cẩn nhập chủ nguyễn quốc tiền kỳ nhìn như làm rất nhiều chuyện trên căn bản nhưng thật ra là đang làm một việc đầu tiên là diệt đi trương thị cùng công tôn thị đã là lập uy cũng là giết gà dọa khỉ dùng cái này tới dọa phục các đại t ô n g tộc thế lực sau đó là ban bố phế kiếm lệnh lấy pháp lệnh nước thúc cảnh nội tu sĩ cũng nhờ vào đó diệt trừ rất nhiều đau đầu trừ bỏ cái này hai đại nan đề sau n g u y quốc trên dưới có thể chính lệnh thông suốt từ thái bình mười năm đến nay hắn lấy n g u y quốc làm căn cơ phát triển mạnh buôn bán trên biển làm ngụy quốc bất quá tứ châu chi địa tài chính thu nhập lại có thể sánh được hơn phân nửa gian nam thái bình nguyên nhiên đằng sau tiêu cẩn lấy năm đó dê bá phủ lưu lại thủy quân làm cơ sở lấy mười năm buôn bán trên biển để dành vô số tiền bạc làm v ừ liếng trắng trận g e n đúc súng đạn trên thuyền trọng trình thủy quân bây giờ đã đó có thể thấy được tiêu cẩn mưu đồ đại khái chia làm ba bước đi bây giờ đã đi đến hai bước chỉ còn lại có một bước cuối cùng phát triển buôn bán trên biển là bước thứ hai bên trong một vòng mà xúc dưỡng cấp biển lại là phát triển buôn bán trên biển một vòng tại mấy đại cấp biển bên trong trịnh khôi kỳ lại vẹn vẹn chỉ là một cái những năm gần đây tương đối phong quang nhân tài mới nổi mà thôi lấy nhỏ gặp lớn tiêu cẩn có can đảm t h ă m dò trung nguyên tuyệt không vẹn vẹn chỉ là người xin ó i ngộng bây giờ từ bắc du chém giết trịnh khôi kỳ đối với tiêu cẩn chỉnh thể bố cục mà nói khẳng định sẽ có ảnh hưởng nhưng tuyệt sẽ không quá lớn trong nháy mắt đã là cuối xuân thời tiết mưa phùn đồng bền chiếu xuống ngụy quốc quốc đô đông đô bên trên từ khi tiêu dục đem đại trịnh đông đô đổi tên là đại tề đế đô đằng sau tiêu cẩn liền đem đông đô cái tên này đạp làm chính mình dùng đem chính mình ngụy quốc đô thành gọi đông đô mà lại phóng nhãn cho dù là đã từng t ề vương tiêu trắng cùng duy nhất vương khác họ mục đường chi đều không ngoại lệ chỉ có thái tử điện hạ mới có thể xưng đông cung mà ngụy vương tiêu cẩn tại đầu năm nay thời điểm phá vỡ lệ cũ này đem chính mình ngụy vương phủ đổi tên là ngụy vương cung trong đó hoạn quan cung nữ đầy đủ mọi thứ chỉ kém đem vương phi đổi tên vương hậu cùng đem thế tử đổi tên vương thái tử nghiễm nhiên là muốn cùng chính thống đại t ề triều đình địa vị ngang nhau vừa mới qua canh ba thời điểm trong vương cung liền đã cầm đèn một tên mặt trắng không dâu đại hoạn quan nhẹ nhàng đi tải trên hành lang hành lang bên ngoài tròng bóng đêm đen nhánh là nặng phát ra đùng đùng âm thanh thanh thúy chậm rãi xuyên qua hành lang hướng vương cung chính điện đi đến nam tử thân mang màu đen mãn áo thiên hạ hoạn quan bên trong chỉ có ti l ệ giam trưởng ấn thái g i n m có thể lấy màu đen mãn áo trên thực tế hắn tại ngụy quốc địa vị cùng trương bách t u ế đại khái tương đương đều là đế vương bên người người tâm phúc đi vào cửa tầm cung vị này đại hoạn quan không nhẹ không nặng go, go cửa nghe được trong môn chuyển đến một tiếng tiến đến đằng sau hắn túi đầu đẩy cửa vào một đường hướng về phía trước cuối cùng đi vào cung điện chỗ sâu đằng sau chỉ có thể nhìn thấy một đôi màu đen dày mây trừ nhan sắc hơi có khác biệt bên ngoài h sau dáng cùng đạo một n chân nhân n đại, đại h lát tiêu cẩn hứa thanh i nhã g mới vào lại lần nữa chuyển đến từ t u n nói biết đại hoạn quan xoay người thấp hơn nhỏ giọng nói ra thượng quan luận cũng đã chết tiêu cẩn lần này không có tiếp tục trầm mặc xuống dưới hắn hướng về phía trước mấy bước đi xuống bậc thang tại đại hoạn quan trong tầm mắt đã có thể nhìn thấy thêu đầy mãng văn v ậ t áo thanh âm lần nữa tại phía trên đỉnh đầu hắn v ă n g lên ăn bài hậu sự nhất là thượng quan ra bên kia liên tiếp không có thượng quan phong cùng thượng quan loạn phải thật tốt trấn an đại hoạn quan cung kính đáp đã phái người ăn bài tiêu cẩn ừ một tiếng đại hoạn quan như c ũ duy trì xoay người khoanh tay tư thế hướng về sau chầm chậm lui ra 3, canh ba canh bốn canh năm canh năm c h ố n vang tảng sáng thời gian mưa dần dần ngừng trên màn chợ hiện ra một vòng xanh đậm tri sắc t i ê n lặng một đêm nguyễn vương cung đống nhiên ồn ào náo động đứng lên cung nữ cùng hoạn quan tới tới lui lui không bao lâu sau bắt đầu có quan viên võ tướng vào cung n h ế t kiến nguyễn vương đồng thời cũng không thiếu có nữ quyến đến bái kiến nguyễn vương phi nguyễn vương vương phi họ kép hoàn nhan tên hai chữ anh trúc là hoàn nhan bắc nguyệt chi muội nàng sở dĩ sẽ gả cho tiêu cẩn lại phải liên lụy đến lúc trước đại lương c h i minh đại trịnh giản văn ba năm tiêu dục xuất binh trợ giúp hoàn nhan bắc n g u y ệ t phụ tử bình định ngũ vương tri loạn tiêu dục hoàn nhan bắc nguyệt la ngọc mộ dung yến cùng hoàn nhan đức các loại sau xây ngũ vương ở phía sau xây trong hoàng cung chính thức định ra mi nước song phương kết làm h u n h đệ chi minh hoàn nhan bắc nguyệt tuổi nhỏ xưng tiêu dục vi hình hậu thế vẫn lấy thế lấy gian luận lấy c ự lộc thành làm danh giới sau xây ngũ vương trệ i t b i n h tiêu dục cũng từ triều châu cao châu trệ i t binh sau đó phàm có vi phạm đạo tặc đào phạm lẫn nhau không được ngừng nặng song phương xuôi theo biên thành a o hết t h ể như thường không được sáng tạo xây thành hoàng không được lại có xâm phạm sự t ì n h sau xây cần hướng tiêu dục cung cấp bình loạn điều đỉnh quân phí hoàng kim một trăm linh lượng ngân một một trăm hai mươi vạn hai lương thực năm trăm linh thạch lua hai trăm linh thớt đến tự lộc thành giao nhận sau xây vào không được quan xuôi nam là được tại khi tất yếu ứng tiêu dục c h i thỉnh xuất binh song phương tại biên cảnh hô thị mậu dịch sau xây ngũ vương cần hàng năm hướng hoàng đế hoàn nhan bắc nguyệt tiến cống ngân và lượng lùa văn tớt lấy đó thần phục minh ước ký kết sau không được lại nổi lên chiến sự như có trái với người tất cùng nổi lên đòi lại điêu ân lý hủ tôn bình tạ tiên phùng nghĩa các loại năm vị sau xây huyền giáo trưởng lão làm chứng kiến điều này ước tại đại lương thành ký kết lại xưng đại lương chi minh tại đại lương chi minh sau tiêu dục đem mội mội của mình tiêu nguyệt gà cho hoàn nhan bắc nguyệt hoàn nhan bắc nguyệt thì đem mội mội của mình hoàn nhan anh trúc gà cho tiêu cẩn hai nhà không chỉ là huynh đệ chi minh hay là tần tấn chuyện tốt hai người tại giản văn ba năm đính hôn giản văn bốn năm thành thân tại tiêu cẩn thụ phong ngụy vương đằng sau hoàn g nhan anh trúc theo hắn cùng đi đến ngụy quốc cho đến ngày nay hoàn g nhan anh trúc đã là tuổi thất tuần bất quá nhìn vẫn l à như bốn mươi hứa phụ nhân trói lọi lúc này hoàn g nhan anh trúc ngay tại gặp một vị đến từ sau xây văn bối đồng dạng là họ kép hoàng nhan tên hai c h ữ ngọc phi có lẽ là lớn tuổi nguyên nhân mỗi lần nhìn thấy người mẹ tuổi trẻ nhà văn bối liền không nhịn được lòng sinh thân cận chi ý cũng miễn ý giúp chút tiện tay mà thôi chuyện nhỏ liền lấy đoạn thời gian trước tới nói nha đầu này há miệng liền muốn không không không chi xuống hơi mặc dù bị nàng cự tuyệt nhưng cuối cùng vẫn là cho năm nghìn chi cái này không thể không nâng lên trượng phu của nàng tiêu c ậ n mặc dù tính tình của hắn không giống cùng cha khác mẹ huynh trưởng nhưng có một chút rất giống là cái tôn trọng thê t ử người tiêu dục có can đảm ủy quyền cho lâm ngân mình như vậy tiêu c ậ n cũng sẽ không để ý chút chuyện nhỏ này dù là hắn biết cái này năm nghìn chi xuống hơi cuối cùng đến từ bắc dù trong tay vẫn là c ư ờ i trừ bất quá tiêu c ậ n có thể không thèm để ý hoàn nhan anh chúc lại không thể không thèm để ý dù sao xuất ra toàn phu không có giúp đỡ người nhà mẹ để tính toán trượng phu đạo lý cho nên hôm nay gặp mặt nàng ngay tại trong lời nói không nhẹ không nặng địa điểm vãn bối này vài câu hoàn nhan ngọc phi tự nhiên là duy duy nặc nặc đáp ứng đương nhiên hoàn nhan anh chúc xem ở hoàn nhan bắc n g u y ệ t cùng mộ dung huyền âm trên mặt mũi cũng vẹn vẹn chạm đến là thôi tiếp lấy hoàn nhan ngọc phi nói cho nàng một tin tức để vị này ngụy vương vương phi nho nhỏ lấy làm kinh hãi kiếm tông thiếu chủ từ bắc du đã rời đi gian g đô đi hướng không rõ mà lúc này từ bắc du đi thuyền đến ngụy quốc lớn nhất bến cảng xuân sơn cảng sở dĩ từ bắc du còn chưa đặt chân ngụy quốc tin tức trước hết hắn một bước đến ngụy vương trong cùng một thì là bởi vì tiêu cẩn một tay tạo dựng gián điệp tình báo hệ thống hoàn toàn chính xác mau lẹ thứ hai cũng là bởi vì từ bắc du đi được quá c h ậ m bởi vì gặp tôn thế ngô cho nên từ bắc du tại chém giết trịnh khôi kỳ đằng sau cũng không thẳng đến ngụy quốc mà là lại về tới trước kia trên tàu chở khách theo tàu chở khách đi ngụy quốc to lớn nhất bến cảng xuân sơn cảng xuân sơn cảng vì sao tên bên trong c ó n ú i bởi vì tòa này bến cảng lưng tựa một tòa xanh lúng tươi tốtốt tốt khí phủ xanh ngắt núi cao từ bắc du mặc dù không cầm binh sự tình nhưng cũng có thể nhìn ra vẹn vẹn ngay tại chỗ thế mà nói nơi đây tuyệt đối là dễ t h ủ khó công lúc này đứng tại bến cảng nhìn lại trong thành cả tòa thành chỉ xây dựa lưng vào núi san sát nối tiếp nhau nhìn xem lại có một loại hơi co lại bên trong đô thành ảo giác chính vào ngày xuân cả tòa thành chỉ như là tòa núi cao kia bình thường xanh tươi r i n t rào khắp nơi có thể thấy được thảm thực vật bao trùm để cho người ta nhìn đến liền tâm thần thanh thản nhẹ dọn ngâm tụng nói lao tướng dê công từ đế đô thuyền đi s a một mảnh quân bồng ấm minh nguyện không về chìm biện xanh mây trắng vẻ bồn dầu đầy thương lô tôi ừ thế ngô nhẹ giọng cảm khảo nói bấm tay tính ra dương bá phủ lần này đi đã năm mươi năm có hai vinh nụ câm danh đều là thỉnh thoảng qua như mây khói có lẽ là tuổi già đã có tuổi nguyên nhân tôn thế ngô vị này đương đại đại nho có chút nói liên miên là nhải nói câu chu tâm nói như vậy năm đó dương bá phủ đã chết có chút kỷ qua ca dương bá phủ người thế nào chính là đương đại danh tướng cùng lớn ở kỵ chiến từ lâm bọn người khác biệt dương bá phủ lớn ở thủy chiến từng nhận chức giang đô tà đô đốc cũng một tay biên luyện bây giờ giang đô thủy sư về sau lục khiêm sở dĩ có thể cùng tiền đế v ẽ sông mà trị cũng là may mắn mà có dương bá phủ lưu lại giang nam thủy quân về phần dương bá phủ vị trí tại sao lại bị lục khiêm thay vào đó vậy liền không thể không nâng lên một cọc năm xưa bản án cũ năm đó dương bá phủ bởi vì tính tình ngay thẳng dâng thư là liên lụy vào thái tử mưu phản án thủ phụ phương dị giải thích dẫn tới lớn trịnh thần tông hoàng đế lôi đình tức giận trực tiếp đem nó bãi quan miễn trước thậm chí gặp nguy họa sắt đang nghe thần tông hoàng đế đem nó miễn chức ý chỉ sau không chờ thánh chỉ đi vào gian g đô chính mình liền đã từ quan mà đi lấy đó nó、no、khinh miệt chi ý ra tím mặt thần tông hoàng đế hạ lệnh ám vệ phủ cùng thiên cơ các tìm kiếm dương bá phủ hành tung muốn đem nó minh chính đ i ệ n hình đang tiếp trọn vẹn mấy năm công phu dương bá phủ người này tựa như hư không tiêu thất bình thường hoàn toàn không biết tung tích thế nhân đều nói dương bá phủ là đã trốn vào đạo môn lâm tiên phủ cũng có người nói dương bá phủ viễn độ trọng dương đi vệ quốc còn có người nói là nhờ bao che tại người chăn nuôi lên cùng từ lâm mấy vị bạn c ũ muốn hạ thành viên quân một lao tốt tóm lại nhiều vô số không đồng nhất mà là người đ o á n hắn đến cùng ẩn thân tại nơi nào từ bắc du trầm tư một lát hơi có trần trờ nói hắn liền ẩn thân tại thành giang đô bên trong tôn thế ngô lắc đầu cười nói mặc dù không c h ú n g nhưng không x a vậy năm đó giang đô tình thế phức tạp xa không phải dương bá phủ một người có thể không chế nếu là ra biển bỏ chạy khó tránh khỏi lưu lại vết tích bất quá có câu chuyện xưa gọi là dưới chân đèn thì tối sở dĩ năm đó dương bá phủ liền phương pháp trái ngược không có giống thế nhân nói tới như vậy trốn hướng lâm tiên phủ có thể là vệ quốc mà là bố trí ra biển giả tựa sau trực tiếp dọc theo đông giang đại vận hà một đường lên phía bắc thậm chí cùng xuôi nam giang đô tuy thuyền giao thoa mà qua khi thánh chỉ đến giang đỗ lúc dương bá phủ đã thân ở đông đô lại sau này mặc cho ám vệ như thế nào lùng bắt thiên hạ lại nghị không ra dương bá phủ liền tại bọn hắn dưới mí mắt nghe nói dương bá phủ tại đông đô đặt mua phủ đệ khoảng cách ám vệ phủ bạch h ổ đường bất quá hai con đường khoảng cách cho dù đi bộ cũng không dùng đến thời gian một chén trà công phu về sau tiên đế nhập chủ đông đô hắn lúc này mới quang minh thân phận chủ động đầu nhập tiên đế dưới trướng từ bắc du nhịn không được tán t h ắ n nói vị này dê lao tướng quân quả thật không phải người bình thường các loại tôn thế ngô cũng là cảm khái、nói. ngươi nói chính là nhân vật như vậy làm sao lại liền không giải thích được bệnh chết tại c ử u nguyên thành từ bắc du nghiêm sắc mặt lao tiên sinh nói là ngụy vương hắn tôn thế ngô nói khẽ năm đó tiên đế đem ngụy vương phái hướng vệ quốc trong đó có trục xuất chi ý thế nhưng sẽ không bỏ mặc ngụy vương tại ngụy quốc triệt để phát triển an toàn cho nên tiên đế mới có thể điều động dương bá phủ cùng ngụy vương cùng một chỗ t r i n h phạt vệ quốc khi đó ngụy vương bất quá là một thiếu niên nghĩ đến dương bá phủ đủ để ứng phó mới là cuối cùng lại là dương bá phủ sớm qua đời hạ tràng trên đời nào có trùng hợp như thế sự tình chỉ sợ là tôn thế ngô không có đem nói triệt để nói rõ còn lại hợp lý làm lữ bạch để từ bắc du chính mình đi từ từ suy nghĩ dư vị hắn nói tiếp nam vệ nói lên dương bá phủ ngươi có hay không cảm thấy cái tên này rất quen thay từ bắc du nao nao sau đó đột nhiên nhớ lại một chuyện gia sư có cùng nhau anh ruột dài tên là công tôn bá phủ đồng dạng là sớm hôm chết tôn thế ngô gật đầu nói không sai hai người tên bên trong đều có bá phủ hai chữ qua đời thời gian cũng t r ê n lệch không xa mà tòa kêu cựu nguyên thành vốn là thuộc về công tôn thị chỉ là hai người niên hữu kỷ có chút không khớp mà thôi từ bắc du sắc mặt càng ngưng trọng thêm đứng lên nhìn về phía một tòa xanh ngắt x u n sơn đúng là cảm thấy một cố vân giả vụ nhiễu ngạt thờ áp bách cảm giác tôn thế ngô đột nhiên nói nam vệ ngươi cũng đã biết năm đó vệ quốc ngũ đại thế g i a đều đã từng hai đầu đặt cược diệp thị chỉ là dính đạo môn trưởng giáo ánh sáng chân chính lợi hại hay là mộ dung thị tuần tự ở phía sau xây đạo môn tiên đế đông bắc mục thị cùng v h ậ t môn vệ quốc kiếm tông các loại lục phương đặt cược thấy thế nào đều là một cái chắc thắng không thua cục c diện từ bắc du lắc đầu không biết tôn thế ngô chậm rãi nói ra hai đầu đặt cược cũng đã chú định hai đầu đều không lấy lỏng nói trắng ra là chính là cỏ đầu tường hành vi bất quá mặc dù là như thế tiên đế cũng chưa từng nghĩ tới muốn diệt đi trương thị cùng công tôn thị từ bắc du nghi hoặc hỏi là n g ụ vương ti tôn thế ngô do dự một chút nhẹ nhàng nói ra ngụy quốc cố sự rất nhiều nhất thời nửa khắc nói không hết lao hủ cũng chưa nói tới toàn c h i biết rõ ngươi nếu là muốn biết trong đó nội tình không ngại tại ngụy quốc bốn chỗ đi một chút có lẽ gặp được một chút kinh nghiệm năm đó sự t ì n h lão nhân có thể từ trong miệng của bọn hắn biết một chút đồ vật không tầm thường từ bắc du trùng điệp ừ một tiếng hắn chợt nhớ tới một chuyện nhịn không được nhắc nhở lúc trước minh lăng một trận chiến lúc tiên đế đã từng nói ngụy vương đã tu thành tam thi nguyên thần mặc dù đã bị tiên đế hủy đi một tôn nguyên thần nhưng lão tiên sinh lần này đi gặp mặt ngụy vương hay là không nên k i n h thường cho thỏi đáng tôn thế ngô gật đầu nói thanh trần đúng là đem trảng tam thi chi pháp cũng truyền thụ cho tiêu cẩn đích thật là không thể khinh thường đa tạ tiểu hữu nhắc nhở hắn lập tức cười nói bất quá cái này cũng hợp tình hợp lý năm đó tiêu cẩn cùng hoàn nhan bắc nguyệt cùng xưng là nam bắc hai đại trích tiên nhân bây giờ hoàn nhan bắc nguyệt đều đã mò tới phi thăng b ậ cửa c tiêu cẩn không có dậm chân tại chỗ đạo lý cuối cùng vị này nho môn đại tông sư k h ở i mở nói tốt nên nói cũng đều nói xong ngươi có chuyện của ngươi ta có chuyện của ta hai người chúng ta cũng đến nên lúc chia tay trước khi chia tay cho ngươi thêm một câu lạy nhải trên giấy được đến cuối cùng cảm giác cạn cả. đ ọ chương vạn quyển s á c k bảy n vạn đi i mươi hai 72, thượng quan thị cùng cựu nguyên thành chương bảy mươi hai thượng quan thị cùng cựu nguyên thành thượng quan loạn chết bất đắc kỳ từ đằng sau thượng quan thị tổ t h ạ c h tại ngoài sáng vẫn như cũng là không có chút rung động nào tựa hồ cũng không nhận việc này ảnh hưởng thượng quan thị ra chủ đ ư ơ năm g thượng thời t h quan vân huynh đệ đại lao gia thượng quan phong một mực hành tung khó lường cùng ngụy vương quan hệ mất tiết h nhị lao gia thượng quan vân tại thúc phụ thượng quan thanh hồng bỏ mình đằng sau tiếp nhận thượng quan thị gia chủ vị trí tam lão gia thượng quan đảm ra làm quan tại ngụy quốc là ngụy quốc sáu vị thủy quân đô đốc một chóng tứ lao gia thượng quan loạn là con thứ xuất thân thiên tư thông minh chỉ là cũng không nóng lòng h o ạ lộ si tâm tu hành kiếm đạo cảnh giới một đường đột nhiên tăng mạnh gần với đại lao gia thượng quan phong về phần ngũ lao gia lại là nữ tử tri thân tên là thượng quan thu thủy trẻ tuổi nhất tính tình cũng nhất là n h à tản tại thượng quan kim hồng còn tại thế lúc liền đã rời đi thượng quan thị vân du tư phương những năm gần đây hành tung lơ lửng không cố định hiếm khi trở lại ngụy quốc thượng quan kim hồng quy thiết lúc thượng quan thu thủy cũng không thể gặp được một lần c u ố i bây giờ càng là không biết người ở chỗ nào lúc này thượng quan loạn thi thể đã bị nụy g vương cung người từ đáy biển mò lên đưa về thượng quan phủ thượng quan đàm trở lại trong phủ đằng sau đầu tiên là gặp chính mình vị đệ đệ này một lần gối lại kiểm tra thực hư xuống thượng quan loạn trên thi thể vết thương sắc mặt nghiêm túc mấy phần nhưng không có nói thêm cái gì nhìn thấy vị này chầm mặc ít nói tam lao ra Nguyên bản còn lòng người bảng hoàng thượng quan phủ trên giới đều nhẹ nhàng thở ra, tại 5 vị thượng giới đều phủ thở tại ra, một tứ thần thấy thấy thâm trầm thể tam thêm Lao Lao là long Lao lòng Lao là Lao Gia Gia, Gia Gia, Gia so cùng ngũ ra, so không cùng ra, cũng không thể nghi ngờ với đuôi đại chính càng nhị này mà vị đầu m dạ trọng, ta thể t người càng an để cho người ta càng có â màn Một m này để cố ý từ ngụy vương cung bên trong chạy tới đại hoạn quan như chút được gánh nặng nếu chỉ có thượng quan đ ả m chính mình trở về như vậy thì cho thấy thượng quan gia không muốn truy đến cùng việc này vương thượng bên kia cũng tốt g a nộp vương thượng chấp trưởng ngụy quốc nhiều năm mặc dù không sợ một cái thượng quan g ân g a nhưng trải qua viên đổi đạn sự tình sau nhân thủ hao tổn không ít nếu là ít hơn nữa một cái thượng quan g ân g a không khỏi quá mức đã rét vì tuyết lại lạnh vì s ư ơ n g thượng quan đàm an bài tốt trong phủ công việc đằng sau một thân một mình ngồi trong thư phòng nhữ mày trầm thư đại ca đi minh lăng đến nay bặt vô âm tín chỉ sợ đã là giữ nhiều lạnh ít nhị ca nói muốn đi một chuyến giang nam đến nay chưa về hỏi hắn cần làm chuyện gì hắn cũng n ô n ngữ mập mờ chưa từng cho ra m ì n h xác đáp án đối với ý định này phức tạp nhị ca hắn sớm đã thành thói quen huynh đệ bọn họ trong năm n ờ i nhị ca từ nhỏ cùng thúc phụ thượng quan thanh hồng quan hệ tốt nhất thông qua thúc phụ quan hệ cùng giang nam bên kia có chút liên hệ cũng hợp tình hợp lý thượng quan đàm đối với cái này biết được mấy phần nhưng nhị ca chưa từng chủ động nhắc tới hắn cũng không tốt hỏi được quá nhiều về phần cái kia ngũ muội hắn sớm đã không còn cái gì tưởng niệm chỉ hy vọng nàng tại bên ngoài có thể chú ý tốt chính mình là được nghĩ tới đây thượng quan đàm nhịn không được thở dài một tiếng năm đó vệ quốc ngũ đại thế ra bởi vì nhiều năm thông ra nguyên nhân danh sưng cùng tiến cùng lui đồng khí liên tri có thể từ khi trương thị cùng công tôn thị hủy diệt đằng sau cái này cái gọi là đồng khí liên tri đã triệt để không còn sót lại chút gì bây giờ ngụy quốc tam đại thế g i a đều mang tâm tư ngay cả tối thiểu nhất đồng sàng dị mộng cũng không tính gia đại nghiệp đại mộ dung thị sớm đã không còn cực hạn tại ngụy quốc một góc nhỏ diệp thị lương tựa đạo môn cây to này b à n g quan nước sông ngày một rút xuống thượng quan thị tại rơi vào đường cùng chỉ có thể lên ngụy vương chiếc thuyền lớn này có vinh cùng vinh có nhục cùng đ ụ bây giờ ngụy vương cùng t r i ề u đình đánh cờ đã dần dần nổi lên mặt nước nếu là ngụy vương thắng còn tốt thượng quan gia làm t ò n g lòng công thần tự nhiên có thể thừa cơ mà lên nhưng nếu như ngụy vương bại làm loạn thần tặc tử thượng quan thị nên như thế nào tự xử thượng quan đàm nhịn không được vừa bất đắc di thở dài một tiếng được ăn cả ngã về không a bốn từ bắc du cùng tôn thế ngô sau khi tách ra một thân một mình rời đi xuân sơn cảng không có trực tiếp đi đông hải tam thập lục đảo mà là dự định đi t r ư ớ c cựu nguyên thành nhìn một chút đang đi đường sau khi từ bắc du cũng dưới đáy lòng yên lặng tính toán ngụy quốc làm ngụy vương tiêu cẩn lập nghiệp c h i địa cùng tăng cơ sở tại nơi này nước rất sâu vượt xa khỏi từ bắc du ngoài ý liệu tạm thời r ứ t bỏ thế lực lớn nhất ngụy vương không nói thế lớn nhất địa đầu xả là kéo dài gần ngàn năm tam đại thế gia diệm thị thượng quan thị hai nhà không cần nhiều lời chân chính để từ bắc du sinh ra lòng kiên kỵ k�� lúc trước hắn đi theo sư phụ tiến về đông bắc b á i phỏng liêu vương mục đường chi đường tắt liêu châu thủ phủ triệu dương phủ bởi vì năm đó mộ dung gia t i ê n tổ mộ dung long thành cùng mộ dung phượng hoàng sở kiến hậu yến đã từng định đô nơi này cho nên triệu dương phủ lại tên long thành mặc dù mộ dung thị hậu yến sớm đã tan thành mây khói nhưng là long thành lại như cũ lấy mộ dung thị v ì tôn lại càng không cần phải nói liêu châu hướng bắc chính là s a o xây nơi đó còn có s a o xây tri chủ hoàn nhan bắc nguyệt cùng huyền giáo giáo chủ mộ dung huyền âm hai người này đồng dạng là mộ dung, dung huyên song trọng thân phận mộ dung thị sớm đã là thế lớn khó chế năm đó danh khắp thiên hạ bốn vị nữ từ bên trong t ừ bắc du đã tuần tự tiếp xúc qua tần mục miên trương tuyết giao lâm ngân bình ba người chỉ còn lại có bốn người đứng đầu mộ dung huyên còn chưa thấy qua vị này chấp trưởng mộ dung thị trưởng giáo phu nhân tựa hồ vẫn giấu kín tại đạo môn trưởng giáo chân nhân vạn trượng quang mang phía dưới đúng là thường thường để cho người ta xem nhẹ đi qua tại t ừ bắc du trong ấn tượng h ắ n cùng mộ dung huyên duy nhất gặp nhau hay là bởi vì sư phụ công tôn trọng như hai người bọn họ tựa hồ là biểu hình mỗi quan hệ tại long thành lúc mộ dung huyên đã từng hiện thân khuyên bảo công tôn trọng như không cần khư, khư cố chớp chỉ là công tôn trọng như không có nghe từ mộ dung huyên khuyên n ủ lúc này mới có lúc sau bích du đảo chi chiến về phần mặt khác b i ế n số chưa sáng tỏ nhưng nhiều năm điều động một vị đại chân nhân đóng giữ tại bích du đảo đạo môn nhất định sẽ tại ngụy quốc có chỗ bố cục mà lại tuyệt đối không thể khinh thường bây giờ từ bắc du thân ở dị địa tha hương thế đơn l ự cô vô lực đi cải biến ngụy quốc đại cục dựa theo từ bắc du bản ý hắn chỉ cần tiến về bích du đảo thu hồi một kiếm k i ế t như vậy đủ rồi chỉ là từ tôn thế ngô trong miệng biết được liên quan tới dê bá phụ sự tình đằng sau hắn mới lâm thời thay đổi chủ ý đi vòng tiến về cự nguyên thành tòa này cựu nguyên thành vốn là bị công tôn thị nắm giữ thành trì một trong tại công tôn thị hủy diệt đằng sau dần dần diễn biến thành một chỗ cùng loại cự lộc thành chỗ chuyên môn dung nạp các lộ tu sĩ nhất là rất nhiều tại trung nguyên lục địa khó mà dung thân tu sĩ vượt biển đi vào ngụy quốc đằng sau chắc chắn sẽ lựa chọn nơi đây làm chỗ dung thân có thể nói là đúng nghĩa ngư long hôn tạp c h i địa đồng thời nơi này cũng là giải rác mấy chỗ không nhận phế kiếm lệnh ước thúc địa phương từ bắc du còn chưa đặt chân cựu nguyên thành lúc cũng có chút kinh ngạc nơi đây tu sĩ số lượng nhiều chỉ là tại dịch lộ quan đạo bên trên chỉ thấy địa phương khác khó mà nhìn thấy kỳ cảnh có chửa khoác ngàn cân thạch giáp vi vũ tràng hán có thả ngực lộ bụng lại tại trên cổ treo xương đầu tràng hạt lớn mập hòa thượng có một bức mây trượng lôi thôi mù mắt đạo nhân có phía sau kiếm khí bốn phía đeo kiếm thiếu hiệp cũng có dáng người thức tha tư sắc không tầm t h ư ờ n g c u n g trang nữ tử trai tài g á i sắc thần tiên quý nữ cẳng có mặt mũi tràn đầy hung h à n h đại hán khiêng cự đao rêu rao khắp nơi thấp b é như hải đồng lão giả l ư n g bèo so với chính mình còn muốn lớn hơn mấy phần hô lô thật là, là thiên hình v ạ c trạng trong khoảng thời gian này đến nay từ bác du kiến thức đứng đầu nhất tu sĩ đại chiến cũng kiến thức đế vương tướng tướng đóng mở t không thấy dưới núi như thế nào từ khi rời đi cự lộc thành đằng sau rất ít gặp lại qua bực này tình cảnh trong lúc nhất thời cũng rất có mở rộng tầm mắt cảm giác từ bác du nhìn qua trong tầm mắt ẩn ẩn có thể thấy được cựu nguyên thành nhẹ dọc l ầ m b ầ m là không giống nhau lắm là hẳn là đi xem một cái chương bảy mươi ba không nói đạo lý giảng quy củ chương bảy mươi ba không nói đạo lý giảng quy củ thái bình hai mươi ba năm cốc vũ thời tiết mưa phùn sàn s ạ g xuân sát tuổi xế chiều cốc vũ cốc đắc vũ mà sinh cũ thanh minh sau mười lăm ngày nấu chỉ thần là cốc vũ ba tháng bên trong nôn vũ sinh chăm cốc thanh tịnh minh tại cái này mùa xuân cái cuối cùng tiết k h í từ bắc du rốt cục đi tới cựu nguyên thành bên ngoài cái này đã từng thuộc về công tôn thị địa phương nói đến công tôn thị từ bắc du không thể nghi ngờ là tình cảm phức tạp hắn tụ h nghiệp dân sư họ kép công tôn hắn tại vinh hoa phường phụ đệ trên cửa chính treo bảng hiệu cũng là viết công tôn hai chữ mộ dung hoàn g nhan các loại dòng họ tại trước kia lúc đều là người h ồ dị tộc c h i dòng họ mà công tôn thị cùng thượng quan thị lại khác xuân thu lúc sở vương phong đ ấu tử là thượng quan ấp đại phu sau hậu đại tử tôn liền lấy ấp tên là họ xưng được quan thị mà công tôn thị thì càng tôn quý hơn thượng cổ nhân hoàng bởi vì là có hùng thị quốc quân cho nên họ kép công tôn sinh tại hiên viên tri khâu lại tên công tôn hiên viên tôn quý như thế một cái dòng họ từ trung nguyên đến hải ngoại sau đó lại đang ngụy quốc lạng yên tàn lụi không thể không khiến người vì đó tiếp hận than thở từ bắc du tại trước thành ngắn ngủi ngừng chân đằng sau dựa theo lúc trước đi cự lộc thành lúc quý củ tìm cái quen thuộc trong thành tình huống địa đầu xa nghe ngóng quen thuộc trong thành tình huống địa đầu xa là cái đầy người gió xương khí bên trong sen lẫn một chút khí chất vô lại hán tử trung yên nếu là không ngoài dự liệu hẳn là một cái có chuyện xưa nam tử chỉ là mọi nhà có nôi khó sử riêng từ bắc du vô ý đi truy đến cùng cái gì thanh toán ba mươi lượng bạc đằng sau lảng lạc l nghe người này cho mình giảng thuật trong thành những cái k i a quy củ trên đời này không có gì hơn hai dạng đồ vật lớn nhất đạo lý cùng quy củ tại trong tòa thành này không thế nào giảng đạo lý nhưng là muốn giảng quy củ vô luận sống hay chết đều muốn giảng quy củ nếu là có người muốn không tuân theo quy củ trừ phi nắm đấm cũng đủ lớn hoặc là quyền thế cũng đủ lớn nếu không cũng chỉ có một biến mất hạ tràng trước đây ít năm thời điểm từ trung nguyên tới chút tông môn tử đ ệ tại trong tòa thành này xúc phạm quy củ lúc đầu thành thành thật thật nhận phạt chính là có thể những tông môn này tử lệ đã là trẻ tuổi nam tính cũng là tự giác có trội vào một lời không hợp ngay tại trong thành ra tay đánh nhau Kết、quả đây, cái h thì chết, tàn thì ế t tàn tàn, c u c này g bản địa địa đầu xà đang giảng giải quy củ thời điểm cũng tại không để lại dấu vết đánh giá cái này xứ khác người trẻ tuổi sở dĩ nhận định người này là người xứ khác là bởi vì khẩu âm của hắn nó chính là chính tông đế đô tiếng phổ thông lại mang theo tây bắc khẩu âm cái này khiến hắn nhớ tới trong thành một chút lao bối tu sĩ cũng là nói c h u n g nguyên tiếng phổ thông cũng là mang theo tây bắc khẩu âm nghe nói bọn hắn năm đó đều là đi theo tiên đế giành thiên hạ tây bắc lao tốt về sau đi theo ngụy vương điện hạ độ hải chinh phạt n g mỹ quốc sau đó ngay ở chỗ này cắm rễ xuống không còn có trở về trung nguyên về phần bọn hắn vì cái gì lựa chọn lưu tại cựu nguyên thành mà không phải đi theo ngụy vương đi đông đô hưng phúc đây cũng không phải là hắn có khả năng biết tại vào thành trước đó hắn lại cùng cái này xứ khác người trẻ tuổi nói chút trong thành tình thế chính như cự lộc trong thành có một cái linh võ quận vương tiêu maha tại cựu nguyên thành trung cũng có lời tương tự sự tình người chỉ bất qua không phải một người thậm chí không phải một nhà một họ mà là đều có đỉnh núi thế lực một đám người trong đó thế lực lớn nhất dĩ nhiên chính là ngụy vương thiết lập tại cựu nguyên thành quan phủ vô luận là sinh trưởng ở địa phương địa đầu xả hay là từ bên ngoài đến sang sông c ư ờ n g long cũng không dám trêu chọc thứ yếu thì là những cái tia tây bắc quân ngũ lao tốt đa số tu sĩ võ đạo chiến lược kinh người đã từng lấy ba người chi lực s ư ớ n g sốt đánh lùi mấy chục tên tu sĩ ngoại lai trừ hai nhà này bên ngoài lại có chính là một đám từ trung thổ đông độ mà đến hòa thượng bọn hắn tự xưng già l à m tự ngày thường cũng không ở trong thành ở lại mà là tại ngoài thành tu kiến nhốt thờ chiếm diện tích gần trăm mẫu cung cấp nuôi dưỡng các loại phật tượng hơn ngàn tòa tăng lữ mấy ngàn người ngày bình thường siêu thoát tại thế sự tính bên ngoài rất ít tham gia cựu nguyên thành phân tranh bên trong bất quá mỗi khi gặp có đại sự phát sinh các phương h ò a giải lúc đều sẽ lựa chọn tại g i ả lam tự bên trong ký kết minh nước trừ này ba bên bên ngoài còn có rất nhiều tán tu liên hợp thế lực ngày bình thường lớn nhỏ phân tranh không phải số ít lớn nhất một lần phân tranh liên lụy hơn phân nửa cựu nguyên thành dính đến trong thành thế lực khắp nơi cuối cùng là quan phủ ra mặt nói cùng lao tốt bọn họ thiết huyết c h ấ n áp cuối cùng song phương không thể không tại già làm tự bên trong định ra ngưng chiến nước hẹn hiệp nghị nội dung cũng không phải là cơ mật hã tử đến nay cũng còn nhớ tin tưởng song phương phía đông tây nửa thành làm danh giới lẫn nhau không tương phạm nếu người nào dám vi phạm át gặp hợp nhau tấn công đây cũng là cựu nguyên thành trung q u ý củ một khi xác định giới hạn ai cũng không được vượt qua một bước vượt qua người chết vài chục năm nay đã có rất nhiều người dùng máu tươi của mình cùng tính mệnh đến nghiệm chứng thiết luật này tới gần khách sạn hán tử quay đầu nhìn về cái này cùng mình sánh vai mà đi xứ khác người trẻ tuổi nói khẽ cuối cùng lại căn dặn công tử một câu trong thành có ba loại người chọc không được càng không thể chạm vào theo thứ tự là mặc công phục làm công người mặc giáp trụ võ phu cùng cạo trọc t ă n nhân đương nhiên nếu là công tử gặp không tuân theo quy c ủ người cũng có thể hướng những người này cầu cứu bọn hắn nhất định sẽ thay công tử chủ trì công đạo từ bác du nhẹ gật đầu cùng người này cáo biệt đằng sau trực tiếp đi vào khách sạn h á n tử kia đưa mắt nhìn thân ảnh của hắn biến mất sắc mặt hơi có vẻ phức tạp muốn tại c ử u nguyên thành trung đứng vững góc chân không phải một chuyện dễ dàng bởi vì nơi này trừ trên mặt nội quy củ còn có rất nhiều vụ n trộm bất thành văn quy củ những n à y vụ n trộm quy củ đều là không có khả năng phó chư v u miệng nếu ai dám can đảm nói ra người đó là phá hư quy củ phá hư quy củ hạ chẳng đã là không cần lại đi nhiều lời cho nên những n à y quy củ bất thành văn liền biến thành chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời đồ v dù sao cũng phải nếm qua mấy cái thua thiệt mới có thể hiểu thậm chí một số thời khắc đến chết đều muốn không rõ hán tử sắc mặt rất nhanh liền khôi phục bình thường vô ý thức sờ lên trong ngực t h o i bạc không nói một lời xoay người rời đi từ bắc du tiến vào khách sạn sau không hiện sơn không lộ thủy muốn ở giữa phổ thông p h ò n g khách trong lòng yên lặng suy nghĩ dựa theo hán tử kia nói tới trong thành này tây bắc quân lao tốt liền hẳn là năm đó đi theo dương bá phù đông độ bộ hạ cũ chỉ là không biết bởi vì loại nguyên nhân nào tại dương bá phù sau khi chết bọn hắn không cùng theo tiêu cần tiếp tục chinh phạt ngũ quốc mà là lựa chọn lưu tại cự nguyên thành mặc kệ bọn tốc trực bên linh cứu người thân phận lưu lại cũng hoặc là những nguyên nhân gì khác tóm lại bọn hắn cùng tiêu cẩn tựa hồ cũng không phải là người một đường điều này cũng làm cho từ bắc du có thời cơ lợi dụng từ bắc du hiện tại càng khẳng định những người này chính là tôn thế ngô nói tới những cái kia năm đó lao nhân có lẽ thông qua bọn hắn liền có thể rõ ràng năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì về phần địa đầu xà lời nói quy củ từ bắc du không có quá mức để ở trong lòng nếu là những quy củ này không có gì đáng ngại hắn không để ý nhập ra tùy t ụ nhưng nếu như vướng vận vậy hắn cũng không để ý làm một lần không tuân theo quy củ người. người kia không phải đã nói rồi sao chương ó a i loại n g ờ i tại thành không tuân theo quý củ. Một loại là có c thể u Trung tuân quý y n Thành không theo một loại là loại củ, có bảy mươi loại nắm lớn đấm đủ g bốn á c du t h n đại quốc thủ lạc tử một trấn chương bảy mươi bốn đại quốc thủ lạc tử một trấn to như vậy một tòa cựu nguyên thành lít nha lít nhít bao vây lấy mấy trăm ngàn người bởi vì chỗ ngụy quốc đất liền nguyên nhân so với treo cô độc tái ngoại cự lộc thành còn muốn phồn hoa rất nhiều tuy nói không có khả năng cùng đế đô giang đô dạng này đại thành so sánh nhưng dù là p h o n g tới trung nguyên cũng coi là một châu thủ phủ cấp bậc đại thành từ bắc du có chút đoán không được giã tâm bừng bừng ngụy vương tiêu c ẩ n vì sao muốn bỏ mặt nơi đây cự lộc thành nhìn như là bản g quan tu sĩ chi thành kỳ thật chỉ là phân ly ở triều đình quán thuốc bên ngoài trên thực tế hay là do một vị tiêu thị phiên vương thống lĩnh kiềm chế toàn bộ nam bắc t ư ơ n g lộ trong đó ít lợi trừ duy trì cự lộc thành vận chuyển bình thường cùng rơi vào tiêu ma ha trong túi một bộ phận bên ngoài còn lại toàn bộ nộp lên trên hoàng đế nội khố nhưng đối với tiêu cần mà nói ngụy quốc cũng không chung nguyên loại kia thành thục đến có thể cản trở hoàng đế quan văn hệ thống cũng không cần mạnh phân quốc khố cùng nội khố hắn tự hồ không cần thiết vẽ vời trò thêm chuyện ra chỉ làm hữu lược sâu xa tiêu cẩn vì sao muốn làm như thế chẳng lẽ chỉ là một tay tạm thời còn nhìn không ra tác dụng nhà tử tiêu chi nam đã từng đối với từ bắc du nói qua nàng vị này thúc tổ ưa thích cờ vây đánh cờ cho dù không đ à m luận những chuyện này miếu đường ở giữa sợi ngang sợi dọc tung hành vẹn vẹn lấy b à n cờ ở giữa đen trắng mà nói cũng là hoàn toàn xứng đáng đại quốc thủ tuổi nhỏ lúc từng cùng đạo môn già trưởng giáo tím b ù i đánh cờ bị già trưởng giáo khen là vạn tượng đều ở giữa ngực cờ vây phẩm cấp có chín một là nhập thần thần du trong cục rượu mà không cũng biết hai là toa chiếu không cần phải lao động tinh thần vạn tượng đều liếc qua thấy ngay ba là cụ thể người đều có giải không khỏi lệnh ra, này phẩm thì có thể kiêm hữu chúng giải bốn là thơ ngụ tâm linh sáng sủa có thể biết ý nghĩa mà đạt tới rượu cảnh năm là d không thể có thần diệu biết gặp nhất định phải dùng mưu trí sâu tính sáu là tiểu xảo thường có xảo diệu lấy pháp thắng người bảy là đấu lực dùng vật lộn man lực tranh thủ thắng lợi tám là n h ư ợ c ngu tựa hồ rất ngu dốt nhưng cũng không thể xâm phạm chín là thủ kém cỏi không cùng xảo người đấu trí tự thủ chậm chạp dựa theo tiêu chi nam thuyết pháp chính nàng ước chừng tại dùng trí giai đoạn từ bắc du thảm hại hơn một chút xen vào tiểu xảo cùng đấu lực ở giữa mà vị này thúc tổ tại rất nhiều năm trước cũng đã là tọa chiếu bây giờ lấy thiên hạ làm bản cờ lạc tử tài đánh cờ càng tinh tiến nghĩ đến cũng đã đặt chân siêu phàm nhập thánh nhập thần Dạng này m ộ tại vị đ quốc tư h nhàng há thể cho ủ tử, lại há có thể để ờ thường i khinh Tại ta từ nửa phần. Tại từ bắc du xem ra ngụy quốc đối với toàn bộ thiên hạ bản cờ mà nói chỉ có thể coi là bản cờ một góc nơi này quân cờ đã rơi xuống cực hạ cũng nên đến đem nơi đây quân cờ chỉnh lý thu nạp thời điểm có lẽ là gió thu chưa thổi ve s ầ u đã biết nguyên nhân từ bắc du có một loại không h i ể u dự cảm có lẽ chính mình tới vừa lúc là thời điểm cựu nguyên thành tam đại thế lực quan p h ủ tự nhiên tại thành đông quan nha bên trong già l à m tự ở ngoài thành mà những cái tia tây bắc lao t ố t thì tại thành tây một chỗ trong phủ đệ chỗ này phủ đệ vốn là thuộc về công tố thị về sau trở thành dương bá p h ủ hành dinh tại dương bá p h ủ sau khi chết lại bị những này tây bắc lao tốt chiếm cứ bọn này tây bắc lao tốt sớm nhất thời điểm có chừng hơn mười người những năm gần đây lần lượt chết ra không ít đến nay còn thừa lại sáu người bất quá so với năm đó cũng nhiều rất nhiều tuổi trẻ v ă n bối xem như hương hỏa truyền thừa nếu là tiếp qua chút năm nói không chừng liền sẽ hình thành tông môn hình thức ban đầu đương nhiên muốn chiếm cứ một chỗ hình thành tông môn truyền thừa vẹn vẹn có người là xa xa không đủ còn muốn có đầy đủ tiền bạc nói lớn một chút phật đạo hai nhà cái nào không phải có ngàn vạn tín đồ cung cấp nuôi dưỡng không chỉ có có tiền còn có vô số anh t à i cướp bái nhập muôn hạ hơi lần một điểm như kiếm tông thiên cơ các chi lưu người trước có đường biện mậu dịch cùng các loại sản nghiệp vô số người sau lại có triều đình to lớn đến nữa cả người cả của đều đủ tự nhiên là có làm lớn vô liếng những n à y tây bắc lao tốt tại cựu nguyên thành xem như hoàn toàn xứng đáng một phương hào cường mấy vị lao tốt thực lực tương đương cường hành có chừng hai vị nhân tiên cảnh giới cùng một vị địa tiên cảnh giới toa c h ấ n liền cựu nguyên thành một chỗ mà nói đích thật là tương đối khá chỉ là qua nhiều năm như vậy bất thiện kinh thành so với gia đại nghiệp đại cùng nhân số đông đảo già lam tự phải kém rất nhiều bây giờ mấy vị gia chủ đều đã dần dần ra đi dần dần có không người kế tục manh mối nếu là cái kia mấy tên làm định hải thần t r â m lão nhân buông tay vừa đi lại không có trèo c h ố n g đòn rông nhân vật như vậy tây bắc lao tốt bọn họ dùng thời gian mấy chục năm đánh ra tới vang dội danh hào chỉ sợ tại trong khoảnh khắc liền muốn triệt để đổ sụt đ ỗ n g nhiên một trận tiếng bước chân đánh gãy từ bắc du suy nghĩ sau một khắc hắn chỗ gian phòng cửa phòng bị người từ bên ngoài một cước đa văng tiếp lấy một tên thân hình cao lớn hán tử đi vào trong phòng thanh âm như sấm nói tiểu tử hôm nay mới vừa vào thành từ bắc du quay đầu nhìn hắn một chút hỏi có việc vẹn vẹn chỉ một cái lên mắt cái này người mang không tầm thường tu vi h á n tử lập tức cảm giác như có gai ở sau lưng cả người triệt để cứng ngắc kém chút liền muốn không cất b ư ớ c nổi hắn cắn răng một cái tại người trẻ tuổi này ánh mắt nhìn soi mói liều mạ n g hướng về phía trước phóng ra mấy bước có thể trên mặt lại là bỗng nhiên đau nhức không gì sánh được phảng phất thật sự có cương châm đâm vào phía trên đau nhức triệt tận xương hắn cũng không dám lại dáng chống đỡ vội vàng lui về nguyên điểm đưa tay ở trên mặt một vòng nóng bỏng một mảnh lại cúi đầu xem xét bàn tay đỏ tươi trói mắt hắn tử tức khắc mồ hôi đầm địa không phải nóng mà là bị hủ. Từ h á n tử kia rốt cục đã không còn như mang lưng gai cảm giác nhịn không được thật to thở dốc vài tiếng phản g phất vừa mới một lần nữa trở lại trong nước con cá từ bác du lại hỏi một câu có việc h á n tử vội vàng lắc đầu không có việc gì không có việc gì chính là chính là đi nhầm cửa từ bác du ừ một tiếng phất phất tay tên này h á n tử lộn nhào ra căn phòng này trước khi đi vẫn không quên cài cửa lại sau đó mãi cho đến dưới lầu đại đường không để ý trưởng quỹ cùng tiểu nhị kinh ngạc ánh mắt cầm lên một thanh n h trà rót hơn p â n nửa ấm nước trà sau mới tự đủ thật sự là quái thật đấy căn này khách điếm không tính hát điếm nhưng cũng không phải hạ người lương thiện sở dĩ dạng này giảng là bởi vì đối với trong thành khách quen mà nói nơi này chính là một gian bình thường khách sạn nhưng đối với những cái kia vừa mới vào thành không lâu kẻ ngoại lai、like、tới nói lại có thể xem như nửa gian h á c điếm rất nhiều khách nhân khó tránh khỏi bị bọn hắn ở đây bóc lột một phen cái này tên là trương nghĩa hán tử là bản địa sinh trưởng ở địa phương người từ nhỏ xem như cốt cách kinh kỳ bị một vị tây bắc lao tốt thu làm quan môn đệ tử những năm gần đây cảnh giới kéo lên không chậm đã s ở đến quỷ tiên cảnh giới bậc cửa chỉ là tính tình có chút này thoát ưa thích hô bằng hữu dẫn bạn làm du hiệp tiến hành về sau dứt khoát phát triển là một phương bá chủ bởi vì chuyện này không ít bị sư phụ giáo hấn chỉ là hắn dạy mãi không sửa dần dả sư phụ hắn cũng liền v ô n g x ô i bỏ mặc chính vì vậy những năm gần đây hắn rất là không coi ai ra gì tự nhận là tại cái này cựu nguyên thành bên trong cũng là nhân vật n g à y bình thường ỷ vào sư thừa mạnh mẽ đâm tới thọc không ít cái sọn bất quá có tây bắc lao tốt cái này nổi tiếng danh hào cựu nguyên thành bên trong cũng không ai dám đối với hắn như thế nào càng cổ vũ hắn phách lối khí diễm bất quá hôm nay nhìn thấy người trẻ tuổi kia đằng sau lại là để hắn lập tức đánh thức thật sự là ứng sư phụ thường thường treo ở ngoài miệng câu nói kia thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân người này vẹn vẹn nhìn chính mình một chút liền có thể để hắn căn bản không sinh ra nửa điểm xuất thủ dục vọng mà lại hắn đi là võ tu đường đi luyện gân cốt luyện bị mô người này lấy gần như ánh mắt thật sự đâm rách ra mặt hắn đây là tu vi bực nào huyền thông chính là vị kia đã đặt chân địa tiên cảnh giới tam đại gia cũng không có phần bản sự này a nếu là người này trực tiếp xuất thủ vậy hắn trừ ngoan ngoan chờ chết bên ngoài còn có thể làm cái gì không căn bản không cần xuất thủ người kia vẹn vẹn dùng nhìn liền có thể đem hắn triệt để đưa vào chỗ chết nghĩ tới đây t r ư ơ n g nghĩa phía sau lưng lần nữa bị mồ hôi lạnh t h ấ m ướt chưng 75 tây bắc lao tốt thừa sáu người chưng ơ 75 tây bắc lao tốt thừa sáu người t r ư ơ n g nghĩa nhớ kỹ sư phụ đã từng nói cựu nguyên, nguyên thành bên ngoài còn có ngụy quốc tại ngụy quốc bên ngoài còn có trung thổ tại cựu nguyên thành xưng vương xưng b á không khác hết ngồi lại giếng ngươi cảm thấy rất nhiều cái gọi là sang sông cường long thua ở cựu nguyên thành lý nhưng trên thực tế thua ở cựu nguyên thành lý cũng không tính là quá giang long những cái kia chân chính các đại nhân vật sẽ không đem ánh mắt dừng lại tại cái này một tòa nho nhỏ cựu nguyên thành trung quét ngang cựu nguyên thành cũng bất quá là một cái búng tay sự t ì n h hắn nguyên bản cảm thấy sư phụ l ờ i này đều là khuyết đại nói như vậy cựu nguyên thành coi như không so được đạo môn huyền đều vậy cũng cùng cái gì gian đô đến đâu kém đến không nhiều lúc đó sư phụ nói hắn là hết ngồi đáy giếng ngôn ngữ hắn còn k h ô n g phục đến hôm nay hắn mới biết được sư phụ nói đến quả nhiên không có nửa phần hư giả đích thật là chính mình hết ngồi đáy giếng nếu là dựa vào trương nghĩa trước kia tính tình không cần biết ngươi là cái gì thiên vương láo tử cùng lắm thì trở về hâu người là được lấy nhiều khi ít sự tình hắn cũng làm không ít chỉ là hôm nay người này không g i ố mới thật sự là có chút hù đến hắn chẳng những không dám hành động thiếu suy nghĩ ngược lại tại hơi suy nghĩ sau một lát quyết định đi trước đem việc này nói cho sư phụ chứng nghĩa sư phụ cũng họ trương tên một chữ một cái chữ tú danh tự văn văn khí khí người dáng dấp thanh tú dù là hiện tại đã là cổ hy như kỷ tóc hoa r â m như cũ có thể lờ mờ nhìn ra lúc tuổi còn trẻ thanh tú tướng mạo có thể vị lao nhân này tại vài chục năm nay lại là đã trải qua đếm không hết mạo hiểm chém giết hai tay nhuốm máu vô số xem như huyết thủy bên trong lội qua tới ngoan lệ nhân vật t h à n h tây phủ đệ khổng lộ bên trong trương tú đang ngồi ở trước thư án vớt ve một thanh đã lên năm tháng g ộ i đao thanh này bội đao bởi vì đã trải qua quá nhiều chém g i ế t d u y ê n cớ trên lưới đao tràn đầy lỗ hổng đã cơ hồ phá thành mảnh nhỏ không có khả năng lại đi cùng người chém g i ế t trứng tú ngón tay nhẹ nhàng m ơ n trấn trên lưới đao hình răng cơ lỗ hổng trung điệp thở dài một tiếng các lao huynh đệ một cái tiếp một cái rời đi cái này bồi tiếp chính mình giết người vô số lao hỏa kế cũng là dần dần già đi tại năm đó cái kia mười cái lao huynh đệ bên trong niên k ỷ của hắn nhỏ nhất xếp hạng thứ mười ba riêng có liều mạng mười ba lang danh sưng chỉ là bây giờ già già chết thì chết đầu tiên là nằm trên giường nhiều năm ngũ ca đi Tiếp lấy lại là người lấy là may n g mắn t h ư tam h ca tại năm h ca l u ngoái thời điểm đặt chân điệu tiên cảnh d ư ớ i rất là chấn nhất một nhóm hạng giá áo túi cơm lại thêm hắn cùng tứ ca hai người tiên định phong võ phu từ bên cạnh giúp đỡ mới không còn để tòa này to như vậy phủ đệ chân chính mặt trời sắp lặn xem như còn có thể nỗ lực duy trì cũng không biết đến cùng còn có thể duy trì bao lâu nếu là bọn họ những lao g i a hỏa này không có ở đây dưới đ ấ y những người tuổi trẻ kia còn có thể không bước lên đòn đông chừng nghĩa đi vào sư phụ bên ngoài thư phòng gõ hai lần cửa đằng sau liền trực tiếp đẩy cửa vào hắn xưa nay tùy tiện đã quen sư phụ trương tú lại sùng hắn cơ hồ xem như nửa đứa con trai đối đãi cho nên từ trước tới giờ không coi trọng cái gì trương tú nhìn thấy cái này bị chính mình một tay nuôi nấng đệ tử tâm tình tốt chuyển mấy phần có thể sắc mặt hay là trầm xuống trứng lên mí mắt nói đi lại x o n g cái gì thai h o a rồi t r ư n g nghĩa do dự một chút nói ra sư phụ hôm nay ta gặp được một cọc quái sự trưng tú hơi n h u lông mày hắn hiểu rõ nhất chính mình cái này đồ đệ tính t ì n h xưa nay đều là lao thiên gia thứ nhất hắn lao nhị có thể làm cho hắn lộ ra bộ dáng này nghĩ đến là thật gặp cái gì khó lường sự t ì n h không khỏi hỏi chuyện gì t r ư n g nghĩa vội vàng đem kinh lịch vừa rồi đại khái nói một lần trưng tú sau khi nghe xong c a o mày nói cái này tựa hồ là kiếm tông tuyển học trong đồng tử kiếm ngụy quốc dù sao từng là kiếm tông địa bàn nếu là gặp được người mang kiếm tông tuyển học người cũng không đủ là lạ trưng tú đạo sư phụ ta vừa rồi nghe ngóng người này không phải ngụy quốc người nghe giọng nói là từ trung nguyên bên kia tới mà lại là hôm nay vừa mới vào thành trung nguyên trương tú sắc mặt hơi ngưng trọng mấy phần tự l ầ m b ầ m người mang trong đồng tử kiếm chẳng lẽ lại thật sự là kiếm tông người tới thế nhưng là kiếm tông người đến chúng ta cựu nguyên thành làm cái gì muốn đi cũng hẳn là đi bích du đảo mới đ ố i từ khi kiếm tông khu trục giang nam đạo môn cũng đem đạo thuật phường bỏ vào trong túi đằng sau thanh danh đại trấn lại có triều đình không che giấu chút nào hết sức ủng hộ rất có hiện hiện trung hưng khí tượng tư thế liền ngay cả ngụy quốc bên này cũng có chấu nghe thấy bây giờ trên phố đều đang suy đoán vị tiêu đại danh đỉnh đỉnh từ công tử đến cùng lúc nào xuất lĩnh kiếm tông một lần nữa đoạt lại đông hải ba mười sáu đảo nghe được bích du đảo ba chữ t r ư n g nghĩa ánh mắt sáng lên hỏi chính là nghe đồn t i u bên trong có dấu kiếm tông bảo tàng địa phương trương t ú sầm mặt lại v i sư không biết bích du đảo có hay không cái gọi là kiếm tông bảo tàng nhưng là v i sư biết bích du đảo bên trên nhiều năm đóng giữ lấy một vị đạo môn đại chân nhân như ngươi loại này tiểu mao tặc vị tiêu đại chân nhân một đầu ngón tay liền có thể nghiến chết cho nên ngươi đừ trưng nghĩa bị sư phụ trịnh trọng ngữ khí giật n ả y mình vội vàng ứng tiếng nói đội nhi biết được nằm nhẹ trưng tú bất đắc dĩ thở dài một tiếng muốn tại cựu nguyên thành trung đặt chân hoặc là tựa như bọn hắn trước kia hơn mười vị nhân tiên cảnh giới cùng quỷ tiên cảnh giới cao thủ đồng tâm hiệp lực hoặc là chính là giống như bây giờ có một vị đ ị a tiên cảnh giới tu sĩ tự mình toa c h ấ n bọn hắn lúc tuổi còn trẻ không nghĩ tới muốn tại cựu nguyên thành triệt để cắm rẽ xuống cũng liền không muốn lấy cái gì truyền thừa sự tình bây giờ g i còn muốn đứng lên cũng đã, đã chậm quá nhiều trưng nghĩa liền xem như trong thế hệ trẻ tuổi người nổi bật cũng bất quá là vừa vặn sờ đến quỷ tiên cảnh giới bật cửa mà thôi đợi đến hắn đặt chân địa tiên cảnh giới nhanh nhất cũng muốn ba mươi năm trở lên bọn hắn những lao cốt đầu này còn có thể đợi đến lúc k i a sao trái lại ngoài thành già lam tự những năm gần đây thu môn đồ khắp nơi trong đó không thiếu thiên tư cao người trẻ tuổi bị đ ầ u nhập đại lượng nhân lực vật lực đi bồi dưỡng đến nữa đợi đến những người tuổi trẻ k i a trưởng thành thời điểm cũng chính là bọn hắn những lao gia hỏa này rút lui thời điểm khi đó cái này cựu nguyên thành thật sự là già lam tự thiên hạ thậm chí tòa phủ đệ này cũng khó thoát đổi chủ kết cục nghĩ được như vậy chư tú làm sao có thể không trong lòng trương tú k i n h tiến g nói mấy năm gần đây đến ngụy quốc quan phủ từng bước ép sát cuộc sống của chúng ta cũng càng khó chịu vị kia mới nhậm chức thành chủ bà phen mới bận gây hấn tuy nói đều bị ngươi tứ đại gia cản lại nhưng nhìn tư thế kia bắt thành là sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ bây giờ ngươi tam đại gia nói muốn g i ấ u tài không cần vô cơ t r e o trọc thị phi nếu là bị quan phủ bên kia nắm được á n tránh không được lại là một trận phong ba t r ư ơ n g nghĩa nghe vậy lập tức tức giận nói ai cho cái này cậu thí thành chủ lá gan sư phụ ngươi thế nhưng là liệu mạng mười ba lang cái này cũng có thể chịu trương tú nhữ mày khiến trách ai cho hắn lá gan tự nhiên là ngụy vương cho hắn l à gan ngươi nói có nên hay không nhịn nổi giận đùng đùng trương nghĩa lập tức tỉnh hỏi nếu nếu là ngụy vương điện hạ như vậy tự nhiên là nên nhịn nên nhịn trương tú trung điệp hư một tiếng phân phó nói mấy ngày này đừng lại khắp nơi gây chuyện thị phi cộng đôi trung thực làm người nhất là ở thời điểm này ngươi nếu là lại thống hạ cái sọc gì cũng đừng trách ta kẻ làm sư phụ này không n g tình đúng rồi cũng đừng lại đi t r e o chọc người xứ khác kia trương nghĩa ngoan ngoan đáp ứng trương tú mắt nhìn ngoài cửa sổ hay là vào lúc giữa trưa liền đã sắt trời ảm đạm đúng là cái gió thổi báo rông bão sắp đến thảm đạm quan cảnh chương 76, đến đến nhà bái phòng Trương gia. Trương 76, đến nhà bái phòng Trương bái bái b Gia. Gia. Tam Tam Từ ắ cũng Du dừng dài Lưu sau muốn cựu Nguyên quá quyết tại tại Thành thời tự tiến sạn lại gian, bái khách không Chú định mình nhà gần nửa ngày, đến phòng. về may từ bắc du và ở khách sạn bản thân ngay tại thành tây khoảng cách cũng là không tính quá xa đi qua đại khái ba đầu đường phố khoảng cách đằng sau còn kém không n h i ề u đến tòa này nguyên bản thuộc về công tôn thị phủ đệ bây giờ đã là hoàn toàn thay đổi không thấy bao nhiêu phú quý thế gia nội tình phi phái ngược lại là thêm ra rất nhiều quân ngũ túc xác xâm nhiên giống như nơi đây chính là một tòa quân d o a n h tại phủ đệ trước cửa chính trưng bày hai tôn to lớn thạch sư v i u ễ n siêu bình thường quan lại nhân ra cùng tông thất v ă n quý giống như là thân vương q u ý cách có thể thấy được năm đó công tôn thị là bực nào thế lớn không phải vương hầu mà hơn hẳn vương hầu từ bắc du dừng bước lại đưa mắt nhìn lại cửa chính treo bốn chữ tấm biển dâng thư thiên hạ cựu châu truyền thuyết là năm đó công tôn thị lao ra chủ công tôn văn đài tự tay viết bất lực mạnh mẽ khí thế lăng nhân lúc này phủ đệ đại môn đóng chặt trước cửa tả hữu đều có một tên người thủ vệ chỉ là chẳng biết tại sao đúng là cho từ bắc du một loại mưa gió nổi lên vi diệu cảm giác đang lúc từ bắc du dự định tiến lên thời điểm trong đó một tên thủ vệ hán tử đã tiến về phía trước một bước chắc tay ôm quyền nói, gần đây đóng cửa từ chối tiếp khách mời trở về đi người này người khoác áo giáp khuôn mặt cứng nhắc thanh âm càng là lạnh leo cứng rắn không giống như là sẽ đối đãi người người từ bác du ô m quyền hoàn lên ó i mong rằng thông bẩm một tiếng liền nói có tây bắc cố nhân tới thăm nghe được tây bắc hai chữ tên này người giữ cửa sắc mặt biến hóa nguyên bản lạnh leo cứng rắn ngự khí lập tức k h á c h khí mấy phần gật đầu nói t ố t ta đi thông báo xin mời vị công tử này chờ một lát một lát từ bác du nhẹ gật đầu đứng yên nguyên địa bất động tên này mặc giáp người giữ cửa sở di thái độ lạnh leo cứng rắn là bởi vì hắn vốn không phải làm việc phải làm này người này là một vị đường đường chính chính tu sĩ võ đạo khoảng cách quỷ tiên cảnh giới chỉ kém chút xíu đặt ở trong giang hồ cũng là không lớn không nhỏ nhân vật một cái khác người giữ cửa đồng dạng không kém bao nhiêu dùng cao thủ như vậy đến thủ vệ phóng nhãn toàn bộ ngụy quốc chỉ sợ chỉ có ngụy vương tiêu cẩn mới có thể có bực này đại thủ bút từ bắc du hơi nghi hoặc một chút chẳng lẽ trong phủ có cao nhân có thể biết trước sớm biết mình muốn đến đây bái phỏng cho nên mới bày ra dạng này hưng sư động c h ú n g đại trận chiến bất quá từ bắc du cảm thấy khả năng không lớn hành tung của mình tuyệt đối bí ẩn trừ phi là thành trần đại trân nhân tái thế nhưng nơi này tại sao có thể có bực này chân chính nhân vật thật tiên không bao lâu sau tên tiêu tiến đến thông bẩm người giữ cửa đi mà quay lại tại phía sau hắn còn đi theo một vị nam tử nho nhã nhìn qua bất quá là c h ứ n g t r ạ c n g h i ê n k ỷ tướng mạo đường đường tăng thêm hắn hiển nhiên là người mang tu vi người lộ ra đặc biệt khí độ bất phẩm vẹn vẹn coi trọng vài lần cũng làm người ta giống như tắm gió xuân cảm giác từ bác du trong lòng có chút kinh ngạc người này đúng là đ i ệ tiên cảnh giới tu sĩ thủ hình k ô n g suy thanh xuân thường trú một thân tu vi võ đạo tương đương không tầm、thường. người này đối với từ bắc du chắp tay thi lễ tại hạ họ trường hành tam tại cái này cựu nguyên thành bên trong may mắn được mọi người nâng đỡ xưng hô một tiếng tam thúc có thể là tam ca ta ngốc già này công tử mấy tuổi nếu là công tử không chê có thể gọi ta một tiếng tam thúc từ bắc du giật mình nguyên lai、like、là trương tam gia vị này nhìn như chỉ là trung niên nhân bề ngoài địa tiên tu sĩ chính là sáu vị tây bắc lao tốt bên trong nhiều tuổi nhất người cái này càng để từ bắc du cảm thấy y ế u kỳ nếu là hắn báo ra từ bắc du danh hảo có thể kinh động vị này trương tam gia cũng không kỳ quái nhưng hôm nay hắn chỉ nói là tây bắc cố nhân tới thăm làm sao lại trực tiếp kinh động vị này tây bắc lao tốt bọn họ người nói chuyện phải biết hiện tại nhấc lên từ bắc du ba chữ đại đa số người đều sẽ liên tưởng đến giang đô từ công tử có thể là đế đô tiểu các lão không có mấy người biết liên tưởng đến tại phía xa ở ngoài ngàn dặm tây bắc càng sẽ không thông qua tây bắc cố nhân liền nghĩ đến kiếm tông thiếu chủ tử bắc du chẳng lẽ lại nơi này thật sự là bị cựu già gây hơn tới cửa t r ư ơ n g ta mở m miệng hỏi còn chưa thỉnh giáo công tử tôn tính đại danh từ bắc du nhẹ nhàng ô quyền hơi hãy náy nói tại hạ tứ nam bắc tây bắc đ a n hà trại nhân sĩ lần này phụng trưởng bố i chi mệnh tiến về ngụy quốc tìm kiếm hỏi thăm bạn cũ t r ư ở n g bố i mặc dù xen lẫn tiếng phổ thông giọng điệu nhưng vẫn là có thể nghe ra tây bắc khẩu âm bởi vì cái gọi là nhân sinh tứ đại về vui đêm động phòng hoa trúc kim bảng đề danh lúc nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa tha hưng ơ ngộ c ố chi c h ơ n g ta m biểu hiện trên mặt lập tức ôn hòa mấy phần đáy lòng càng là sinh ra thân cận chi ý thuận nước đẩy thuyền nói xin mời công tử đi vào tự thoại từ bắc du cười hoàn lễ nói quái dày chúng ta mang theo từ bắc du từ cửa bên đi vào phủ đệ vòng qua bức tường phù điêu đằng sau một đường hành lang ra tỏa bước sau cùng nhập một tòa trong sảnh nơi đây còn có thể gặp mấy phần năm đó công tôn thị thế gia phong mạo trang trí phong cách cổ xưa nhưng lại không mất nhà khí mà lại bên ngoài phòng lâm hồ vô luận là ngày xuân xem múa hay là ngày đông thường tuyết đều là nhất đẳng nơi đến tốt đẹp hai người phân mã ngồi xuống đằng sau có thị nữ dâng lên trà thơm trương tam hỏi mạng n ộ i hỏi một câu công tử sư thừa nơi nào từ b á c du nhẹ nhàng nắm tay lấy kiếm hoa khí làm v õ phu cơ ư khí không thấy mảy may sơ hở trầm giọng nói tây bắc tạ quân bệnh hổ trương tam sắc mặt bỗng nhiên ngưng trọng nhìn về phía từ bắc du phía sau h ộ kiếm nhẹ giọng hỏi chẳng lẽ bên trong chính là trương đô đốc thế nào từ bác du do dự một chút nhẹ nhàng gật đầu trương tam cảm khai nói năm đó chúng ta đi theo giả đô đốc tiến về ngụy q u ố c lúc chính vào trương đô đốc đầu nhập tiên đế dưới trướng không lâu tại giang đô từng có qua vội vàng gặp mặt một lần bây giờ cảnh còn người mất chỉ sợ trương đô đốc đã không nhớ rõ ta vô danh tiệu tốt này từ bác du im lặng không nói trương tam đốn một chút thấp giọng hỏi không biết trương đô đốc điều động công tử tới có dụng ý gì từ bác du nói khẽ gia sư mới biết năm đó dê giả đô đốc tại sao lại bệnh chết cựu nguyên thành trương tam sắc mặt đại biến căn bản không che giấu được từ bác du bình tĩnh nói dê già đô đốc người mang tiên đế mật chỉ có d á m thị nụy g vương c h i chức trách lại là lanh binh đại tướng nói chết thì chết thực sự quá mức kỳ vọng trương tam khoát nhiên đứng d ậ y sắc mặt hồi phục bình tĩnh lúc trước kinh ngạc c h ấ n kinh giống như căn bản chưa từng tồn tại qua hắn gắt gao nhìn chằm chằm từ bắc du lạnh giọng nói ngươi không phải tây bắc tả u â n người ngươi là ám vệ phủ người hay là quỷ vương cung người trong lúc nói chuyện trương tam một thân bằng bạc tu vi không che giấu chút nào như chiều cường sóng lớn ép hướng từ bắc du rất có một lời không hợp liền muốn thống hạ sát thủ tư thế bất quá để trương tam kinh ngạc chính là người trẻ tuổi này vẫn là ngồi ngay ngắn trên g h ế vững như bàn thạch thậm chí còn có nhàn tình g i ậ t trí dùng nắp chén xóa đi trà mạt sau đó khẽ nhấp một cái nước trà đúng là không bị ảnh hưởng chút nào thế là sắc mặt của hắn càng ngưng trọng đang lúc hắn muốn xuất thủ thời điểm từ bắc du rốt cục đặt chén trà trong tay xuống từ trong tay h á o l ấ y ra một khối hắc ngọc lệnh bài lệnh bài chính diện lấy cổ triễn sách liền một cái to lớn lệnh chữ mặt sau thì là sinh động như thật sáp xí phi hổ phụ điêu phi hổ làm cho to như vậy một cái ám vệ phủ danh sưng hai trăm không không không ám vệ cũng bất quá mười ba mai phi hổ làm cho bây giờ ám vệ phủ đô đốc phó trung thiên trong tay có ba viên trừ giữ lại cho mình một viên bên ngoài còn lại hai viên phân biệt ban cho đệ tử trần mạch linh cùng một vị đô đốc đồng c h i lục đại ám vệ phủ đô đốc tiêm sự đều có một viên còn lại bốn mai không biết tại người nào trong tay trương tâm nhận ra viên này phi hổ làm cho kinh hại đến không nói nên lời hắn mặc dù sống lâu ngụy quốc nhưng lại không phải không để ý đến chuyện bên ngoài tú tài đối với thiên hạ đại thế cũng có hiểu biết tự nhiên biết một vị cầm trong tay phi hổ làm cho ám vệ phủ đại lao xuất hiện tại ngụy quốc đến tột cùng đại biểu ý nghĩa gì từ bắc du đem lệnh bài tiện tay phóng tới một bên bình tĩnh nói trương tâm ngươi cũng đã đại nạn lâm đầu còn có nhàn tình giật trí cùng từ mẫu người ở chỗ này tiết lộ vi phong lần này trương tam là thật sắc mặt đại biến t r ư ơ n g bảy mươi bảy mạnh thị công tử mạnh t ù y long t r ư ơ n g bảy mươi bảy mạnh thị công tử mạnh t ù y long từ bác du lịch tiếng nói vừa mới rơi xuống phong ba đột nhiên nổi lên có một cái càn dỡ thanh âm vang vọng cả tòa phụ đ ệ trương tam lý tứ ở đâu mau mau đi ra cung nên b ả n công tử trương tam trọng nặng phun ra một ngụm trọc khí tựa như chờ chết từ tù rốt cục bị áp giải đến phát trường ngược lại là triệt để bừng ra không cần lại nơm nớp lo sợ từ bác du lịch khí cười không màng danh lợi trương tam gia nên ra ngoài đón khách trương tam nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu thân hình chậm dại biến mất không thấy gì nữa sau một khắc hắn xuất hiện ở bên ngoài trong đ ì n h viện cùng lúc đó còn có hai gã khác lão giả trong đó khuôn mặt hơi có vẻ thanh tú chính là trường nghĩa sư phụ t r ư ờ n g tú mà đổi thành bên ngoài một tên lão giả áo xanh n g h ị đến chính là lý tứ trương tam r a lý tứ r a liều mạng mười ba làng một vị địa tiên cảnh giới hai vị nhân tiên định phòng đây cũng là tây bắc lao tốt bọn họ đặt chân cựu nguyên thành lực lượng ba người tệ tụ đằng sau cùng một chỗ nhìn lại chỉ gặp tại trên nóc nhà đứng đấy một tên mười lăm mười sáu tuổi thiếu niên vóc dáng rất cao có một thanh gần giống như hắn cao trường kiếm sau lưng thì là đi theo một vị nam tử trung niên bên hông b ộ i kiếm vốn nên g i ậ n tím mặt trương tam lúc này không thấy nửa phần nộ khí bình tính hỏi xin hỏi khách đến thăm tên họ vị này không mời mà tới khách không mời mà đến hai tay ô ngực chắc c h ậ t nói bạn công tử cùng á thánh cùng họ cho các ngươi ba cái lão đầu một bộ mặt xưng hô ta một tiếng mạnh công tử liền tốt trương tam không nói gì chỉ là gắt gao tiếp cận tên kia đứng tại thiếu niên sau l ư n g b ộ i kiếm nam tử p h ả n phất như gặp phải sinh tử đại địch sinh tử một đường mạnh công tử một thân áo xanh lý tứ mặc nghiệm một tiếng đồng dạng không hề tức giận ngửa đầu nhìn qua cái kia ở trên cao nhìn xuống thiếu niên sau đó ánh mắt chết đi rơi vào thiếu niên sau lưng nam tử trung niên kia trên thân trầm giọng nói nếu là ta không có đ o á n sai các hạ hẳn là xuất thân kiếm tông kiếm đạo tông sư hoàng hiểu đặt chân điệu tiên cảnh giới nhiều năm đã từng là kiếm tông tông chúa công tôn trọng như đệ tử lại bởi vì cùng người trong đạo môn cấu kết bị công tôn trọng n mưu dưới cơn nóng giận trục xuất sư môn không nghĩ tới hôm nay đúng là luân lạc tới tình cảnh như vậy không dám về giang đô cùng t ử công tử tranh phong chỉ có thể cho người ta làm trong nhà hộ viện nô buộc vị này xúc có ba sợi dâu dài nam tử trung niên cười nhạt một tiếng cũng không tức giận đã bất đồng bất tương vi mưu hắn công tôn trọng n mưu kiếm đạo không phải kiếm đạo của ta hợp tác lưu không hợp thì đi sao là trục xuất sư môn mà nói về phần vị kia t ử công tử làm đại tề tiêu thị con rể bái nội các thủ phụ làm chăn nuôi lại tốt đi nơi nào nói cho cùng trên đời này lại có mấy người không phải nô buộc họ mạnh thiếu niên tựa hồ có chút không kiên nhẫn nói sư phụ ngươi cùng bọn hắn những người này dông dài chuyện này để làm gì cha ta đem ngươi tìm đến cũng không phải dạy ta một mép công phu đã từng khoảng cách kiếm tông thủ đ ồ chỉ thiếu chút nữa sao hoàng hiệu bất đắc d i cười một tiếng quả nhiên im miệng không nói họ mạnh thiếu niên nhìn về phía ba người giơ lên cái cảm kiêu căng nói hiện tại các ngươi có hai con đường có thể chọn con đường thứ nhất chính là từ hôm nay trở đi quy thuật bản công tử bản công tử để cho các ngươi hướng tây các ngươi không có khả năng hướng đông bản công tử để cho các ngươi mò cá các ngươi không có khả năng giết gà chỉ cần ngoan, ngoan nghe lời tự nhiên có là phú quý về phần con đường thứ hai thôi họ mạnh thiếu niên dừng lại một chút một chút ý cười sâm nhiên dĩ nhiên chính là chết cả nhà trên dưới toàn bộ chết hết sau đó thi thể toàn diện ném đi cho ăn chó hoang nghe bồ tắc còn có ba phần h ỏ a khí h ố n g chi là trong núi thây biển máu lội qua tới vai hùng võ phu tính tình táo bạo nhất trương tú tiến lên một bước quanh thân cương khí vân quanh khí thế dọa người hắn cười lạnh nói ngươi mẹ nó cho là ngươi là ai đại tề thái tử điện hạ hay là ngụy vương con riêng hoàng khẩu tiểu nhi thật sự là khẩu khí thật lớn lời vừa nói ra trương tam cùng lý tứ vô ý thức nhữ mày họ mạnh thiếu niên g i ậ n tí mặt ngay sau đó một trận bén nhọn trói t hai kiếm minh thanh n â m bỗng nhiên vang lên chỉ gặp họ mạnh thiếu niên trường kiếm sau lưng tự hành ra khỏi vỏ như hồng như rồng hướng phía trương tú của tới một lời không hợp tức rút kiếm rút kiếm liền phân ra sinh tử trong nháy mắt xâm nhiên kiếm khí tràn ngập toàn bộ bệnh viện khiến cho hoa diệp tự lạc để cho người ta khắp cả người phát lệnh trương tú di nhiên không sợ nhanh chân hướng về phía trước song quyền như sấm truy ra song quyền ầ m vang đụng vào trên mũi kiếm trường kiếm ở trong trước mắt có một cái rất nhỏ đường con m ố l ư ợ n sau đó bỗng nhiên thẳng băng trương tú chỉ cảm thấy kiếm khí tr xâm nhiên không gì sánh được để hắn tại cái này hàn ý đã hoàn toàn thối lui cuối mùa xuân lần nữa cảm thấy một cô thấu xương hàn ý họ mạnh thiếu niên chậm rãi mở miệng nói tuy nói dùng kiếm muốn linh động nhưng có chút quy củ vẫn là phải giảng kiếm có hai lưỡi nó thân trực tiếp tốt nhất cách dùng không phải phát chạm mà là đâm đạo lý kia là một cái ta rất chán ghét ra hỏa nói cho ta biết nhưng không thể không nói hắn nói rất đúng trưng t ú thân hình đột nhiên lui về phía sau n ắ m chặt n ắ m đấm sau một lát có máu tươi từ giữa ngón tay chảy ra nhỏ xuống trên mặt đất hắn đang muốn nói chuyện kết quả bị lý tứ ngất lại tu vi cao nhất trương tam cường đệ xuống đầy ngập nộ khí cùng sắc cơ hỏi mạnh công tử ngươi vì sao muốn đơn độc cùng chúng ta làm khó dễ không biết ta trương tam phải làm như thế nào mới có thể xin mời mạnh công tử như vậy thối lui bây giờ không thể so với năm đó bọn hắn cũng không tiếp tục là những cái kia không đem sinh tử để ở trong lòng người trẻ tuổi dần dần bị thế đạo mài mòn góc cạnh cũng học xong thỏa hiệp nội bộ không nói trước cựu nguyên thành nội phức tạp tình huống chính là tòa phủ đệ này cũng không phải thái bình một mảnh thống chi lúc này trong phòng còn có một vị không biết sâu cạn nội tình cùng ý đồ đến ám vệ người trong phủ dưới luận trong giặc ngoài hắn cũng chỉ có thể tạm thời nội bộ họ mạnh thiếu niên cười nhạo nói n g ư ơ i là kẻ điếc ta đã nói qua các ngươi chỉ có hai con đường có thể chọn hoặc là quỷ xuống nhận ta làm chủ hoặc là cả nhà chết hết các ngươi tuyển đi trương tam sắc mặt tái xanh một mảnh trương tú càng là đầy mặt sát khí sát khí mỗi chữ mỗi câu từ trong hàm giang gặt ra thằng n h ã i danh khinh người quá đáng họ mạnh thiếu niên cười ha ha xem ra các ngươi là muốn lựa chọn con đường thứ hai biết các ngươi những n à y cái gì tây bắc lao tốt có chút cái gọi là c ố t khí vừa v ẫ n bắt các ngươi đầu người là uy ta cũng không tin ngụy quốc còn có dám không nghe bản công tử hiệu lệnh anh hùng hào hán sau một khắc địa tiên cảnh giới trương tam ngang nhiên xuất thủ bàn tay một chảo liền muốn đem cái này không biết trời cao đất rộng thiếu niên đầu lâu bóc nát bất quá có người so với hắn xuất thủ càng nhanh chỉ gặp một vòng kiếm mang như tinh mịn mưa xuân đột nhiên nổ tung cơ hồ tại họ mạnh thiếu niên trước người bố trí xuống một đạo màn mưa làm bàn tay không thể vượt quá phần hảo họ mạnh mặt thiếu niên sắc như thường nghe vang lên bên t a i như mưa đánh chuối tây tinh mịn thanh âm không có chút nào vẻ sợ hãi trương tam thân hình lui về nguyên địa túi đầu nhìn lại chỉ thấy mình trên m u bàn tay xuất hiện lít nha lít nhít nhỏ bé điểm đỏ hàng trăm hàng ngàn mà hoàng hiệu kiếm tại trong vỏ tựa hồ vừa rồi hắn căn bản là chưa từng xuất thủ họ mạnh thiếu niên ha ha cười nói chỉ bằng các ngươi những n à y trong vũng bùn cá chết tôm nát cũng dám cùng b ả n công tử đối n ị c h thật là sống dính nhau tuy nói b ả n công tử tại giang đô bên kia ăn một chút thiệt thòi nhỏ nhưng cũng không phải hắn đột nhiên y miệng không còn đi tự buộc nóng ngắn có chút không h ứ n g thú lắm nói các người đám lao ra này nha dung mạo không đẹp nhìn cũng không có bản lanh gì ngay cả cái làm ấm giường nha hoàn cũng không sánh bằng dứt khoát chết đi coi như xong hắn mắt nhìn bên cạnh nam tử trung niên sư phụ hoàng hiểu khuôn mặt đạo m ạ n gật gật đầu tiến về phía trước một bước bước ra đối với hắn cái này đã từng đệ tử kiếm tông bây giờ kiếm tông khí đ ồ mà nói kiếm đạo vốn là sát nhân chi đạo nhưng vào lúc này một cái không nhẹ không nặng tiếng nói bỗng nhiên vang lên có chút không đúng lúc mạnh tùy long chương bảy mươi tám kiếm đạo đại tông sư hoàng hiệu hoàng hiệu hoàng sắc mặt khẽ biến tại bên hông mình trên bội kiếm một vòng kiếm lên chỉ gặp hắn bên hông thanh trường kiếm kia âm vang tự hành ra khỏi vỏ như một vòng thanh long lật sông xuất thủy kiếm khí như hồng ở trên bầu trời vạch ra một vòng kinh diễm đường vòng cung đâm về một chỗ nhìn như không người không trung kiếm hai mươi lăm vô định thức vô định hướng vô định cách vô định một kiếm để cho người ta tránh không biết từ đâu tránh phòng không biết từ đ â u phòng kiếm ba mươi sáu không thể nghi ngờ là thiên hạ vô số kiếm sĩ、si、tha thiết ước mơ vô thượng kiếm điện có thể cho dù là đệ tử kiếm tông cũng khó có thể dòm nó toàn cảnh chỉ có dòng chính đệ tử mới có thể học được một hai nếu muốn học được kiếm ba mươi sáu toàn thiên chứ hơn người tư chất cùng n ộ tính còn muốn leo lên kiếm tông tông chủ hoặc là thủ đô vị trí mới được hoàng h i ể u đã từng khoảng cách kiếm tông thủ đô chỉ còn lại có cách xa một bước cuối cùng không có vượt qua cho nên kiếm đạo của hắn cũng liền dừng bước tại kiếm hai mươi lăm bất quá coi như vậy một kiếm này cũng là đủ để cho hắn đặt chân kiếm đạo tông sư hàng ngũ nguyên bản nhìn như địa phương không người đột nhiên nổi lên vận sóng tựa như một bức tranh sơn thủy bị nhỏ lên m g ự c nặng vết mực từ từ khuếch tán ra đến ngay sau đó một nữ tử xuất hiện trong tầm mắt mọi người chưa từng nói trước mang ba phần cười c h ấ p hai tay sau lưng chậm rãi đi tới mà hoàng hiệu một kiếm thì là bay ngược mà quay về một lần nữa rơi vào trong tay của chủ nhân nữ tử cười t ù m tìm nói nhỏ theo rồng mấy năm không thấy bản sự trướng không có trướng không biết tính tình này ngược lại là gặp t r ư n g mạnh thúy long đại cười nói ta tưởng là ai nguyên lai là thượng quan a di nữ tử cười, cười. sau đó nhìn về phía mạnh tùy long bên người hoàng hiệu trên mặt biểu lộ c h u y ể n nhạt mặt không chút thay đổi nói gặp qua hoàng tiến sinh hoàng hiệu bất động thần sắc hoàn lê nói hoàng hiệu gặp qua thượng quan cô nương nữ tử mặc kệ bao lớn n h i ê n kỷ chỉ cần còn chưa xuất giá liền có thể được xưng là cô nương trong đó đơn giản là lão cô nương cùng tiểu cô nương khác biệt trước mắt vị nữ tử này mặc dù nhìn xem tuổi trẻ nhưng lại bị một cái t r a i t r a i thiếu niên hô làm a gì, nghĩ đến chân thực niên nghĩ sẽ không nhỏ đi nơi nào như vậy thì là một vị lão cô nương một vị lão cô nương lại họ kép thượng quan lại liên tưởng đến thượng quan gia tứ lao g a thượng quan loạn bỏ mình tin tức như vậy vị nữ tử này thân phận chân thật liền trở nên miêu tả sinh động chính là năm đó thượng quan thị ngũ tiểu thư thượng quan thu thủy nói đến đây vị thượng quan thị tiểu nữ còn không phải không nhắc tới năm đó một đoạn năm họ nữ chuyện cũ tự đại sở to lớn trịnh môn việt mặc dù suy nhưng dư duy vẫn còn so với đông đô thế gia cùng giang nam thế gia những n à y hậu b ố i mới xuất hiện truyền thương ngàn năm vệ quốc năm nhà địa vị càng thêm siêu nhiên căn cơ hùng hậu mà từ năm nhà này bên trong đi ra nữ tử liền được xưng năm họ nữ chỉ là ngũ đại thế gia ủy vào thân phận mình chỉ ở năm nhà ở giữa tương thông kết hôn tới rất ít có nữ tử gả ra ngoài đại trịnh thái tông hướng lúc lấy h â n quý thân phận mà vị quan đến nội các thủ phụ an quốc công tiêu nguyên đã từng nói mình có ba hận ta mặc dù bất tài nhưng phú quý hơn người bình sinh có ba hận làm quan bắt đầu không thể lấy tiến sĩ thi đỗ không c ư ớ i năm họ nữ không được tu quốc sử trong đó thứ hai hận chính là không có cưới được năm họ nhà nữ tử mà tiêu nguyên chỗ cưới vợ chính là thái tông thân đệ c h i nữ cùng tĩnh của chúa bởi vậy, vậy có thể thấy được năm đó năm họ nhà thậm chí càng vượt qua đại t r ị n h hoàng thất mười năm tranh giành lúc vệ quốc năm nhà hai đầu đ c cược, do thượng quan thị gia chủ thượng quan kim hồng bí mật tiếp chư hầu bên trong thế lớn nhất tiêu dục đề nghị đem năm nhà bên trong một nữ tử gà cho tiêu dục là chất phi lúc đó trương tuyết giao mộ dung huyên cùng thấp một cái bối phận thượng quan thu thủy đều tại hậu tuyển hàng ngũ chưa từng nghĩ tiêu dục đúng là sợ vợ người trực tiếp cự tuyệt cái này cầu gà năm họ nữ đề nghị việc này cuối cùng cũng liền không giải quyết được gì bây giờ mộ dung huyên cùng trương tuyết giao đều đã gả làm vợ người chỉ có thượng quan thuỷ hay là chưa từng hôn phối thượng quan thuỷ nhẹ gật đầu lần nữa nhìn về phía mạnh t h y long nhẹ dọn kiến trách ngươi lại đi ra quẻ dối q u ê n tại giang đô lúc chịu thiệt tổn hại bất lợi phụ thân ngươi cùng mạnh tỷ tỷ nếu là biết ngươi còn như thế hồi nháo không tha cho ngươi mạnh túy long hì hì cười nói không để cho bọn hắn biết là được rồi t r ư ơ n g ta m sắc mặt càng ngưng trọng lúc đầu một cái hoàng hiệu liền đã để bọn hắn khó mà ứng đối bây giờ lại thêm một cái không biết sâu cạn thượng quan thu thủy thật chẳng lẽ là trời muốn diệt bọn hắn những này lao tốt t r ư ơ n g ta m t h â m hít một hơi bước về phía trước một bước mạnh túy long nhìn về phía tên này lao tốt chật chật nói làm sao ngươi thật đúng là muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại học cái gì thả làm ngọc vỡ không làm ngói lành người đọc sách khí khái. t r ư ơ n g ta m bình tĩnh nói tranh giành mười năm ở giữa ngươi có thể từng nghe nói qua có không đánh mà hàng tây bắc quân giáp sĩ mạnh túy long cười n h ạ o nói lao đầu nhi ta nhắc nhở ngươi một câu năm nay là đại tề thừa bình hai mươi ba năm không phải cái gì tranh giành mười năm mấy người các ngươi cũng không phải cái gì tây bắc quân giáp sĩ chính là cựu nguyên thành lý mấy cái ác bá mà thôi bản công tử hôm nay coi như là t h ầ y trời hành đạo t chúng ta những người này còn tính hay không tây bắc quân lao tốt cũng không trọng yếu chỉ là có chút sự tỉnh có việc nên làm có việc không nên làm mà thôi nói đi trương tam cất bước hướng về phía trước bộ pháp trầm ổ n thấy chết không sờn lý tứ cùng trương tú cũng theo đó tiến lên ba người không hối hận không sợ thượng quan thu thủy sắc mặt lạnh nhạt không có ý lớn hiếp nhỏ khỏi ý cũng không có bởi vì những này lao tốt thấy chết không sờn mà sinh ra cái gì lòng chất cẩn mạnh thùy long n ô n ngữ chu thầm nghĩ đúng rồi q u ê n nói cho các ngươi biết ba cái một việc so với các ngươi cái này ba khối gian ngoan không thay đổi tảng đ á thối mấy vị khác lao tốt nhưng là muốn mạnh hơn nhiều lắm cha ta có câu nói nói hay lắm kẻ thức thời mới là tuấn kiệt mấy vị này liền xem như tuấn kiệt các ngươi đâu đầu mạnh thúy long hướng lui về phía sau ra một bước hoàng h i ể u tùy theo hướng về phía trước phóng ra một bước bình thản nói đã các ngươi một lòng muốn chết vậy ta liền thành toán các ngươi chương t a m mánh dừng lại tiến lên bước chân như lâm đại địch hoàng h i ể u mặc dù tại trung nguyên thanh danh không lớn thậm chí rất nhiều người đều không biết công tôn trọng n h ư còn có qua như thế một vị đệ tử bây giờ vừa nhắc tới công tôn trọng n h ư u đệ tử tất cả mọi người phản ứng đầu tiên đều là mấy năm gần đây hoành không xuất thế từ công tử nhưng ở ngụy quốc cảnh nội hắn lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay kiếm đạo công sư chỉ là gia nhập quỷ vừa cung tăng thêm lại có cái không ai không biết sư đệ từ bắc du lịch cho nên hoàng Hiểu nhị. chữ dần dần bị thế nhân q u y ế lãng cảnh giới kiếm đạo của hắn đến cùng cao bao nhiêu vậy thì không phải là trường tam có thể biết được hoàng hiệu cùng thượng quan phong bình thường chỉ là tại quỷ vương trong cung trên danh nghĩa cũng không tự mình lo liệu sự vụ trên mặt nổi lại đều có thân phận cho nên cũng không đứng hàng tứ đại minh quân chỉ là qua nhiều năm như vậy cũng thay quỷ vương cung làm qua không ít việc bẩn việc cực c ũ n g không ít cao thủ từng có giao thủ vẹn vẹn chết giới kiếm của hắn đ ị a tiên cảnh giới tu sĩ liền có hơn ba người thế gian đ ị a tiên tu sĩ không hơn trăm người số lượng đạo môn độc chiếm ba mươi người triều đình lại chiếm đi khoảng hai mươi người hai nhà liền chia cắt nửa g a sơn còn lại 50 người lại p h â n tán tại chém á c đại tu、so、t ô giết ba tên h vậy điệu tiên tu n t sĩ đạo môn một người đại thể triều đình một người phật môn một người còn chưa bao giờ giết qua điệu tiên cảnh giới tàn tu hôm nay nếu là lại chém giết một vị điệu tiên cảnh giới tàn tu cũng coi là đền bù hắn một cái nho nhỏ tiếp nối đương nhiên h ắ ngay muốn i người, ế t nhất h là cái kia danh khắp danh tại h h i ê n sư Trưng đệ. Từ bác du lịch. du hôm nay hoàng ô m kiếm trưng 79, ta hôm nay vẫn ngươi. Ngay tại h hiệu muốn xuất kiếm trước m ộ t khắc một cỗ càng thêm nghiêm nghị kiếm ý bỗng nhiên từ mạnh tùy long dưới chân trong phòng dâng lên cỗ kiếm ý này cùng hoàng hiệu kiếm ý không có sai biệt chỉ là tại chỗ rất nhỏ tựa hồ lại có chỗ khác biệt đã từ nóc nhà nhảy vọt đến trong đ ì n h viện hoàng hiệu sắc mặt đại biến liền muốn quay người trở về thủ liền muốn quay người trở về thủ mà liền tại lúc này trương tam hào bất trần chờ thả người vọt lên toàn thân khí cơ bừng bừng phân chấn song trưởng b ạ i không bày ra một bộ coi như l i ề u lại cái mạng g i à này cũng muốn ngăn chặn hoàng h i ể u tư thế hoàng h i ể u tiện tay bổ ra một đạo kiếm khí đem trương tam đánh lui nhưng hắn cả người thân hình hay là không thể tránh khỏi xuất hiện sơ qua dừng lại nhưng mà chính là cái này dừng lại khiến cho người tới đã đắc thủ chỉ gặp có một người c h ố n g rỗng xuất hiện tại trên nóc nhà đầu tiên là một kiếm bức lui thượng quan thu thủy sau đó dùng bàn tay để lại mạnh t ù y l o n g đầu lấy kiếm khí trong nháy mắt phong bế mạnh t ù y l o n g quanh thân các đại khiếu h u y ệ t khiến cho hắn không thể động đậy thượng quan thu thủy nhìn lấy mình trên bàn tay cái t i ê đạo sâu đủ thấy xương kiếm thương ánh mắt băng lãnh hoàng h i ể u cường đi đẻ xuống giữa ngực sắc cơ hít vào một hơi thật sâu ngẩng đầu nhìn về phía người tới bình tĩnh hỏi người đến người nào người tới cười nói đi không đổi danh ngồi không đổi họ từ nam bắc là cũng bị đại lại đỉnh đầu mạnh túy long ngược lại là bình thản tự nhiên không sợ cười nói vì anh hùng này hào hán ngươi nếu dám làm tổn thương ta nửa sợi l ô n g ta bảo đảm ngươi đi không ra ngụy quốc nửa bước hơn nữa còn là d á n g chết cực thảm loại kia rút gân luật ra g ọ t xương xẹo thịt tin hay không người tới ra vẻ giật mình nói nói như thế mạnh công tử lai lịch chắc là cực lớn mạnh túy long cười nói biết lên tốt hoàng h i ể u khả không có mạnh t ù y long như vậy t ầ m lớn t a o mày nói từ nam bắc người tới đặt tại mạnh t ù y long trên đầu năm ngón tay thoáng dùng sức cười nói chính là tại hạ mạnh t ù y long bị đau nhai răng t u é t miệng nói sư phụ cứu ta hoàng h i ể u không có hành động thiếu suy nghĩ cẩn thận hỏi các hạ tựa hồ không phải ngụy quốc nhân sĩ vô duyên vô cớ vì sao muốn xuất thủ cùng bọn ta khó xử người tới bình thản giải thích nói gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ tại hạ là phẫn mà ra tay hoàng hiệu luôn, luôn một từ hiển nhiên là nửa phần cũng không tin người tới nhìn về phía thượng quan thu thủy nhẹ giọng cảm khái nói ngụy quốc không hổ là vận dục ra một tòa lồng lộng kiếm tông địa phương. quả nhiên là tàng long hoa hổ ta tại tòa này nho nhỏ, nhỏ c ử u nguyên trong thành liền gặp được ba vị địa tiên cảnh giới tu sĩ nếu là lại tăng thêm bất tài tại hạ đó chính là bốn vị chính là tái ngoại cự lộc thành cũng không so bằng a đứng tại trong đình viện hoàng hiệu căn bản không nhìn sau l ư n g ba vị tây bắc lao tốt ngựa đầu nhìn qua đứng tại trên mái hiên từ bắc du chậm dãi nói ra các hạ đến cùng muốn như thế nào còn xin minh ngôn từ bắc du lắc đầu nói ta muốn như thế nào thứ ta muốn các ngươi không cho được lui một bước tới nói coi như các ngươi cho được các ngươi nguyện ý cho sao hoàng hiệu túi đầu xuống ánh mắt từ thượng quan thu thủy trên thân k h ẽ quét mà qua hai người ánh mắt có một sát na giao hội sau một khắc hai người đồng thời bạo khởi xuất thủ từ bắc du sớm có sở liệu một tay đẩy ra mạnh t ù y lòng một tay nắm chặt c h ố n g rông xuất hiện chua kiếm sau đó đem một kiếm từ trong hư không chậm rãi nổ ra từ bắc du vì sao có thể lấy sức một mình bức lùi tam đại minh quân liên thủ không phải hắn từ bắc du bao nhiêu lợi hại mà là bởi vì hắn có một kiếm tên chu tiên chu tiên kiếm khí to lớn lăng lệ vẹn vẹn bản thân mang theo kiếm khí chi uy cũng đủ để cho bình thường địa tiên tu sĩ nhìn mà phát khiết từ bắc du cầm trong tay chu tiên t hời hợt bức lui thượng quan thu thủy cùng hoàng hiệu liên thủ hoàng hiệu bên hông b ộ i kiếm ra khỏi vỏ sắc mặt có chút trắng bệnh thượng quan thu thủy hai tay máu me đồng địa cũng may không có bị chu tiên kiếm khí xuyên vào trong đó nghiến chặt hàm răng mỗi chữ mỗi câu từ trong hàm răng gặt ra tóc trắng chu tiên ngươi không phải cái gì từ nam bắc ngươi là từ bắc du từ bắc du cười nói bắc du lịch phục nam v ề chính là ta từ mẫu người mạnh t ù y long mạnh công tử giang đô từ biệt gần đây vừa vặn rất tốt nửa câu đầu là chống lại quan thu thủy nói tới nửa câu nói sau lại là đối mạnh t ù y long nói tới m ạ n hoàng hiệu không nhìn tới mạnh tùy long để lại bên hông đội kiếm kiếm thủ nhìn về phía từ bắc du trong tay triều tiên đáy mắt lướt qua một vòng cực nóng cùng kiếm kỵ thiết lực bình phục nỗi lòng đằng sau bình tĩnh nói ra từ bắc du ta xưng hô kia ngươi một tiếng sư lệ từ bắc du nhìn chăm chú tấm này ra vẻ đạo mạo gương mặt ta ngược lại thật ra không biết mình phía trước còn có cái sư huynh sư phụ không có nhắc qua sư mẫu cũng không có nhắc qua thậm chí liền kết nối lại quan sư bá cũng chưa từng nhắc qua ta còn tưởng rằng chính mình đã là khai sơn đệ tử cũng là quan môn đệ tử đâu hoàng hiệu đạm cười nói nếu không phải bởi vì năm đó sự kiện kia thủ đ ồ vị trí là ta kiếm tam thập lục cũng là ta thậm chí sư phụ cũng sẽ không chết trôi này chu tiên tự nhiên cũng nên để ta tới chấp trưởng từ b á c du lắc đầu nói chu tiên không phải một thanh kiếm nó là toàn bộ kiếm tông ngươi chống không nổi kiếm tông liền nhất định cầm không nổi chu tiên nghe nói ngươi từng cùng người trong đạo môn có chỗ cấu kết có thể ngươi là có hay không còn nhớ rõ ta kiếm tông là bởi vì ai mới có thể luân lạc tới hôm nay trình độ như vậy năm đó khai phái tổ sư lại là vì sao mà phán xuất đạo cửa lại nói câu không k h á c h khí lúc trước thái ớt cứu khổ thiên tôn mang theo hơn phân nửa chấn ma điện khí thế hùng hồ mà đến chỉ bằng ngươi có thể thủ được chu tiên hoàng h i ể u diện không biểu lộ nói thủ không tuân thủ được dù sao cũng phải thủ qua mới biết được từ bắc du cảm khái một câu thật sự là khẩu khí thật lớn may mắn sư phụ không có thanh kiếm tông giao cho trong tay của ngươi nếu không kiếm tông lúc này sợ là đã trở về đạo môn hoàng h i ể u trên mặt nộ khí lóe lên một cái rồi biến mất từ bắc du ngươi đừng muốn xính miệng lưỡi nhanh chóng ngươi g i t một cái từ kinh vĩ cùng một cái thượng con loạn liền thật coi chính mình có thể tại ngụy quốc cảnh nội tùy ý hoành hành từ bắc du sắc mặt mây trôi nước chảy ngụy quốc cao nhân không ít có thể lúc này đoán chừng phải có hơn phân nửa đều tại trung nguyên trùng hợp lúc này còn có một vị lao tiền bối đã hướng ngụy vương cung mà đi lưu thủ ngụy quốc cấp cao nhân sợ là không dành quan tâm chuyện khác từ bắc du nói khẽ hoàng hiểu ta biết ngươi cùng đ ả m b ì n h trên giấy thượng quan loạn khác biệt tinh thông giết người chi thuật một thân kiếm đạo tu vi gần như không yếu tại sư mẫu lại thêm một cái cố ý dấu rốt thượng quan thuỷ hai người liên thủ phía dưới đừng nói ngăn lại một cái từ bắc du dư xài chính là chém giết từ bắc du cũng không tính là gì phải khó bất quá các ngươi có thể đỡ từ bắc du có thể đỡ từ bắc du trong tay chu tiên sao thoại âm rơi xuống từ bắc du giơ lên trong tay chu tiên chỉ lên trời một chỉ kiếm khí toàn thành yên lặng như tờ một màn này tựa như ban đầu ở cự lộc trong thành phát sinh trận đại chiến kia có một vòng mắt thường không thể gặp gợn sóng nguyên khí hướng bốn phía k h u y ế t tán ra đến như là gió lớn gào thét thổi qua đem bốn phía trên phòng ốc mảnh ngói thổi đến soạt rung động trên bầu trời đầu tiên là xuất hiện một đạo kiếm ảnh sau đó là hai đạo bốn đạo bắt đạo mười sáu đạo theo thứ tự tăng lên rất nhanh vô số kiếm ảnh tầng tầng lớp lớp che khuất bầu trời đã từng có đeo kiếm hộp lao nhân tại cự lộc trong thành dùng thanh kiếm này nên chiến đạo môn áo đen t r ư ở n g giáo t r ầ n diệp từ bắc du trên khuôn mặt hiện lên dáng tươi cười bây giờ đ ổ i thành hắn đến có hộp kiếm từ bắc du cánh tay hướng về phía trước nhẹ nhàng đầy sau đó bắt đầu chậm rãi tiến lên ngàn vạn kiếm ảnh chuyển động theo mũi kiếm đều chỉ hướng hoàng hiệu từ bắc du trầm giọng nói kiếm tông khí đồ hoàng hiệu kiếm tông từ bắc du nay vẫn kiếm ngươi sau một khắc vô số kiếm ảnh từ trời rơi xuống giống n h ư một đạo vòi rồng bên trên đại hạ nhỏ nh chương tám mươi một người một kiếm c ư ớ p trường hồng chương tám mươi một người một kiếm c ư ớ p trường hồng kiếm ảnh ngàn vạn lại hội tụ ở một chút không thể nghi ngờ là úc nước ngọt trong vỏ làm đạo tràng thủ đoạn tại ngàn vạn kiếm ảnh sắp rơi xuống đất thời điểm hoàng h i ể u không còn kiềm chế thể nội cái kia cố r ồ i r à o đến dọa người hoàn cảnh hùng hậu kiếm khí lập tức kiếm k h í s ô n g lên tận trời lúc này mới xem như hắn thực lực chân thật điệu tiên mười hai lầu hoàng h i ể u mặc dù so với điệu tiên lầu mười một thượng quan loạn vẹn, vẹn chỉ cao hơn một cảnh giới nhưng nếu như lấy chiến lược mà nói lại cao hơn ra không chỉ một bậc chính như đồng dạng là đ i ệ tiên cựu trọng lâu cảnh giới lại ngàn vạn kiếm ảnh từ trên cao đi xuống hội tụ thành một đường rơi xuống hoàng hiệu lấy tay bên trong thanh phong hướng lên trước chỉ sau đó tay cổ tay vận một cái nguyên bản thẳng tắp hạ lạc kiếm ảnh đúng là cải thành hướng ngang bay lượn vẫn quanh hoàng hiệu quanh người bát h ư ớ c không thể tới gần mảy may kiếm ảnh chỗ qua kiếm khí b ộ n phía trên mặt đất cày ra từng đạo thật sâu khe ránh sau một khắc chỉ thấy hoàng hiệu thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên trực chỉ từ b á c du kiếm khí to lớn đồng dạng là ngưng tụ một đường xé rách vô số kiếm ảnh n g ạ n h sinh sinh tại ngàn vạn trong kiếm ảnh cưỡng ép mở ra một đầu thông lộ đứng tại trên nóc nhà từ bắc du vung trong tay chu tiên hai màu tím đen chu tiên kiếm khí tự hành kích phát đem hoàng hiệu một đường kiếm khí trực tiếp chôn vùi đằng sau kích xạ hoàng hiệu bản nhân vị này ẩn nút tại ngụy quốc nhiều năm kiếm đạo tông sư không sợ chút nào trực tiếp lấy tay bên trong ba thước đ ố i cứng chu tiên kiếm khí cùng lúc đó thượng quan thu thủy cũng theo đó xuất thủ nàng tại bị từ bắc du một kiếm bức lui đằng sau tâm tình liền trở nên hỏng bét đến cực điểm trên hai tay vết thương từ đầu đến cuối không thể hoàn toàn khép lại từng tia từng sợi kiếm khí như cũ chiếm cư tại lòng bàn tay, để nàng lòng v là hơi hơi thượng làm quan thu thủy vút qua mà tới tại khoảng cách từ bắc du còn có ước chừng ba trượng khoảng cách thời điểm nhẹ nhàng điểm một cái thân hình trống rỗng chuyển hướng ra một cái đường cong như nhẹ nhàng hồ điệp quay chung quanh từ bắc du xoay quanh mặt truyện đồng thời lại vừa đi vừa nghỉ mỗi lần dừng lại đều sẽ lưu lại một đoá đẹp đẽ hoa sen tổng cộng là bốn lần dừng lại thế là liền lưu lại tứ đoá liên hoa quay chung quanh từ bắc du hiện lên tứ phương trở thế sau một khắc, thượng quan thu thủy thân hình im bặt mà dừng hai tay kết thành ấ n quyết khẽ đọc một cái sắc chữ sau đó tay tâm hướng xuống t ừ đ ó á liên hoa riêng phần mình sinh ra một đạo khí cơ chói buộc bao phủ tại từ bắc du trên thân bất quá ngay tại trong lúc tháng o qua vô luận khí cơ hay là hoa sen đều bị từ bắc du sở trường một kiếm phá vỡ đi là thủ tội hoa thượng quan thu thủy lấy làm kinh hãi tại lui cùng không lùi ở giữa có sơ qua do dự nhưng mà cũng là bởi vì cái này sơ qua do dự để nàng đã mất đi rút đi cơ hội từ bắc du thân hình bỗng nhiên mà động lấy một đường chi thế vọt tới thượng quan thu thủy tốc độ nhanh chóng đến mức làm trên quan thu thủy căn bản không kịp phản ứng chỉ có thể miễn cưỡng làm ra một cái liền đón đỡ phòng ngự tư thái đằng sau liền bị trực tiếp đụng bay ra ngoài cái này còn không chỉ từ bắc du như ảnh tùy hình lại là một cước đạp ở thượng quan thu thủy vị trí hậu tâm chẳng những để trong cơ thể nàng khí cơ quân lính tăng d ã hơn nữa còn đưa nàng dấm xuống mặt đất quả thực là trên mặt đất ném ra một cái hình người cái hố giờ k h ắ c này thượng quan thu thủy ngay cả tâm muốn chết đều có nàng từ nhỏ đến lớn chưa từng nhận qua khuất nhục như vậy bất quá nhưng vào lúc này hoàng hiệu ngạnh sinh phá vỡ chu tiên kiếm khí thân hình tiến về phía trước một kiếm đâm về từ bắc du sau đó từ bắc du lấy tay bên trong chu tiên cùng đối c h ọ i gây gắt từ bắc du sừng sững bất động hoàng hiệu hướng lui về phía sau ra ba bước mỗi một bước đều tại dưới chân trên mặt đất g i ố n đ ạ p ra một cái hố to toàn bộ đ ì n h viện đã là phá toái không chịu nổi hoàng hiệu n h ư mày hắn phát hiện mặc dù từ bắc du bản thân cảnh giới tu vi thấp hơn chính mình nhưng là hắn vẹn vẹn bằng vào trong tay chu tiên liền có thể để cho mình khó mà chống cự dựa theo đạo lý mà nói địa tiên cựu trọng lâu cảnh giới căn bản khó mà khống chế chu tiên dù là dốc hết toàn lực bất quá là để chu tiên ra hợp nhất thời nửa khắc chỉ là từ bắc du không giấm mới hắn đã từng hai lần đ nhất là lần thứ hai đặt chân lầu mười tám cảnh giới lúc ngự sử chu tiên nhẹ nhàng vui vẻ mà chiến đã coi như là chu tiên nửa cái chủ nhân cả hai tâm ý tương thông phía dưới từ bắc du khống chế chu tiên còn lâu mới có được người bên ngoài trong tưởng tượng như vậy cố hết sức chỉ bằng vào chu tiên chi lực liền đã để tuyệt đại đa số tu sĩ bình thường khó quên bóng lưng hôm nay từ bắc du sở dĩ có can đảm lấy một người chiến hai người cũng là bởi vì chu tiên nơi tay từ bắc du hít sâu một hơi kiếm ý tầng tầng bay vụt tâm cảnh tùy theo tham v ọ n tựa như từng bước leo núi rốt cục đăng lâm tuyệt đỉnh chỉ là một màn này trắng cảnh lại không người có thể nhìn thấy nếu là cái kia đeo kiếm hộp lao nhân còn tại thế sợ rằng sẽ vui mừng không gì sánh được lao hải rất an ủi từ bác du trong tay chu tiên nhẹ nhàng trước chỉ một đạo to lớn kiếm khí như dao long bốc lên lao thẳng tới hoàng hiệu kỳ thế to lớn cơ hồ khiến hoàng hiệu sinh ra không thể ngăn cản cảm giác hoàng hiệu chỉ có thể đem ba thước thanh phong nằm ngang ở trước người lần nữa ngạnh kháng khí thế hung hăng chu tiên kiếm khí quần quận kiếm khí tại trước người hắn nổ tung như là một đầu bị từ đó cắt đ ứ t đại giang b ọ t nước văng khắp nơi trói lọi không gì sánh được sau một lát hoàng hiệu hai chân rời đi mặt đất thân hình không bị khống chế lui về phía sau đụng nát phòng bất quá từ bắc du trong lòng minh bạch đạo kiếm khí này còn chưa đủ lấy triệt để chém giết hoàng hiệu vị tiền bối này sư minh khi tu sĩ đặt chân địa tiên mười hai lầu cảnh giới đằng sau mặc dù không thể nói là tiền p h ả m có khác nhưng cũng nhiều mấy phần tiên nhân đặc chất nhất là tự thân khí cơ cùng thiên địa cộng minh như là hồ lớn cùng đại hải tướng ngay cả rất khó xa vào đến khí cơ thiếu thốn trong cùng cảnh giới mà từ bắc du rõ ràng phát giác được chính mình một kiếm này không thể thật làm bị thương hoàng hiệu chỉ là để hắn hao t ổ n rất nhiều khí cơ mà thôi không thể không nói vị này kiếm tông khí đồ quả nhiên có chút môn đạo xa không phải chỉ có cảnh giới thượng quan loạn chi lưu có thể so sánh với nếu như không có chu tiên từ bắc du tự nhận không phải vị này sư huynh đối thủ nhưng là bây giờ không có nếu như hoàng hiệu ngừng thân hình l u i thế đằng sau từ trong phế tích chậm dại đứng lên trong ánh mắt là không chút nào che giấu k i ê n kỵ mà trường kiếm trong tay của hắn thì là đã ẩn hiện vết rách từ bắc du tay cầm chu tiên hướng hoàng hiệu đi đến mỗi một bước rơi xuống đều sẽ sinh ra một vòng khí cơ gợn sóng làm hoàng hiệu ống tay á o chấn động không n g t hoàng hiệu sắc mặt càng ngưng trọng sau đó từ bắc du lại là một kiếm đâm thẳng kiếm thế chậm、chạc. đây là tất cả kiếm thức bên trong đơn giản nhất một thức nhất ngay thẳng một thức cũng là nhất là bình dị một thức dù là vừa mới cầm kiếm người cũng có thể dùng ra nhưng là hoàng hiệu sắc mặt lại so chi tiên chức càng thêm n ư n g trọng cơ hồ muốn chìm xuất thủy đến quanh thân kiếm khí ngậm mà không thả ẩn mà không phát từ bắc du hành tàu tốc độ càng ngày càng chậm tựa như thân phụ gánh nặng ngàn cân đem chân nâng lên sau đó lại đi bông u xuống đều là gian nan như vậy khi từ bắc du treo trên bầu trời lấy chân phải đột nhiên lúc rơi xuống đất tựa như đứng cao nhìn xa rốt cục đi đến một bước cuối cùng bỏ lên trên đỉnh núi trước mắt một mảnh khoáng đạn một bước lên trời một trong một tấc gương một tia chớp chạy về phía hoàng hiệu cùng lúc đó hoàng hiệu cũng là một kiếm thẳng l ư ớ t mà ra một kiếm một mạch một mạch c ư ớ p trường hồng hai kiếm chạm vào nhau chiếm diện tích chừng mấy chục mẫu to như vậy phủ đệ ẩm van g chấn động như gặp phải địa chấn hoàng hiệu trường kiếm trong tay vỡ vụn thành tương mảnh thậm chí hắn cầm kiếm tay phải cũng máu thịt bé bét bất quá hắn chính là người quyết đoán thừa dịp này thời cơ bắt lấy mạnh tùy l ò n g cả người l ó e lên một cái rồi biến mất thật vất và một lần nữa tụ lại lên thể nội khí cơ thượng quan thuỷ cũng nghĩ thừa dịp này thời cơ rời đi nơi đây Lại là đã c h ậ m một b ư ớ mới c vừa đ ứ n g dậy liền bị tám ừ Bắc Chu chống đỡ cổ họng, cũng Du d lấy họng, không Tiên đỡ lại động m a y may. ư ơ a mốt l năm đó sự t ì chương tam lý tứ năm đó sự tình đã từng họ kép công tôn trong phủ đệ một mảnh hỗn độn nhất là vừa mới đã trải qua một trận kịch chiến đ ì n h viện cơ hồ bị hoàn toàn hủy đi đất sụt phong sợ bất quá đối với chủ nhân nơi này mà nói lại hoàn toàn không tính là gì không phải bọn hắn tài đại khí thô cũng không phải bọn hắn lòng dạ rộng lớn mà là bởi vì vẹn vẹn bỏ ra như vậy trả giá thật nhỏ liền có thể đánh lui cường địch thật sự là lại có lời bất quá tại cựu nguyên thành trung thành đông là quan phủ hạ cảnh thành tây thì là tây bắc lao tốt bọn họ địa bàn chẳng qua là khi mạnh tùy long tới chỗ này sau quan phủ cũng theo đó liên thủ ba vị kia đã thay đổi địa vị lao tốt bắt đầu thật to tứ tiến vào thành tây rõ ràng muốn đem thành tây cũng đặt vào dưới trướng làm tòa này cựu nguyên thành một lần nữa trở về đến ngụy vương điện hạ trong k h ô n g chế nhưng là bọn hắn nghìn tính vạn tính không có tính tới từ bắc du b i ế n số này mạnh tùy long cùng hoàng h i ể u từ từ bắc du trong tay chật vật đào t à u đằng sau người quan phủ tây cũng theo đó rút về thành đông cũng không dám lại đặt chân thành tây nữa bước lúc trước hết thể giống như căn bản không có phát sinh qua từ bác du thì chuyện đương nhiên bị lao tốt bọn họ phục làm chỗ ngồi c h i tân đồng thời hắn cũng cảm nhận được lao tốt trên người chúng cố này khí dù là đã đến tình cảnh như thế vẫn là chưa từng khóc trời đ ậ p đất chỉ là yên lặng thu thập tàn cuộc có coi như không tệ t i n h khí thần lúc này dãy phụ đệ này bên trong náo nhiệt không ít phần lớn là mặc áo giáp cầm binh khí nam tử thanh niên trai tráng cũng có một số nhỏ phụ nữ trẻ em không ít trên thân mang thương nam tử tại tạm thời an toàn đằng sau thời áo giáp bắt đầu băng bó vết thương nhi nữ quyến môn thì là vội vàng nhóm lửa nấu thuốc cho dù là mấy cái hài đồng cũng biết ôm tủi lấp lửa lấy nhọ gập lớ không phải là không có đạo lý từ bắc du ngồi tại trong sảnh chủ vị trên đế h ộ u kiếm đứng ở một bên hắn lấy tay chống đỡ chán như có điều suy nghĩ không bao lâu sau an bài xong các loại công việc trương tam cùng lý tứ cùng đi đến trong sảnh lúc này trương tam trừ ẩ n t à n g cực tốt vẻ mệt mỏi bên ngoài hai đầu lông mày còn có mấy phần thần sắc lo lắng bất quá khi hắn đối mặt từ bắc du lúc không còn lúc trước h ủng hộ do người đi vào từ bắc du trước người cách đó không xa đầu tiên là cùng kính thi lễ sau đó nói khẽ không nghĩ tới đúng là từ công tử đích thân tới lúc trước là trương tam mạo mọi đường đột ở đây trương tam đã l à bồi chúng ta, ta trực cắt đương đạo lúc trước công tử nói qua muốn biết giả đô đốc nguyên nhân cái chết chỉ là ta còn có câu nói phải hỏi một chút công tử nếu là có chỗ mạ phạm mong rằng công tử không nên tức giận ta muốn biết công tử chân chính dụng ý đến cùng là cái gì hắn đã sớm không phải năm đó cái kia chỉ biết là một ý chém giết thanh niên nhiệt huyết làm toàn bộ tây bắc lao tốt đương ra người qua nhiều năm như vậy vì những lao huynh đệ này bọn họ không thể không làm rất nhiều vi phạm tự thân tâm ý sự tình trừ kiên cường ý chí bên ngoài cũng không thiếu được rất nhiều át không thể thiếu cân nhắc suy nghĩ cho dù là tại ngay sau đó cái này nguy cấp hoàn cảnh cũng vẫn là như vậy thật sự là tây bắc lao tốt bọn họ đảm đương không nổi càng nhiều t ổ thất từ bắc du không có bởi vì trương tam cẩn thận hoài nghi mà động giận chỉ là cười cười trương tam ra n g ư ờ i suy nghĩ nhiều ta chẳng qua là cảm thấy dê già đô đốc có thể cùng ta một vị trưởng bối có quan hệ mà thôi trương tam m ặ t lộ vẻ n g h i giải hoặc thích bác Từ Du n ó i c h ắ c h ẳ ngưng các vị đều có chỗ biết được vị đều biết i a s họ kép c ô trọng ô n danh t lên gia c chậm đồng u n rãi nói ra theo ta được biết tranh giành mười năm lúc công tôn tông chủ còn không đủ tuổi xây dựng sự nghiệp mà khi đó dê giả đô đốc cũng đã là sáu mươi l ã o nhân về tuổi lại là có chút sai lệch từ bác du gật đầu nói chính vì vậy ta lúc trước mới không có nghĩ tới phương diện này qua trương tam vôn lại nói muốn để công tử thất vọng chúng ta cũng không biết trong đó liên quan vốn cũng không có ôm hy vọng quá lớn từ bác du cũng không có quá nhiều thất vọng chỉ là nhẹ nhàng thở dài một tiếng cái kia dê giả đô đốc lại là như thế nào qua đời thật chẳng lẽ như ngoại giới truyền n g ô n như vậy là chết bệnh nghe được lời này nguyên bản coi như bình tĩnh trương tam trong nháy mắt đỏ t r o n mắt tu sĩ chúng ta mặc dù không dám nói bách bệnh bất sầm nhưng cũng chưa từng nghe nói qua có người bởi vì bệnh mà chết Ta từ a bác du tâm thần tu vi đạo khét n h già đô n thụ, ta ngay cả động thể điệu tiên cảnh nói khẽ theo ta được biết trong thiên hạ có một loại chuyên môn đối phó địa tiên tu sĩ kỳ độc tên là hạ phạm nếu là loại độc này dùng đúng phương pháp cũng chưa hẳn không thể để cho một vị địa tiên tu sĩ đã chết l ạ g yên vô t ư c không nói g là n g ư ờ i đạo môn chữ trần bối đại c h â n nhân minh bụi chính là chết bởi loại độc này phía dưới lý tứ thần sắc khẽ biến trương tam không phải kẻ ngu dốt lập tức lòng tràn đầy khói mù thần sắc bi ai nhìn về phía cái này cùng mình đứng sóng vai lao đệ huynh là ngươi năm đó hai người chúng ta cùng là già đô đốc thân vệ già đô đốc thích người thông minh lanh lợi tất cả ẩm thực đều do ngươi qua tay phụ trách mà già đô đốc mỗi đêm đều sẽ uống một chén vũ tiền trả xét đánh bất động trương tam bỗng nhiên cất cao thanh âm như là phật m Rơi rơi c từ bắc du thở dài đưa tay vớt vớt mi tâm có chút cởi khổ nếu không phải tiêu chi nam cùng bóng dáng đã từng dùng súng phạm chi độc cám toán minh bùi một tay bằng không hắn thật đúng là không biết trên đời này có bực này kỳ độc hắn càng không có nghĩ tới chính mình thuận miệng một lời liền đem cái này cái cọc phủ bụi mấy chục năm hắn chưa giải quyết cho giải khai hơn phân nửa lý tứ không có vùng vây dây chết có thể là của loạn chỉ là bình tĩnh vọng hướng t r ư ơ n g tam cái này sánh vai dắt tay hơn phân nửa đời huynh đệ t r ư ơ n g tam kiệt lực đ ệ nén sát cơ n độ khí gàn từng chữ già đô đốc đem chúng ta huynh đệ coi như con đẻ chưa từng nửa điểm trách móc nặng n g ở chỗ thậm chí còn tận hết sức lực vun chồng chúng ta ngươi là lang tâm cầu phế sau vì cái gì có lỗi với già đô đốc ngươi quên cái gì gọi là bào chạch ngươi cũng quên cái gì gọi là ấ n chủ nhưng ngươi dù sao cũng nên nhớ k ỹ một cái tình phụ tử đi già đô đốc đã từng nói ngụy quốc chuyện đằng sau hắn liền chính thức thu chúng ta làm nghĩa tử ngươi lấy con giết cha thiên lý năng dung lý tứ mặt không biểu tình ta vẫn luôn rất tôn kính già đô đốc một mực đem hắn xem như phụ thân đối đãi trương tam rốt cục kìm nén không được hung hăng một cước đá vào lý tứ trên ngực đem hắn đá ngã trên mặt đất hắn chỉ và o khoe miệng đã c h ả y ra tơ máu lý tứ giận dữ nói ngươi không xứng lý tứ căn bản không nhìn thương thế của mình chậm dãi nhắm mắt lại tự nhủ đúng vậy à ta không xứng ta không nên vì một nữ nhân liền đi cho già đô đốc hạ độc ta ngay cả x u ấ t sinh cũng không bằng chương tám mươi hai phụ tử huynh đệ cùng nữ nhân chương tám mươi hai phụ tử huynh đệ cùng nữ nhân nữ nhân hai chữ thanh âm không lớn lại như tiếng sấm đồng dạng tại trương tam vang lên bên hai hắn lập tức trận mắt dương cần nói vì một nữ nhân lý tứ lẩm bẩm nói nàng đã đáp ứ n g ta chỉ cần ta thay nàng giết một cái cựu nhân nàng liền sẽ cùng ta hảo hảo sinh hoạt sau đó chúng ta cùng một chỗ cao chạy xa bay rời đi những ngày phân tranh t ì một m cái thế ngoại c h i địa vượt qua đời này trương tam nộ cực ngược lại cười nữ nhân kia cựu nhân vừa lúc chính là già đô đốc ngươi là đầu góc heo l u ô mười không không không bước tới nói coi như già đô đốc cùng nữ nhân kia thật có thủ đoán gì chỗ nào lại đến phiên ngươi cái này bất trung bất hiếu đồ vật đi qua tay mua chân từ bác du cảm khai nói thấy xác liền mở mắt ta cấp trên cùng phía dưới có một đầu nóng lên một đầu khác khó tránh khỏi liền muốn l ệ n h trương tam xâm n h ư n g hỏi nữ nhân kia hiện tại nơi nào nàng a lý tứ n g ử a đầu cười to cơ hồ muốn cười ra nước mắt nàng chết đã sớm chết ta năm mươi năm trước nàng liền đứng tại trước mặt của ta uống xong bình kia xuyên ruột độc dược sau đó đổ vào trong ngực của ta ta liền trơ mắt nhìn nàng một chút xíu chết đi đầu tiên là sắc mặt trắng bệnh sau đó bắt đầu nôn ra máu cái kia máu tất cả đều nôn tại trên ngực của ta đen nhánh đen nhánh ta đến nay đều quên không được ngay lúc đó cảnh tượng mỗi lần nửa đêm bừng tìm đủ trương tam nộ quát một tiếng đánh gây lý tứ lời nói nguyên bản hắn tại lý tứ thừa nhận việc này đằng sau liền muốn lập tức giết chết cái này ăn cây táo rào cây s u n g đ ồ vật bất quá cân nhắc đến còn muốn truy cứu việc này người g i ậ n dây cho nên mới cố ý lưu hắn một mạng để hắn đem lời nói rõ lại là không nghĩ đến người này đến nay còn đối với cái kia gián tiếp hại chết già đô đốc nữ nhân nhớ mãi không quên cái kia trong trí nhớ cùng hắn cùng một chỗ đồng sinh cộng tử lao huynh đệ trụ uy là không tồn tại nữa chết tại nhiều năm trước đó trong bụi bặm rốt cuộc không về được cho nên hắn lần này không có nương tay hung hăng một cướp ở lý tứ trên ngực vẹn vẹm một chút liền để hắn hồn về tây thiên từ bắc du ánh mắt bình tĩnh, hỏi nữ nhân kia là thụ người nào sai s ử nam dưới đất lý tứ khó khăn lắc đầu nói không ra lời cũng không biết là không muốn nói vẫn còn không biết rõ từ bác du lại hỏi theo ta nói biết hạ phạm chỉ là nhường đất tiên tu sĩ tạm thời đánh mất khí cơ mà cũng sẽ không đưa người vào chỗ chết như vậy là ai d t dê g i ả đ ồ đốc lý tứ cường n h ắ c lên cuối cùng một hơi đức quang nói là một một đạo nhân đạo nhân từ bác du khe nhữ n g mày dạng gì đạo nhân lý tứ lại là lắc đầu cuối cùng không nói gì thêm toàn bộ phòng lớn ở giữa chỉ nghe thấy hắn cái tia thô trọng khản giọng tiếng thở dốc tựa như trong lò rèn kéo động cụ nát ống bê đại khái qua thời gian đốt một nén hương đằng sau hắn nuốt xuống cuối cùng một hơi thường thấy sinh tử đằng sau từ bác du vốn không nên có quá nhiều cảm xúc chỉ là lần này chẳng biết tại sao đúng là hơi xúc động không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng cũng không biết là thở dài dương bá phù đã chết toan uổng hay là thở dài lý tứ hồ đồ lý tứ chết không nhắm mắt nhưng cuối cùng vẫn là bị lưu lại một cái toàn t h â i từ bác du liếc mắt thi thể đứng lên nói trương tâm ra nơi này liền muốn làm phiền ngươi tới thu thập tàn cuộc trương tâm nặng nề ừ một tiếng từ bác du đem hộp kiếm lưu ở nơi đây một thân một mình cất bước rời、đi. ra nơi đ â y phòng lớn từ bắc du xuyên qua một đầu thật dài hành lang đi vào mặt khác một tòa không đáng chú ý biệt viện nhỏ bên trong ở chỗ này giam giữ lấy vị kia vừa mới làm dưới thềm c h i tù thượng quan thị tiểu nữ thượng quan thu thủy bây giờ nàng bị từ bắc du tại thể nội đánh vào tám đạo k i ế m khí mặc dù hành động không ngại nhưng muốn chạy trốn lại là lực bất tòng tâm khi từ bắc du vượt qua ngưỡng cửa thời điểm thượng quan thu thủy đang ngồi ở trong viện trên băng ghế đá trên mặt h à n s ư ơ n g nhìn thấy từ bắc du sau khi đi vào nàng chẳng những ngồi không n ú c n í c h hơn nữa còn hờn rỗi giống như bông x u n g nhắm mắt mà không nhìn tới hắn cái này khiến từ bắc du hơi cảm thấy mới lạ. dựa theo chân thực niên kỷ m à tính thượng quan thu thủy mặc dù cùng mình cùng thế hệ nhưng lại chỉ so với sư phụ sư mẫu nhỏ mười mấy tuổi d á n g vẻ bây giờ cũng là hất lên tuổi trẻ bề ngoài lao nhân chỉ là chẳng biết tại sao ở trên người nàng còn lưu lại một cô nữ t ử trẻ tuổi hồn nhiên chi khí không giống sư mẫu các nàng như vậy bị tuế nguyện tẩy luyện ra một cỗ tuổi xế chiều chi khí nàng biết từ bắc du sở dĩ chưa từng giết nàng tất nhiên là có mưu đồ có thể là muốn từ trong miệng của nàng biết cái gì có thể là muốn dùng nàng để đổi lấy cái gì thậm chí chỉ là đơn thuần nhục n h á nàng bất quá liền trước mắt xem ra vị này kiếm tông thiếu chủ h ẳ n không c ó bị ổi như、thế. đó chính là trước giữa hai bên khác biệt từ bác du trước tiên mở miệng nói thượng quan cô đương t ừ mô có một chuyện muốn hỏi thượng quan thu thủy giả câm v à điếc giữ im lặng từ bác du nói tiếp ngươi biết ta không giết ngươi lý do nếu là ngươi không cho ta lý do này đó chính là buộc ta đạo thủ nguyên bản túi thấp xuống tầm mắt thượng quan thu thủy sắc mặt biến hóa từ bác du trong lời nói ý tứ rất rõ ràng ta không giết ngươi là bởi vì ngươi còn hữu dụng nếu là ngươi để cho ta cảm thấy vô dụng vậy cũng đừng trách ta tâm loan thủ lạc kỳ thật nói trắng ra là chính là lấy cái chết cùng nhau áp chế trên đời này người không sợ chết không phải sỗi đáng tiếc thượng quan thu thủy không ở tại hàng từ bác du thoáng nhấn mạnh thượng quan cô lương thượng quan thu thủy ngẩng đầu lên nhìn qua hắn đừng đùa những cái k i u ngươi sẽ không giết ta lại đổi thành người khác tới giết ta văn tự trò chơi chỉ cần ngươi có thể bảo toàn tính mạng của ta như vậy ta biết đều có thể nói cho ngươi từ bác du hơi suy nghĩ đằng sau nhẹ gật đầu thượng quan thu thủy hỏi ngươi muốn biết cái gì từ bác du gọn gàng dứt khoát hỏi cựu nguyên thành dương bá phủ thượng quan thu thủy lập tức giật mình nói ngươi muốn biết dương bá phủ chết như thế nào chuyện cho tới bây giờ đều là chút chuyện cũ năm xưa coi như lật ra tới cũng không cần yếu đơn giản là tiêu cẩn cảm thấy dương bá phủ trứng mắt giữa hai người lại mọi chuyện ý kiến không hợp nhau thế là tiêu cần liền lược thi thủ đoạn trừ đi dương bá phủ từ b á c du m h o mắt lại lược thi thủ đoạn thượng quan thu thủy bị hắn ánh mắt quét qua đông dưng ơ cảm thấy thấy lạnh cả người nói khẽ ta không rõ ràng tiêu cần giết thế nào dương bá phủ nhưng ta biết một chuyện khác có lẽ ngươi sẽ cảm thấy hứng thú từ b á c du hỏi sự tình gì thượng quan thu thủy do dự một chút chậm rãi nói ra chân chính dương bá phủ sớm tại vài thập niên trước liền chết từ bắc du đáy lòng rung động trên mặt lại là không hiện mảy may nói tiếp thượng quan thu thủy nhìn hắn một cái nói tiếp năm đó dương bá phủ quấn vào đại trịnh thái tử mưu phản án bên trong bị thần tông hoàng đế hạ chỉ đổi b ắ t thẩm vấn có truyền n g ô n nói hắn nhưng thật ra là ẩn thân tại trong đế đô tránh thoát tám vệ phủ đ ổ i bắt thẳng đến tiêu dục nhập chủ đông đô mới cho thấy thân phận chủ động tìm nơi nương tựa dưới trướng có thể ngươi có nghĩ tới không từ thái tử mưu phản án đến tiêu dục nhập chủ đông đô ở giữa cách xa nhau gần thời gian hai mươi năm cảnh con người mất như thế nào tại hai mươi năm sau chứng minh cái này dương bá phủ chính là năm đó dương bá phủ từ bắc du nói khẽ ý của ngươi là nói dương bá phủ ở giữa hai mươi năm bên trong đã thay người thượng quan thu thủy muốn nói lại thôi từ bắc nhưng g i n g không sao thượng quan thu thủy không hiểu thấu nói ra chúng ta vệ quốc ngũ đại thế g i a mưu lược chi sâu xa không phải ngươi có thể tưởng tượng từ bác du nghi vấn hỏi nói thế nào thượng quan thu thủy hỏi ngược lại công tôn trọng mưu cùng trương tuyết giao liền không có cấp ngươi xuyên thấu q u ó ý từ bác du có chút đột nhiên nổi lên lâu mày sư phụ đi quá mức vội vàng chỉ là bàn giao kiếm tông sự tình liên quan tới công tôn thị cơ hồ không có để lại cái gì đôi câu vài lời về phần sư mẫu bên kia những năm gần đây đối với năm đó trương thị cũng một mực là huy mạc như thầm từ trước tới giờ không từng chủ động nhắc tới cái gì thượng quan thu thủy lập tức thấy rõ nguy n cơ bừng tỉnh đại ngộ nói nguyên lai、like、vợ chồng bọn họ hai người đã là đổi ý chương 83. năm nhà bí mật lại mưu đồ bí mật chương 83. năm nhà bí mật lại mưu đồ bí mật từ bắc du đi thẳng vào vấn đề hỏi sư phụ ta cùng sư mâu đến cùng đổi ý cái gì thượng quan thu thủy cười nói từ công tử không ngại đoán xem n h ị n từ bắc du luôn luôn một từ như có điều suy nghĩ thượng quan thu thủy bị mất mặt c h ậ t c h ậ t nói cái này dù sao cũng là chúng ta năm nhà chính mình sự tình ngươi từ bắc du là từ ra người không nên xen vào tiền đến mà lại trương thị cùng công tôn thị đã hủy diện vậy cũng là bị loại người bọn hắn đổi ý cũng hợp tình hợp lý ngụy quốc ngũ đại thế g i a truyền t h ư a ngàn n g năm thậm chí so với nhiều lần chủ động nhập thế đạo môn càng thêm vượt khỏi trần gian mặc cho ngươi thiên hạ đại loạn bọn hắn cũng có thể tại chính mình một phương trong trời đất nhỏ bé nhàn nhã chính là ngồi chơi đình tiền tính nhìn hoa nở hoa tản hào phiệt thế g i a coi trọng quốc có thể vong nhà không có khả năng vong quốc vong không tính là gì nếu là nhà vong đó mới là trời đất sụp đổ đại sự trong mắt bọn họ nay tức là vong thiên hạ chính là tuân theo như thế lý niệm vệ quốc năm nhà truyền thừa ngàn năm lâu chỉ là đến đại t r ị những năm cuối lúc ra một điểm nho nhỏ tình huống thượng quan thị ra một cái không có khả năng theo lẽ thường ước đoàn quái thai thượng quan tiên trần hắn chẳng những làm kiếm tông tông chủ mà lại làm vệ quốc biến thành kiếm tông phụ thuộc một mực siêu nhiên tại bên ngoài ngũ đại thế gia cũng bị cưỡng ép buộc chặt tại kiếm tông chiếc thuyền lớn này phía trên theo kiếm tông một khi là út ngũ đại thế gia chỉ có thể mỗi người tự chạy thủy tính tốt d â y ruổi lấy bỏ lên bờ đi vận khí không tốt cũng chỉ có thể theo kiếm tông chiếc thuyền lớn này cùng một chỗ chìm đến đáy nước trương thị cùng công tôn thị chính là cái kia hai cái người bất hạnh còn lại ba nhà cũng không còn năm đó đồng khí liên tri chỉ còn lại có bằng mặt không bằng lỏng trong h ế càng càng là ấ tiểu viện thành gió xuất r o n đống g bụi quét hai người lâm vào lâu dài trong trầm mặc từ bác du từ trong trầm tư lấy lại tinh thần bình tĩnh hỏi vệ quốc năm nhà đã từng ư muốn nhu cầu cái gì là thiên hạ thượng quan thu thủy hơi kinh ngạc nói xem ra người cũng không ngu ngốc thôi bất quá vẫn là kém một chút từ bắc du trầm giọng nói ta lần này đến ngụy quốc hành trình vội vàng không có thời gian cùng n g ư ờ i vòng quanh thượng quan thu thủy liếc mắt từ bắc du sau lưng hơi nhữ lông mày nghe nói từ công tử có một phương hộp kiếm trong đó tàng kiếm vô số làm sao không có gặp à. từ bắc du giơ tay lên một phương hộp kiếm t r ư ớ c t r ư ớ c trong thính đường bay lượn mà tới ẩm vang rơi vào phía sau hắn cách đó không xa từ bắc du lãnh đạo nói tốt vết sẹo quên đau muốn gặp lại biết bên dưới ta chu tiên thượng quan thu thủy ra vẻ h o à n g sợ nói ta thế nhưng là nghe nói chu tiên xuất thế đằng sau sẽ có thiên điệu biến sắc dị tượng lúc trước từ công tử ngự làm chu tiên tại sao không có như vậy dị tượng là truyền thuyết không đối hay là từ công tử ngự kiếm bản sự không tới nơi tới trốn bất quá ngay tại s a u một khắc tiếng nói của nàng im bặt mà dừng chỉ gặp hộp kiếm chẳng biết lúc nào đã mở ra chu tiên m à u đen t u y ể n mũi kiếm lúc này chính khoảng cách chóp mui của nàng không đủ ba tấc đồng thời còn có một tím một xanh hai đạo kiếm khí bốn lượn vòng qua cổ của nàng vừa vặn c á c thành một vòng tròn chỉ cần từ bắt du nhẹ nhàng khé động liền có thể gỡ xuống đầu lâu của nàng từ b á c du k bây giờ có thể tự nhiên không chế c h u tiên đương nhiên sẽ không chủ động gây nên cái gì thiên địa dị tượng đến gây nên sự chú ý của người khác tự tìm kiến thức chỉ là nữ tử này thực sự quá mức không biết tốt xấu biết nàng có từ b á c du muốn biết đồ vật đằng sau liền chắc chắn từ bắc du không dám giết nàng nhiều lần khiêu khích từ sống hay chết ngay tại từ bắc du một ý niệm thượng quan thu thủy không khỏi nhớ tới phụ thân thượng quan kim hồng lúc còn sống đã từng nói một câu kiếm tông những người kia đều là chút động một tí liền rút kiếm giết người thiên nhiên cùng bọn hắn là không có đạo lý có thể rằng ngay tại nàng coi là từ bắc du dù là để cái kia giấy lộn trong đống bí mật triệt để t h ô n vùi cũng muốn giết chết nàng thời điểm từ bắc du đông nhiên thu hồi chu tiên hộp kiếm một lần nữa khép kín nàng đưa tay xóa đi trên chóp mũi đỏ tươi huyết c h â u lòng còn sợ hai đối với nàng vị này từ nhỏ đã sống an nhàn sung sướng thượng quan thị đại tiểu thư tới nói loại này sinh tử một đường kinh lịch thật sự là quá mức lạ lẫm đồng thời cũng quá mức dọa người rồi từ bắc du nói khẽ ngự sử chu tiên là kiện hao phí khí lực sự t ì n h ta không muốn để cho chu tiên lần thứ hai ra hộp thượng quan thu thủy sắc mặt biến đổi không chừng cuối cùng vẫn không dám lại đi đối chọi g â y gắt chịu thua nói cụ thể nội tỉnh ta cũng không phải đặc biệt rõ ràng từ a c h bắc i t c nhà năm t đô đô du n gật n g u y đầu nói chiếu như lời ngươi nói chân chính dương bá phủ đã chết tại cái tia cái cọc thái tử mưu phản án bên trong mà sau đó xuất hiện dương bá phủ thì là một người khác chỉ là khi đó đại trịnh thần tông hoàng đế đã qua đời sớm đã không người nào biết dương bá phù đến cùng sống hay chết t ă n g thêm lúc đó thế gian cũng có thật nhiều dương bá phù chưa chết chuyên môn thế là cái này giả dương bá phù liền thuận lý thành trương thay mận đổi đạo thượng quan thu thủy nói khẽ chúng ta ngũ đại thế g i a từ trước tới giờ không sẽ đem trứng gà đặt ở trong một giỏ sách năm đó công tôn thị hai huynh đệ công tôn bá phù cùng công tôn trọng n g u nếu công tôn trọng n g u bị thượng quan tiên trần nhìn chúng bái nhập kiếm tông như vậy công tôn bá phù muốn đi một con đường khác dạng này mặc kệ là bên nào thắng công tôn thị đều không đến nội t h u đến thất bại t h ẳ n hại không còn nửa phần xoay người chỗ trống từ bắc du những mày căn cứ hắn hiện tại biết manh mối công tôn bá phủ hẳn là dương bá phủ không thể nghi ngờ tên của hai người lặp lại cũng không phải là t r ù n g hợp mà là công tôn thị cố ý gây nên tại chính thức dương bá phủ sau khi chết công tôn thị lại thả ra dương bá phủ chưa chết t r u y ề n môn vì ngày sau dương bá phủ khởi tử hoàn sinh trôn xuống phú quốc hai mươi năm đằng sau tiêu hoàng xuất lĩnh đại quân nhập chủ đông đô mắt thấy đại thế đã thành thế là công tôn bá phủ bí mật rời đi vệ quốc tiến về đông đô lấy dương bá phủ thân phận đầu nhập tại tiêu hoàng dưới trướng mà lại việc này vô cùng có khả năng ngay cả sư phụ công tôn trọng như đều chưa từng biết được từ bắc du đột nhiên hỏi tiêu cẩn có biết hay không dương bá phủ chân chính thân phận thưa ợ n quang thu thủy đối với cái này từ chối cho ý kiến về phần năm đó năm nhà ở giữa mưu đồ lớn bởi vì lúc đó ta niên kỷ còn nhỏ nguyên nhân chỉ biết là đôi câu vài lời tựa hồ việc này là lấy mộ dung thị làm chủ mộ dung thị từ bác du trước tiên nhớ tới vị trưởng giáo kia phu nhân chỉ biết tự lao nho sinh kết, kết bạn mà đi từ bác du lần nữa lâm vào t r ầ m tư thượng quan thu thủy vì bà mệnh nhất định sẽ nói rất nhiều nói thật nhưng tương tự là vì bà mệnh nàng cũng sẽ chín thật một giả tại đông đảo nói thật bên trong chen vào một câu như vậy lời nói dối đã để cho mình không thể phân biệt cũng sẽ có thuộc về nàng mưu đồ của chính mình kỳ thật những này cũng không tính là cái gì chân chính trọng yếu chỉ có hai điểm điểm thứ nhất dê bá phủ chính là công tôn bá phủ điểm thứ hai mộ dung gia có mưu đồ từ bác du trong thoáng chốc cảm g i á được ngụy quốc cũng không phải trong tưởng tượng của hắn bền chắc như thép bây giờ đồng dạng là quần quần sóng ầm sóng mánh cả l ệ thượng quan thu thủy sóng mắt như làn thu thủy trong đó nổi lên điểm điểm vận sóng lộ ra một cố lạnh lùng nàng cắn môi một cái chậm dãi nói ra từ công tử hẳn là minh bạch đều nói thiên gia không quen chúng ta những thế gian này cũng không kém bao nhiêu ta rời nhà nhiều năm thôi nói một cái thượng quan loạn chính là mấy người bọn hắn tất cả đều chết hết thì đã có sao từ bác du chật chật lên tiếng c ả n khái lòng người lại có thể lương bạn đến trình độ như vậy thật sự là đường lại dài dài không quá hai chân trời lại lạnh lạnh bất quá lòng người thượng quan thu thủy gặp hắn không có muốn động thủ giết người ý tứ đưa tay nhẹ nhàng vẩy lên thái dương chỗ tán loạn sợi tóc nhẹ nhàng nói ra ta cũng không hy vọng xa v ớ i ngươi có thể thống khóe mà thả ta có thể giữ được tính mạng so cái gì đều mạnh dù sao trời đất bao là tính m ệ n h lớn nhất chuyện cũ kể thật tốt lưu được núi xanh không lo không có c ử i đốt từ bác du bình tĩnh nói đi với ta một chuyến bích du lừa đảo ta liền thả ngươi t h ư ợ quan thu thủy lập tức như trút được gánh nặng trong ánh mắt một lần nữa tỏa sáng hào quang nàng biết mình lần này là thật không cần chết. giữa hai người lại lần nữa lâm vào trầm mặc thượng quan thu thủy nhìn chăm chú từ bắc du bên mặt đột nhiên hỏi ngươi để hoàng hiệu chạy trốn vậy ngươi hành tung liền đã bại lộ đừng quên nơi này chính là n g u y quốc chẳng lẽ ngươi không sợ từ bắc du cao lại lông mày vẫn là trầm mặc không nói nàng lại hỏi ngươi có biết hay không mạnh t ù y long là ai n h i tử từ bắc du nói biết mạnh đông phỉ n h i tử thượng quan thu thủy cười t ù m tìm nói vậy ngươi biết cha hắn là ai chăng từ bắc du làm sao biết tiểu vương bắt đản này là ai chủng thuận miệng đáp dù thế nào cũng sẽ không phải tiêu cần con riêng đi thượng quan thu thủy thật giống như bị hung hăng trẹn họ một chút sắc mặt cổ q á i từ bác du kinh ngạc nói mạnh t h ủ y long thật sự là tiêu cẩn nhí tử thượng quan thu thủy tâm tình phá hỏng không muốn nói thêm gì nữa từ bác du phối hợp nói ra mạnh đông phỉ là quỷ vương trong cung người quỷ vương cung lại là bị tiêu cẩn một tay đến đỡ lên ta lúc trước một mực kỳ quái mạnh đông phỉ người này vì sao có thể đứng hàng tứ đại minh quân nguyên lai là nguyên nhân này đều nói mát mặt vì con khó trách khó trách thượng quan thu thủy lạnh lùng hừ một tiếng bốn cách ngụy quốc đông đô còn có hơn trăm dặm lộ trình trên một đầu q u n đạo có ba cái lâm thời kết bạn mà đi lữ nhân bọn hắn đều là muốn đi hướng ngụy quốc đông đô trong đó có một tên ba sợi dâu dài nam tử trung niên không nhìn phê kiếm lệnh mà công nhiên bội kiếm hắn còn dẫn cái t r a i t r a i thiếu niên đồng dạng là có một thanh rất dài rất dài kiếm chỉ là hai người nhìn qua đều có chút chật vật mặt khác thì còn có một cái nhìn qua niên k ỷ không nhỏ láo nho xinh tóc t r ắ n g thơ một bộ nửa mới không cũ nho sam phía sau thì còn đeo một cái nhiều năm rồi d ư ơ n g sách đúng là bắt chiếc sĩ từ tuổi trẻ bọn họ phụ c h á p du học diễn xuất đeo kiếm t r a i t r a i thiếu niên liền rất không chào đón lao ra hỏa này đọc sách không có đọc lên cái hạo nhiên trinh khí ngược lại là đọc lên một thân vẹ nghèo túng lại nghèo vừa chua nhất là ưa thích khoe chữ miệ đầy thánh nhân mây cùng để từ nhỏ liền không thích đọc sách hắn cảm thấy phiền mượn không thôi có thể hết lần này tới lần khác lão đầu này còn có tốt làm thầy người ma bệnh không có việc gì liền muốn lại gần nói cho hắn hơn mấy câu thánh nhân đại đạo lý càng làm cho vốn là tim ổ một đoàn hỏa khí thiếu niên hận không thể một kiếm chém chết lao r a hỏa này chỉ là tại cựu nguyên thành tao nổ s á t tinh kia đằng sau sư phụ sắc mặt khó coi thiếu niên tự nhiên hiểu được nắm nặng nhẹ không dám tùy tiện lỗ mãng bất quá hắn có chút nghĩ mãi mà không rõ sư phụ làm gì không trực tiếp về đông đô mà là nửa đường cùng lao g a hỏa này kết bạn mà đi chẳng lẽ lại lao gia hỏa này hay là cái gì thế ngoại cao nhân? thế nhưng là làm sao nhìn đều không giống a đang lúc lao nhân lại bắt đầu nhắc tới những cái kia thánh h i ể n kinh điện thời điểm trên đường đi không nói lời nào hoàng hiệu đ ỗ n g nhiên mở miệng hỏi xin hỏi lão tiên sinh ngươi lần này đi đông đô là cần làm chuyện gì lao nhân vô ý thức luốt v ố t sợi dâu hồi đáp t h ự c không dám giấu dếm lao hủ lần này ngàn dằm xa xôi viễn phó nguy quốc trừ du lịch bên ngoài còn có một cái chưa hết tâm nguyện đó chính là gặp một lần ngụy vương điện hạ nếu là ngụy vương điện hạ nguyện ý gặp ta cái này lão hủ như vậy ta muốn cùng hắn nói một chút đạo lý của ta cũng không tính là đi một chuyến đổi công mạnh túy long nếp miệm cười nh lại rảnh rỗi gặp ngươi lao nhân lơ đ ễ n cười nói tiểu g i a hỏa nếu không hai ta đánh cược như thế nào ta cược ngụy vương nhất định sẽ gặp ta mạnh túy long đang muốn nói chuyện đ ỗ n g nhiên dư quang liếc thấy sư phụ sắc mặt ngừng trọng dị thường trong lòng thất kinh đem đã đến bên miệng lời nói lại mạnh mẽ nuốt xuống hoàng hiệu chậm dãi nói ra lao tiên sinh vẹn vẹn giảng đạo lý mà thôi lao nho sinh cười ha ha ý của ta chính là như vậy chỉ là không biết ngụy vương điện hạ là có ý gì thâm tư thâm trầm hoàng hiệu nhữ mày như có điều suy nghĩ lao nhân lấy tay che nắng hướng phía đông đô phương hướng xa xa nhìn ra xa, chỉ là bộ dáng có chút một c giống như là trong kịch nam tề thiên đại thánh một mực tận lực sụ mặt mạnh thùy long bị hắn động tác này chọc cười hỏi lao đầu ngươi muốn cùng mỹ vương nói cái gì đạo lý lao nho sinh chỉ n h ngay ngắn t h ầ n sắc chậm rãi nói ra cùng nói là giảng đạo lý chẳng nói là lao hủ muốn không biết tự lượng sức mình khuyên một chút mỹ vương khuyên hắn không cần vọng động đao binh khuyên hắn không cần vì bản thân tư dục mà để cái này to như vậy thiên hạ sinh linh đ ổ thắn mạnh thùy long n ế t miệng cười một tiếng cười lại ý mắng hoàng hiểu đống nhiên để lại mạnh t ù y long bà vai quay đầu đối với lão nhân mỉm cười nói lao tiên sinh thầy cho chúng ta hai người còn có việc muốn trước đi một bước, ngày sau gặp lại. lao nho sinh khoát tay á o đột nhiên nói đi thôi hy vọng ngày sau lại lần nữa gặp lại lúc chúng ta ba người không cần đao binh đối mặt hoàng h i ể u m à không lên tiếng bắt lấy mạnh t ù y long thân hình lóe lên một cái rồi biến mất chỉ còn lại có lao nho sinh một thân một mình đằng sau hắn ngắm nhìn bốn phía trạng thái khí tiêu điều sau đó hắn bắt đầu dọc theo dịch lộ hướng đông đô đi chậm rãi đọc vạn quyển sách đi vạn giảm đường tại dọc theo con đường này hắn ngược lại thật sự là kiến t h ứ c k h ô n g ít người thú vị đầu tiên là cái tia tuổi nhỏ lại đầu bạc người trẻ tuổi có nhuệ khí nhưng lại đem nhuệ khí ngậm mà không thả tựa như một thanh dấu tại trong vỏ nên như thế nào hà quang sau đó là cái kia họ kép mộ dung nữ tử vẫn giống vài thập niên trước như vậy phong hoa t u y ệ t đại bất quá lại không đã từng ôn thuần đã bị vạn trượng hồng trần nhộn dần bản tâm đâu có một bộ thể xác lại có chính là vừa mới chia tay một đôi sư đồ sư phụ còn tốt đúng quy đúng cụ không có gì đáng nói ngược lại là cái kia t r a i t r a i thiếu niên có chút ý tứ không đối không phải có chút ý tứ là rất có ý tứ dạng n à y một đầu lật sông nhật giao nếu là không nửa đường chết yểu ngày sau không biết sẽ trên thế gian lật lên bao nhiêu kinh đảo hải lãng bất quá vậy cũng là về sau sự tình không tới phiên hắn cái này đất vàng trôn một nửa lao ra hỏa để ý tới cũng không nên hắn quản hắn a làm tốt trước mắt sự tình là đủ rồi chương 85, gọn sóng đằng sau phong bà khởi chương 85, gọn sóng đằng sau phong bà khởi liên quan tới lao tốt bọn họ chính là đi là lưu từ bắc du không có quá nhiều vung tay múa chân dù sao bọn hắn không phải tiểu hải tử tự nhiên biết cân nhắc lợi hại tại cùng t r ư ơ n g tam cáo biệt đằng sau từ bắc du mang theo thượng quan thu thủy rời đi cựu nguyên thành hướng ủy quốc nội địa đi đến hai người không đi dịch lộ mà là chuyên chọn hoang tàn vắng vẻ vắng vẻ chi địa mà đi đi nhanh hơn trăm d ặ n mà không thấy nửa điểm người ở tại một chỗ cạnh dòng suối nhỏ hơi ngưng lại nghỉ ngơi lúc thượng quan thu thủy hiếu kỳ hỏi ngươi thật chỉ có địa tiên cựu trọng lâu cảnh giới kỳ thật ngươi đã sớm đặt chân địa tiên mười hai lầu đi từ bắc du không có lên tiếng nàng lại hỏi ngươi đi bích du đ ả o làm cái gì nơi đó thế nhưng là nhiều năm đóng quân có một vị đạo môn đại chân nhân tuy nói vị này đại chân nhân chưa chắc là đối thủ của ngươi nhưng nếu như đánh cỏ động rắn nhổ đạo môn biết hành tùng của ngươi ngươi chưa hẳn còn có thể sống được trở lại gian đô từ bắc du vẫn là chưa từng trả lời thượng quan thu thủy cũng không đ ư c t í tiếp tục hỏi b í c du nào thượng đến cùng có cái gì đúng là để cho ngươi c a n g u y ệ n mạo hiểm lớn như vậy một mực tu b ế khẩu thiền từ bắc du rốt cục mở miệng nói không có cái gì c a n g u y ệ n hay không chỉ là có chút bất đắc dĩ tiếp lấy hắn lại bổ sung một câu nếu như ngươi không muốn chết tại bích du đảo không nên hỏi cũng không nên hỏi thượng quan thu thủy tuy nói đã là niên kỷ không nhỏ nhưng không biết là trăm tuổi cự ử ải lớn sớm đến nguyên nhân hay là bản thân tính cách cho phép luôn có chút nữ tử trẻ tuổi trạng thái khí thói quen hờn d ỗ i quệt miệng nói nếu không phải ta phải đi chung với ngươi bích du đảo ta mới lời hỏi những này từ bác du bình thản nói ta đi bích du đảo không phải đi chịu chết thượng quan thu thủy thói quen dùng tinh tế ngón tay sát qua bên thai thái dương hơi trào phúng ngụy vương tiêu cần phái người đi minh lăng cũng không phải chịu chết nhưng đến đầu đến đâu còn không phải chết sạch sẽ liền ngay cả thanh trần đại trân nhân cũng gây ở nơi đó ngươi vị này từ công tử chỉ sợ vẫn còn so sánh không được thanh trần đại trân nhân đi từ bác du cười nói ta so ra kém thanh trần đại trân nhân không giả bất quá bích du đảo cũng không phải minh lăng nơi đó nhưng không có một cái đã đúc thành bất hủ kim thân tiêu hoàng chỉ có một cánh cửa đại trân nhân mà thôi thượng quan thu thủy nặng nghề mà hừ một tiếng từ bác du cười trừ không cần phải nhiều lời nữa thượng quan thu thủy liếc qua hắn không hề bận tâm gương mặt từ bỏ tiếp tục thăm dò hai người tiếp tục đạp vào đường xá trên đường đi hai người không nói thêm gì nữa thẳng đến vào buổi tối hai người tại trong một ngọn núi miếu hoang lần nữa ngắn ngủi trú lưu lúc thượng quan thu thủy mới mở miệng nói năm đó ngũ đại thế g i a cùng chia vệ quốc trong đó diệp thị khoảng cách bích du đảo gần nhất nếu là chúng ta muốn từ trên lục địa đi bích du đảo thế tất yếu trải qua diệp thị địa bàn từ bắc du hiếu kỳ hỏi diệp thị bây giờ gia chủ là ai diệp đạo kỳ hay là trong truyền t h u y ế t vị kia diệp ra lào thái quân thượng quan thu thủy nói ra trên mặt nổi gia chủ là diệp đạo kỳ bất quá chân chính nói chuyện có tác dụng hay là diệp hạ diệp hạ cùng công tôn trọng mưu trương tuyết giao bọn người là người cùng thế hệ cũng là đạo môn trưởng giáo chân nhân thu diệp thân sinh muộn muội đồng thời lại cùng phật môn phương t r ư ở n g thu nguyệt giao hảo tại ngụy quốc địa giới này chính là ngụy vương tiêu cẩn cũng muốn để nàng b à phần từ bác du ổ một tiếng hỏi tiếp vậy nàng cùng mộ dung huyên quan hệ như thế nào thượng quan thu thủy cười nói ngươi đây liền hỏi đúng người mộ dung huyên cùng thu diệp kết làm đạo lữ liền xem như diệp hạ tổ tử nàng muốn lấy diệp ra nữ chủ nhân thân phận nhúng tay diệp ra sự vụ bất quá lại bị diệp hạ cản trở chị em dâu hai người những năm gần đây quan hệ chỉ còn lại trên mặt hòa khí. vụ trộm sớm đã là thế như nước với lửa từ bắc du nhìn qua lâm thời phát lên đống lửa như có điều suy nghĩ sắc mặt tại ánh lửa chiếu dọi xuống lộ ra sáng tối chập chập bốn mấy ngày trước đây diệp ra tới một vị quý khách thân phận thật không đơn giản chính là giang lăng lý gia g i a chủ lý thanh vũ vị này tân nhiệm nho môn đại tiên sinh là tới b á i phòng nhà mình lao ra diệp đạo kỳ mấy ngày nay thường xuyên có thể nhìn thấy hai vị gia chủ tại trong phủ toàn bộ có khi sẽ còn tận dụng thời gian đàm luận huyền luận đạo thấy thế nào đều là tràn đầy danh sĩ phong lưu nghe nói vị này lý tiên sinh còn cố ý đi t h ă m viếng ngày bình thường thâm cư không ra ngoài lao thái quân bị lao thái quân lưu lại một canh giờ nói chuyện không thể không nói lý tiên sinh không hổ là danh mãn giang nam sĩ lâm tên thạc sĩ vậy mà để tố lai mắt cao hơn đầu lao thái quân lần đầu tiên nói không ít tán dương lời nói mấy ngày nay lại có một vị quý khách đến nhà người tới không chút nào kém hơn nho môn đại tiên sinh lý thanh vũ lại là từ phật môn tổ đỉnh bên kia đi ra phật môn làm vương nghe nói là dân phật môn phương trượng pháp trị chuyến đến tham diệp thị lao thái quân diệp gia tuy nói là ngàn năm thế gia nhà mình lại ra một vị đạo môn trưởng giáo đại lao gia nhưng đối mặt hai vị này quý khách cũng không dám lãnh đạo mảy may dù sao một vị là có hy vọng trở thành nho môn khôi thủ đại tiên sinh một vị là có hy vọng trở thành hạ nhiệm phật môn trụ trì long vương cái gì nhẹ cái gì nặng thật đúng là khó mà nói bất quá cũng có chút thận trọng người có thể phát giác trong đó rất nhỏ khác biệt vị tiết áo trắng long vương tựa hồ càng thân cận lao thái quân một chút mà thân mang áo xanh lý ra ra chụt thì càng thiên hướng về gia chủ ở trong đó vi d i ệ u khác biệt để mấy vị đã từng phục thị vượt qua thay mặt lao ra diệp trọng các lão nhân âm thầm cảm thấy kinh hãi không khí này không đúng lắm a bốn một tên thư sinh ăn mặc lão nhân con d tựa hồ là bởi vì cước lực không tốt nguyên nhân bỏ ra chỉ tan bạc vụn ngăn cản một chiếc xe ngựa chuyển thành đón xe hướng đông đô phương hướng chậm rãi đi đi sa phu là cái cùng lao thư sinh tuổi không sai biệt lắm lao nhân đánh xe ngựa đồng thời miệng còn không chịu ngồi yên hỏi nghe g i ả trước tuổi công thanh n â m không giống như là bản địa nhân sĩ đi đông đô là tham thân hay là kết bạn lao thư sinh lắc đầu nói không đảm đương nổi tướng công hai chữ bất quá là một nghèo kết hủ lậu văn nhân sa phu cười nói tướng công chớ có k i ê m tốn tuy nói lao hàn lớn tuổi thân thể không so được người trẻ tuổi nhưng thấy qua người có thể không hề ít tại kiến thức bên trên hay là so với tuổi trẻ người mạnh một chút ngài trên người có sợi tinh khí thần nhìn liền không giống người bình thường lao nhân cười bên dưới lao trượng nói không sai lão hủ trước kia thời điểm s á c thực làm qua mấy năm q u a n bất quá cái này tướng công hai chữ lại là không phải công hầu tướng tướng khó mà đảm đương nếu lao trượng không hỏi chức quan cao ti đều là miệng nói tướng công như vậy ngươi không ngại nói một chút lao hủ năm đó làm chính là cái gì chức quan sa phu nếp nhăn thật sâu trên khuôn mặt lộ ra m ỉ m cười mang theo t r ợ búa rào hoạt cùng trí tuệ nói lào hán ta ước chừng lấy tướng công không có nhất phẩm cũng có nhị phẩm sa phu gặp lao thư sinh cười không nói còn tưởng rằng nói sai vội vàng lại tăng thêm một câu tiên a Tam m phẩm. Tam phẩm không có khả năng có l ạ thấp. t Lao sinh cười ta phu lần này đến ngụy quốc không phải là vì cái gì ta mất b hủ chỉ là đoạn thời gian trước một lần nữa đọc đọc những cái kia khi còn bé liền đọc thuộc lầu lầu thánh nhân kinh điển trong đó á thành có một câu nói làm cho tốt mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy cho nên ta liền đi tới ngụy quốc nếu như ta có thể thành công khuyên nhủ nụy g vương không dạy nổi đ ạ a binh như vậy cựu tử mà bất hối dù sao có thể sử dụng một thanh không đáng tiền lao cốt đầu đổi được một cái thiên hạ thái bình thấy thế nào đều là rất có lợi một sự kiện đúng rồi nói không chừng còn có thể đọ sức lấy một cái vạn cổ lưu danh mỹ danh cái này càng là kiếm b u ồ n không lỗ về phần không khuyên nổi làm sao bây giờ tiên sinh thứ tội ta kỳ thật không chút nghĩ lại qua thô sơ giản lược nghĩ, nghĩ đơn giản chết một lần mà thôi nói, nói dịch lộ bên trên người qua lại con đường nhiều hơn đông đô tới gần chương tám mươi sáu đi long xà sát tâm đã lên chương tám mươi sáu đi long xà sát tâm đã lên ngụy quốc đông đô trong thành ngụy vương cung bên trong hoàn toàn yên tĩnh thậm chí có chút tính mịch hương vị h o ạ n quan cùng các cung nữ tại hành tàu ở giữa đều cẩn thận liệm âm thanh t í n h khí thủ vệ bọn thị vệ nín hơi ngưng thần như là từng tôn tượng nặn một tên thân mang áo mãng bảo đại hoạn quan túi thấp xuống hai tay đứng khắp nơi ngoài điện biểu hiện trên mặt ngưng trọng ngụy vương cung trên giới đều biết vị này đại hoạn quan trong vương cung địa vị nói là dưới một người trên vạn chỉ có thể là ngụy vương c u n g chủ nhân tiêu cận tự mình lên tiếng trong điện là thuần một sắc gỗ t ử đàn trang trí hơi có vẻ nặng nề g h sắc điệu bên trong lộ ra một cỗ nhắc khí nơi đây chủ nhân đang ngồi ở bàn đằng sau trong tay chấp một chi d à i phong tím h à o hình như có đâm chiêu mà hơi có chần chờ cho nên c h á m mực sau lại chậm chạp không có đặt bút ở trước mặt hắn đứng thẳng một người nam tử trung niên ba sợi dâu dài bên hông bội kiếm lúc này hắn chính chậm rãi nói ra điện hạ người kia đã hướng đông đô tới vị này thống ngự ngụy quốc gần một giáp ngụy vương điện hạ khẽ ử tựa hồ lăn lộn không thèm để ý hoàng hiệu không dám có nử người này mặc dù không phải nho môn khôi thủ nhưng là tất cả nho môn đại tiên sinh bên trong tu vi cao nhất tư lịch giá nhất người không thể khinh tường h à. tiêu c ẩ n rốt cục ngầm đầu lên sắc mặt bình tĩnh lạnh nhạt coi như hắn là nho môn khôi thủ lại có thể thế nào hắn đến công ỵ quốc muốn tìm cô hay là muốn muốn chết hoàng hiểu k h é p cười khổ nói hắn nói hắn muốn cùng điện hạ giảng một chút đạo lý của hắn đồng thời cũng muốn khuyên một chút điện hạ hy vọng điện hạ có thể lấy thiên hạ là niệm không d ậ y nổi lo binh không thể chiến hỏa tiêu cần ngón tay khẽ r u lên đầu bút lông bên trên một chút mực đậm nhỏ xuống tại trên giấy tuyên điểm đen cấp tốc mở rộng lan tiêu c ẩ n nhìn chăm chú điểm đen này từ chối cho ý kiến nói lấy thiên hạ là niệm không dạy nổi đao binh không thể chiến hỏa hoàng hiệu không dám lắm miệng nói bữa tiêu c ẩ n hỏi hoàng tiên sinh theo ý kiến của ngươi cô nên làm như thế nào là đem hắn mời vào ngụy vương cung bên trong lấy lễ để tiếp đón hay là trực tiếp phái người tại đông đâu ngoài thành liền đem nó chém giết hoàng hiệu nhẹ giọng hỏi ngược lại nếu là giết điện hạ muốn phái người nào đi giết tiêu c ẩ n khẽ cười nói một cái hoàng hiệu đương nhiên là còn thiếu rất nhiều hoàng hiệu cúi đầu xuống hoàng hiệu hổ thẹn tiêu cần lắc đầu nói tiếp lấy trước mắt trong vương cung nhân thủ mà nói đích thật là còn thiếu rất nhiều còn muốn từ địa phương khác điều tạm mấy cái tới hoàng hiệu hỏi điện hạ nhưng là muốn t r u y ề n lệnh tiêu lâm trở về ngụy quốc tiêu c ẩ n nói ra không cần như thế một cái hủ nho bất quá là giới t i ệ n tri tật không đáng để lo hoàng hiệu không dám tiếp tục hỏi kỹ chỉ là lặng lẽ từ những mày ngụy vương giơ tay lên một cái ra hiệu hắn có thể lui xuống vị này lòng dạ cực cao kiếm t ô n g khí đ ồ hướng về sau c h ậ m chậm lui ra một mực tối lui ra nơi đầy cung điện khi trong điện chỉ còn lại có tiêu cần một người đằng sau hắn một lần nữa nấm mút liền vừa rồi điểm đèn tại màu trắng trên giấy tuyên dòng bay phân múa trong nháy mắt s á c h liền một cái móc sắt ngân hoa chữ lớn tiêu cần ngắm nhìn cái chữ này im lặng không nói giấy trắng ngực đen một cái s á t y bốn phía dết chữ bốn diệp thị chỗ châu phủ chính là ngụy quốc trọng yếu nhất cây lúa nơi sản sinh diệp thị tổ trạch chỗ thành trì tên là xuân hương thành mỗi khi thu quen thời tiết đứng tại đầu tường nhìn ra xa xa gần đều là và nóng ánh bội thu tốt cảnh diệp thị tiên tổ có thơ viết cười nói năm nay tiên hạ đủ đến xuân cẳng nghe đạo diệp hương bởi vậy gọi tên xuân hương thành ngoài ra ngoài thành trúc có xem biển đại cao đứng ở trên đó có thể nhìn ra xa hải thiên nhất xác nhất là thủy chiều lên lúc sóng lớn đánh ra vọng hải đài bao la hùng vĩ cảnh tượng tức thì bị liệt vào ngụy quốc mười cảnh một trong nguyên nhân chính là như vậy ngụy quốc đông đảo văn nhân nhà thơ thường tập trung vào ngoài thành vọng hải đài thượng xem biển nơi đây lại xương quan hải thành có thể không nói khoa trường c h ú t nào xuân hương thành chi tại ngụy quốc cung cấp giang đô chi tại đại tể t h â n ở giang đô lúc từ b á c du đối với xuân hương thành cũng có chấu nghe thấy nếu là cựu nguyên thành nổi tiếng ở chỗ một cái loạt chữ như vậy xuân hương thành nổi tiếng ngay tại ở một cái c h i chữ trị thế tức là thái bình n g ọ c trong vàng son phồn hoa thịnh cảnh không thua giang đô mấy phần đồng thời nơi đây cũng là khoảng cách bích du đảo gần nhất địa phương cách đây mấy năm đệ tử kiếm tông lui tới tại đông hải tam thập lục đảo cùng ngụy quốc ở giữa đ ề u muốn dọc đường nơi đây thời điểm đó xuân hương thành chi phồn hoa càng cao hơn hôm nay b à p h ậ n từ bắc du cùng thượng quan thu thủy vào thành đằng sau sánh vai mà đi ít nhiều có chút t r a i t à i gái sắc hương vị bất quá cũng may lúc này sắc trời đã tối nếu là cách khá xa tại lờ mờ ở giữa thấy không rõ từ bắc du tóc trắng cũng thấy không rõ thượng quan thu thủy dung mạo lúc này mới không có dẫn tới một chút phiền phức vô vị không đi ra bao xa trùng hợp gặp được hai vị sĩ tử tuổi trẻ nghe giọng nói hẳn là bản địa nhân sĩ nhìn thấy thượng quan thu thủy hình dáng đằng sau lập tức kinh động như gặp thiên nhân bất quá trở ngại cấp bậc lễ nghĩa không có cố ý tốt trực tiếp tiến lên bắt chuyện chỉ là vô tình hay cố ý đi tại phía trước hai người bắt đầu đàm luận lên gần nhất thiên hạ đại sự không thể không nói trừ rượu tráng người gan bên ngoài nữ tử mỹ mạo cũng có thể tăng thêm lòng dũng cảm bất quá lại là khoác lắc dũng khí hai tên sĩ tử tuổi trẻ khẩu khí so trời còn lớn ban đầu còn có điều thu liễm chỉ là một cái đóng vai thủ phụ hàn tuyên nhân vật một cái đóng vai thứ phụ tạ ấn tô khanh nhân vật nói đến cao hứng đằng sau liền có chút thu lại không được miệng dứt khoát một cái làm đại tề hoàng đế một cái khác cũng hoặc là không làm đã làm thì cho xong làm nguy vương lời nói ở giữa khẩu khí thôn thiên thổ nhật tựa hồ liền muốn tại g dăm ba câu ở giữa đem to như vậy thiên hạ thuộc về đứng yên xuống tới bất quá khi trong đó một tên sĩ tử dùng khỏe mắt liếc qua hướng về sau thoáng nhìn phát hiện tên nữ tử tuyệt mỹ kia khắp khuôn mặt là không kiên nhẫn lúc lập tức chán ngán thất vọng không còn chỉ điểm giang sơn ngược lại nói đến gần nhất trong thành một việc trọng đại từ bác du rất không khách khí nhìn về phía bên người thượng quan thượng quan thu thủy cỡ nào người thông tuệ lập tức minh bạch từ bắc du ý tứ lập tức khí muộn không gì sánh được bất quá người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu nàng chỉ có thể hít sâu một hơi c ư ỡ n g chế đem cái này hai cái con rồi đánh bay xúc động tăng tốc bước chân tiến lên gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười chủ động hỏi xin hỏi vị công tử này các ngươi mới vừa nói xem b i ể n đài hội nghị là chuyện gì xảy ra tên đ i a vốn đã đối với gây nên mỹ nhân chú ý không ôm hy vọng tuổi trẻ sĩ tử lập tức ánh mắt sáng lên trong lòng cảm khái một câu hữu tâm trồng hoa hoa không ra vô tâm cắm liều liều xanh u n đằng sau vội vàng giải thích nói nghe nói là diệ giang lăng lý thị gia chủ lý thanh vũ còn có phật môn long vương đêm nay muốn ở ngoài thành xem b i ể n trên đài cử hành hội nghị mời các đại danh sĩ tiến về vọng hải đại đàm luận không nói huyền cùng nhau thưởng thức ánh trang từ xuân ninh hạ hỏi ra bên trong tường tình đằng sau thượng quan thu thủy lập tức không vui lại bảy khuôn mặt t ư ơ i cười lãnh đạo phất phất tay ra hiệu hai người bọn họ xéo đi nhanh lên hai tên sĩ t ử tuổi trẻ đêm nay có thể nói là thay đổi rất nhanh trong lúc nhất thời ngu ngơ tại mân chỗ hoàn hồn đằng sau nhìn thấy nữ tử băng lánh khuôn mặt chỉ có thể không có cam lòng xám xịt rời khỏi t h ư ợ nói tới chính sự thượng quan thu thủy rất mau đem chính mình đáy lòng bất mãn kiểm chế xuống dưới gật đầu nói thật có việc này diệp hạ chẳng những cùng phật môn phương trượng thu nguyệt giao hảo hơn nữa còn cùng sau xây xong nhan bắc nguyệt chi vợ tiêu nguyệt là khuê trung mật hữu bình tính mà xem xét nếu như không có nàng cái này lao thái quân Diệp, coi như diệp Thị c o i n h ư ra n g tám c n h cửa mươi bảy quốc pháp không có gì hơn g ra pháp chương tám mươi bảy quốc pháp không có gì hơn g i a pháp xuân hương thành lâm hải mà trúc nhưng cũng không phải là thật nương tựa bờ biển ngoài thành hướng đông hai mươi dặm mới là biển cả nơi đây cũng không che đầu chỉ có một chỗ phong cảnh thắng địa vọng hải đài đ à i cao chừng hai mươi trượng tại vùng đất bằng p h ẳ n g trên đường ven biển lộ ra đặc biệt đột xuất mỗi lần đại giang sóng lớn đánh tới đánh vào trên đ à i cao quét sạch ngàn tầm tuyết không thua giang nam tiền đường chiều cường nặng nề g h giữa trời chiều đến không hết văn nhân sĩ tử hô bằng hưu dất bạn tụ tập vọng hải đài mỗi người đều tự chuẩn bị ngồi trên cùng trà rượu những vật này sự tình trừ mấy vị tuổi tác lớn văn đàn đại lao bên ngoài đều không mang nô b ộ c thị nữ hết t hệ kinh nghiệm bản thân thất lực dựa theo địa vị cao thấp từ trên cao đi xuống từ đại cao đến từng cấp bậc thang lân thứ bố trí ngồi trên mặt đất tối nay vọng hải đại quả nhiên là đ á m tiếu đều là hầm nho châu ngồi không bạch đinh tại tầm mắt nhất khoáng đặt vọng hải đài đỉnh đại chỗ chỉ có có thể đến được trên đầu ngón tay d à i r ắ c bốn người phân tán mà ngồi người cầm đầu người khoác áo choàng quỳ gối ngồi xếp bằng tay cầm chủ đôi phong lưu thanh nhã để phạm tục tử nhìn mà sinh kính ở tại bên trái cách đó không xa là một vị thân mang áo xanh văn sĩ trung niên mặc dù trong tay cũng không có tán dốc tất chấp phong nhã đồ vật nhưng vai làm rõ t h á n g liêm khiết thanh bạch xuất trần khí độ không chút nào không thua người bên ngoài tại hắn đối diện thì là một tên thân m a áo trắng tuấn mỹ tăng nhân một tay nhẹ chụp lần chẳng p h ậ tại khí tự sinh, tự l để lộ ra diệp, diệp, diệp h tử thành thành đạo kỳ bên trái người thì là giang lăng lý thị gia chủ lý thanh vũ tại gia tộc chủ lý tử kiếm ẩn lui đằng sau lý thanh vũ một thân một mình chống lên lý thị đoàn đòn dông y nguyên không tổn hao gì lý thị tại giang nam hồ châu địa vị siêu phảm thậm chí còn có tiến thêm một bước dấu hiệu Về phần tại ê bên n tăng nhân áo trắng, chính là Phật môn tám bộ chúng bên trong dòng đồng cũng nó thân phận địa vị sớm đã là không cần nhiều kia chi thời lời. địa Phật tám tám t chủ, hồ chủ, áo cậu là là là mơ sớm bộ bộ bộ đã vị ba người cách đó không xa còn có một người ngồi một mình lại là người tướng mạo mỹ lệ nữ tử tại một đám nam tử bên trong đặc biệt dễ thấy cũng không uống rượu cũng không uống t r à rất có mọi người đều say nàng độc tính tư thế nàng họ kép bộ dung tên một chữ một cái chữ chân từ khi mộ dung huyên cầm quyền mộ dung thị đằng sau mộ dung thị cũng có chút âm thịnh dương suy tình thế những năm gần đây không ít chọn rể ở rể cũng chính vì vậy thông qua cái này đến cái khác mộ dung thị nữ tử vô số nhân kiệt tài tuấn tràn vào mộ dung thị phương này hồ lớn mới có hôm nay mộ dung thị cường thịnh khí tượng mộ dung chân chính là những n à y mộ dung thị nữ tử bên trong một thành viên bất quá hơi có khác biệt chính là nàng đến nay chưa từng lấy chồng vẫn là thân nữ nhi lúc này chính là bốn người này cùng một chỗ đàm luận không nói huyền mặt khác hơn ba trăm người đều xem như người đứng xem tại khoảng cách đỉnh đài thoáng dựa vào dưới vị trí có một nam một nữ cùng bàn mà ngồi dẫn tới người c h u n g quanh liên tiếp ghé mắt bất quá lúc này đàm luận huyền chính đến hàm lúc cũng không ai đi vẽ vừa cho thêm chuyện giá hỏi thăm hai người hai người này chính là lẫn vào nơi đây từ bắc du cùng thượng quan thu thủy từ bắc du ngẩng đầu nhìn lại lờ mờ có thể thấy được một vị chấp chủ nam tử trung niên đang chìm nói rõ đàm luận dưới c ằ m ba sợi sợi dâu nhất là phiêu giận tìm từ hữu lực trầm đông du dương dẫn tới trận trận tiếng ủng hộ từ bắc du cùng lý thanh vũ cùng phật môn l o n g vương cũng còn tính quen thuộc người này lại là nhìn không q u e n mặt nghĩ đến chính là diệp thị gia chủ diệp đạo kỳ từ bắc du đối với đàm luận không nói huyền loại này văn nhân nhã sĩ hành vi cũng không quá nhiều hứng thú lúc trước b ồ i tiếp tiêu chi nam tham gia một lần đại báo ân tự vương bá chi biện cũng cảm thấy đến có chút nhàm chán ngược lại là thượng quan thu thủy không hổ là thế gia tỉ mỉ bồi dưỡng ra được nữ tử lúc này đúng là nghe được say lẩm bẩm diệp đạo kỳ người này không nói phẩm hạnh như thế nào tại học vấn hai chữ bên trên hoàn toàn chính xác có chút bản lĩnh thật sự từ bác du đối với những n à y không có hứng thú nói thẳng hỏi phật môn long vương cùng lý thanh vũ đồng thời hiện thân nơi đây chỉ sợ không phải t r ù n g hợp ngươi thấy thế nào thượng quan thu thủy nhìn về phía cái này cơ hồ có thể làm cháu mình người trẻ tuổi nói khẽ diệp thị mộ dung thị thượng quan thị cái này ba cái ngụy quốc đại thế g i a bây giờ hiện lên thế chân vạc trong đó thượng quan thị hơi yếu diệp thị cùng mộ dung thị đại khái có thể lực lượng ngang nhau những năm gần đây hai nhà thỉnh thoảng tại rất nhỏ chỗ tối tính toán chi ly nhưng ở trên mặt nội hay là hòa hợp với e m t h ấ m thông ra chuyện tốt sở dĩ có thể duy trì mặt ngoài hòa khí là bởi vì tu diệp cùng mộ dung huyên hai vợ chồng này mà sở dĩ am đấu không chỉ thì là bởi vì diệp hạ cùng mộ dung huyên đôi này cô về phần diệp đạo kỳ bất quá là nửa cái khôi lỗi theo ta thời đến hẳn là diệp đạo kỳ động cái gì không nên có tâm tư bất quá diệp hạ cũng sớm có phòng bị tất cả tìm giúp đỡ thế là liền có sảng khoái bên dưới cục diện này ai cũng không tốt động thủ trước song p ư ơ n g cầm từ được từ bác du cười nói lời ấy nói chúng t i n đen ngươi so vị kia diệp thị lao thái quân cũng không kém bao、nhiêu. thượng quan thu thủy xem thường nói kẻ trong cuộc thì mê kẻ bản g quan thì tỉnh ta đứng tại ngoài cuộc tự nhiên thấy rõ ràng còn nữa nói diệp hạ có thể ngồi vững vàng vị trí này cũng không phải dựa vào những này tiểu t ì n h toán mà là bởi vì nàng có một cái làm đạo môn trưởng giáo huynh trưởng cùng những cái kia đầy đủ phân lượng bạn c ũ hào hiu t ừ bắc du rất tán thành nói ta nếu là không có nghĩa p h ụ ở phía sau chỗ dựa chỉ sợ lúc trước cũng không làm được kiếm tông thiếu chủ thượng quan thu thủy khét cười một tiếng tiểu cắt lão t ừ bắc du cười trừ thượng quan thu thủy đang muốn nói chuyện trợt phát hiện từ bắc du thần sắc không đối theo tầm mắt của hắn nhìn lại chỉ gặp vọng hải đài trên không chẳng biết lúc nào xuất hiện hai bóng người đón gió c o n t h á n g mà đứng như trang thượng t i ê n người mặc dù diệp đạo kỳ còn tại giảng đạo nhưng lý thanh vũ hiển nhiên cũng phát hiện hai người này một thân khí cơ bừng bừng phân chấn như lâm đại địch thượng quan thu thủy mặt mũi tràn đầy kinh hãi lẩm bẩm nói đây là phật môn tám bộ c h ú n g bên trong thiên bộ người nếu là ta không có đ o á n sai xác nhận đế thích thiên cùng đại phạm thiên đích thân tới từ bắc du chậm rãi thu tầm mắt lại đã sớm nghe nói phật môn t á m bộ chúng cùng đạo môn c h ấ n ma điện đ t song song nổi danh thế nhưng là trừ phật môn long vương bên ngoài mặt khác bảy bộ vẫn luôn vô duyên nhìn thấy hôm nay xem như đạt được c ớ c m u ố n thượng quan thu thủy kiệt lực bình phục nỗi lòng nói phật môn t á m bộ bên trong có tứ đại cao thủ theo thứ tự là thiên bộ đế thích thiên cùng đại phạm thiên dòng bộ long vương cùng a tu la bộ lớn a tu la bây giờ long vương đế thích thiên đại phạm thiên đã tới lớn như vậy a tu la cũng có tám thành khả năng đã đi tới nơi đây hẳn là giấu tại chỗ tối chưa từng hiện hơn từ bắc du từ chối cho ý kiến ngược lại hỏi ngươi cảm thấy ta h ẳ n là giút a y hay là sống chết mặt b ê thượng quan thu thủy s ư n g sở chưa kịp phản ứng từ bắc du đưa tay một vòng hộp kiếm nằm ngang ở trên gối xuân hương thành bên trong diệp ra đại trạch bên trong diệp ra lào t h á i quân diệp hạ chống quải trượng đầu rồng chậm rãi đi ra khỏi chính mình ở lại nhiều năm huyên thủy đường ngắm lấy vọng hải đại phương hướng nhẹ giọng l ầ m bẩm nhi tử này lớn a tâm cũng liền lớn bị người bên ngoài dăm ba câu vẩy một cái nổ hắn liền làm lên xuân thu đại ngộng đúng là cùng ngoại nhân cùng đi mưu ta hắn cái dạng này cho dù là đặc ở bình thường bách tính ra bên trong ta đều có thể ra mặt cá quan chị hắn một cái ngỗ nghịch bất hiếu t Bây giờ gia diệp hắn thị là chương ủ tám c i à đạo mươi ô n t r n g tám hai n g nhà đối trọi phân tranh lên h h c từ bắc du b ô n g nhiên lại đem trên gối hộp kiếm thu hồi lôi kéo bên cạnh thượng quan thu thủy đứng dậy lui về phía sau tại chung quanh bọn họ người đối với cái này không có chút nào phát giác thượng quan thu thủy kinh ngạc hỏi thế nào từ bác du lời nói hàm hồ nói vừa rồi trong hộp chu tiên cảnh báo nơi đây không nên ở lâu thượng quan thu thủy hiếu kỳ hỏi làm sao cái cảnh báo pháp chẳng lẽ có kiếm linh cùng người thần nghiệm giao lưu từ bác du không nói gì thượng quan thu thủy không b ô n g tha truy vấn đều nói chu tiên là thiên hạ đệ nhất kiếm vậy nó kiếm linh là nam hay nữ là lao đầu tóc bạc hay là nữ tử tuổi trẻ hoặc là cao tráng đại hán từ bác du không muốn nghe nàng tiếp tục dông dài x u n g dưới chỉ có thể bất đắc dĩ giải thích nói chu tiên có linh tính nhưng không có như lời ngươi nói kiếm linh thượng quan thu thủy đang muốn tiếp tục nói chuyện từ bắc du đ ỗ n g nhiên dừng bước lại sắc mặt nghiêm túc thượng quan thu thủy bây giờ bị từ bắc du phong cấm tu vi lại là cảm giác không thấy nửa điểm dị dạng thì thế nào từ bắc du chậm rãi nói ra chỉ sợ là đi không nổi lúc này nếu có giỏi về vọng khí địa tiên cảnh giới tu sĩ quan sát nơi đây liền sẽ phát hiện tại đông nam tây bắc tứ phương đều có bảy viên chiếu sáng dạng rỡ tinh thần dâng lên đem nơi đây hoàn toàn bao phủ trong đó từ bắc du vừa dứt lời chỉ thấy vọng hại trên đài lại nổi lên biến hóa tại diệm đạo kỳ ngừng tiếng nói đằng sau. lý thanh vũ vươn người đứng dậy một tay chỉ thiên cao giọng hỏi long vương ngươi là ý gì đám người tùy theo ngẩng đầu nhìn lại lúc này mới phát hiện trên đỉnh đầu chẳng biết lúc nào nhiều hai tên tăng nhân áo trắng long vương mỉm cười nói bần tăng lần này đến trừ tiếp diệp lao thái quân bên ngoài còn muốn mời lý tiên sinh tiến về phật môn làm khách không biết lý tiên sinh ý như thế nào lý thanh vũ cố tự chấn định cười lạnh không nói bất quá dấu ở rộng thùng t h ì n h ống tay háo hạ thủ trưởng lại là lặng yên nắm thành quả đấm vị này trước mấy chục năm vẫn luôn bị cha mình lý tử kiếm áp chế gắt gao lý gia gia chủ sở dĩ có thể trong khoảng thời gian ngắn thanh dan vang thậm chí nhảy lên leo lên nho môn đại tiên sinh vị trí sau lưng nó người không thể bỏ qua công lao cũng chính vì vậy hắn mới nguyện ý vì nữ tử kia ân chủ đi vào ngũ quốc dựa theo nữ tử kia nói tới chỉ cần trợ giúp diệp đạo kỳ k h ô n g chế diệp ra như vậy chuyến này liền hắn coi như là công đức viên mãn hắn vốn cho rằng không phải việc khó gì dù là long vương đích thân đến hắn cũng cảm thấy vẫn có hy vọng bất quá khi hắn biết là phật môn tám bộ chúng tứ đại cao thủ đều tới đằng sau cuối cùng là có chút lòng sinh tuyệt vọng cảm giác về phần vị kia lớn a tu la nếu như hắn đoán không lầm lời nói hẳn là tại diệp gia tổ trạch bên kia thanh lý hắn lư cùng hắn tâm thần tương liên mười hai tên tử sĩ toàn bộ bỏ mình không ai sống sót hắn lý thanh vũ trung quy là khinh thường vị kia diệp thị lao thái quân lần đầu gặp mặt lúc hắn còn cảm thấy đại danh đỉnh đỉnh diệp thị lao thái quân bất quá cũng như vậy không có nghĩ rằng nàng đúng là sớm có phục b ú t phật môn long vương đột nhiên đứng vậy đại phạm thiên cùng đế thích thiên hai người rơi xuống từ trên không đồng thời tại phía sau hắn có nhàn nhà x ư ơ n g mù sinh ra một lát sau x ư ơ n g mù n g ư n g tụ thành hình người là một tên thân mang màu đen tăng y tăng nhân khuôn mặt â m nhu tấm ỹ chỉ là trong đôi mắt quanh quẩn có nhàn nhạt hờ mang để cho người ta gặp mà sinh ra sợ h đại phạm thiên tướng mạ o uy nghiêm tăng nhân thì là trầm giọng nói đế thích thiên chỉ có áo đen tăng nhân hướng về phía lý thanh vũ chắp tay trước ngực thi lễ thanh âm khàn giọng nói bẩn tăng tám bộ c h ú n g lớn a tu la lý thanh vũ nhìn qua trước mắt bốn tên tăng nhân không biết nên như thế nào ngôn ngữ như vẹn vẹn một người trong đó hắn còn có một trận chiến lực lượng cho dù là hai người hắn cũng đều có thể đi thẳng một mạch bây giờ lại là bốn người đều tới hắn tựa hồ cũng chỉ còn lại có khoanh tay chịu chết cùng ngoan cố trống cự hai cái này lựa chọn nhưng vào lúc này một mực ngồi ngay ngắn bộ rung chân bỗng nhiên mở miệng nói long vương điệu bộ này cũng không giống như là muốn mời người làm khách phật môn long vương mỉm cười nói không như thế khó mà biểu hiện ta phật môn chi thịch tỉnh long vương ta xác thực không biết phật môn khi nào có quy củ như vậy một đạo thanh lãnh giọng nữ bỗng nhiên vang lên không nhanh không chậm không nóng không lạnh sau đó chỉ gặp một nữ t ử đạc nguyện mà đến phía sau là một vòng sáng trong như mâm ngọc to lớn minh nguyện bừng tỉnh giật mình như trăng cung tiên tử xinh đẹp không gì sánh được càng ngày càng nhiều người phát hiện mà này n k ỳ cảnh si ngóc n g n g đầu há to miệng không dám n u ô n ngữ sợ đã quáy dày nguyện cung tiên tử lăng hư tiêu dao long vương sắc mặt nghiêm túc ngẩm lên đầu nhìn lại chầm dai nói ra mộ dùng phu nhân mộ dung nguyên mộ dung nguyên chi đ hoàn nhan bắc nguyệt cùng mộ dung huyền âm c h i đường tỷ thu diệp vợ tại mười năm tranh giành lúc đó có bốn vị nữ t ử đặc biệt săn g trói đặt song song n ổ i danh trong đó có trương tuyết giao cũng có tần mục miên cẳng có đại tề thái hậu nương nương lâm ngân bình bất quá trong đó cầm đầu người hay là vị này mộ dung thị thiên tri tiêu nữ mộ dung huyền nàng thở nhỏ thông minh cùng lúc đó tên là diệp thu diệp ra công tử thanh mai trúc mã tại diệp thu bái nhập đạo môn cũng đổi tên là thu diệp đằng sau nàng cũng bị người nhà đưa vào phật môn mang tóc tu hành biến mất bản danh mà lấy mộ dung hai chữ làm tên rực rỡ hào quang liền ngay cả hôm nay phật môn phương trượng thu n g u y ệ t tại lúc đó cũng phải bị nàng đ è xuống một đầu bất quá ngay tại thế nhân coi là phật môn muốn xuất hiện một vị nữ thân bồ tát thời điểm mộ dung lại là ngoài dự liệu thả ra mở phật môn khôi phục lúc đầu tên họ mộ dung huyên cùng thu diệp kết làm đạo lữ sau lại đang mộ dung huyên sau khi chết chấp t r ư ở n g mộ dung thị trở thành hôm nay mộ dung phu nhân bất quá so với nàng khuê trung mật hữu lâm ngân bình mộ dung huyên tại thành hôn đằng sau rất là điệu thấp cả người phảng phất đều giấu ở trường giáo chân nhân vạn trượng quan mang đằng sau những năm gần đây rất ít nghe được tin tức liên quan tới nàng nàng mấy chục năm như một ngày đi tới đi lui tại mộ dung thị cùng huyền đều ở giữa cực ít trên thế gian đi lại thậm chí đạo môn nội bộ sự tình nàng cũng cực ít đ h ú n g tay cho dù là ba người tranh đoạt thủ đ ồ vị trí mà huyền náo tối đụi nàng cũng vẹn vẹn lẳng lặng đứng xem mà thôi chỉ là hôm nay nàng cuối cùng từ phía sau màn đi đến trước sân khấu tự mình vào cuộc từ bác du không nghĩ tới sẽ là vị này mộ dung phu nhân tự mình đ ă n g t r ả n g như vậy sau đó hẳn là vừa ra bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau h y mã cũng không biết diệp hạ cùng phật môn bên kia còn có hay không mặt khác chuẩn bị ở sau nhưng những này đều không trọng yếu đối với hắn mà nói một bước đi nhầm đằng sau đem chính mình đưa thân vào cái này loạn cục trong h i ể n cảnh việc cấp bách là thế nào thoát thân mà đi mà không phải ở chỗ này tiếp tục dính vào hai đại thế gia nội đấu đ ứ n g tại từ bác du bên cạnh thượng quan thu thủy neo lại con mắt phượng thần sắc có chút nghiền ngẫm trường tranh đấu này không có khả năng cơ đ u a cả năm nói là diệp thị cùng mộ dung viên giữa hai người đánh cờ phải nói là phật đạo hai nhà đối chọi mới đối lấy trước mắt tình hình mà nói thu diệp thân là đạo môn trừng giáo không thể nghi ngờ là đối với mộ dung huyên hành vi cầm nầm g đồng ý thái độ nếu không mộ dung huyên t u y ệ t không có khả năng trực tiếp tự mình vào cuộc mà phật môn bên kia cũng thay đổi không tranh quyền thế thái độ đang trợ giúp kiếm tông đổi giang nam phía sau đạo môn lại phải giúp trợ diệp hạ chống lại có toàn bộ đạo môn làm hậu thuẫn mộ dung huyên hai nhà khoảng cách triệt để sẽ rách ra mặt còn kém một bước bất quá c ũ n g đối mắt thấy đạo môn những năm gần đây một nhà độc đại như là đổi chùa là xem đ ổ i tăng thành đạo sự tình nhiều lần phát sinh làm duy nhất có thể cùng đạo môn đánh đồng to lớn tông môn phật môn lại há có thể nuốt xuống khẩu khí này đều nói người tranh một khẩu khí phật tranh một n é n nhang tại triều đình cùng đạo môn bằng m ặ t không bằng lòng lập tức phật môn chủ động đứng ra cũng là chuyện hợp tình hợp lý thượng quan thu thủy liếc qua sắc mặt bình tĩnh từ bắc du vừa rồi vô ý thức nhăn lại lông mày răng rắn ra dù b ậ n vẫn ung dung ngáp một cái đáy lòng có chút hiếu kỳ từ bắc du tại bực này trong loạn cục nên như thế nào ứng đối tự vệ lại nên như thế nào tại hai đại tông đối chọi trong khe hẹp phá cục mà ra chương 89, m ộ dung phu nhân mộ dung n u y ê n chương tám ộ dung phu nhân mộ dung n u y ê n tuy nói mộ dung n u y ê n nhiều năm chưa từng trên thế gian hành tàu nhưng nàng tướng mạo cùng vài thập niên trước so sánh chưa từng có biến h ó a quá lớn cho nên khi nàng đi vào vọng hải đ ạ i sau mọi người tại ngắn ngùi hai mặt nhìn nhau đằng sau lập tức xôn xao mộ dung phu nhân mộ dung thị gia chủ tại mộ dung h u y ê n hiện thân đằng sau mộ dung chân lập tức đứng dậy đi vào bên cạnh của nàng tất cung tất kính nói gia chủ lý thanh vũ rõ ràng thở dài một hơi chắp tay thở dài mộ d u n g phu nhân diệp đạo kỳ ánh mắt phức tạp sắc mặt biến h ó a không chừng cuối cùng vẫn thở dài một tiếng bá mẫu mộ dung viên mỉm cười gật đầu thăm hỏi sau đó phân phó mộ dung chân xua tan mấy cái muốn leo lên vọng hải đài gan lớn chi đồ nàng tiến lên mấy bước đứng tại lý thanh vũ cùng diệp đạo kỳ trước đó trực diện phật môn long vương nếu là lấy nàng mộ dung thị ra chủ thân phận mà nói cử động lần này có chút không hợp với quy củ vượt qua hiểm nghi bất quá nếu là lấy trưởng đối của nàng thân phận mà nói nhưng lại không quá mức chỗ không ổn dù sao nàng hay là diệp đạo kỳ bám mẫu cũng coi là người của diệp ra long vương nói khẽ phu nhân chưa nghe nói qua không có nghĩa là không có quy củ như vậy mộ dung h u ê n k h é cười một tiếng trên đời này không có không nói đạo lý quy củ cũng không có không tuân theo quy củ đạo lý nói như thế long vương là muốn không nói đạo lý long vương từ chối cho ý kiến một cái long vương liền đã có thể làm cho lớn như vậy đạo thuật phường lòng trời l ỡ đất lúc này lại thêm mặt khác ba vị t á m bộ các cao thủ dù là mộ dung h u y ề n qua nhiều năm như vậy vẫn luôn là thâm tàng bất lộ cũng rất khó có năm chắc chiến thắng bốn người mà lại bốn người đều là xuất thân từ nhất mạch tương thừa phật môn t á m bộ chúng tất nhiên tinh thông kết trận hợp kích chi thuật tuyệt đối không thể lấy đơn giản coi là bốn cái địa tiên mười hai lầu trở lên tu sĩ mà lại nơi này cối cũng không phải đế đô hoặc là đạo môn huyền đều có thể tùy tiện xuất hiện hai tay số lượng địa tiên tu sĩ nếu là bốn người này quyết tâm muốn làm chuyện gì tình rất khó có người ngăn cản bọn hắn mộ dung huyên khẽ cười nói không hổ là phật môn tám bộ chi chủ thật đúng là không đem ta con gái y ê u ớt này để ở trong mắt ta long vương hời hợt bước về phía trước một bước đất d u n g núi chuyển toàn bộ vọng hải đài đều lay động không ngừng trên mặt biển nhấc lên từng đợt kinh đào hải lãng một đợt lại một đợt sóng biển đánh vào vọng hải đài thượng cuốn lên ngàn tầng tuyết m ị mộ dung huyên sợi tóc cùng quần áo bay phất phới những cái kia tới đây hội nghị các tu sĩ càng là không chịu đổi, ngã trái ngã phải. lời này vừa nói ra diệp đạo kỳ sắc mặt biến hóa nếu là mộ dung huyên hôm nay thật tạm thời nội bộ như vậy hắn liền muốn một thân một mình đối mặt mẫu thân thu được về tính sổ sách cho đến lúc đó trừ phi là bá phụ thu diệp tự mình ra mặt biện hộ cho nếu không ai có thể bảo vệ hắn nhưng nếu như lúc này đạo thủ diệp đạo kỳ khó tránh khỏi muốn lo lắng lúc này mộ dung huyên lý thanh vũ lại thêm hắn diệp đạo kỳ lấy ba người chi lực đối đầu phật môn tám bộ c h ú n g bốn người c h u n g quy là lực có thua trừ phi mộ dung huyên lúc này đã đặt chân địa tiên lầu mười tám cảnh giới có thể địa tiên lầu mười tám cũng không phải ven đường rau cải trắng nào có dễ dàng như vậy quân không thấy năm đó kiếm tông tông chủ công tôn trọng như cũng vẹn vẹn dừng bước tại đất tiên lầu mười bảy nhất là phật môn long vương tại giang đô đạo thuật phường một trận chiến lúc lấy di sơn đại lực thần thông đập nát đạo quán vô số địa tiên lầu mười sáu cảnh giới tu vi không có nửa điểm trình độ một thân khí cơ to lớn gần như không thua đã bỏ mình côn sơn trương triệu nô nếu là h ắ n cố ý ẩn tàng tự thân cảnh giới. chính là điệu tiên lầu mười bảy cũng không vì kỳ cái này khiến diệp đạo kỳ có thể nào không sợ bất quá tay bên trong không thấy pháp bảo binh khí mộ dung huyên lại là không nhìn long vương tăng lên một bậc bàng bạc khí cơ mặt mỉm cười long vương lại l à bước về phía trước một bước tăng dày còn chưa lúc rơi xuống đất vọng hải đài trên mặt đất đã xuất hiện mấy chục đạo răng khắp nơi vết dạn g một bước này làm sao dừng vạn quân chi trọng cả tòa vọng hải đài lại lần nữa lay động không ngừng cơ hồ có di sơn chi thế di sơn đại lực lúc trước đạo thuật phương một trận chiến long vương lấy cỡ này thần thông một mạch đem mười cái đạo quán nổ tật gốc sau đó coi như viên đạn ném ném ra đi to như vậy một cái đạo thuật phường cơ hồ bị hắn một người bị đi một nửa đến nay còn chưa hoàn toàn chữa trị mộ dung huyên vẫn là bất động long v ư ơ n g tăng dày rốt cục rơi xuống đất lấy sức một mình cưỡng ép rời núi một đạo khe r á n h dạn nước nhìn thấy mà giật mình hướng trước lan tràn bất quá đến mộ dung huyên trước người lúc phản phất co vô hình cách trở ngạnh s i n h s i n h dừng lại mộ dung huyên bình tĩnh nói tại thời đại tôn càng cả pháp phục lấy chân phải ngón cái quyết nâng núi đá chọn đến phạm tiên tay tay phải cầm đoàn chi tam chuyển đặt hư không đi bốn triệu chín thước còn trong lòng bàn tay tốt một bộ di sơn trải qua tốt một cái di sơn đại lực long hương mặt không thay đổi bước ra b dưới chân hắn xuất hiện vô số vết n ư ớ c xuyên thấu qua vết n ư ớ c lại có vô số kim quản g bắn ra toàn bộ vọng hải đài định đài phá thành mảnh nhỏ nhưng o à i khơi không ngừng chập trùng đã thuận thế lui ra vọng hải đài từ bắc du cùng thượng quan thu thủy xa xa nhìn ra xa thấy cảnh này sau thượng quan thu thủy nhịn không được nói vị này phật môn long vương vậy mà như thế bá đạo đều nói tam giáo bên trong người không s ợ trường cùng người tranh đấu so với kiếm tu cùng vo phu còn kém hơn rất nhiều theo ta thời đến vị này phật môn long vương cũng không kém bao nhiêu từ bắc du nói khẽ văn thần bên trong không thiếu có thể lên ngựa lãnh binh người võ tướng bên trong cũng có thể huy hào bắt mặt người mọi thứ luôn có mấy cái như vậy dị loại còn nữa nói vô luận là đạo môn c h ấ n ma điện hay là phật môn tám bộ chúng làm đều là giết người việc bận việc cực không sở trường cùng người tranh đấu sao có thể đi thượng quan thu thủy chợt nhớ tới một chuyện đúng rồi còn có các ngươi kiếm tông kiếm khí lăng không đường đặt ở vài thập niên trước nếu bàn về giết người thứ nhất hay là thuộc về kiếm khí lăng không đường từ bác du ánh mắt phức tạp không nói gì thượng quan thu thủy nói khẽ rất khó tưởng tượng ngươi hay là người hai mươi tuổi người trẻ tuổi ta tại ngươi cái tuổi này thời điểm nhưng tử không nghĩ tới muốn nâng lên toàn cả gia tộc g á n nặng đối với ta mà nói Cái gọi gia là thượng ộ c giống n là l cái quan thu thủy cười nói ngươi liền sống được rất mệt mỏi mỗi sáng sớm vừa mở mắt đầy mắt đều là bực mình sự tình bên ngoài có nhiều như vậy khó giải quyết địch thủ đối đầu ở nơi đó mắt lom lom trở lấy bên trong còn có cả một nhà đều chỉ vào ngươi thậm chí càng phòng bị một ít nuôi không quen bạch nha lang ta nói không sai chứ từ bác du trầm mặt một lát c ả n g gái nói là có chút mệt mỏi nhưng là không khổ bên này hai người ngôn ngữ c h u y ệ n h i ế m bên kia long vương khoảng cách mộ dung huyền chỉ còn lại có không đủ mười bước khoảng cách hai tay của hắn chắp tay trước ngực ngừng chân mà đứng hỏi lần nữa mộ dung phu nhân có thể nguyện thối lui một bước một bước mà thôi mộ dung huyền hỏi ngược lại nếu là ta không chịu đâu long vương trầm giọng nói vậy thì mời phu nhân không nên trách tội bẩn tăng vô lễ trong sân bầu không khí bỗng nhiên băng lánh tới cực điểm diệ đạo kỳ lo lắng Tiến lên một tâm, Phật thiên ta ớt thủ tự thể thủ đi người, miệng nói liền cười nói, lợi hại phải gái phải đối nhiên người đối lên dung huyên bên người, chỉ là không có chờ hắn mở miệng nói chuyện,、mộ、dung huyên liền vừa cười vừa nói, yên tâm, Phật môn Long Vương lợi hại không, dạ, nhưng cũng không hạng, con gái yêu này không hắn, là là là mộ mở mộ bước chỉ có chờ địch của có có của vào vừa vừa vô yếu hắn. dạ, sau một khắc có một tên đạo nhân áo đen trống rông xuất hiện tại mộ dung huyên bên người thân trên thoáng nghiêng về phía trước nói khẽ phu nhân chương chín mươi trên chín tầng trời gỡ mìn âm, âm thanh nếu thân mang đạo bào màu đen đó chính là đạo môn đại chân nhân bây giờ đạo môn bên trong tại chữ trần bối lao nhân lần lượt tàn lùi đằng sau c h ữ diệp bối đã triệt để nắm chặt đạo môn mạnh m ạ c h đại quyền trong tay chuyện đương nhiên lấy đời này trưởng giáo chân nhân thu diệp cầm đầu tuy nói thu diệp có rất nhiều cùng thế hệ sư huynh đệ nhưng chân chính có thể xưng hô hắn là sư huynh mà không phải trưởng giáo lại là l ắ c đ ắ c không có mấy chính như các triều đại đ ổ i thay đông đảo hoàng tử một người trong đó leo lên đại vị nếu không có chân chính quan hệ thân hậu người ai còn dám tùy tiện lấy huynh đệ xưng không kéo chính là hôm nay vị này áo đen đại chân nhân chính là cái tia giải rác một trong mấy người nhìn thấy vị này nhìn như không có gì l ạ đạo môn đại chân nhân bước về phía trước một bước vượt qua đám người ra toàn thân áo trắng phật môn long vương phát ra một tiếng bất đắc di thở dài không nghĩ tới lại là trần diệp đạo huynh đích thân tới trần diệp im lặng không nói long vương hỏi đạo huynh không phải hẳn là thân ở giang đô sao tại sao lại tại ngụy quốc trần diệp vẫn là không đáp mộ dung h u y ê n nói khẽ làm phiền tiểu thúc trần diệp lúc này mới lên tiếng lắc đầu cười nói không sao việc nằm trong phận sự nếu hắn xưng hô thu diệp là sư h u n h như vậy mộ dung h u y n chính là chị dâu của hắn bây giờ vị tàu tử này chính miệng xưng hô tiểu thúc muốn nhờ với hắ dân chúng cảm thấy người trong trốn thần tiên từng cái đều là bàn quan kỳ thật rất nhiều lưu truyền tục ngự sớm đã một câu nói toạc ra thiên cơ trần tướng trên trời thần tiên chỉ là không dính khói lựa trần dân trọng điểm ở chỗ nhân gian hai chữ thần tiên không mộ quang vinh lợi cũng vẹn vẹn nhân gian danh lợi mà thôi tiên nhân chân chính tranh khí vật tranh hưng hỏa cùng nhân gian phạm nhân tranh danh đoạt lợi lại có gì dị lần o n Vương nụ cười trên g cười chút lại, mặt một chút xíu thu lại, chấm hỏi, Đạo coi là thật r xíu Diệp ạ này nói,、Bần、Đạo cũng l nhất định phải nhúng t a không thể, nếu là Long Vương chịu lui nhường một là chịu lui rời bước, vậy Bần Đạo cũng có thể không can dự đến Quốc, Đạo này bên trong, như thế nào? Lần này đến phiên long vương im lặng không nói nếu là ở mấy năm trước đó long vương có lòng tin cùng trần diệp một trận chiến khả thi đến nay này g long vương đã không có mảy may nắm chắc thắng qua trước mắt trần diệp bởi vì trần diệp đã phóng ra một bước kia thành tựu địa tiên lầu mười tám cảnh giới Tại địa tiên địa công tôn trọng lưu cơ hồ là cùng cảnh bên trong vô địch thủ mà trần diệp chính là cái tia cơ hồ hắn là trong cùng cảnh giới số lượng không nhiều có thể chính diện đối đầu công tôn trọng lưu người bây giờ trần diệp nâng cao một bước trừ thiên cơ trên bảng giải rác mấy người còn có ai có thể địch nổi trần diệp tiếp tục nói coi như không có chuyện hôm nay lúc trước giang đô đạo thuật p h ư ờ n g sự t ì n h cũng có người vị này phật môn long vương một phần công lao bần đạo hôm nay cùng ngươi tính khoản này nợ cũ thì như thế nào long vương hít sâu một hơi sau một khắc cả người hắn quanh thân kim quan g rặn g rỡ một vòng thất thải khuất bóng tại sau đầu nợ rộ tỏa ra ánh sáng trói lọi rọi khắp nơi tư phương như là một tôn từ phật quốc hạ xuống tại thế phật đà trần diệp cười lớn một tiếng chỉ lên trời đưa tay hướng xuống kéo một phát chỉ gặp trên bầu trời đem bỗng nhiên sáng lên rất nhiều điểm sáng chẳng những vượt trên quần tinh quan mang hơn nữa còn muốn cùng hạ o nguyện tranh nhau phát sáng thậm chí là chiếu sáng cả bầu trời đêm nguyên bản bầu trời đêm đen như mực tại bực này q u a n g mang chiếu d ọ i xuống biến thành xanh đậm chi sắc p h ả n phất trước ánh bình minh bầu trời thế nhưng là lúc này rõ ràng vẫn chưa tới giờ tí h một tiếng ầm ầm lôi minh bỗng nhiên từ không trung vang lên ngay sau đó lại là liên tiếp nột ngạt của lôi p h ả n phất có thiên thần khống chế xe ngựa hành tẩu tại màn trời phía trên xa luân nghiền ép mà qua phát ra ầm ầm một ngạt tiếng vang vọng hải đại phụ cận tất cả mọi người đồng thời bị đạo này lôi chân đến mảng nhĩ đau nhức kịch liệt có người hai đầu gối mềm nhũng tê liệt ngã xuống trên mặt đất thậm chí có người trái tim đột như ngừng như vậy bị đánh ngã chết đi đây mới thực là thiên lôi chi uy đạo môn vạn pháp bên trong lấy lôi pháp vi tôn này tức là thiên uy tại bậc này quần quận uy nghiêm trước mặt vạn vật đều là nhỏ bé sâu kiến tề tiên vân cùng l a n g vân cùng từ bắc du lúc giao thủ sử dụng ngũ lôi thiên tâm chính pháp tại trước mặt nó càng là không đáng giá nhắc tới giống như tá lót hải nhi cùng mặc giáp tráng h á n khác nhau tiếng sấm bắt nguồn từ trên chín tầng trời từ bác du cùng thượng quan thu thủy đồng dạng cũng là như vậy bất quá lại không giống với người bên ngoài từ bác du rõ ràng minh bạch đây rốt cuộc là loại thủ đoạn nào bởi vì hắn từng tại cự lộc thành tận mắt nhìn thấy qua trần diệp vận dụng vật này cùng sư phụ giao chiến trần diệp sở dĩ có thể trong cùng cảnh giới đối đầu cầm trong tay chu tiên công tôn trọng yêu chính là bởi vì hắn có một kiện có thể so sánh chu tiên pháp bảo Chỉ gặp đ ô n từ bắc du lúc trước p sở dĩ nói đi không được cũng là bởi vì hắn phát hiện mình đã thân ở trong lôi trì nếu là xông vào thế tất yếu bị trần diệp phát hiện tung tích cho nên mới không thể không lưu ở nơi đây thượng quan thu thủy nhìn hắn một cái trong lòng có chút khó mà ước chế hiếu kỳ người trẻ tuổi này là thế nào xem t h ấ u trần diệp thủ đoạn chẳng lẽ lại đúng như chính hắn nói tới là cái gì trong hộp chu tiên cảnh báo thượng quan thu thủy không tin nếu không có muốn nói nguyên nhân thôi trực giác của nữ nhân nhưng vào lúc này trần diệp lần nữa mở miệng nói hai mươi tám k h ỏ a lôi châu xây thành một phương lôi trì bộ này lôi trì đại trận bần đạo đã dùng qua số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay lần trước có thể làm cho bần đạo mời ra tòa đại trận này là cầm trong tay chu tiên kiếm tông tông chủ công tôn trong mưu bần đạo t u a bất quá cũng có bần đạo đang định lầu mười tám cảnh giới thời cơ bây giờ bần đạo thành công đặt chân địa tiên lầu Đáng công tôn trọng tiếc hôm n g tại. h ô nay bần đạo lần nữa mời ra tòa này lôi trì lại trận hy vọng long vương đừng cho bần đạo thất vọng mới lạ nếu tối nay hội nghị nắm g trăng từ xuân ninh hạ như vậy tự nhiên là cái vạn g i n m không mây thời tiết tốt tại thiên lôi c u ộ n c u ộ n đằng sau nguyên bản màu xanh đậm bầu trời không có dấu hiệu nào mây đen c u ộ n c u ộ n trần diệp hai tay lồng giấu tại trong tay áo chậm đợi một phương lôi trì rơi xuống đất lôi chỉ đại trận đã là một bộ trận pháp cũng là một kiện pháp khí đạo môn bắt lão bên trong già t r ư ở n g giáo tím bụi cùng tiền nhiệm thiên quyền ngọn núi phong t r ù hạt bụi nhỏ đều tinh thông đạo này trần diệp trên tay bộ này lôi chỉ chính là già t r ư ở n g giáo lấy thần tiên cảnh giới tu vi tự tay l u y ệ n chế từng dùng cái này chấn áp qua tu vi chưa đại thành thượng quan tiên trần tại lâu mười tám cảnh giới trước đó nó uy thế không chút nào kém hơn chu tiên cùng linh lùng các loại tông môn trọng khí trên trời mây đen hai mươi tám khoả tinh thần quang mang càng ngày càng t h n h rốt cục hiện lộ ra diện mục thật sự ở đâu là ngôi sao gì rõ ràng là hai mươi tám khoả lóng lánh xanh tím quang mang mỗi khỏa lôi trâu đều có to bằng đầu người dựa theo huyền ảo quỹ tích chậm dài chuyển động lẫn nhau ở giữa lại có h a y không hình khí cơ kết nối cộng đồng cấu trúc danh xứng với thực lôi trì trần diệp dù bận vẫn ung dung nói xin mời chư vị n h ì n kỹ Chương m ộ theo kiếm c é chém m mất Một kiếm chém mất t lầu 18. 91, một kiếm chém mất lầu Chương h lôi trì đại trận rơi xuống đất toàn bộ vọng hải đài bị hoàn toàn bao phủ trong đó quần quận mây đen ngay tại đỉnh đầu ba trợ chỗ, chỗ phản phất tiến vào một phương khác thế giới cùng thiên đ i ệ bên ngoài triệt để ngăn cách ra đối mặt trần diệp lôi trì đại trận thân như phật đà long vương cái thứ nhất thân hình ly khai mặt đất tựa như một viên màu vàng sao trổi từ từ lên không trực tiếp đụng vào tòa kia lôi chỉ đại trận bên trong hắn muốn lấy sức một mình tạm thời chống đỡ cả tòa lôi chỉ đại trận để nó hạ lạc thời gian chậm thêm bên trên một chút như vậy sấm xét v a n g rội mây đen như là bị nổ tung một cái lỗ thủng trong đó bắn ra vô số màu tím địa tương kỳ thế như đại giang triều cường trong nháy mắt che mất lòng vương thân hình cùng lúc đó đế thích thiên đại phạm thiên đại a tu là ba người kim thân s a n g chói góc cạnh tương hỗ chi thế cùng một chỗ công hướng trần diệp trần diệp há mồn phun một cái từ trong miệng hắn bay ra một xanh, đen, đỏ ba màu hỗn hợp m ậ lửa hình như hoa sen. trên mặt hắn lộ ra một vòng hiếm thấy ngưng trọng thần sắc dùng hai tay cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy đoá này ngọn lửa nhỏ sau đó hai tay khép lại nhẹ nhàng thổi điểm điểm hỏa tinh bay ra hạt hạt rõ ràng sau đó ở giữa không trung theo thứ tự lơ lửng h ỏ a tinh nhìn như không đáng chú ý kỳ thực là đạo môn tam vị chân hỏa cùng âm hỏa lẫn nhau giao hỏa địa tiên mười hai lầu trở xuống tu sĩ chỉ cần bị nó xuyên vào thể nội từ h u y ệ t dũng t u y ể n bên dưới nổi lên trực thấu nê hòa o cúng ngũ tạng thành cho tứ chi đều là hủ cho dù là trăm năm tu vi cũng muốn giao tại hư hảo trận diệp phất ống tay h á o một cái lấy phủ ở giữa thiên lôi địa hỏa lôi hỏa đan sen so với bình thường đạo môn đại chân nhân nào chỉ là càng hơn một bậc ba vị phật môn cao thủ đứng ở trong b i ể n lửa trong khoảnh khắc kim thân đã là l u n g lầy s ắ p đổ dựa theo phật môn tám bộ bên trong quy củ tám bộ lấy thiên bộ cầm đầu thiên bộ lại lấy đế thích thiên vi tôn cho nên đế thích thiên địa vị tương đương với c h ấ n ma điện thái ất cứu khổ thiên tôn mà liền tại lúc này đế thích thiên đột nhiên bước ra một bước một tay chỉ thiên một tay chỉ địa dáng vẻ trang nghiêm trên trời dưới đất duy ngã độ tôn phản ô n tiên nhạc trận trận bên thai không dứt tỏa ra ánh sáng trói lọi chiếu khắp thập địa bất phương có thiên nữ giữa trời đoá đoá kim liên nở rộ có hộ pháp g i ả l a m biểu hiện trời lộ ra dị tượng đầy trời lôi hỏa không có khả năng cận kề trong vòng bá trượng trần diệp cười nhạo một tiếng đưa tay mở ra năm ngón tay trong lòng bàn tay chống r i n g xuất hiện một cây cao hơn thước huyền cờ hàn hướng phía đế thích thiên nhẹ nhàng vung lên chém ra một đạo kiếm khí đạo môn kiếm tông vốn là một nhà nếu thân là đệ tử kiếm tông từ bắc du đều có thể luyện dưỡng nội đan như vậy đạo môn chấn ma điện điện chủ khống chế kiếm khí cũng không phải cái gì khó có thể lý giải được sự tỉnh bất quá đạo kiếm khí này cùng kiếm tông kiếm khí có chút khác biệt không phải vừa không phải nhu không phải, âm không phải dương, cũng chính cũng kỳ. để cho người ta s ợ không được theo hầu ở chỗ một cái luật chữ như thế nào một cái luật pháp chỉ mỗi ngày nữ kim liên già lam đều bình yên vô sự duy chỉ có đế thích thiên trực tiếp bị một kiếm này phá thoái kim thân cả người thân hình trong nháy mắt phiêu diêu không chừng bất quá cũng may còn có đại phạm thiên hắn dội ra một trường chống đỡ tại đế thích thiên hậu tâm bộ vị chẳng những giúp hắn ổn định thân hình mà lại phá thoái kim thân còn có dần dần khép lại xu thế cùng lúc đó đại a tu la đã thân hình hướng về phía trước vô thanh vô t ứ c càng không có chút nào khí cơ ba động như là cô hồn giã quỷ trong tay hắn một vòng xuất hiện một thanh sáng như tuyết giới lao trôi này đã từng chém giết vô số ma đầu giới đao đâm thẳng trần diệp tim trần diệp thờ ơ ý cười giặt rào phật môn t á m bộ chúng làm sao có thể cùng ta đạo môn c h ấ n ma điện đánh đồng ngay tại đại a tu la một đao tại khoảng cách trần diệp tim còn có một t ứ c hai điểm khoảng cách thời điểm cũng đã không thể tiến lên mảy may h ắ n đột nhiên giật mình liền muốn b ư ớ c ra lui lại lại bị trần diệp một tay nắm lấy cổ xinh xinh nhấc lên ở giữa không trung vị này, này khắp này tựa như một cái ngang bướng hài đồng bị đại nhân nắm ở trong tay chỉ có thể vô ích cực khổ g i ấ ruộng trần diệp năm ngón tay như câu đâm vào đại a tu la cổ khẽ động khoe miệng tám bộ c h ú n g vần đạo hôm nay trước hết hủy đi một bộ trong một chốc mắt đế thích thiên cùng đại phạm thiên muốn xuất thủ c ứ u rút lại đều đã tới đã không kịp hai vị phật môn cao thủ lúc này không thể không thừa nhận chính mình ba người cùng vị này t r ấ n m a điện điện chủ ở giữa t r ê n l ệ n h thật là quá lớn lớn đến đã rất khó dùng nhân số để đền bù tình trạng đại a tu la trực tiếp bị trần diệp bóp gãy cổ đầu đốn cong ra một cái quỷ dị dọa người góc độ trần diệp buông tay ra thi thể cùng giới đao cùng một chỗ rơi xuống đất phân biệt phát ra ngột ngạt hòa thanh g i n tiếng vang đứng ở trong biển lửa đế thích thiên cùng đại phạm thiên ánh mắt tâm trầm trần di chỉ sợ không có đơn giản như vậy đi thoại âm rơi xuống rõ ràng đã chết hết đại a tu la hóa thành một đ o à n xương mù màu đen tứ tán biến mất ngay sau đó lại đang đế thích thiên cùng đại phạm thiên bên người một lần nữa ngưng tụ thành hình bất quá tự thân khí cơ lại là rất là suy yếu xa không còn vừa rồi cường thịnh thái độ tại trần diệp đại chân nhân giới uy áp kinh khủng ngày bình thường yêu nhất chỉ điểm giang sơn ngụy quốc đám sĩ t ử giờ phút này giống như đối mặt đạo phỉ tiểu đ ư ơ n g chỉ còn lại có run lầy bầy hơn ba trăm người liều mạng núp ở một cái rời xa vọng hải đài biên giới trong góc nhìn trước mắt thiên lôi đ i ệ hỏa khóc không ra nước mắt cũng may trần diệ vô ý ở chỗ này đại khai sát giới ẩn thân tại đông đảo sĩ tử ở giữa từ bắc du hai người coi như an toàn chỉ là từ bắc du dưới đ ấ y lòng luôn luôn ẩn ẩn cảm giác được một tia bất an t r ầ n diệp vì sao muốn đem cái này hơn ba trăm sĩ tử cũng cùng một chỗ vây ở nơi đây chẳng lẽ hắn cũng đã ẩn ẩn có chỗ phát giác chỉ là bởi vì phật môn bốn người trước mắt tạm thời còn đằng không xuất thủ đến từ bắc du sắc mặt dần dần ngưng t r ọ n g lên nếu thật sự là như thế tại phật môn bốn người bại lui đằng sau chính là do hắn một người đối mặt đã đặt chân địa tiên lầu mười tám cảnh giới trân diệp lấy cảnh giới bây giờ của hắn mà nói coi như tay cầm chu tiên người mang kiếm chỉ cần không có khả năng lần thứ ba đặt chân đ ị a tiên lầu mười tám cảnh giới vậy liền tuyệt đối là mười phần hữu tử vô sinh hạ t r à n g chàng thưa dịp phật môn bốn người còn có sức đánh một trận lúc chính mình cũng vông tay đánh cược một lần từ bác du ngẩng đầu lên nhìn qua lôi hỏa ở giữa cái kia đạo ẩn ẩn có thể thấy được thân ảnh trên thân vang lên một trận đôm đ ố t thanh nhâm sau đ ố n g nhiên đứng dậy sau đó tại thượng quan thu thủy kinh ngạc trong ánh mắt kinh ngạc nhanh c h ậ n hướng về phía trước kiếm hạp xuất hiện ở sau lưng của hắn chu tiên trôi kiếm đã ra hộp từ bác du trở tay nắm chặt chỗi kiếm trên mặt không có bất kỳ cái gì e ngại cùng do dự Cùng người bước ì n h h t ờ n không g k h thứ hai trên mặt đất lưu lại một cái nhàn nhạt dấu chân chu tiên r a hộp năm t ứ c bước thứ ba dấu chân dần dần sâu chu tiên r a hộp chín t ứ c đến bước thứ bảy mặt đất đã là phá toái không chịu nổi chu tiên r a hộp một thước năm t ứ c bước thứ tám phương viên mấy chục nội địa mặt sụp đổ một thước có thừa chu tiên r a hộp hai thước bước thứ chín chu tiên hoàn toàn r a hộp từ bắc du tay cầm chu tiên hóa thành một đạo lưu quang chạy về phía vọng hải đại hai màu tím đen kiếm khí trong nháy mắt tràn ậ p lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng ra phía ngoài khuất trường thậm chí bắt đầu ăn mòn bao phủ vọng hải t r ầ n diệp quay đầu nhìn về chính hướng phía chính mình sông ngang mà đến lưu quang bình tĩnh trong ánh mắt toát ra một tia giọng địa mai t h ầ n sắc sau đó lần nữa khôi phục bình tĩnh địa tiên lầu mười tám cảnh giới là vì nhân gian tu sĩ đình phong cũng đại biểu cho tuyệt đối võ lực tu sĩ tầm thường chỉ là nhấc lên liền đã cảm thấy ngưỡng mộ núi cao nhưng đối với từ bắc du mà nói nó là núi cao lại không phải không có khả năng vượt qua bởi vì hắn đã không chỉ một lần leo lên tòa núi cao này kiến thức đỉnh núi vô hạn phong quang coi như ngươi là đ i ệ tiên lầu mười tám thì như thế nào ta lại một kiếm chen chi chương chín mươi hai một tay nắm chặt một tay cổ tay chương chín mươi hai một tay nắm chặt một tay cổ tay từ b á c du dưới đáy lòng cũng nghĩ qua từ chỗ tối đánh lén suy nghĩ bất quá hắn nghĩ lại liền đem ý nghĩ này vứt bỏ bởi vì như thế đến một lần kiếm thế tất yếu có chỗ hao tổn hơn nữa còn chưa hẳn có thể giấu giếm được đã đăng đỉnh đ ị a tiên lầu mười tám cảnh giới trần diệp chẳng trực tiếp quang minh chính đại một kiếm mà đi một kiếm này thanh thế to lớn tại thiên lôi cùng địa h ỏ a ở giữa ngạnh s i n h s i n h xé rách một đường khe hở thẳng đến trần diệp mà đi trần diệp khé cười nói từ bắc du vận đạo còn chưa có đi thì ngươi chính ngươi ngược lại là đưa tới cửa sau một khắc từ bắc du cầm kiếm cổ t thể nội khí hải càng là sôi trào như nước nếu như vẹn vẹn như vậy cũng là không tính là gì càng làm từ bắc du cảm thấy khiếp sợ là trong cơ thể hắn lao nhanh tại toàn thân bên trong khí c ơ lại có đảo lưu dấu hiệu nếu là thể nội khí cơn ngược dòng liền tựa như giang hà chạy ngược từ bắc du một kiếm này không nói đả thương người chỉ sợ muốn lập tức phản thương chính mình bất quá cũng liền vào lúc này phía trên trong lôi chỉ bỗng nhiên sinh ra biến hóa vô số màu tím điện tương bị từ đó tách ra hiện lộ ra một tôn to lớn pháp tướng lưu ly thông t ấ u cao có sáu trượng to lớn thanh em áp đảo hết thể thanh em như là ta nghe phương tây có phật kỳ hình trượng sáu mà màu và nóng ánh sáng vô lượng vô lượng thọ lấy đại nguyện lực tế độ chúng sinh đầy trời tiếng s ấ m không thấy chỉ có một mảnh kim quang như hải tôn này do long vương biến thành to lớn pháp tướng chậm rãi rội ra một trường hướng trần diệp đẻ xuống đầu trần diệp không thể không giơ lên trong tay huyền cờ một chỉ làm bàn tay không có khả năng hạ lạc mảy may bất quá cái này cũng cho từ bắt d ù cơ hội t h ở dốc nguyên bản lịch hành khí cơ lần nữa như sông đại giang chạy về đông một người một kiếm cấp trường hồng cùng lúc đó đại phạm thiên bắt đầu chuyển động trong tay lần chẳng hạn nguyên bản tàn phá bừa bãi luyện mục biển lửa cũng trong nháy mắt này bị tạm thời chấn áp xuống dưới trong lúc nhất thời không thấy thiên lôi địa hỏa. mà trần diệp lại là tứ phía đều là địch tại long vương đánh ra một trường đằng sau đầu tiên đến chính là t ứ bắc du kiếm quang thằng đến lúc này t ứ bắc du mới đột nhiên phát hiện mộ dung huyên lý thanh vũ diệp đạo kỳ mộ dung chân bọn người sớm đã chẳng biết đi đâu vọng hải trên đài trừ phật môn bốn người bên ngoài cũng chỉ có trần diệp một người mà thôi kiếm quang v ú t qua trần diệp đạo b à o màu đen và táo trước bên trên thêm ra một đạo vết n ư ớ c màu đỏ tươi huyết dịch từ đó chậm rãi chạy ra tại vết thương vị trí còn chiếm cứ từng sợi kiếm khí màu tím xanh tựa như là h ố lượn mà động long xả liều mạng muốn chui vào trong cơ thể của hắn mọc d Ngay sau đó t hai ì là Đế Đại Thích Thiên cùng Đại a Tu La a h người đều tới, t lúc này đồng loạt ra tay đúng là không bản mà hợp đạo môn âm dương t h i đạo đem trần diệp đẩy đi ra hơn một mươi trợ xa trần diệp phía sau lưng trực tiếp đụng nát vọng hải đ ạ i rào chắn phi thân ra vọng hải đài phạm vi bất quá vô luận là tư bắc du hay là đế thích thiên cùng đại a tu la trên mặt đều không có nửa điểm v ẻ tự đ ắ c trong t â m mắt trần diệp vẫn là thần thái thanh thản lạnh nhạt phải biết người trong môn yếu kém nhất chính là thể phách thôi nói cùng võ tu phật môn so sánh chính là so với kiếm tông cũng nhiều có không bằng nhưng lúc này trần diệp lấy thể phách trọi cứng bên dưới ba người công kích cái này liền mang ý nghĩa đã không thể dùng theo lẽ thường đ ế nước đoán trần diệp trần diệp túi đầu mắt nhìn chỗ ngự kiếm thương cười nói chữ được sau một khắc đại phạm thiên trong tay chàng hạt từng viên do kim hoàng biến thành đen xám sau đó lại một viên khỏa hóa thành cho bụi tất cả tràng hạt toàn bộ biến mất đằng sau nguyên bả trần diệp tâm n i ệ m vừa động hỏa tinh toàn bộ chăm chú bám vào tại đại phạm thiên kim thân phía trên nổ ra liên tiếp gợn sóng màu vàng trong nháy mắt càng ngày càng nhiều hỏa t i n h bám vào tại đại phạm thiên trên thân kết nối liên miên bắt đầu từ từ rót vào nó thể nội đại phạm thiên đã là lung lay sắp đổ ngay sau đó trần diệp lại là giơ hai tay lên to lớn b ả n g bạc khí cơ từ hắn song t r ư ở n g bắn ra khí thế như cầu rồng thô như đại giang hai đạo khí cơ phân biệt phóng tới đế thích thiên cùng đại a tu la mặc dù hai người sau đã từng xuất thủ chống cự nhưng bất đắc gì cảnh giới chi kém thực sự quá lớn trực tiếp bị hai đạo quần quận khí cơ đánh bay ra ngoài cuối cùng trần diệp tiện tay thoát đi chỗ ngực chiếm c ứ chu tiên kiếm khí khẽ cười nói thanh này chu tiên đổi thành công tôn trọng n h ư u đến dùng còn t ạ m được từ bắc du cấp tốc dơ kiếm trước người ngăn trở ngực sau một khắc một đạo kiếm khí chính diện đánh t r ú n g chu tiên cả người hắn hướng về sau bay rớt ra ngoài từ bắc du sau khi rơi xuống đất hai chân chui vào mặt đất chung quanh xuất hiện một mảnh như hình mạng nhẹ dạn nước vết tích từ bắc du không có như vậy nhát gan l ù i bước hai chân có chút ối lượng sau đó đột nhiên dấm mạnh mặt đất thân hình dựa theo lúc đến quỹ tích lần nữa kích xả mà đi sau đó từ bắc du liền bị trần diệp trở tay một trưởng vô xuống m tuy nói từ bắc du không phải lần đầu tiên đối mặt địa tiên lầu mười tám cảnh giới đối thủ nhưng là lần thứ nhất lấy không phải lầu mười tám cảnh giới đối mặt địa tiên lầu mười tám cảnh giới đối thủ giờ khác này hắn nhìn qua đỉnh đầu màn trời đen kịt cảm giác sâu sắc tự thân chi nhỏ bé đơn giản tới nói nếu như nói trần diệp là một vị nam tử trưởng thành như vậy từ bắc du tựa như một cái cầm trong tay trụy thủ hài đ ộ n g có thể tại trần diệp không phòng bị thời điểm làm bị thương hắn nhưng nếu như chính diện đối địch căn bản không có nửa điểm hoàn thủ d ư lực liền ngay cả tự vệ cũng rất khó làm đến trần diệp sở dĩ chưa từng giết hắn chỉ là bởi vì hắn muốn chức trừ bỏ uy hiếp càng lớn phật môn bây giờ chỉ còn lại có phật môn long vương một người lúc này hắn như hải kim quang đã lung lay sắp đổ lập tức liền muốn áp chế không nổi quần quận lôi trì hắn cao tụng một tiếng phật hiệu cưỡng ép đệ xuống dục dịch lôi trì sau đó bước về phía trước một bước một bước này bước ra đằng sau cả người hắn khí cơ phát sinh biến hóa nghiêng trời lết đất không còn giống một tôn phật đà giống như là một tên oai hùng võ phu hắn một bước này như rủ trống lấy đại địa là mặt trống hung hăng rơi vào phía trên sau đó một bước liền tới đến trần diệp trước mặt hai tay thành quyền đột nhiên vọt lên hung hăng đánh tới hướng trần diệp mặt đánh lôi đài chống thức năm đó còn chưa phân hóa ra mộ dung huyền âm hoàn nhan bắc nguyệt cùng mạc phong tranh đoạt huyền giáo giáo chủ vị trí chính là dùng cái này q u y ề n thức đem mạc phong chủ ý thành một đám huyết vụ trần diệp trên khuôn mặt rốt cục lộ ra một chút ngưng trọng thân sắc thế nhưng liền vẹn vẹn như vậy mà thôi hắn dội ra một trường mang theo rất nhỏ gió liên tục mềm l ú t sau đó hời hợt đỡ được cái này cực kỳ ương ngạnh một quyền bất quá hắn trên người huyền hắc đạo bảo cũng theo đó nhộn nhạo lên tầng tầng như sóng sóng run run một mực tại kéo dài hồi lâu sau mới tính bình m ộ lại trần diệp đón lấy một quyền này, còn lâu mới có được hắn biểu hiện ra như vậy hời hợt nhưng là đã không quan trọng long vương so với hắn càng thê thảm hơn thất khiếu chảy máu lại bị hắn một trưởng một lần nữa đập tiến trong lôi chỉ đối với trần diệp mà nói người phật môn sống hay chết đều d â u d ị a dù sao phật đạo hai nhà một mực chính là như thế chia chia hợp hợp tới nhưng là có một người nhất định phải chết cái kia đã dần dần trở thành đạo môn cái họa tâm phúc kiếm tông thủ đ ồ lần này vô luận như thế nào cũng không thể lại để cho hắn may mắn đào thoát dưỡng hổ di hoạn thả hổ về rừng những đạo lý này thế nhưng là đã bị vô số cái huyết lệ giáo hơn chứng minh qua trần diệp trong nháy mắt xuất hiện tại từ bắc du cách đó không xa hỏi có thể có di ngôn từ bắc du hai tay chống chu tiên giấy ruổi lấy từ dưới đất đứng lên cắn răng không nói trần diệp khép cười một tiếng giơ lên trong tay huyền cờ lấy cờ thay mặt kiếm liền muốn chém giết từ bắc du từ bắc du nhắm mắt lại rất nhiều qua lại cảnh tượng ở trước mắt tới ngựa xem hoa lướt qua có tin mừng có giận có khổ có ngọt có buồn bã có vui hắn rơi đáy lòng nhẹ nhàng thở dài một tiếng trung b i n là không thể hoàn thành di nguyện của sư phụ chỉ là đợi đã lâu cũng không chờ đến một kiếm này rơi xuống hắn nhịn không được mở mắt nhìn lại không biết tại khi nào có bàn tay từ bên cạnh rối ra cầm trần diệp cổ tay chương chín mươi ba n ư ờ i lớn một tiếng qua lôi trì chương chín mươi ba cười lớn một tiếng qua lôi chỉ lại có người có thể bắt lấy trần diệp cổ tay lạ thu hoàn nhan bắt nguyện hay là mộ dung huyền âm đều không phải là từ bác du ngẩng n g đầu nhìn lại có một vị trạng thái khí nho nhã nho sinh trung niên chắp tay đứng tại trần diệp bên cạnh chính là hắn đưa tay cầm trần diệp cổ tay thế gian nho sinh trăm ngàn vạn không người so với hắn càng có nhạc khí mặc dù trần diệp trải qua lúc trước k ỳ chiến khí lực có chỗ tiêu hao nhưng vẫn cũ không tổn hao gì hắn là đ i ệ tiên lầu m ư ơ i tám cảnh giới sự thật người này có thể đưa tay bắt lấy trần diệp cổ tay chẳng lẽ lại hắn cũng là điệu tiên lầu Chỉ là trần h nhiều như ế gian lại điệu tiên lấy vậy ở đâu diệp nhũ mày đột nhiên tay, cơm ép chấn khai Nho Sinh kia chậm n g k ô n g g hề e sợ tức i n thân hình hướng về phiêu nhiên trở ra, đi vào từ Bắc du bên người đứng trở từ phiêu về vào sau ra, Du đi Bắc sóng rãi nói ra bần đạo có chút hiếu kỳ ngươi bất quá là điệu tiên lầu m ộ ư ơ i sáu cảnh giới làm sao có thể l ạ g yên không một tiếng động tới gần bần đạo nho sinh cười không nói từ b ắ c du lòng tràn đầy kinh ngạc người này sẽ xuất hiện ở chỗ này thật sự là ngoài ý muốn bên ngoài có thể lại đang hợp tình lý bởi vì hắn nhận ra người này vị khách không m ờ i mà đến này là vị kia từng tại đại báo ân tự bên trong chủ trì vương bá chi biện nho môn đại tiên sinh trần công ngư tại bốn vị có hy vọng trở thành nho môn khôi thủ đại tiên sinh trung vị hàng người thứ nhất từ bắc du chưa bao giờ nghĩ tới trần công ngư sẽ xuất hiện ở chỗ này cho nên nói là ngoài ý liệu về phần vì sao còn nói là hợp tình lý từ bắc du ngược lại là có mấy phần suy đoán lớn mật nếu như nói nho môn chuẩn bị đề cử một vị mới khôi thủ nghe đồn là thật như vậy trần công ngư xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân cũng liền có lý m ạ theo bây giờ bốn vị nho môn đại tiên sinh dựa theo thứ tự trước sau theo thứ tự là trần công ngư lý thanh vũ tạ tô khanh diệp đạo kỳ bốn người ở giữa khôi thủ chi tranh đã dần dần nổi lên mặt nước nhất là một hai chi tranh nếu lý thanh vũ muốn trợ giúp diệp đạo kỳ nắm giữ diệp ra như vậy trần công ngư lựa chọn giúp đỡ diệp lao t h á i quân cũng hợp tình hợp lý trần công ngư nhìn về phía từ bắc du nhẹ nhàng mở miệng nói nam vệ thiên kim c h i tử cẩn thận ngươi bây giờ đã là cùng lúc trước khác nhau rất lớn vì sao còn muốn đi cải trang vi hành sự tỉnh từ bác du bất đắc dĩ cởi khổ ngụy vương sẵn sàng ra trận đạo môn ngóc đầu trở lại hắn thân ở giang đô nhìn như là như mặt trời ban trưa kỳ thực là n g u y n h ư t r ồ n g trứng tuy nói hắn có thể lui về đế đô nhưng nếu sư phụ đem cái này kiếm tông giao cho hắn hắn lại há có thể ngồi nhìn mặc kệ từ bác du trầm giọng nói trần tiên sinh đại trượng phu đứng ở thế lúc có cách làm như á thánh lời nói mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy trần diệp nhẹ giọng hỏi trần công ngư ngươi bất quá địa tiên lầu mười sáu cảnh giới như thế nào ngăn cản bần đạo theo trần diệp lời nói lối ra vốn là mây đen d à y đặc bầu trời lập tức như sôi nước bình thường mây đen quay cuồng không ngớt t ừ n g đầu lôi long tại ở giữa như ẩn như hiện đạo môn là đường kim thế gian cường đại nhất tô n g môn tầng dưới chốt các tu sĩ có lẽ không có quá mức trực quan cảm thụ chỉ là đơn thuần cảm thấy đạo môn đệ tử có thể vênh váo tự ác bất luận kẻ nào cũng phải làm cho bọn hắn ba phần như vậy hôm nay trần diệp liền muốn cho thế gian một cái càng thêm trực quan thuyết pháp hắn trừ bỏ phật môn t á m bộ chúng bốn người không tính là gì giết chết một cái kiếm tông thủ đồ cũng không tính là gì coi như lại thêm một cái nho môn đại tiên sinh hắn cũng đều có thể giết chi trần công a lực l ư ngư cởi một nói tại hạ vốn không sai sao là không tội trạng mà nói trần, Diệp trên mặt hàn ý càng đạo, trần công ngư ngươi một thân tu vi này kiếm không dễ nếu là không muốn nhiều năm khổ tu hóa thành cho bụi vậy liền cho bần đạo tránh ra con đường nếu không bần đạo để cho ngươi nhiều năm khổ công tận hóa hơn không trần công ngư tay áo phiêu diêu s ơ i tóc theo gió nhẹ nhàng phiêu động mỉm cười nói đại chân nhân là muốn đe dọa tại hạ hắn ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh đầu c u ộ n c u ộ n lôi chỉ bình tĩnh nói tốt một tòa không thể vượt qua nửa bước lôi chỉ tại hạ hôm nay cũng phải cả gan vượt qua nhìn xem đại chân nhân lôi pháp đến cùng lại như thế nào hề liền diệu trần công ngư một tay bắt lấy từ bắt du sau đó bước ra một bước thân hình phủ riêu đất bằng lên bắt phương lôi động hai mươi tám k h ỏ a lôi trâu lăn đi tại đen như mực trong mây đen thanh thế càng ủy càng tráng lôi điện oanh minh sẽ lẫn không chung trên mây giống như có vô số chiến xa quần quận mà qua lôi chỉ cũng không phải là thật lôi điện chi trì trước kia lúc chỉ là một chỗ địa danh. đại tấn hàm cùng hai năm lịch dương thái thú tô tuấn phản loạn đô thành giang đô bị vây đóng giữ tầm dương bình nam tướng quân ôn hữu kiệu xuất đại quân gấp rút tiếp viện siêu lượng thư trả lời khuyên can viết ta lo tây thủy quá lịch dương dưới chân không qua lôi chỉ một bước cũng bởi vậy sinh ra không thể vượt lôi chỉ một bước thuyết pháp về sau đạo môn đại c h â n nhân ở đây thuyết pháp càng thêm lấy kéo dài kết hợp đạo môn lôi pháp mới có hôm nay do hai mươi tám khoả lôi châu xây thành lôi chỉ đại trận lôi chỉ đại trận căn bản ngay tại ở không thể càng b á chứ lúc này trần công ngư chẳng những muốn vượt qua lôi chỉ còn muốn đem từ bắc du cùng một chỗ mang đi tại trần Diệp xem ra. đây cơ hội chính là mang thái sơn lấy siêu bắc hải chuyện không có thể có thể hết lần này tới lần khác trần công ngư cứ làm như vậy trần diệp không nghĩ ra trần công ngư ở đâu ra lòng tin năm chắc có thể mang theo một người vượt qua lôi trì t u y ệ t địa hắn càng nghĩ không thông trần công ngư lại vì sao muốn mạo hiểm lớn như vậy đi cứu một cái từ bắc du dù sao từ bắc du cùng nho môn khôi thủ thuộc về cũng không có gì quan hệ từ bắc du đồng dạng không nghĩ ra vấn đề này tại trần công ngư phóng ra vượt qua lôi trì một bước kia trước đó hắn từng lấy thần n i ệ m đem nghi vấn của mình hỏi ra trần công ngư thì dứt khoát trả lời chắc chắn một câu nếu gặp phải lại há có thấy chết không cứu lý lẽ sau m ộ t khắc từ bắc du liền bị trần công ngư mang theo sông về phía trước lôi chỉ nằm ngang ở giữa thiên địa lôi đ ỉ n h sâm nhiên từng đạo tử từ lôi du tẩu cùng tầng mây như từng đầu dao long rời sông lấp biển tu sĩ tầm thường không cần tiến vào bên trong vẹn vẹn tới gần mấy phần liền muốn triệt để hôi phi yên diện về phần địa tiên tu sĩ cũng không tốt đến chỗ nào như là long vương bực này địa tiên lầu m ộ ư ơ i sáu đại tu sĩ đồng dạng là ở trong đó chật vật không chịu nổi tựa hồ là đã nhận ra trần công ngư cái này nho nhỏ sâu kiến đại bất tính vốn nên là một bên chết vật lôi trì đúng là sinh ra vô tận độ khí một thanh em vang lên triệt toàn bộ thiên địa lôi minh đ tùy theo mà đến là vô cùng vô tận lôi điện triều cường điên cuồng chút xuống chỉ là tại lôi đình sắp tới người thời điểm trần công ngư quanh người xuất hiện vô số tấm gương tùy ý vạn quân lôi đình rơi vào phía trên mà không thương tổn mảy may thậm chí còn đem nó bắn n g ư ợ c hủy đi cùng với những cái khác lôi đình đụng vào nhau tại trong lôi chỉ nổ ra vô số khuyết t á n đến toàn bộ lôi chỉ to lớn vợ sóng tình cảnh như vậy t r á n g quan lại kinh thế hai tục các đại tông môn đều có đ ờ i đời tương truyền trọng khí làm chấn áp khí vận đồ vật đã môn làm đương đại lớn nhất tông môn có được hai kiện theo thứ tự là linh lung tháp cùng đều thiên ấn kiếm tông co chu tiên thiên cơ c á c có thiên cơ bảng mà nho môn thì là một chiếc gương tên là chính tâm lấy ô n kính từ xem lấy chính tâm thành ý chi ý trần công ngư làm có hy vọng nhất tiếp trưởng nho môn khôi thủ nho môn đại tiên sinh có thể chấp trưởng kính này cũng hợp tình hợp lý trần diệp đã kinh lại giận lấy tay bên trong huyền cờ bổ ra một đạo kiếm khí thẳng đến trần công ngư hậu tâm trần công ngư không có q u e n người chỉ là hai tay đột nhiên ra bên ngoài kéo một cái vô số tấm gương trong nháy mắt hợp lại là một sau đó đông nhiên b i ế n lớn giống như một tòa tính hồ dựng đứng ở phía sau hán kiếm khí đi vào chiếc gương sau đó trong nháy mắt biến mất không còn tam tích tựa hồ chưa từng tồn、tại. thừa dịp này thời cơ trần công ngư tùy ý chung quanh tử lôi lan xuống cười lớn một tiếng xin mời đại t r â n nhân dừng bước đằng sau mang theo từ bắc du một mạch lướt đi gần ngàn trượng đem trần diệp xa xa để qua sau lưng chương chín mươi b ố trọng tử cầm nghĩa mà không nạo chương chín mươi b ố trọng tử cầm nghĩa mà không nạo ngụy vương c u n g ở vào ngụy quốc đông đô trong thành vô luận là cách cục hay là quy cách đều đã cùng chân chính một nước cung thành không kém bao nhiêu mà đông đô cũng đã cùng một nước đô thành không khác đông đô chung quanh khu vực một cách tự nhiên liền bị ngụy quốc bên trong người gọi là kinh kỳ khu vực tại kinh kỳ bắc bộ có một cái tên là nam phong trấn tiểu trấn vốn chỉ là cái không người hỏi tham phổ thông t h ô n trấn bất quá tại tiêu cẩn định đều đông đô đằng sau nơi đ â y tại ngắn ngủi thời gian mấy chục năm liền nhảy lên trở thành quy mô cực lớn phồn hoa đại trấn hoàn toàn không thẹn với danh tự bên trong cái kia phong chữ nghĩ đến tiếp qua chút thời gian liền có thể thăng trấn là huyện có cái lao nho sinh không còn c con dương sách đi bộ đi vào nam phong trấn tại người này người tới quá khứ trên tiểu trấn cũng không làm sao thu hút tựa hồ trừ lớn tuổi chút bên ngoài cùng những cái kia thượng kinh đi thi nghèo kết hủ lậu thư sinh cũng không quá nhiều hai loại không sai đích thật là bên trên kinh đi thi sớm tại mười mấy năm trước ngụy vương tiêu cẩn liền đã mở khoa cử thủ sĩ vô số hàn môn sĩ tử có thể vượt qua long môn đứng ở ngụy quốc trên miếu đường mà tiêu cẩn cũng bởi vậy có thể đem đ ế n không hết anh tài thu nhập cốc bên trong đây là nhất cử lưỡng tiện sự t ì n h đương nhiên cử động lần này cũng đã cùng tự lập tiểu triều đình đại n ị c h tiến hành không khác bất quá đối với đã làm ra vô số đại lịch bất đạo tiến hành tiêu cẩn mà nói đây cũng là thành dâu r ư a việc nhỏ lao thư sinh không có tìm kiếm dưới khách sạn d ư ơ n g đặt chân mà là tại ven đường một gian trên sạp hàng toa hạ nghe cơm canh mùi thơm không khỏi thèm ăn nhỏ rãi vừa vặn h ô m qua trong chân có đầu trâu c à y chết ra rồi vừa mới lên báo quan phủ có thể g i ế t trong cửa hàng còn có chút thịt trâu thế là lao nho sinh dứt khoát muốn một mâm lớn thịt trâu cùng một bình trà nước đem d ư ơ n g sách để ở một bên sau đó liền kém nước trà bắt đầu ăn như g i cuốn trong cửa hàng còn có mấy cái nhân sĩ giang hồ đồng dạng là ăn thịt bọ chín đồng thời còn đang trò chuyện một chút đương thời nóng nhất nghị chủ đề một cách tự nhiên nói đến bây giờ nho môn bốn vị đại tiên sinh tại đem bốn vị đại tiên sinh riêng phần mình công tội nói xong một lần đằng sau lại đang hợp tình lý nói đến mặt khác bốn vị cũng không tranh đoạt nho môn khôi thủ vị trí đại tiên sinh nhất là tư lịch d à i nhất đại tiên sinh tôn thế ngô càng là chủ đề quan trọng nhất bất quá ở chỗ này bọn hắn chia làm hai phái một phái người cho là cao ở thiên cơ bản g hàng ngũ tôn thế ngô vô luận tu vi hay là bối phận đều là do chi không thẹn nho môn số một hoàn toàn có thể quyết định nho môn khôi thủ thuộc vệ mặt khác một phái lại cho rằng tôn thế ngô chỉ là tu vi cao tuyệt bởi vì trước kia lúc dùng bỏ đại trịnh đầu hàng đại tế nguyên nhân đức hạnh có thua thiệt căn bản vô nhan đối với chuyện như thế này nói này nói kia song phương tranh chấp không xuống cách đó không xa ngay tại ăn như gió cuốn lao nho sinh lại là dừng lại động tác im lặng không nói gì một tên cầm trong tay quạt xếp cầm y dị công tử bột một tiếng triển khai trong tay quạt xếp cười nhẹ chuyển đổi đề tài không nói những thứ này gần nhất giang đô bên hướng kia có chút tối chạy phun trào nghe nói vị kia kiếm tông thiếu chủ mang theo công chúa của mình nàng dâu trở về giang đô còn đem kiếm tông đại quyền đều dao vào công chúa trong tay. chính mình lại cả ngày đóng cửa không ra không biết đang bận thứ gì hiện tại không ít người đều đang suy đoán vị này từ công tử có phải hay không bị công chúa ra không lão nho xin h mỉm cười rốt cục nhịn không được chen miệng nói theo lão hủ xem ra đây đều là lời nói vô căn cứ nói không chừng là vị k i a t ừ công tử ve s ầ u thoát sát thủ đoạn hành t ầ u giang hồ nhất phải chú ý bốn loại người lão nhân tăng đạo nữ nhân hai tử lão nho vốn liền chiếm cứ lão nhân đ g i ệ p ấy cho nên khi hắn mở miệng nói chuyện lúc mấy vị này hành tẩu giang hồ tu sĩ cũng không ác ngữ tăng theo cấp số cộng ngược lại là khuôn mặt tươi cười đối mặt cùng lúc trước từ bắc du lịch lựa chọn không có sai biệt công tử trẻ tuổi cười hỏi lão tiên sinh lời ấy ý gì chẳng lẽ nói lúc này từ công tử cũng không tại thành giang đô bên trong lão nhân đem một ngụm tàn trà uống cạn lắc đầu nói khó nói một nữ thử hỏi như vậy y theo lão tiên sinh thuyết pháp vị kia từ công tử nếu như không tại giang đô lại sẽ ở chỗ nào lão nho sinh nói khẽ khó mà nói à bây giờ giang đô mưa gió sắp đến nhìn địa bộ này đạo môn làm u ố n cùng kiếm tông tại giang đô làm qua một trận vị này từ công tử hành tung bí ẩn cũng là chuyện hợp tình hợp lý vị tia cầm trong tay quá xếp tuổi trẻ công tử bột một tiếng khép lại lên trong tay quá xếp hơi có thăm dò ý vị mà hỏi thăm nghe lão tiên sinh khẩu âm tựa hồ không phải chúng ta ngụy quốc bản địa nhân sĩ lão nho sinh không có gì giàu d i ế m gật đầu dứt khoát nói đúng vậy à từ trung nguyên bên kia tới tham bạn công tử trẻ tuổi có chút kéo dài thanh â h m hồ một tiếng lại hỏi lão tiên sinh nhưng là muốn đi đông đô lão nho sinh h ừ một tiếng sau đó tựa hồ nhớ tới cái gì khoát tay nói không đảm đương nổi lão tiên sinh ba chữ ta họ tôn các ngươi gọi ta lão tôn đầu có thể là tôn lao đầu đều được Công có cười cười, có chữ, mà là đem cái cuối cùng đầu chữ không hô một tiếng tôn lên tử trẻ tuổi vẻ xấu đầu đầu hổ hơi đi, lão là đem ba bỏ mà sau bắt đầu tiếp tục đầu c dùng ơ một Song Sau phương không còn ngôn gì khác ngôn ngữ. m lát lão nho sinh đem một mâm lớn thịt bò c h í n ăn hết tất cả một bình trà nước cũng uống hơn phân nửa đứng dậy tính tiền đằng sau cùng một đám b è o nước gặp nhau nam nữ thở dài cá o biệt l ã o hủ có việc trong người muốn trước đi một bước tuy nói hôm nay từ biệt đằng sau hơn phân nửa khó mà gặp lại nhưng lão hủ vẫn là phải nói thêm câu nữa chúng ta ngày sau giang hồ gặp lại sau khi nói xong lão nho sinh ra s ạ p hàng chiều chấn đi ra ngoài nam phong chấn khoảng cách ngụy quốc đông đô đã không đủ mười dặm hắn đoạn đường này đi tới vì không n à o đến dư luận xôn xao chưa từng hiện lộ nửa phần thần t h ô n g cũng tận lực thu liễm tự thân khí cơ cho nên đi không nhanh thậm chí còn có chút chậm thế nhưng là chậm nữa con đường này cũng có đi đến cuối thời điểm từ xuân sơn cảng đến đông đô một đường đi tới lão nhân nhìn rất nhiều ven đường phong cảnh không thể không thừa nhận ngụy vương chỉ chính thủ đoạn không chút nào thua ở khai sáng tân chính đương kim bệ hạ nếu như hắn không làm bản thân tư dục mà vọng khải đa binh như vậy cũng vẫn có thể xem là một vị có thể ghi tên sử s á c hiền h vương đáng tiếc c a trên đời không có nhiều như vậy nếu như nếu như tiên đế chết tại từ lâm bắc phạt thảo nguyên gót sắt phía dưới như vậy thiên hạ này sẽ còn họ tiêu sao nếu như người chăn nuôi lên đánh hạ bên trong đều như vậy thiên hạ này sẽ còn họ tiêu sao nếu như lục khiêm đánh thắng trận kia quyết định thiên hạ thuộc về đóng đô c h i chiến như vậy thiên hạ này sẽ còn họ tiêu sao lao nho sinh đáp án là sẽ không thế nhưng là thiên hạ căn bản không có cái gì nếu như cho nên tiêu cần tất nhiên muốn đại hưng đa minh khả năng có người liền sẽ hỏi đã như vậy vậy hắn trả lại ngụy quốc làm cái gì chẳng lẽ là chịu chết sao có lẽ là ngốc sao không ngốc tôn thế ngô thở dài tự đủ nhân sinh tại thế có việc nên làm có việc không nên làm nói trắng ra là chính là làm chính mình cho là chuyện nên làm chỗ của đạo mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy dân chỗ hệ nghĩa chi sở tại không nghiêm tại quyền không để ý nó lợi trực đạo mà đi bất kể c h ế khen biết rõ không thể làm mà vì đó cả nước mà tới không làm đổi xem trọng tử cầm nghĩa mà không nạo thân dù chết không tiếc hối hận có một số việc là không thể không đi làm dù là những chuyện này nhìn rất ngu ngốc thực là bởi vì dưới gầm trời này người thông minh nhiều lắm nếu như người người đều thông minh như vậy đều hiểu được kẻ thức thời mới là tốt u kiệt đều hiểu được xem xét thời thế đều hiểu được su lợi tránh hại như vậy thiên hạ này còn có hy vọng sao đáng chết thời điểm không có khả năng lui đương tử thì chết nếu như đến phiên chính mình hẳn là đứng ra thời điểm lại nhát gan không tiến người người như vậy như vậy không chỉ là cái này quốc xong thiên hạ này cũng xong rồi này tức là vòng quốc vòng thiên hạ bốn xứng s ư n g đông đô mặc dù không so được đế đô nhưng đã cùng bốn đều cuối cùng bắc đô không kém bao nhiêu có thể xưng là một tòa hồng thành chỉ là hôm nay tòa hùng thành này lại là như lâm đại địch chỉ vì n g o à i thành tới một vị con dương sách lao nho sinh